Huấn chi đạo khách Tư Nguyệt Huệ, cái này đến là cổ siêu lần thứ nhất các nhìn, Tư Nguyệt Huệ đây là một cái cực thanh lệ nữ tử, ăn mặc một thân áo trắng, quần trắng, bạch dày tấm lộc trắng, da thịt tháng tuyết, có một loại cực độ ngây thơ cảm giác, thoạt nhìn rõ ràng như là một cái tiểu cô nương bình thường, nhưng lại có một cổ phu nhân quyến rũ, nữ tử này đem quyến rũ cùng ngây thơ hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hóa sinh ra một loại khác loại thái thiết. Cùng nữ nhi của nàng Tư Tâm Liên yêu mị hoàn toàn bất động. Bất quá, cái này rõ ràng chính là mỹ thuật cao cấp hơn phiên bản. Cái này tự Nguyệt Huyền so với con gái nàng Tư Tâm Liên không biết khó đối phó bao nhiêu. Cổ Siêu còn chứng kiến một trung nhân nhân, người trung nhân này, dáng người hùng vĩ vô cùng, hổ báo có tư thế, ương xem sói nhìn, hai hàng lông mày ngưng tụ, đều có một cổ hổ lang xu thế, ánh mắt âm trầm đại khí, tựa hổ bản tay thiên địa càn khôn. Người kia là ai? Làm sao như thế có cảm giác các bác? Dịch Thủy Vũ lặng lẽ nói ra, cái này là chắc bất phàm. Ngươi tới đây chính là Đông Hải chắc bất phàm, quả nhiên là hảo khí thế, Cổ Siêu cảm giác chắc bất phàm người này thực lực, chỉ sợ đã sẽ không thua đinh kiên cảm giác. Chắc không được người này ra tâm bừng bừng. Cổ Siêu minh bạch, mình ở phái Thái Sơn môn phái này ở giữa, lớn nhất ba cái địch thủ chính là trước mắt cái này ba cái, Tản Mạn Lơ đãng liêu khinh phòng, Thánh Khiết quyến rũ tư người đứng, Hổ Lang Xu Thế ưng xem sói nhìn chắc bất phạm. Ba người này đều là phái Thái Sơn cao tầng chuẩn cao tầng, hiện tại vô luận là bao nhiêu cái cũng có thể dễ dàng bóp chết Cổ Siêu, bất quá cũng may bây giờ không phải là Cổ Siêu cùng những người này đấu, mà là Dịch Vân cùng những người này đấu. Cổ Siêu tại trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng có một ngày, chính mình hội sẽ đánh bại ba người này. Tư Nguyệt huyền dừng bước, a Đây không phải Dịch Tỷ Tỷ sao? Trên mặt của nàng đã phủ lên thanh thuần vô cùng nụ cười. Đây không phải Nguyệt Uyển muội muội sao? Dịch Vân trên mặt cũng đã phủ lên nụ cười, Dịch Vân có một loại ung dung mỹ phụ hương vị, có cực kỳ chất cao quý, nàng cùng Tư Nguyệt Uyển có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Tư Nguyệt Uyển thanh âm tương đối ngọt ngào, lúc này đây Dịch Tỷ Tỷ bị đạn hại, thật sự là đáng tiếc, bất quá Thái Sơn pháp quy như thế, làm muội muội cũng giúp không được bệ bội. Rõ ràng chính là nàng làm đấy, nàng lại vẻ mặt vô tội bộ dáng. Đến lao muội muội phí tâm, một chút việc nhỏ, làm Tỷ Tỷ thì sẽ xử lý. Dịch Vân thanh âm mắt lại Hai vị này mỹ vụ tại luôn nữ giao phong lấy, bất quá hai vị mỹ phụ giao phong vài thập niên cũng chẳng phân biệt được cao thấp, lần này vẫn là chẳng phân biệt được cao thấp. Bất quá Tương Nguyệt Huyền dưới đáy lòng đã thầm nghĩ, Dịch Vân a. Dịch Vân, ngươi bây giờ miễn cưỡng trấn định ấy ư, cái này một chút bại, ngươi thua định rồi. Mà Cổ Siêu nhìn xem hai vị này mỹ phụ thần thương thiệt tiến, tại thầm nghĩ trong lòng, hai vị này nếu như đem dưỡng nhan công phu đưa đến địa cầu đi, xác định vượng chắc nhấc lên cực lớn tầng 3. Rốt cục, lần này thần thương thiệt tiến đã xong, rất nhiều đội ngũ đều tiến nhập Ngọc Hoàng điện ở giữa. Ngọc Hoàng trong điện Phía trên nhất có 6 cái vị trí, mà phía dưới tức thì có 91 dương vị trí. Các trưởng lão riêng phần mình ngồi xuống, cũng chỉ có trưởng lão mới có vị trí, những người khác là không có chỗ ngồi trong đấy. Cổ siêu Việt Nam cung nguyên trưởng lão, cùng với Trung Khê phong khát chín trưởng lão như Giang Kình, Bạch Tử, Tây Môn Tản trưởng lão loại trưởng lão đều tại, mà Đông Hải một hệ Diệp trưởng lão đám người đã ở, còn có tại tất cả đại phân đà những trưởng lão kia cho dù chưa có trở về, cũng lệnh đại biểu trở về, hắn đại biểu ở chỗ này cũng có quyền hạn đại biểu hắn. Trưởng lão. Mà trên đài, Đông Vương chân nhân, tá trạm, Lôi động tiên Liễu Khinh Phong, Dịch Vân, Đinh Kiên cái này lục đại cao tầng toàn bộ ngồi xuống. Tại dưới đại hàng thứ nhất vị trí thì là mấy vị chuẩn cao tầng, ví dụ như Tư Nguyệt Huệ, ví dụ như Trác Bất Phàm, hàng thứ nhất vị trí dùng Trác Bất Phàm cầm đầu. Nhân viên toàn bộ đến đông đủ. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Chương 263, Át chủ bài là Cổ Diêu. Ngày mùa hè ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ hàng rào, rơi vài tiến vào Ngọc Hoàng trong điện. Ngọc Hoàng trong điện ở giữa cung phụng không phải là Ngọc Hoàng đại đế, mà là Tam Hoàng. Phái Thái Sơn kế tục chính là Thái Hoàng chính thống đạo nho. Ba thái hoàng đúng là thiên địa nhân tam hoàng ở giữa nhân hoàng. Thiên hoàng giống sắc mặt tử kim, vô tận uy nghi, thẳng như trời xanh chi khí đập vào mặt, ở bên phải. Địa hoàng giống chính là nữ tử giống, vô tận mềm mại đáng yêu, nếu như lại địa bình thường chịu tại và vân vân. Nhân hoàng giống ở chính giữa, đã có thiên hoàng chi uy nghiêm, lại có địa hoàng chi khoan hậu. Ba tôn tam hoàng tượng thần, mặc dù đã tăng thường, làm cho người ta thật lớn áp bách, vô pháp bất thị. 90 thất vị trưởng lão hoặc là người đại biểu, toàn bộ đến đông đủ. Có người đại biểu nguyên nhân đến đưa dặn, có ít người tọa trấn một phương trong lúc nhất thời đi không được. Đông Vương chân nhân trầm giọng nói ra, theo ta phái Thái Sơn tổ chế, khi có 30 tên trưởng lão quyết định muốn khai mở Ngọc Hoàng Điện tất cả trưởng lão hội nghị sẽ gặp nặng khai mở toàn thể trưởng lão hội nghị. Đông Vương chân nhân ngữ khí cũng không làm sao tốt, điều này cũng đại biểu cho chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong cùng với Tư Nguyệt Huệ ba người này trên tay nắm giữ trưởng lão số lượng vượt qua 30, dù tình huống như thế, Đông Vương chân nhân tâm tình làm sao tốt được lên, lại diệt trừ một ít trung lập trưởng lão số lượng, cũng tức là nói Đông Vương chân nhân cái này nhất phái tại trưởng lão số lượng bên trên, cũng không so chắc bất phàm những người này muốn mạnh hơn bao nhiêu. Hai cổ thế lực thực lực tiếp cận. Đông Vương chân nhân cũng sớm biết như vậy chắc bất phàm ở trong đấy lòng dùng đủ loại chỗ tốt cấu kết trưởng lão, nhưng là thật không ngờ chắc bất phàm đã phát triển đến mức này rồi. Đại bộ phận thời điểm đổi vàng đối phó hùng hổ dọa người nha sơn phái, thật sự là bên ngoài trong lựa đầu lại đang lựa cháy. Đông Vương chân nhân rất phiền muốn uống một ngụm trà mới tiếp tục nói, còn lần này toàn thể trưởng lão hội nghị, chuyện cần nói liền một kiện. Dịch Vân thụ đồ vấn đề, chúng ta phái Thái Sơn có thể kéo dài 2000 nhiều năm, là cả đại tế đế quốc lịch sử dài lâu nhất mấy cái môn phái một trong, có thể kéo dài đến nay. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân chính là đại đại đem truyền tụ đệ tử trở thành đệ nhất chuyện quan trọng tới bắc, mà hôm nay, Dịch Vân truyền tụ đồ đệ phương diện đến cùng có hay không nguyên nhân. Còn đối đại đợi mọi người đến quyết định. Ở đây các trưởng lão cũng sớm biết như vậy, hôm nay họp để tài thảo luận, nhao nhao nghị luận. Có chắc bất phàm cái này một phương thế lực trưởng lão, tự nhiên là tại khiến trách không thôi. Mà Đông Vương chân nhân cái này một phương thế lực trưởng lão đã ở Đông Vương chân nhân dưới ảnh hưởng ủng hộ Dịch Vân. Còn có một chút trung lập trưởng lão thì là ở vào đả tương du trạng thái xuống. Còn có một chút chưa quyết định trưởng lão cũng không biết ủng hộ phương nào. Nhìn phía dưới nhao nhao nghị luận, Đồng Vương Chân Nhân trầm giọng, hiện tại đến khảo tra dịch Vân Trưởng lão truyền nhân đại biểu Tiên Vũ. Tiên Vũ. Từ nào đó dịch Vân phía sau đứng dậy. Kế tiếp Lâm Du đứng ở Đồng Vương Chân Nhân bên cạnh, đem yến vũ một loạt chiến tích báo đi ra, yến vũ chiến tích nói như thế nào đây, không thể nói trước xuất sắc, cũng nói không thể không xuất sắc, có phần là bình thường, vừa vận nàng tại nội môn đệ tử ở giữa bài danh, dịch Vân đại lực bồi dưỡng cũng chỉ là đệ thập tứ tên mà thôi. Lâm Du hỏi, Tiên Vũ sư muội, đây là người qua lại chiến tích, mà ngươi bây giờ có cái gì tiến bộ không có? đem ngươi bây giờ tiến bộ biểu hiện ra đi ra. Nếu như Yến Vũ hiện tại tiến bộ rất nhiều, đến cũng có thể vãn hồi một ít mất phần. Tiến Vũ lúc đầu, ta gần nhất chỉ có hơi nhỏ tiến bộ, chút ít này tiểu nhân loại nhỏ tiến bộ biểu hiện ra cùng không biểu hiện ra không có gì bất đồng. Soạt. Tiến Vũ đều lắc đầu, một trận dịch vân muốn thua. Dịch Vân vị trí xem ra muốn cho đi ra. Đông Vương chân nhân nhìn về phía Dịch Vân, tại hắn ấn tượng ở giữa Dịch Vân không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha người, cũng không phải người dễ đối phó, làm sao lần này dễ dàng như thế buông tha cho. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì hơn, như thế, hiện tại bắt đầu cùng quyết định, nếu như có nhiều hơn một nửa phiếu vé quang dịch Vân sư mọi xuống đài, cái kia dịch Vân sư mọi liền phải nhượng suất trong tay vị trí. Lục đại cao tầng đều có các vị trí. Đông Vương chân nhân là nhất phái trưởng môn, trưởng quản hết thảy chuyện quan trọng, giá trạng khí phách vô cùng, chủ đối ngoại tiến công. Lôi động tiên sát khí vô cùng, trưởng hình đường cùng nhà tù. Dịch Vân trưởng quản buôn bán. Liêu Khinh Phong phụ trách tin tức. Đinh Kiên trưởng phái Thái Sơn phòng ngự. Dịch Vân tài chính quyền hành có thể tương đối mê người, chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong Tư Nguyệt Uyên muốn thành công, rồi, đến thời điểm nhất định là Tư Nguyệt Uyên thay thế Dịch Vân vị trí. Tư Nguyệt Uyên khẽ môi nổi lên nụ cười mỉm cười. Công công, sắp bắt đầu. Đợi một chút. Dịch Vân dương một tay lên. Muốn xuất hiện biến cố gì sao? Dịch Vân muốn phản công sao? Chỉ là, hiện tại hoàn cảnh đã thành, nàng phản công được không? Tư Nguyệt Uyên tâm tình rất tốt, nàng cùng Dịch Vân đấu không biết bao nhiêu năm, một mực so với Dịch Vân yếu nhược bên trên một bậc, hiện tại rốt cục thắng Dịch Vân, hơn nữa là đại thắng đặc, biết, thắng đem Dịch Vân tài chính quyền hành cho còn hơn đến. Lúc này thời điểm trong lòng của nàng là vô cùng đặc ý, nàng tại hưởng thụ lấy dịch Vân phản công quá trình, hưởng thụ lấy dịch Vân vùng vây dây chết. Đông Vương chân nhân nhìn về phía Dịch Vân, Dịch sư muội có chuyện nói. Dịch Vân gật đầu, truyền nhân của ta đại biểu, cũng không phải là Yến Vũ. Không phải Yến Vũ. Nghi hoặc người rất nhiều, Dịch Vân cho tới nay bồi giữa người chính là Yến Vũ, Dịch Thủy Kính, Dịch Thủy Vũ ba người, Dịch Thủy Kính cùng Dịch Thủy Vũ còn non chút ít muốn thành tài còn muốn chút ít năm, Yến Vũ tức thì có chút bình thường, Dịch Vân còn có hắn lá bài tẩy của nó sao? Đúng, không phải Yến Vũ. Đó là ai? Cổ Siêu liên tiếp rất nhanh mà ngắn gọn đối thoại, khơi dậy ngàn trở mình chi sóng, dù là ai cũng thật không ngờ Dịch Vân nói truyền nhân của nàng đại biểu không phải Yến Vũ mà là Cổ Siêu. Lập tức liền có người bật cười, điều tra hệ căn cốt Dịch Vân đại biểu truyền nhân linh mẫn khéo léo hệ căn cốt Cổ Siêu, chuyện này quá ly kỳ, nói cho ai nghe đều chết cười đấy, hoàn toàn chỉ có thể nói, cái này quá có thể vui vẻ. Tương Nguyệt Huyền cười lạnh một tiếng, "À, Cổ Siêu linh mẫn khéo léo hệ người, sao có thể khi truyền nhân của ngươi đại biểu? Hắn là tương lai của ta con rể. Con rể cũng không có thể." Tương Nguyệt Huyền lạnh lùng nói. Con gái của ngươi tương lai muốn gả cho Cổ Siêu, xuất giá đi ra ngoài con gái tắt nước ra ngoài, đã xem như cậu già, cùng ngươi dịch ra quan hệ không lớn, Cổ Siêu sao có thể khi truyền nhân của ngươi đại biểu. Cổ Siêu cùng ta con gái dịch thủy vụ đạt thân, là ngang hàng hôn nhân. Dịch Vân bình tĩnh cực kỳ nói, trên thế giới này, hôn nhân có 3 loại hình thức, loại thứ nhất là nam chiếm chủ vị nữ chiếm lần vị trí, đây là cái thế giới này bình thường nhất hôn nhân phương thức. Loại thứ hai là nữ chiếm chủ vị nam chiếm lần vị trí, đây là con rể tới nhà phương thức. Loại thứ 3 là nam nữ ngang hàng hình thức. Loại mô thức này thường xuyên dùng tại xuất giá công chúa phía trên, bình thường cực nhỏ xuất hiện. Đây là một cái đại nam tử chủ nghĩa thế giới, loại thứ nhất là đàng dễ, đàng sau hai loại đều là đối với nam nhân lớn lao nhục nhã, trừ phi là bị bất đắc dĩ có rất ít nam nhân chịu ký đàng sau hai loại hôn nhân phương thức. Lúc ấy Dịch Vân vốn cho rằng muốn cổ siêu ký loại này ngang hàng hôn nhân vô cùng khó khăn, kết quả không thể tưởng được cổ siêu dễ dàng đốn. Dễ ý cái này đến đơn giản, cổ siêu vốn chính là đến từ nam nữ ngang hàng thế giới, nam nữ ngang hàng sớm xâm nhập cốt tủy ở giữa, cho nên dễ dàng đáp ứng, nam nữ ngang hàng Vốn là nên. Cổ Siêu như vậy một đáp ứng, đến là đem dịch thủy vũ cảm động đến phải chết, cũng khiến cho dịch Vân có chút kinh ngạc. Kỳ thật không có gì không thể đáp ứng, không phải là nam nữ ngang hàng lợi ư, rất đơn giản a, huống chi cái thế giới này nam nữ ngang hàng chỉ là địa vị ngang hàng, nam nhân rõ ràng còn có thể đôณา tiếp, thật sự là so địa cầu tốt hơn nhiều. Cổ Siêu nhưng lại không biết, hắn chiêu thức ấy bài đánh ra đi, hiện trường không ít nữ đệ tử đối với Cổ Siêu rất có hảo cảm, chính là bài danh thứ 5 Lâm Du cũng đúng, Cổ Siêu rất có hảo cảm. Mà cũng vì vậy nguyên nhân, chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong Tư Nguyệt Huấn đều cho rằng Cổ Siêu nhúng tay không được trận này tranh đấu ở giữa. Ngang hàng hôn nhân cái này bài tẩy đánh ra đi, nhất thời kinh ngạc. Cũng đang bởi vì này, Cổ Siêu có tư cách khi dịch vân chuyên nhân đại biểu. Cái này là dịch vân ác chủ bài. Cái kia Cổ Siêu hiện tại ở đâu? Chuyên nhân đại biểu muốn xuất hiện tiếp nhận khảo hạch. Xuất hiện đi, Cổ Siêu. Dịch Vân đối với phía sau giống lên một tiếng. Vâng. Cổ Siêu cười một tiếng dài, đem mũ rộng vành nới lên, lộ ra tuổi trẻ khuôn mặt đến. Hơn 90 cái trưởng lão hoặc hắn đại biểu, mấy trăm người con mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Siêu. Những trưởng lão này ở giữa có cổ siêu hiệu biết đấy, nhưng là đại bộ phận mọi người căn bản không biết cổ siêu, thậm chí có căn bản chưa từng nghe qua cổ siêu cái tên này, toàn bộ nhìn về phía còn trẻ như vậy khuôn mặt, Dịch Vân quyết định đem rót đặt ở cổ siêu một người trên người sao? Chắc bất phàm nhìn về phía cổ siêu, tiểu tử này chính là nhiều lần ngăn trở chính mình dưới cửa đệ tử cổ siêu sao? Khóe miệng của hắn bôi nổi lên tươi lạnh. Tư Nguyệt Huấn cũng tại thầm nghĩ trong lòng, một tay tốt quân cờ, bất quá muốn bằng chiêu thức ấy quân cờ gỡ vốn sao? Đông Vương chân nhân trầm giọng nói ra, nguyên lai dịch sư muội truyền nhân đại biểu là cổ siêu. Căn cứ vào 90 thất vị trưởng lão có rất nhiều không biết cổ Siêu, cho nên Từ Dễ Vân sư mọi phương diện người đẹp, cổ Siêu qua lại chiến tích đều treo xuất hiện đi, nhìn xem dịch sư mọi vị này truyền nhân đại biểu như thế nào. Tất Dịch Vân cười cười, liền để ta làm nói như thế nào. Cổ Siêu, 12 tuổi bái nhập phái Thái Sơn, thông qua phái Thái Sơn lúc dùng tiên hổ lâm viễn nhìn qua là giống nhau đích phương pháp xử lý, đây là cổ Siêu hạng thứ nhất chiến tích. Thiên Hổ Lâm Viễn nhìn qua thế, nhưng là một cái tương đương nổi danh nhân vật, vừa nói như vậy trưởng lão đoàn ở giữa những người này nhẹ gật đầu. Có thể cùng Lâm Viễn nhìn qua rùng giống nhau đích phương pháp xử lý, sắp thực xem như một ít hạng chiến tích. Cổ Siêu tại 14 tuổi thời điểm, nhập môn vẹn vẹn 2 năm thời gian, tham gia ngoại môn đệ tử thi đấu, nổi tiếng thứ 6 vị trí, tiến vào nội môn ở giữa, bị định giá thiên tài, đây là cổ Siêu thứ 2 hạng chiến tích. Đã nghe được cái này chiến tích, động dung nhiều người không ít. 2 năm thời gian liền do ngoại môn đệ tử thăng làm nội môn đệ tử, đây chính là cực độ chuyện khó khăn. Ở đây trưởng lão đều trải qua ngoại môn đệ tử thi đấu đi ra đấy, tự nhiên biết rõ trong đó độ khó. Cái này cổ Siêu xem ra thật đúng là bất phàm chắc không được Dịch Vân đem Cổ Siêu trở thành át chủ bài đến dùng, gật đầu người càng nhiều, nhưng là dựa vào những thứ này biểu hiện muốn thắng, bảo trụ Dịch Vân vị trí cũng không dễ dàng. Dịch Vân nhìn xem chư vị trưởng lão tại gật đầu, nàng cũng cười cười, Cổ Siêu chiến tích có thể không chỉ chừng này. Nàng lần này muốn hung hăng phản đệm Tương Nguyệt Huệ, chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong mấy người này. Cổ Siêu hạng thứ 3 chiến tích cũng tương đương kinh người. Dịch Vân một tờ một tờ đảo bài của mình, càng lộn càng lớn, đương nhiên, có thể trở mình được như vậy thoải mái, cũng là bởi vì Cổ Siêu chiến tích quá thật không tệ. Chương 264 Tiêu Điểm nhìn chăm chú Cổ Siêu. Dịch Vân là một cái lớn lên rất đẹp thiếu phụ, hắn nhan như tuyết, hắn lông mày phi chọn. Nữ tử lông mày, nếu là bộ dạng phụ tùng thì là một cái tương đương mẹ mọn người. Nếu là dài mà khúc lông mày thì là hơn một cái trí chi nhân. Nếu là phi chọn hướng lên trời chi lông mày, tức thì tuy là nữ tử chi thân đã có trí tuệ. Dịch Vân vốn chính là một cái giàu có đầy trí lớn người, nàng lông mày phi chọn chi tế, vô cùng có thần thái, thanh âm thanh triệt, xuyên thủ bốn điều, Cổ Siêu hạng thứ 3 chiến tích, tức là hắn ở đây ngoại môn đệ tử thi đấu cho thầy đến đấy. Hắn ngay lúc đó đao thế là nhị trọng thiên, mà hắn ở đây nhập phái Thái Sơn trước đó, cơ bản không có luyện qua, tập võ, đao. Đao thế nhị trọng thiên. Đây là hạng gì khiếp sợ người sử thịnh? 14 tuổi, luyện đao vẹn vẹn 2 năm liền luyện đến đao thế nhị trọng thiên. Cùng thiên tài như vậy so sánh với, đại bộ phận trưởng lão thậm chí nghĩ một đầu đâm chết, cái này ni mã quá kích thích người a ngẫm lại tất cả trưởng lão, đều là đồng nhất bối ở giữa tinh anh, bằng không thì cũng khó tấn chức trưởng lão. Nhưng dù là tinh anh nhân vật, muốn đem đao thế tu hành đến nhị trọng thiên cũng là tương đương khó khăn trong lúc nhất thời ngược lại rút khí lạnh tanh ầm. Cổ Siêu, thật mạnh. Cái này hạng thứ 3 chiến tích cũng tốt chói mắt. Lúc này, tại cổ Siêu phía sau tựa hồ xuất hiện một cái chói mắt quần sáng bình thường. Rất nhiều bắt đầu chưa từng nghe qua Cổ Siêu trưởng lão, đều nhẹ gật đầu, dựa vào cái này 3 hạng chiến tích, Cổ Siêu đúng là không sai. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dịch Vân cười cười. Một lớp liền một lớp mới là vương đạo, muốn nhắc lên bài liền muốn nhắc lên một cái đủ, Dịch Vân ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đánh tại trên mặt bàn, Cổ Siêu đệ tứ hạng chiến tích Thực sự không phải là tại võ đạo phía trên, mà là đang thi từ phương diện. Nghe được những lời này, rất nhiều không biết cổ siêu cùng với trung lập các trưởng lão đều nhíu mày, tại thi từ phía trên có thể tính toán chiến tích sao? Lúc nào có thể ghi mấy đầu lệch ra thơ cũng coi như chiến tích. Dịch Vân sẽ không như vậy không khôn ngoan a. Dịch Vân cười cười, phong hoa tuyệt đại cười, Dịch Thủy Kính, ngươi đi. Vâng. Đứng ở Dịch Vân phía sau Dịch Thủy Kính, cử hành một cái bang tinh bình thường bài tử, tại tấm bảng này phía trên có cổ siêu ghi qua mấy đầu thơ cổ. Trương Phong bạn lý Tống thú nhạn, đối thử khả dĩ hàm thao lâu. Bồng Lai Văn Chương Kiến An Quốc, Chu Gian Tiểu Tạ Hữu Thành Phát. Câu Hoài giật hưng tráng tứ phi, dục thượng thanh thiên lãng minh nguyệt. Tríu đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu. Nhân sinh tại thế bất sử ý, minh triêu tán phát lộ nở dê biệt châu. Hồng nghe tiểu hòa lô, Lục Nghị Tân Bồi tiểu. Văn Lai Thiên dục tuyết, năng ngẩm nhất môi vô. Thiên dược bất thái tiểu, tiểu tinh bất tại thiên. Địa dược bất thái tiểu, địa ứng vô tiểu truyền. Thiên địa ký ái tiểu, ái tiểu bất quý thiên. Dĩ văn thanh bị thánh, phục đạo chọc như hiền. Hiền thánh ký dĩ ẩm, hà tất cầu thần tiên. Dù Bích Hương Sa bất tại ve hùng, Hạp Vân vô tích nhậm Tây Đông. Lê Hoa viện lạc động động nguyệt, Liêu Như trì đường đạm đạm phong. Kỳ nhật tịch Liêu Thương tử hậu, nhất phiên tiêu tắc cấm yên trùng, chả biết CV thế nào, các bạn cứ hiểu đó là thơ nhé, tun tùng, tùng. Bốn bài thơ, bốn loại bất đồng phong cách, mỗi lần một thủ đô là thiên cổ tuyệt đại, cơ hồ là đồng thời đột kích. Võ giả là cái thế giới này đỉnh phong chi nhân, đứng ở tối đỉnh phong liền có thời gian đi thưởng ngoạn một ít gì đó, đại bộ phận võ giả đều cũng có văn hóa đấy. Mặc dù viết không được thật tốt thơ, nhưng là hiểu được thưởng thức, cái này bốn đầu tiền cổ tuyệt cú cơ hồ là đập vào mặt, làm cho người ta tương đương rung động cảm giác. Đây không phải trong rượu tiên thơ sao? Nghe đồn trong rượu tiên không phải một cái ẩn sĩ sao? Trong rượu tiên cổ vượt qua là chúng ta phái Thái Sơn cổ siêu. Nguyên lai thời điểm cổ siêu trong rượu tiên danh hào vĩ đi ra ngoài, những người khác vừa hỏi tác giả, cổ siêu. Hán văn các Hán văn các phái Thái Sơn, không có vấn đề, nhưng vừa hỏi niên kỷ, 14 tuổi rồi, trực tiếp rất nhiều người đều quỷ. Kết quả là đằng sau liền truyền ra một loại thuyết pháp. Nói trong rượu tiên là một thứ tên là Cổ Siêu ẩn sĩ, mà bây giờ mới phát hiện, làm ra như vậy 4 đầu phong cách hoàn toàn bất đồng thiên cổ tuyệt cú lại là Cổ Siêu. Quá rung động. Làm bình thường lệch gia tơ, tự nhiên không thể cho rằng chiến tích, nhưng là có thể ghi 4 đầu thiên cổ tuyệt cú, ghi cố gắng hết sức thi nhân phong lưu, viết rất toàn bộ đại tề đế quốc đều đổi danh, thậm chí truyền đến quốc gia khác đi, cái này không thể khi chiến tích cái gì có thể khi chiến tích, đây chính là sâu sắc tăng lên phái Thái Sơn văn hóa rèn luyện hàng ngày, còn có thể giao hảo một đám yêu thích thi từ võ giả hoặc là quan viên. Đệ tứ hạng chiến tích cũng là như thế chi rung động đành nốt lại, rung động được tất cả trưởng lão đều có chút khiếp sợ nhìn về phía cổ Siêu, tựa hồ cổ Siêu hiện tại phía sau quần sáng đang không ngừng bị lớn. Cũng có trưởng lão vẫn còn thưởng thức cái này bốn bài thơ, cái gọi là Thiên cổ tuyệt cú, chính là ngươi dù thế nào nhiều lần thưởng thức cũng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, văn tự mị lực tại cực kỳ có tài hoa văn nhân trong tay liền có thể phát huy đến to lớn như thế. Tương Nguyệt Huấn biểu lộ không thay đổi, bất quá nụ cười đã có chút ít cứng, dịch văn cái này một bộ bài làm sao càng lộn càng lớn, vốn năm chắc tính toán định rồi muốn trưởng tài chính quyền hành kế hoạch, hiện tại cũng có chút bất ổn mà một bên chắc bất phàm vẫn là rất tỉnh táo ngồi ở chỗ kia, lông mày sắc bất động, tiêu hùng lăng cố. Dịch Vân ánh mắt tựa hồ có chút nghiễm ai tiếu xem qua Tương Nguyệt Huệ, bây giờ nói cổ siêu thứ 5 hạng chiến tích, cổ siêu trong lòng đất yêu ma huyệt động tầng thứ nhất, lợi dụng một loại tương đương kỳ lạ đích phương pháp xử lý, một chọi 211 cái yêu ma. Thứ 5 hạng chiến tích cũng có phần kinh người, trưởng lão đoàn người toàn bộ tại năm đó đi qua yêu ma huyệt động, cũng biết yêu ma huyệt động ở giữa đối thủ khó khăn, có thể ở tiên tiên cảnh thời điểm một chọi 211 cái yêu ma thành công, cái này vây khốn khó tới cực điểm, cũng không biết cổ siêu là thế nào làm được đấy bất quá cái này chiến tích, so với đệ tứ hạng chiến tích mắt sáng còn kém hơn rất nhiều, không tính quá kinh người. Cho nên đại bộ phận trưởng lão đều rất bình tĩnh tiếp nhận cái này hạng nhất chiến tích, bất quá các trưởng lão cũng đều tại nói thầm lấy, cổ siêu đến cùng có bao nhiêu có thể lấy ra thành tú chiến tích, hiện tại đã là năm hạng rồi, đằng sau còn có mấy hạng. Tiên vũ trước đó có thể thành tú chiến tích tổng cộng thì ra là 3 tốt mà thôi, cổ siêu có thể có mấy hạng đâu này. Dịch Vân cặp môi đỏ mọng cười lạnh, kế tiếp là thứ 6 hạng chiến tích, tại ngũ phái đệ tử trẻ tuổi giao lưu hội bên trên, cổ siêu một đôi 40 chiến thắng. Cái gì? một đôi 40 truyền thắng, đối thủ là nhân vật nào? Lập tức một đống lớn muốn tra tư liệu trưởng lão, lập tức tư liệu đi ra. Tại trong tư liệu cho thấy lúc ấy cổ siêu trước tiên là thiên cảnh 10 tầng bộ dạng, mà đối thủ cũng 40 tiên tiên cảnh 10 tầng hoặc nửa bước cương thể cảnh đối thủ, toàn bộ đều là khác bốn cái phái trong tinh anh cửa đệ tử. Đối thủ như vậy cũng không phải là ta bình, đồ tình huống như thế có thể thắng, chỉ có một khả năng, cái kia chính là đã thức tỉnh bản năng, cổ siêu nhất định đã thức tỉnh bao nhiêu cái bản năng. Cái gì? Bản năng chi thủ, bản năng chi nhãn, bản năng chi não, tam đại bản năng, thật là lợi hại. Bản năng chỉ thủ, bản năng chi nhãn cùng bản năng chi nào thế nhưng là tương đương có ích, khi bộc phát chính thức đại quy mô xung đột lúc, môn phái cuộc chiến hoặc là quốc gia cuộc chiến thời điểm, có được bản năng người chiếm tiện nghi quá lớn, bất kỳ một cái nào có được bản năng mọi người đánh giá môn phái đại lực bổ dưỡng. Cổ siêu rõ ràng đã thức tỉnh bản năng chi nào? Bản năng chi nhãn, bản năng chỉ thủ, cái này quá xanh xanh lợi hại a. Cái này thứ 6 hạng chiến tích cực kỳ chói mắt. Một đám trưởng lão đều nghị luận, tất cả mọi người là trên giang hồ sờ lăn qua lăn lại bò nhân vật, được chứng kiến đủ loại tình cảnh, tự nhiên là biết rõ bản năng chỉ thủ. Bản năng chi não cùng bản năng chi nhãn lợi hại, lúc này ở tất cả trưởng lão trong mắt, Cổ Siêu quả thực chính là một cái tại phóng thích ra tia sáng mặt trời nhỏ bình thường mắt sáng. Dịch Vân hiện tại đã thả ra cổ siêu 6 hạng chiến tích, quả thực chính là một lớp so một lớp mãnh liệt rung động cảm, giắc, luồng thứ nhất rất nhẹ, đợt thứ hai sâu mạnh mẽ, đợt thứ ba siêu cường, đệ tứ sóng muốn đem người vọt tới đỉnh phong, thứ năm sóng thoáng bằng phẳng, kết quả đợt thứ 6 lại tới nữa cực độ kịch liệt đấy. Mọi ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, tiêu điểm chốt tại. Dịch Vân nhẹ nhàng trong mắt, nàng hiện tại đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại Tiểu muốn đem Tư Nguyên Huyền tin tưởng từng điểm từng điểm đánh tan vỡ mất, hiện tại ta nói cho đúng là cổ siêu thứ 7 hạng chiến tích. Cổ siêu tại đạt tới cương thể cảnh tầng thứ nhất thời điểm, là được công tỉnh lại Đao linh. Càng sớm tỉnh lại Đao linh, liên tỏ vẻ người này tại Đao đạo bên trên tiên phú càng cao, có thể ở cương thể cảnh một tầng lúc liền tạm thời tỉnh lại Đao linh, cổ siêu Đao đạo tiên phú tương đối rất giỏi. Cái này đến cũng miễn cưỡng có thể tính toán hạng nhất chiến tích. Nhưng là, lại cũng không kinh người, không có thứ 2 hạng, hạng thứ 3 đệ tứ hạng, thứ 6 hạng kinh người. Dịch Vân đến cũng không đợi, chuyện gì đều muốn một cái tiết đấu cấp cho mọi người một cái thời gian hô hấp, lại để cho mọi người thời gian dần qua tiếp nhận đây ư? Kế tiếp thứ 8 hạng thế, nhưng là một cái nặng cân quá bùm. Dịch Vân mỉm cười, thứ 8 hạng chiến tích sắp tới đem tuyên bố trước đó, ta muốn giảng một cái câu chuyện, mọi người cũng biết ta là phân công quản lý Long Dược Phong Tam hệ kinh tế đấy, Vương Chi cung cùng Sương Mù chi cung đều có các pháp môn riêng pháp, bất quá có một cái nan giải chính là Phong Chi cung, Phong Chi cung bên này vốn sản nghiệp tiểu ít đi. Nàng nói đến đây thời điểm, Đinh Kiên nhíu mày, Đinh Kiên tự nhiên là biết mình ở phương diện này chỉ trích Chính mình căn bản chưa cho Phong Chi cung đưa hạ cái gì sản nghiệp, tiền tài đầy đủ đổi theo bộ Ma môn tiên diện hộ công tử đi, nói đến đây cái đinh kiên cũng có chút mặt mơ hửng đỏ. Dịch Vân tiếp tục diễn giải, Phong Chi cung mỗi một lần kinh tế luôn không sánh bằng Khác hai hệ, mà hết lần này tới lần khác đối với một môn phái mà nói kinh tế rất trọng yếu, lúc này thời điểm, Cổ Siêu đặt tới cương thể cảnh, tiến nhập Phong Chi cung, lúc này, cách tam hệ kinh tế sẽ chả có hơn 2 tháng thời gian, vẹn vẹn chỉ là hơn 2 tháng thời gian, giao cho Cổ Siêu chính là như vậy một bộ trọng trách, các ngươi cho rằng, tại 2 tháng hơi nhiều thời giờ bên trong, Cổ Siêu có thể kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Dịch Vân ở chỗ này bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn, lại để cho người phía dưới đoán. Cái này đến là làm cho người ta khó đoán. Lúc này, mặt trời càng ngày càng nhiều cao, liệt liệt mặt trời phơ đứng lên, ngoài phòng đã truyền đến biết biết tiếng vết đều, bất quá không người biết, cảm, rắc, tất cả mọi người bị cổ siêu qua lại chiến tích thật sâu rung động. Không biết cổ siêu người đột nhiên phát hiện cái này chiến tích, tự nhiên là rung động. Mà nguyên lai hiểu rõ cổ siêu người, bình thường từng cái từng cái không có gì, cho nên đến cũng không có chú ý tới đem nhiều như vậy hạng chiến tích nói ra một lượt đem cổ siêu rất nhiều chiến tích liên tục vung ra đến, sẽ là như thế rung động. Tiễn Vũ cúi đầu, nguyên lai nàng đối với cổ siêu có có chút đấu kỵ, cho rằng cổ siêu đã đoạt nàng tại Dịch Vân trong nội tâm địa vị, nhưng bây giờ nhìn đến cổ siêu chiến tích như thế sa hoa, nàng cũng đấu kỵ không đứng dậy. Chương 265, cao trào một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Cổ siêu đứng ở Ngọc Hoàng Điện ở giữa, cổ siêu cảm thấy có chút khó chịu, đột nhiên mới phát hiện khó chịu nguyên nhân là không có mang trữ ma đao. Tại toàn thể trưởng lão hội nghị thời điểm, tiến vào Ngọc Hoàng Điện trước đó, tất cả mọi người không thể đeo đao. Đây là quy củ Mà Cổ Siêu sớm tối quen vô luận làm cái gì đều đều đao, đột nhiên không mang theo đao cảm giác được thật sự không thói quen, chết không được có một chút không thích hứng cảm. Zắc. Cổ Siêu nhíu mày, có chút nhằn trán. Hiện tại dịch văn tuyên bố đều là Cổ Siêu qua lại chiến tích, Cổ Siêu có chút nhàm chán áp, qua lại chiến tích tự nhiên là chói mắt, nhưng là mình muốn xem hướng càng tương lai chỗ xa hơn, sáng tạo truyện, kỳ chiến tích. Nhân sinh không truy cầu bình bình đạm đạm, cầu đúng là oanh oanh liệt liệt, mới không ngu ngốc làm người đi một lần. Cổ Siêu nhìn về phía ngoài điện ánh mặt trời, ánh mặt trời sáng lạ. Mà phía dưới một đoàn trưởng lão đang nghị luận lấy. Hai tháng, dùng phong chi cùng vô liếng, nên lợi nhuận không là cái gì tiền a? Rất rọi tầm 10 vạn bạc. Không đúng, nếu như là tầm 10 vạn bạc, Dịch Vân cũng sẽ không đem cái này coi là chiến tích lấy ra huyễn. Ta đánh giá 50 vạn lượng. 50 vạn lượng, có thể hay không nhiều lắm, ta đánh ra 40 vạn lượng. Ta đánh giá 30 vạn lượng. Các ngươi quá keo kiệt rồi, ta đánh ra 80 vạn lượng. 80 vạn lượng, điên rồi điên rồi, làm sao có thể, đây chỉ là chính là hơn 2 tháng mà thôi. Các trưởng lão cũng không phải là đều tại Thái Sơn bên trên, từng cái phân đà, các nơi địa vực đều có, coi như là tại Thái Sơn phía trên, cũng có rất nhiều trưởng lão thị sự đang bế quan thanh tu chẳng thái, đối với rất nhiều chuyện tự nhiên là không hiểu rõ lắm, cho nên bây giờ nghe được Dịch Vân vừa nói như vậy, đến cũng nhiều hứng thú đoán trưởng đường đứng lên, coi như là bình thường hiểu rõ cổ siêu các trưởng lão, loại này tam hệ kinh tế hội sẽ cũng là về Dịch Vân quản, biết người giải đáp. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ trưởng lão biết rõ nội tình, cái này bộ phận trưởng lão đến cũng không đợi mà vạch trần cuối cùng đáp án, chờ những người này đi đoán. Trong đó Nam cung Nguyên trưởng lão một mực ổn thỏa đang câu cá đại, hắn cũng không có đi đoán cuối cùng kết quả, bởi vì không cần. Cổ Siêu đã là hắn dạy kiêu ngạo, đáng tiếc duy nhất chính là Phần Đông trưởng lão đoán hồi lâu, cũng đoán được không sai biệt lắm, cuối cùng toàn bộ nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân mỉm cười, cuối cùng đáp án dĩ nhiên là 172 vạn lượng. Dỗ rảnh, lập tức tiếng nghị luận tựa như cùng bị điểm đốt thuốc nổ thùng thuốc súng bình thường. 172 vạn lượng đây cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như là dùng Vương tri cung nội tình đi kiếm những số tiền này cũng rất khó chớ đừng nói chi là dùng phong chi cũng rách nát nội tình muốn lợi nhận những số tiền này, càng là rất khó rất khó. Quan trọng nhất là 2 tháng, cái này cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời có trưởng lão bắt đầu nghi vấn lên cái này chiến tích, cái này chiến tích quá khoa trương. Dịch vấn đến cũng không nhanh không chậm, chờ sau này lúc lại nghi vấn tiếng vang tới cực điểm, lúc này mới thành thôi thành thôi nói, nếu như tại phụ cận lời mà nói, nên biết rõ Thần Sơn phụ cận 10 cái phủ gần nhất băng chi phòng có bao nhiêu hoa a, băng chi phòng chính là cổ siêu trêu gẹo đi ra việc, cho nên 2 tháng 172 và lượng Băng chi phòng. Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão quỷ, bọn hắn tu vi như vậy niên kỷ tự nhiên sẽ không đi băng chi phòng, nhưng là các trưởng lão cũng là người, có nhi tử, có con gái, có cháu gái cháu trai cái gì đấy, những người tuổi trẻ này hoặc là tuổi nhỏ người sẽ đi, những người này còn có một thời gian ngắn đảm luận băng chi phòng đấy. 172 vạn lượng xem ra là có thể tin đấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão xem cổ siêu ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái đang tại sáng lên đại mặt trời bình thường. Cổ siêu cái này nội môn đệ tử, quá kiệt xuất rồi. Tại võ đạo phương diện, giọng lại môn 2 năm liền giết đi vào cửa, nắm giữ nhị trọng thiên dao thế, am hiểu quần chiến chi thuật mở ra bản năng chi nhãn, bản năng chi nào? Bản năng chi thủ cái này mới thứ. Sau đó, hội sẽ làm thơ, có thể viết ra thiên cổ tên quyển sách, đồng thời là trong rượu tiên cái này như đại danh khí, sau đó tại phương diện kinh tế lại có thể như thế xuất sắc, gần 2 tháng liền đã kiếm được 172 vạn lượng mệnh ngân. Nhân vật như vậy, quả thực là toàn năng. Cổ siêu hắn đến cùng còn có cái gì không đúng đích? Sẽ con hắn nên sẽ không, nam nhân không thể sề con. Dĩnh Vân cái này bài tẩy thật đúng là đại A4. Tư Nguyệt Uyển sắc mặt cũng không tốt xem. Dịch Vân có chút cười, lông mày phi chọn, có chút đắc ý có chút hoa mắt, cái này vốn chính là một cái lớn lên cực độ xinh đẹp thiếu phụ, hiện tại đến tuyên bố cổ siêu thứ 9 hạng chiến tích, thứ 9 hạng chiến tích là cổ siêu lần thứ nhất trùng kích độc cây, trùng kích đến cấp độ là 77 cái cây đoạn. Thật mạnh chiến tích. Phần đông trưởng lão tự nhiên là minh bạch thế hệ này nội môn đệ tử bảy đại cao thủ riêng phần mình ghi chép, nội môn bảy đại cao thủ đều là tiềm lực vô hạn tương lai cực khả năng bên trên người đang ở vận, mà cổ siêu tại cái này hạng nhất ghi chép phía trên đã cùng bài danh thứ 6 Liêu Thất Thần nhất chí rồi, cổ siêu tương lai cũng cực kỳ khả quan. Đương nhiên, đại bộ phận trưởng lão đối với cái này phản ứng đến không coi là nhiều mấy liệt, người là sẽ bị chấn động chết lặng đấy. Cổ siêu trước đó tám hạng biểu hiện sáng quá mắt, khiến cho vốn tương đương mắt sáng thứ 8 hạng biểu hiện đều không tính quá dễ làm người khác chú ý, tất cả mọi người đã cảm giác trong thời gian ngắn sẽ không lại chấn kinh rồi. Dịch Vân đến cũng biết những người này trong nội tâm suy nghĩ, đến là mỉm cười, kế tiếp tuyên bố thứ 10 hạng cũng là cuối cùng hạng chiến tích. Tại giảng thứ 10 hạng chiến tích trước cũng trước tiên tâm sự Chư vị đều là nội môn đệ tử một đường thăng tới, đều tại đao cây dạo qua, cũng biết tại đao cây ở giữa, chỗ đó có một cái cựu sắc đao thủ quả, chín loại màu sắc, phân biệt lúc 10mm đến 90mm không trung dắt chuyện này a, mà chúng ta phái Thái Sơn khai phái lập phái 2 từ ngàn năm nay, cho tới bây giờ không ai có thể ở cương thể cảnh 6 tầng chính thức phi thiên trước đó, đạt được cái này cựu sắc đao thủ quả. Việc này tất cả trưởng lão tự nhiên là biết rõ, các trưởng lão đa số tại đâu đó luyện tập qua kinh công, bất quá dịch Vân hiện tại nhắc tới chuyện này làm gì? Sẽ không phải, không có khả năng vừa nổi lên ý niệm trong đầu lập tức bị đóng cửa giết, 2000 năm vị phá ghi chép không có khả năng phá vỡ, cổ siêu cho dù trước kia chiến tích lại hoa lệ, lúc này đây cũng nhiều nhất có thể lấy được ngũ sắc, hoặc là lục sắc đao cây quả nguy tiên, không có khả năng đến cựu sắc đao thủ quả đấy, tuyệt không mảy may khả năng. Tất cả trưởng lão tại trong lòng nhiều lần khẳng định. Dịch Vân cũng đem tất cả trưởng lão biểu lộ để ở trong mắt, lấy nàng đối với người tâm rất hiểu rõ, như thế nào lại không biết những người này trong nội tâm suy nghĩ, Dịch Vân cười lạnh một tiếng, đem cuối cùng đánh ra cây bài, các ngươi cũng có thể tại trong lòng nghĩ tới nhưng không tin, không sai. Cổ Siêu làm chính là phá 2000 năm ghi chép, tại cương thể cảnh 2 tầng thời điểm lấy được cựu sắc đao thủ quả. Cái này, điều này sao có thể? Đây tuyệt không khả năng. Đây tuyệt đối tuyệt đối không có một tia khả năng. Loại khả năng này tồn tại nên hầu bao thế giới diện sạch mới lạ. Sẽ không đâu, nhất định nhất định nhất định nhất định nhất định sẽ không đâu. Khi nghe nói 2000 năm ghi chép bị phá mất lúc, cái này là tất cả trưởng lão đám bọn chúng phẫn nộ. Dịch Vân cũng biết rõ những người này trong nội tâm suy nghĩ, ngâm ngâm cười cười tầm đó đem Cổ Siêu lúc ấy phá kỷ lục quá trình cho nói một lần. Đương nhiên trong đó có nhiều chỗ dịch văn mình cũng là thật không minh bạch, nhưng là toàn bộ quá trình biểu thị sau khi ra ngoài, tất cả trưởng lão đã trầm mặc. Đối với tất cả trưởng lão mà nói, dùng một loại gần như hoàn toàn không thể giải thích vì sao phương thức phá hủy 2000 năm qua ghi chép, quá kinh người. Thời gian vật này, nếu là ngắn cũng không có cái gì có thể nói đấy, thời gian càng dài, tích lũy xuống liền càng thâm hậu. 200 năm ghi chép, có thể làm cho người ngưỡng mộ. 500 năm ghi chép, có thể làm cho người không cách nào hô hấp. Ngàn năm ghi chép, đã là truyền kỳ. 2000 năm ghi chép, chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Một khi bị đánh vỡ, đối với người cảm giác mà nói, tựa như cùng phát hiện cây cối sẽ đi đường, theo nhà biết bay, giấy rất biết nói chuyện bình thường vỡ Vân Cảm. Zắc. Một hồi lâu sau, mọi người trong nội tâm cái chủng loại kia tuyệt đối vỡ Vân Cảm. Zắc, mới lui tản chút ít, mọi người mới đã tiếp nhận chút ít. Vừa rồi hơn 10 vị trưởng lão còn tưởng rằng đều bị chấn động chết lặng, sẽ không còn có cảm giác, chính là lập tức thứ 10 hạng chiến tích nhưng làm bọn hắn chết lặng thần kinh lại lần nữa mẫn cảm đứng lên. Dịch Vân mỉm cười. Cổ siêu qua lại 10 hạng chiến tích đã báo đả xong. Vai của nàng đã trợ mình xong. Nàng cười mỉm cùng đợi kết quả. "Chắc bất phàm, Liễu Khinh Phong, cùng với Tương Nguyệt Huệ, các ngươi muốn bức ta, ta liền trở mình một tay đại bài cho các ngươi xem, chứng kiến ngọn nguồn là ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua." Mà tất cả trưởng lão cũng đều tại trở về chỗ cổ siêu 10 hạng chiến tích, bọn hắn muốn căn cứ cái này 10 hạng chiến tích đi bỏ phiếu, tại cái này 10 hạng chiến tích ở giữa có thể hiện cổ siêu nội lực tăng lên cực nhanh, có thể hiện cổ siêu đạo pháp tăng lên cực nhanh, có thể hiện cổ siêu não bộ trí thông minh đấy, có thể hiện cổ siêu tại phương diện kinh tế bản lĩnh đấy, có thể hiện cổ siêu tại thi từ bên trên bản lĩnh đấy có thể hiện Cổ Siêu tại quần chiến phương diện bản lĩnh đấy. Cổ Siêu hầu như chính là một cái toàn năng nhân vật, tự hồ hắn không chỗ nào sẽ không bình thường. Ách, khuyết điểm duy nhất nên là Cổ Siêu khinh công, khinh công của hắn đến không kém, bất quá chỉ tính toán linh xảo hệ ở giữa tương đương bình thường mà thôi. O o o n z o o o n z tiếng nghị luận. Đông Vương chân nhân sớm biết như vậy Cổ Siêu hết thảy, bất quá bây giờ chứng kiến Dịch Vân như vậy liên tiếp trở mình bại cũng không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, thật sự có khí thế a, hắn đối với Dịch Vân chiếm được thượng phong chiến thắng tự nhiên là trong lòng ủng hộ. Chắc bất phàm bây giờ thế lực đã vượt qua trí tưởng tượng của hắn, nếu như lại lại để cho hắn phải đến tài chính quyền hành vậy thì thật không được. Bất quá làm như đám YouTube chí la hổ ly, Đông Vương chân nhân sẽ không biểu hiện ra ngoài, như vậy hiện tại bắt đầu cùng quyết định bỏ phiếu, nếu là có một nửa người ủng hộ đổi đi dịch sư muội, như vậy dịch sư muội liền muốn hạ vị, nếu như không có một nửa người ủng hộ đổi đi dịch sư muội, như vậy dịch sư muội tiếp đế. C chấp trưởng lấy phái Thái Sơn tài chính quyền hành. Trong đó tam một chuyến giá trị hai phiếu vé, những người khác một người một chuyến, tổng cộng có 98 phiếu vé. Nếu là có 49 phiếu vé ủng hộ dịch sư muội bị đổi hết, dịch sư muội sẽ bị đổi đi. Bình thường phái Thái Sơn cao tầng tự nhiên là địa vị rất cao, nhưng là tại toàn thể trưởng lão hội nghị, cũng chỉ là một người một chuyến, dùng biểu hiện tính công bình, chỉ là trưởng môn ngoại lệ có thể có 2 phiếu vé. Rốt cục đã tới rồi cùng quyết định bỏ phiếu thời điểm. Dịch Vân khẽ môi cười lạnh, mượn cổ siêu gió đồng, chính mình hoàn cảnh đã thành. Đây là quần quật ma động cực lớn xu thế. Tại hoàn cảnh phía dưới, chắc bất phàm, Liêu Khinh Phong, Tương Nguyệt Huyền lại có thể thế nào? Dịch Vân đầu ngón tay hơi nắm rất có tình trạng giang xuyên xu thế. Chương 266 mới có thể khảo thí. Ngọc Hoàng Điện. Hoàn cảnh đã thành, nhưng có người liền muốn nghịch chuyển hoàn cảnh, lật qua lật lại cần hôn. Người này đúng là ứng xem sói nhìn chắc bất phàm. Chắc bất phàm giơ tay lên, đợi một chút. Chắc bất phàm mặc dù không phải lục đại cao tầng một trong, nhưng lại hắn bây giờ ẩn giấu thực lực rất cao khiến cho bản thân của hắn địa vị cũng không khỏi dốc lên rất nhiều. Đông Vương chân nhân trầm giọng, chắc sư đệ có gì lại nói? Hoàn cảnh đã thành, ngươi có thể như thế nào? Chắc bất phàm cười cười, tiếng cười của hắn tương đối hào khí lại không vội vã bỏ phiếu, ta nhớ được trước kia toàn thể trưởng lão hội nghị bên trên đánh giá là một loại người mới có thể, cơ bản vẫn là dùng mới có thể khảo thí a, ta bất đồng cùng chắc duệ hai người này trăm năm chi thiên tài thân phận chính là như vậy khảo thí đi ra đấy. Đông Vương chân nhân nhìn về phía Trác Bất Phàm, có này mười hạng chiến tích, còn cần mới có thể khảo thí sao? Đương nhiên cần. Trác Bất Phàm khẳng định nói, những người khác như thế khảo thí một phen, cổ siêu chẳng lẽ lại bao chùn tại những người khác phía trên sao? Đông Vương chân nhân nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân cũng nhẹ gật đầu, cái kia khảo thí a Dịch Vân đồng ý tiến hành mới có thể khả thi. Mới có thể khả thi, chính là sáu nước quân đoàn ban xuống đến đấy, cho khả thi mới có thể dùng đấy. Mỗi người thiên phú đều bất động, mà sáu đoàn đem thiên phú tiến hành tương đối phân chia, chia làm mấy cái cùng lần. Trong chuyện này đệ nhất cùng lần, là người bình thường mới có thể, loại này mới có thể vô cùng nhất bình thường, bình thường có được loại này mới có thể người, cũng chỉ có đụng phải kỳ ngộ mới có thể hùng lên, bằng không thì chính là khi tạp binh pháo hơi mệnh, 100 người bình thường mới có thể ở giữa có một cái có thể nghịch thiên cải mệnh liền không tệ, giang hồ chính là như vậy tăng cấp. Thứ hai cùng lần là tiểu thiên tài mới có thể, tiểu thiên tài mới có thể tại thanh đồng cấp môn phái ở giữa có thể có chút thành thế, tại bạch ngân cấp môn phái ngoại môn cũng có thể tung hoành một phương, nhưng là chỉ lần này mà dừng, tiểu thiên tài người bình thường hội sẽ hỗn lăn lộn được so bình thường mới có thể tốt hơn một ít, xem như cao cùng một chút tạp binh, cơ bản có thể trộn lẫn cái thủ lĩnh cô khốc. Người thứ ba cùng lần thì là thiên tài mới có thể, có thể cùng ngày mới người là chân chính có thể tại thanh đồng cấp môn phái ở giữa tung hoành, vị thanh đồng cấp môn phái trọng điểm mỗi dưỡng. Tại Bạch Ngân Cấp môn phái cũng có thể hỗn lăn lộn được không tệ, loại người này tương lai cũng có phần lạ rộng lớn. Tương lai cũng có thể tính toán trên giang hồ có chút danh khí nhân vật, nổi danh nhân sĩ, ví dụ như phái Thái Sơn bây giờ lục đại cao tầng ở giữa ngoại trừ Đông Vương chân nhân, năm người khác năm đó đều là thiên tài cấp bậc này đấy. Đệ tứ cùng lần là trăm năm chi thiên tài mới có thể trăm năm chi thiên tài người, loại này mới có thể tại Bạch Ngân Cấp môn phái tương đương bị nhìn chúng, nếu như Bạch Ngân Cấp môn phái xuất hiện hội sẽ coi trọng trọng thì nữa, trở thành đời sau trưởng môn bồi dưỡng cũng bình thường. Mà bây giờ tại phái Thái Sơn ở giữa xuất hiện hai cái trăm năm chi thiên tài, một cái là tá bất động, một cái là Trác Duyệ nhân vật như vậy phát triển sau thành tựu, chỉ sợ sẽ không kém hơn bây giờ Đông Vương chân nhân. Cái thứ năm cùng lần là ngàn năm chi thiên tài, ngàn năm chi thiên tài tại hoàng kim cấp môn phái ở giữa cũng tương đương nổi tiếng, là hoàng kim cấp môn phái trọng tâm bồi dưỡng đối tượng. Thứ sáu cùng lần là vạn năm chi thiên tài, tại sáu đoàn cũng bị trọng điểm bồi dưỡng. Về phần người cùng lần đích tuyệt thế chi thiên tài thì là một cái truyền thuyết, vạn năm đều khó mà xuất hiện một lần. Đằng sau thứ 5, thứ 6, thứ 7 ba cái cụm lần đã lâu không đi luận, khi đó vừa xa quá Bạch Ngân cấp môn phái tượng tượng tồn tại. Mà bây giờ chắc bất phàm đưa ra chính là cổ siêu muốn tiến hành mới có thể khả thi. Cái này mới có thể khảo nghiệm là do 6 đoàn ban xuống đến đấy, tổng cộng chia làm hai hạng, theo thứ tự là nội lực thiên phú khảo thí, cùng với vũ khí thiên phú khảo thí. Hắn khảo thí dùng nguyên kiện, nội lực mới có thể thiên phú khảo thí có thể dùng nguyên khí phòng đến khảo thí. Cái này mua được chi vật còn có làm như vậy dùng. Mà vũ khí thiên phú khảo thí tại phái Thái Sơn tự nhiên là chắc đạo pháp. Vậy cũng có chuyên môn chỉ vật tiến hành khảo thí. Chắc bất phàm người này, có đại khí phách có thể thành đại sự không giống phàm trần uốn. Hắn là một cái tương đương cố chấp người, một khi tin tưởng vững chắc sự tình, sẽ gặp kiên trì đến cùng, tung bại không hối hận. Đương nhiên, nếu như là muốn quyết định thật nhanh thời cơ, hắn cũng có thể quyết định thật nhanh. Chỉ là hiện tại muốn khiêu chiến dịch vân khảo nghiệm của Cổ Siêu, đến không cần nên ngừng liền đoạn liền xem như Cổ Siêu mới có thể khảo thí tương đương tinh ngợi, hắn cũng không mất đi cái gì. Chính là bởi vì như thế, hắn mới tại hoàn cảnh đã thành lúc khi, còn muốn kiên định tiến hành mới có thể khảo thí. Dịch Vân đến cũng tin tưởng Cổ Siêu mới có thể, cho nên đến lơ đễnh đồng ý điểm ấy. Cổ Siêu một nhún vai, muốn mới có thể khảo thí sao? Chính mình đứng ở chỗ này một mực nghe lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu hoạt động một chút, tiến hành một phen mới có thể khảo thí vẫn là không sai. Cổ Siêu cũng muốn biết chính mình các phương diện mới có thể đến cùng như thế nào. Mà tất cả trưởng lão cũng tinh thần tỉnh táo, hiện trường nhìn xem Cổ Siêu mới có thể cũng không tệ. Phong trọng lực cùng nguyên khí phòng hai cái này đều là mua được, mua được đồ vật tự nhiên có thể rợi đến rồi đi. Đông Vương chân nhân ra lệnh một tiếng phái mấy cái thủ hạ đi chuyển nguyên khí phòng đến. Tốt trong tiến hành lực mới có thể thiên phú khảo thí. Những người khác ngay ở chỗ này các loại đã qua một hồi lâu, oanh một tiếng mặt đất chấn động, cuối cùng đem nguyên khí phòng cho đưa đến, đến rồi, mà bởi vì phòng trọng lực cùng nguyên khí phòng hai cái này ở vào nối liền trạng thái, cho nên cái này hai vật rõ ràng đồng thời đưa đến, đến rồi. Hai cái này gian phòng đồng thời đặt ở Ngọc Hoàng trong điện, cũng may Ngọc Hoàng điện quảng đại vô cùng, đến là một chút cũng không lộ vẻ lế vào. Mới có thể khảo thí, sắp ra. Vạn chúng nhìn chăm chú lấy, Đông Vương chân nhân đang nhìn, Ngũ đại đạo khách đang nhìn, Trắc bất phàm đang nhìn, Tương Nguyệt Huyền đang nhìn. Rất nhiều bình thường trưởng lão đang nhìn, Nam cung Nguyên tràn ngập lấy chờ mong đang nhìn. Lâm Du cũng mắt đẹp ngưng mắt nhìn, Dịch Thủy Kính cùng Dịch Thủy Vũ 2 tỷ muội cũng đang nhìn, còn có Yến Vũ đã ở xem, càng có rất nhiều nội môn đệ tử đều tại xem, thậm chí nghĩ biết rõ sáng tạo ra 10 hạng kinh người như thế chiến tích của Cổ Siêu, kỳ tài có thể đến ngọn nguồn lại như thế nào. Thật nhiều người đang đang mong đợi biểu hiện của mình, Cổ Siêu không cho là đúng núm núm bay. Cổ Siêu trước tiên cũng không nói, cười cười nói ra, ta trước tiên chắc chắn khinh công của ta mới có thể tiên phu a, ta thật sự rất ngạc nhiên khinh công của ta mới có thể Cổ Siêu khinh công tại linh xảo hệ người ở giữa chỉ có thể coi là bình thường, cho nên Cổ Siêu tương đối tò mò muốn chắc một chắc khinh công của mình mới có thể. Đông Vương chân nhân mấy người này đều nhẹ gật đầu, mặc dù khinh công mới có thể không tính tại mới có thể thiên phú khảo thí hai đại hạng ở giữa, nhưng kỳ thật cũng là tương đương trọng yếu một cái mới có thể, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Cổ Siêu phương diện này thiên phú như thế nào. Mở ra phòng trọng lực đại môn, Cổ Siêu tiến nhập phòng trọng lực ở giữa, tiến trong đó lập tức cảm giác được trong chuyện này trọng lực thật lớn, là phía ngoài gấp mấy lần to lớn. Tiến hành trọng lực thiên phú khảo thí cũng không cần cổ siêu làm cái gì quá nhiều, chỉ cần không ngừng tốc độ cao nhất chạy băng băng chính là, trước khi tiến vào cổ siêu đến cũng hỏi qua rồi, nguyên lai tại ngươi tốc độ cao nhất chạy băng băng về điểm, phòng trọng lực sẽ mở ra một loại thăm dò, xem ngươi ra bề ngoại cơ bắp như thế nào vận chuyển, cá nhân đích căn cốt vào lúc này như thế nào biến hóa vân vân và vân vân. Đương nhiên, bình thường phòng trọng lực là không có có loại công năng. Nay đấy, chỉ có đặc thù mở ra mới có loại công năng này. Cổ siêu lập tức đem bản thân khinh công phát huy được, cổ siêu hiện tại đã là hai thành ba vận tốc âm thanh khinh công rồi. Vất quá tại gấp mấy lần trọng lực gấp mấy dưới, cái tốc độ này chậm rất nhiều, cổ siêu dưới đùi vận khởi tiên tiên chân khí xuyên thẳng qua tại toàn trường. Chạy như vậy trong chốc lát, chỉ thấy bên ngoài kêu một tiếng kêu to, rốt cục hoàn thành lần này khảo thí. Sau đó, cổ siêu đã chiếm được một tờ giấy, trên trên đó viết một đống lớn số liệu. Cái gì ra bề ngoài cơ bắt vận chuyển, chạy băng băng cốt cách vận chuyển. Vọng Phương hướng lúc cả người bản năng phản ứng, một loạt số liệu. Cổ siêu luôn luôn đều yêu thích số liệu, ý định về sau hảo hảo nghiên cứu một chút, đương nhiên, kết quả cuối cùng là Cổ Siêu tại khinh công phía trên mới có thể là nhỏ thiên tài cấp bậc. Hách, tiểu thiên tài cấp, cái này mới có thể đến là một điểm không xuất chúng, dù sao tại nội môn đệ tử ở giữa thiên tài bay đầy trời, tiểu thiên tài không bằng chó, cái này đến cũng không xuất ra cổ siêu ngoài ý muốn, cổ siêu khinh công một mực tương đối bình thường, không tính mạnh mẽ không tính yếu. Tất cả trưởng lão cũng nhìn phần tài liệu này, nhưng trưởng lão này cũng không có bao nhiêu thất vọng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, mọi người xem cổ siêu trước đó 10 hạng chiến tích, căn bản sẽ không có hạng nhất cùng khinh công phụ lên, móc, cậu Cho nên cổ siêu tại khinh công phía trên mới có thể thiên phú, không được không kém tiểu thiên tài cấp, đây cũng là tương đương bình thường, không, có ngoại dự liệu của mọi người. Đương nhiên, khinh công mới có thể khảo thí chỉ có thể coi là là bữa ăn chính trước khai vị ăn sáng mà thôi, cái này căn bản bất kể nhập chính thức mới có thể khảo thí ở giữa. Mới có thể khảo thí xem chính là nội lực thiên phú cùng vũ khí thiên phú. Bữa ăn chính muốn tới rồi. Bởi vì phía trước có khinh công khảo thí cái này treo khẩu vị, cái này càng thêm cung người. Lâm Du ở một bên giải thích nói ra, một lát nữa mà min khí phòng sẽ thả ra một loại cùng bình thường thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng cổ nguyên khí, loại này cổ nguyên khí nghe nói là 6 đoàn mực tông đội ngũ nghiên cứu ra đến một loại nguyên khí, loại này nguyên khí xem hấp thu độ đi, bất đồng hấp thu độ đối ứng bất đồng tiên phú, nếu như có thể hấp thu 1 thành liền tính toán bình thường mới có thể, hấp thu 2 thành xem như tiểu thiên tài, hấp thu 3 thành xem như thiên tài, hấp thu 4 thành chính là trăm năm chi thiên tài, hấp thu 5 thành chính là ngàn năm chi thiên tài, hấp thu 6 thành chính là vạn năm chi thiên tài, hấp thu 7 thành chính là tuyệt thế chi thiên tài, về phần hấp thu thêm nữa. Thành đấy, theo phía trên phản ứng tuyệt đối không thể có thể. Sáu đoàn tổng cộng có 12 quân đoàn, mà từng cái quân đoàn đều có riêng phần mình tác dụng, Mực Thông quân đoàn cái này quân đoàn là thứ 10 quân đoàn, hắn tác dụng là chuyên môn nghiên cứu nhiều loại ly kỳ cổ quái chi vật. Chư lần đó ra còn có chữa bệnh quân đoàn, phòng vệ quân đoàn, tin tức quân đoàn. Cũng chính là một cái như thế đầy đủ hoàn mỹ sáu đoàn, mới đem y thế đến đỉnh tần quốc đệ nặng đánh. Kỳ thật cổ siêu trước đó đến là nghe ngóng một ít tin tức, hiện tại tần quốc bên kia hoàng đế đến không phải doanh chính, bất quá nghe nói hoàng tử ở giữa có một cái gọi doanh chính phế vật, trong nội tâm cũng kỳ quái qua gọi doanh chính thế nào lại là phế vật. Thiên hạ đại bố cục cuối cùng là về sau muốn suy tính sự tình. Thì ra là thế. Cái này lúc sau đã đến vạn chúng bình hấp lúc sau. Cổ Siêu mới có thể, đến cùng như thế nào. Cổ Siêu trong lòng cũng là hiếu kỳ, đẩy cửa ra, đi vào đã quen thuộc lại chưa quen thuộc nguyên khí phòng ở giữa. Chương 267, nội lực tài năng tiên phú. Nguyên khí trong phòng không phải là bình thường nguyên khí, mà là một loại màu đỏ nguyên khí, nhàn nhạt, nhạt phân bố tại toàn bộ nguyên khí phòng ở giữa. Tạm thời buông tha cho cái này, Cổ Siêu chuyên tâm hấp thu màu đỏ tinh thể. Trong cơ thể màu đỏ tinh thể đến là gia tăng lên một ít, nhưng là đằng sau mới gia tăng màu đỏ tinh thể càng ngày càng khó bám vào phía trước một cái phía trên, cuối cùng màu đỏ tinh thể cũng không có hấp không đến trong cơ thể đến. Cổ Siêu có một cái phỏng đoán, nên là trong đan điền chỗ chính là cái kia quang điểm quyết định có thể hấp thu bao nhiêu màu đỏ tinh thể. Đồng thời đan điền ở giữa chính là cái kia quang điểm quyết định một người nội lực phương diện tiên phú. Cổ Siêu cái này phỏng đoán, kỳ thật chính là sự thật. Ở cái thế giới này, 6 đoàn Mặc tông quân đoàn ở giữa, xương cái này quang điểm làm bổn mạng quan điểm, một người có 3 cái bổn mạng quan điểm. Bên trên, ở bên trong, hạ ba cái đan điển riêng phần mình một cái, cái này ba cái bổn mạng quang điểm quyết định một người nội lực thiên phú. Nên làm đã cơ bản làm xong, Cổ Siêu muốn biết chút ít màu đỏ củng nguyên khí đi, đến thời điểm mình có thể kiểm tra một chút cái này màu đỏ nguyên khí cơ bản tạo thành, đáng tiếc đỉnh đầu không có thích hợp nguyên truyện. Xem ra là thời điểm muốn thành lập chính mình cá nhân đích phòng thí nghiệm, không có cá nhân phòng thí nghiệm rất nhiều thứ đều xử lý không tốt. Đẩy cửa. Đi ra nguyên khí phòng về sau, Cổ Siêu phát hiện xung quanh tất cả trưởng lão tất cả mọi người thần sắc đều có chút quái dị. A. Cổ Siêu nhíu mày, À, ta tổng cộng hấp thu mấy thành nguyên khí?" Lâm Du nhìn về phía Cổ Siêu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Một thành." "Một thành sao? Ta đã biết. Một thành lời mà nói, chính là bình thường tài năng." Cái này Cổ Siêu đến là đã sớm biết. Cổ Siêu ở bên trong Lực Phương Diện Thiên Phú vốn là không được tốt lắm. Lúc ấy không có được thần bí cây đao thời điểm, vẫn còn so sánh bất quá mộ Dung Anh. Mà thần bí cây đao chỉ là cải biến đao pháp thiên phú, lại hoàn toàn không thay đổi nội lực thiên phú. Cho nên đối với kết cục như vậy, Cổ Siêu không có ngoài ý muốn, thản nhiên tiếp nhận. Nhưng bên cạnh lại bên trên vô số người mở rộng tầm mắt. Tại những người khác xem ra, cổ siêu nhân vật như vậy, nội lực tiên phu không nói vững vảng thiên tài cấp, nhưng ít ra nhỏ hơn thiên tài đẳng cấp đấy, kết quả cổ siêu đến tốt, trực tiếp ở bên trong lực tài năng tiên phu lên đây một người bình thường đẳng cấp đấy. Người bình thường đẳng cấp tài năng người, tương lai thành tựu có hạn, căn bản là đạt bình cấp, phá hồi cấp. Cổ siêu như thế người bình thường tài năng, hắn tương lai thành tựu có thể sẽ vô cùng có hạn. Về phần hắn phía trước 10 hạng chiến tích lại mắt sáng, có thể là hắn thông minh tại chí làm được. Nhưng là càng đi về phía sau tài trí có thể phát huy liền càng có hạn, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt hết thảy trí tuệ đều là chơi cười. Làm sao lại như vậy? Đông Vương chân nhân chấn kinh rồi, cái này cùng ý nghĩ của hắn không hợp, cùng cổ siêu trước đó biểu hiện cũng không hợp, cùng Đông Vương chân nhân có giống nhau ý tưởng còn có tá chạm, lôi động thiên mấy người này đều là như thế, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút kinh ngạc đấy, bọn hắn vốn đang tại cổ siêu trên người ôm tương đối lớn hy vọng, cái này một vị trí tại phái Thái Sơn một bộ phận tương lai. Nhưng muốn nói đem tương lai giao cho một cái bình thường tài năng người, cái con kia có thể tính toán nói dỡn. Dịch Vân Long mày nhảy lên, lúc trước nàng đảo 10 hạng chiến tích gắt chủ bài lúc, nàng lông mày tròn mà có khí thế, nhưng bây giờ lông mày trở lên tròn nhưng là ngưng tụ, trước đó thật vất vả doanh tạo nên quần quần hoàn cảnh, phát thiên cái địa, không thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ đang ở cổ siêu người bình thường tài năng nội lực phía trên, lại tựa hồ như thoáng cái bị đập thành nát bễ. Trác Bất Phàm lông mày nhăn lại, vị này kiêu hùng nhân vật cũng mỉm cười, hắn cũng thật không ngờ hội sẽ là kết cục như vậy, hắn vốn chỉ là bản năng tính chưa tới thua tuyệt không nhận thua, kết quả rõ ràng, thật thú vị a. Trác Bất Phàm cười thầm một tiếng. Người bình thường tài năng nhân vật cũng muốn tại tay của mình phía dưới trở mình nước, buồn cười quá. Liêu Khinh Phong mỉm cười, Liêu Khinh Phong dung nhan tuấn mỹ cùng hắn tử Liêu Thất thần đến là có 7 phần giống nhau, trong mắt hơi híp có chút giống hồ ly lại cùng Lâm Viễn nhìn qua có 5 phần tương tự, cho nên tại phái Thái Sơn còn có một truyền thuyết, Lâm Viễn nhìn qua là Liêu Khinh Phong con riêng, đương nhiên, đến cùng chân tướng như thế nào lại có ai ngờ hiểu. Tư Nguyệt Viễn khẽ môi giơ lên, đắc ý phi phàm, nàng không nghĩ ra xoay ngược lại đích phương pháp xử lý, kết quả dịch văn bên kia chính mình lộ ra sơ hở, thật lạ có thu A4. Nam Cung Nguyên cũng đột nhiên chấn động bất quá lại như thế nào, hắn cũng là ủng hộ Cổ Siêu đấy. Tiễn Vũ trước mắt trong lúc hiếp sợ, Dịch Thủy Vũ âm thầm nắm mảnh khảnh nắm đấm, "Cổ Siêu, hơi nước ta nhất định sẽ kiên định đứng ở phía sau ủng hộ ngươi, vô luận ngươi là dạng gì đích tài năng." Ma Khổng Khánh cũng theo sau một cái họ khổng trưởng lao trình diện, hắn lúc này ở trong nội tâm nhẹ răng cười lấy, "Cổ Siêu nguyên lai like đến nay ngươi đến cỡ nào rất giỏi, kết quả làm cả buổi, ngươi chỉ là người bình thường tài năng mà thôi, không khánh bản thân cũng có thể thiên tài tài năng, tự nhiên là chướng mắt Cổ Siêu cái này người bình thường đích tài năng." Thật là có thu phản ứng. Cổ Siêu khoệ môi nhất câu, đồng thời đem tất cả trưởng lão riêng phần mình phản ứng tại trong lòng yên lặng ghi nhớ, dùng cái này phỏng đoán đi ta. Đây là thật lâu trầm mặc. Cổ Siêu nội lực tài năng tiên phú mang đến rung động quá lớn, tựa như vốn cho rằng là bảo vật vô giá, kết quả chỉ là một đống cây cỏ rãy thử. Thật lâu trầm mặc về sau, Lâm Du trầm giọng, kế tiếp khảo thí đao pháp tiên phú, cá nhân đích tài năng căn tứ nội lực tiên phú cùng đao pháp tiên phú tổng đến cân nhắc. Đao pháp tiên phú như thế nào khảo thí? Cổ Siêu tùy ý mà hỏi. Cổ Siêu biểu hiện như vậy, đến là lại để cho Cố Tình người âm thầm nhẹ gật đầu. Tao nội đại biến đột gặp đại rơi, còn có thể tương đối trấn định. Lâm Du mang theo ba phần khó có thể minh bạch đáng tiếc cảm tình nói ra, Đao pháp thiên phú khảo thí, đến cũng cực đơn giản, đến thời điểm hội sẽ lấy ra một tờ bích họa, tên là danh đao bích họa, chính là tuyệt đại đao đạo đại sư Đao Đế năm đó chôn sách một phần thẩn, Đao Đế cũng ta đao đạo tuyệt đại nhân vật, mặc dù không bằng đao thánh vượt qua họ đao khách, nhưng cũng sương hùng tiền cổ, khó gặp. Mà ở cái này dương tên là danh đao bích họa thác cấn phía trên không có cùng độ vật, cái này dương bích họa bản thân là giá cao hơn nữa có quan sát điều kiện hạn chế lấy, ngươi ngồi ở bích họa trước Nếu là có thể ngộ ra một bộ cấp 2 đao pháp chút thành tựu, chính là người bình thường tài năng, nếu là có thể ngộ ra một bộ cấp 2 đao pháp đại thành, là nhỏ thiên tài tài năng, nếu là có thể ngộ ra một bộ tam giai đao pháp chút thành tựu, thì là thiên tài thiên phú, nếu là có thể ngộ ra một loại chân ý thì còn lại là trăm năm chi thiên tài thiên phú, nếu là có thể ngộ ra ba loại chân ý thì còn lại là ngàn năm chi thiên tài thiên phú, nếu có thể ngộ ra 10 loại chân ý thì là vạn năm chi thiên tài thiên phú, nếu là có thể ngộ ra 16 loại chân ý thì là tuyệt thế thiên tài có tư thế, không cách nào vượt qua 16 loại bởi vì cao nhất chính là 16 loại. Chân ý. Thời hạn, 1 canh giờ. Bởi vì cái này một bộ bích họa tháp ấn tương đối đắt đỏ, quan sát số lần đều có hạn chế, cho nên tại quan sát trước đó ngươi muốn giao tiền, giá tiền là 8 vạn 2, ngươi có thể cân nhắc khảo thí bất chấp thử. Lâm Du trầm giọng nói ra. Từ khi kinh sư hành trình khai phát du lịch tiên đường về sau, Cổ Siêu thật đúng là không có chênh lệch trả tiền. Cho nên đâu rồi, Cổ Siêu đương nhiên là đồng ý 8 vạn 2 tiền bạc, tiện tay vé một cái liền đem 8 vạn 2 ngân phiếu lấy ra, ta thăm ra. Trực tiếp đoạn, không do dự. Lâm Du tiếp nhận 8 vạn 2 ngân phiếu, tại thầm nghĩ trong lòng, tiểu tài thần cổ siêu quả nhiên danh bất hư truyền, nàng cũng nghe qua tiểu tài thần cổ siêu truyền thuyết. Cổ siêu hiện tại cảm thấy hứng thú có 2 chuyện, thứ nhất, cái này lại là đao đế chốt sách danh đao vách tưởng thần, đao đế, đây không phải là chế tác xuất đao quân hệ thống người sao, danh tiếng của hắn xem ra thật đúng là không nhỏ a4. Thứ hai, kiểm tra này đến là có thú, lại có khả năng ngộ được trong đao chấn ý, cái này đến đối với mình bây giờ có trọng dụng. Lâm Du cười cười, vỗ vỗ vỗ bàn tay, lập tức liền có mấy cái cao cấp bang chúng đem một vật giơ lên đi ra. Việc này diện mặt trên còn có lấy vài xanh che lấy khán bất chân thiết, ước chừng chiều cao một trượng tà hữu, mấy cái bang chúng đem cái này một vật nhẹ nhàng phóng trên mặt đất, nhưng cảm giác trên mặt đất mơ hồ trầm xuống, thoạt nhìn rất nặng. Lâm Du tay một cầm, xúc lên vài xanh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một khối cao chừng một trượng, dài ước chừng 2 trượng vết tường, tại trên vách tường xuất hiện nhiều loại đạo cảnh, có đơn thuần đạo cảnh, cũng có người tại lấy đao ngộ đạo luyện đạo, vung đao chạm đao chi cảnh, hình thái đều không đồng dạng, toàn bộ bản đồ tổng cộng có 16 bức đạo chi bức họa, có bức họa khí phách, có bức họa rất nhanh có bức họa quỷ dị, có bức họa rất lạnh, có như lửa bình thường, đều có các hình tất cả thái, riêng phần mình mất. Đồng. Cái này là trên giang hồ cực nổi danh danh Đao Bích Họa Thất Cẩn, mặc dù là thất cẩn, nhưng cũng là chỉ vẹn vẹn có 5 phần thất cẩn một trong, chân quý cũng thượng. Chương 268, Đao pháp tiên phú. Danh Đao Bích Họa Thất Cẩn đã bày ra. Đao trên vách đá, nhân vật rất số động. Các trưởng lão toàn bộ nhìn về phía cái này Dương Danh Đao Bích Họa, danh khí quá lớn làm cho tất cả trưởng lão đều muốn rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn bên trên một phen. 97 vị trưởng lão một trong khổng trưởng lão bên người. Khổng Khánh thấp giọng hỏi nói: "Phụ thân, cái này danh đao bích họa nổi danh như vậy phong suất, 8 vạn 2 tài năng xem một lần, chúng ta có thể hay không đã ở bên cạnh học trộm đến cái gì?" Hắc hắc, cổ siêu suất tiền ta đến học trộm. Khổng Khánh vốn chính là một cái yêu thích chiếm món lợi nhỏ người, hiện tại nghĩ đến có thể chiếm cổ siêu món lợi nhỏ, không khỏi càng là cao hứng. Khổng trưởng lão chau mày, thật sự là một cái đồ ngu, nghĩ tới ta đường đường Khổng đông vương, rõ ràng sinh ra hai cái đồ ngu. Khổng trưởng lão sắp tức phiền muộn, chính mình hai đứa con trai, con lớn nhất Khổng Khánh là một cái ngu xuẩn, thích chiếm món lợi nhỏ, làm lại sự mà tiết thân. Thật sự là vô năng. Mà con thứ hai Lâu Nguyên không biết làm sao ăn vào hơn 400 cân mật mã, nhìn xem liền xỉu két, thật là khiến người căm tức. Cái kia danh đao bích họa thắc ẩn, thấy không, phía trước có một cái không chỗ ngồi, chỉ có ngồi ở đó chỗ ngồi nhìn lên, tài năng ngộ đến độ vặn, chúng ta xem cũng chỉ là nhìn không. Nghe được vừa nói như vậy, Khổng Khánh buồn vô cớ nhíu mắt, vốn hắn còn muốn chiếm cổ Siêu Đích thực đại tiên nghi, hiện tại xem ra chiếm không đến. Mà tất cả mọi người nhìn về phía cổ Siêu. Hiện tại bắt đầu chính là tài năng khảo thí thứ hai hạng đao pháp phương diện tài năng khảo thí, phen này khảo thí có thể không giống bình thường. Quan hệ lấy cổ siêu tiềm lực cùng tương lai tiên độ. Quan hệ lấy Dịch Vân có thể hay không là bạn, tiếp tục chấp chưởng phái Thái Sơn tại chính quyền hành. Quan hệ lấy Trác Bất Phàm thế lực có thể hay không càng tiến một bước, triệt để cùng Đông Vương chân nhân nửa phần Giang Sơn. Rất nhiều người không khỏi hô hấp nhanh hơn không ít, thậm chí nuốt bọt nuốt tốc độ cũng nhanh hơn không ít, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí ngay cả lâu lịch mưa gió Dịch Vân ngón tay nhỏ nhắn đều có chút trắng bệ, bởi vì cổ siêu ở bên trong lực khảo thí bên trên người bình thường tài năng, khiến cho Dịch Vân kiến tạo tốt cục diện đã thua hơn phân nữa. Cuối cùng thời gian rất khó phi bản. Trác Bất Phàm khỏe môi dương lên sói bình thường nụ cười, rất tốt. Cổ Siêu tiểu tử, hôm nay tại đem dịch vân cả xuống dưới thời điểm, thuận tay đem ngươi đùa chơi chết. Cổ Siêu tại Lâm Du chỉ điểm xuống, ngồi ở danh đao bích họa phía trước một vị trí bên trên. Một ngồi ở chỗ này, lập tức cảm giác được bất ổn. Tựa hồ có vô số tinh thần lạ gớn hướng phía Cổ Siêu đánh thẳng mà đến. Cổ Siêu là một cái yêu thích nghiên cứu người, hiện tại cũng không ngoại lệ. Tại trong lòng âm thầm đoán chừng lấy, cái này nên là đao đế năm đó để lại rất mạnh tinh thần lạ gớn tại ảnh hưởng hậu nhân. Này bằng với là một loại tương đương cường đại thôi miên, đao pháp thiên phú càng tốt khả năng tại cái này thôi miên ở giữa lấy được chỗ tốt liền càng nhiều. Đã như vậy, vung ra tâm linh, tiếp nhận thôi miên a. Danh đao họa bích liền tại trước mắt. Cái này có 16 bước đồ án, mỗi lần một bước đều có chỗ bất động. Cổ Siêu cuối cùng lựa chọn một bước đồ án bắt đầu tìm hiểu, cái này bước đồ án ở giữa có một người đang luyện đao, đao của hắn ánh sáng chuyển động tầm đó có vô tận hào quang chuyển động, rực rỡ người. Cổ Siêu bắt đầu tìm hiểu, thời hạn 1 canh giờ. Cổ Siêu ý thức tựa hồ rơi vào một cái kỳ quái thế giới ở giữa. Tại nơi này kỳ quái thế giới ở giữa có một thanh đao tại tản ra hào quang. Nhìn kỹ lại đó là một khối vàng tại tản ra mê người kỳ quang, cái kia vàng biến đổi biến thành bạc, bạc cũng đang không ngừng tản ra ngân quang. Vàng bạc chi quang, tất cả nhập song sắc, tiến vào hai cái đồng tử. Ngàn vạn biến hóa, mê người cực kỳ. Một canh giờ chia làm tám nén hương. Mà ở đệ nhất nén hương thời điểm, Cổ Siêu đã ngộ đến một bộ cấp 2 đao pháp thuật thành tựu thái độ, cái này một bộ đao pháp có thể gọi vì Kim Ngân đao pháp, bộ này đao pháp có chút kỳ lạ, đao muốn đặc chế muốn nửa trôi đao sắc vì kim. Nửa trôi đao sắc vì ngân. Sau đó vàng bạc lẫn nhau sáng ngời tại chiêu thức lúc lúc kim lúc ngân, có thể ảnh hưởng đối phương ánh mắt, sau đó làm cho đối phương xuất hiện một ít tương đương cảm giác khó chịu, hội sẽ tạo ra một ít nội mộ phản, nếu như kết hợp hảo thuật mà nói uy lực hội sẽ tăng lớn. Một nén hương thời gian, Cổ Siêu đã xác nhận chính mình người bình thường tài năng, còn muốn tiếp tục. Cổ Siêu tiếp tục luyện lấy cái này một bộ kim ngân đạo pháp, chỉ cảm thấy ánh đao lúc kim lúc ngân, đến là kỳ lạ, Cổ Siêu rút ra Trừ Ma đao, Trừ Ma đao tự nhiên không phải nửa kim nửa ngân đao chất, cho nên không có uy lực lớn như vậy nhưng là muốn bắt đến luyện cái này, một bộ đao pháp đến là có thể, trừ ma đao đao thế thẳng vòng, ánh đao lập lòe, bình thường trừ ma đao ánh đao cũng sẽ lập lòe, nhưng là tuyệt đối không, có hôm nay nhiều lần, Cổ Siêu không ngừng luyện bắt tay vào làm bên trong. Trừ ma đao, thời gian đã ở không ngừng đi qua lấy. Ánh sáng, màu vàng ánh sáng, màu bạc ánh sáng. Ánh sáng nhảy lên, ảnh nhảy lên. Cổ Siêu đột nhiên đã minh bạch rất nhiều, sau đó đao pháp một chuyến, đem cái này một bộ tên là Kim Lân đao pháp cấp 2 đao pháp, nội đến đại thành trạng thái. Lúc này thời điểm, là thứ 2 niên hương. Mà lúc này Cổ Siêu đã cũng tốt minh bạch mình có tiểu thiên tài đích tài năng. Điều này làm cho không ít quá lo lắng Cổ Siêu ngửi thở dài một hơi, vừa rồi ở bên trong lực phương diện ném đi mặt là người bình thường cấp bậc tài năng, nhưng là Đao pháp thiên phú lên không tệ, hiện tại cũng là nhỏ thiên tài cấp bậc tài năng, mà thời gian mới thứ 2 nén hương vừa mới chấm dứt, còn có 6 nén hương thời gian. Cổ Siêu tiếp tục luyện lấy Đao pháp. Lúc này thời điểm xuất hiện không chỉ có riêng chỉ là kim chi quang, ngân chi quang, còn có nhiều loại hào quang, ví dụ như đồng chi quang, thiết chi quang, trì chi, chi quang, mã dề, mở dề, chi quang chi quang, chi quang, nhôn chi quang, dắc, ca, chi quang, kém chi quang vân vân và vân vân, nhiều loại kim loại xuất hiện ở cổ siêu trong góc ở giữa, không ngừng toát ra. Cổ siêu ánh đao không ngừng chuyển động, ánh sáng do tại sao, đây là một cái vấn đề. Kim loại đại bộ phận là hiện lên màu trắng bạc, những thứ này hào quang là do bản thân mà đến sao? Mình bây giờ thật sự là thiệt tình, kim loại sáng bóng nơi phát ra chỉ có một, phản quang, không sai, mạnh liệt phản quang, như thế mà thôi. Mà cổ siêu phát hiện đao pháp chút thành tiểu mấu chốt, hiện tại đao đế cho ra là hơn 10 loại kim loại chi quang. Mà nếu như nhỏ hơn thành, như vậy liền muốn phân chia ra cái này hơn 10 loại hà quang, cổ siêu vô cùng bắt đầu phân tích những thứ này tia sáng bất động, tại trí nhớ của kiếp trước ở giữa, kim loại hạt nhân mấy phải không cùng đấy, chính là bởi vì hạt nhân đếm được bất động, hắn thử khiến cho tính chất có không ít sai biệt, cho nên cái này hơn 10 loại kim loại chi quang cũng có được nhất định được chính lệnh, mà nếu như cẩn thận lời nói, lại rất quen thuộc mỗi một chủng kim loại hạt nhân đếm được chính lệnh, như vậy muốn phân tích ra những thứ này tia sáng bất động, đến cũng không phải việc khó. Tại đệ Tam nén hương thời điểm, Cổ Siêu đã đem Tam giai đao pháp Phản xạ đao pháp luyện đến chút thành tựu trạng thái, không sai, cái này một bộ Tam giai đao pháp tên là Phản xạ đao pháp. Cổ Siêu đến cũng minh bạch, đao đế cùng mình bất đồng, hắn không có khả năng biết rõ cái này hơn 10 loại kim loại bất đồng hạt nhân mấy các loại, lại càng không biết hắn nguyên lý, nhưng là hắn trải qua trưởng kỳ quan sát cũng nên quan sát đưa ra bên trong một ít dị động, cho nên mới phải xuất hiện như vậy kim loại lẫn. Hiện tại Cổ Siêu lại mới đã luyện thành một loại Tam giai đao pháp chút thành tựu. Mà lúc này, Cổ Siêu đã chứng minh hắn tại đao pháp bên trên tiên phú là tiền tại cấp tiên phú. Hơn nữa hiện tại chỉ mới qua Tam trụ hương, còn có năm nén hương, Cổ Siêu có khả năng tranh giành trăm năm chi thiên tài vị trí. Trăm năm chi thiên tài là cái gì khái niệm, Bạch Ngân cấp 1 đời xuất hiện một cái là bình thường, xuất hiện hai cái đều hiếm thấy, thế hệ này vừa vận hai cái, ta bất đồng cùng chấp duyệt, đương nhiên, bọn họ là nội lực cùng đao pháp hai phương diện trăm năm chi thiên tài, không phải Cổ Siêu như vậy thiên khoa hình, mà bây giờ liền khả thí, Cổ Siêu có không có khả năng là thiên khoa trăm năm chi thiên tài. Hô hấp lại không khỏi nhưng chậm lại. Bầu không khí khẩn trương xuống. Dịch Vân dài nhọn ngón tay lại lần nữa trắng bệ, nàng minh bạch, chỉ cần Cổ Siêu đã chứng minh hắn ở đây đạo đạo bên trên trăm năm chi thiên tài, trước đó nội lực phương diện bình thường tài năng cũng không sao, ván này sẽ gặp thắng. Vốn cho rằng ván này nhất định phải thua, mà bây giờ sao? Đến là chưa hẳn rồi, có thắng khả năng. Tư Nguyệt vén ngón tay thon dài cũng trắng bệ, nàng cũng minh bạch hiện tại đến nàng có thể hay không thượng vị thời khắc mấu chốt, thời khắc mấu chốt không thể dựa vào chính mình mà muốn xem Cổ Siêu phát huy chính lực, loại cảm giác này thật là khiến người phiền muộn. Thời gian còn thừa lại năm nén hương, Cổ Siêu cũng trầm mê tại ngộ đạo ở giữa. Cổ Siêu vẫn còn dao đế lưu lại khổng lô tinh thần lạc gắn ở giữa luyện lấy cái kia một bộ Tam giai đao pháp phản xạ đao pháp. Ánh đao chuyển động, ánh đao xoay chuyển, ánh đao khó định. Cổ Siêu đã minh bạch rất nhiều chuyện, ví dụ như muốn đem cái này Tam giai đao pháp phản xạ đao pháp luyện đến đại thành, muốn làm một loại kỳ quái phản xạ tụ ánh sáng, bình thường phản xạ hào quang năng lực là kim loại đều có, nhưng là cũng không mạnh mẽ, không cách nào dùng đang đối chiến ở giữa. Còn chân chính muốn đem cái này một bộ đao pháp đại thành, tức thì muốn đem hào quang mở rộng phản xạ, khiến cho hào quang trở nên mạnh mẽ, ví dụ như đang cùng đối thủ giao thủ thời điểm, Trên dao hào quang bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, cái này muốn đến một lần đối thủ con mắt ít nhất tại mấy cái nháy mắt bên trong không cách nào sử dụng, người xác thực còn có thể dùng lốt hai, dùng cái mũi, dùng tinh thần đi thăm dò xung quanh chiến đấu, nhưng là cái kia đều không có dùng con mỡ. Át tuyệt điện, làm sao có thể mở rộng hào quang, khiến cho trong một sát na phản quang tương đối mãnh liệt đâu này? Như thế, chỉ có thể tụ ánh sáng, dành dụng hào quang tại trong một sát na phân tích. Thấu kính lồi mà nói có thể tụ ánh sáng, cũng tức là nói, chỉ cần tại trong một chớp mắt mô phỏng ra thấu kính lồi tác dụng Tuân nữa muốn khống chế một phen liền có thể tụ ánh sáng. Minh bạch nguyên lý cùng sự thật vận dụng là có thêm tương đối lớn trên lẽ đấy. Tinh thần lạc cấn ở giữa lao đế, cũng trong lúc vô tình phát hiện điều ấy. Kỳ thật cái thế giới này đến là có người phát hiện một ít khoa học tri thức, nhưng là không có ai đem hắn hệ thống sửa sang lại, đại bộ phận người đối với đây là biết hắn nhưng không biết giá trị. Cổ Siêu thí nghiệm lấy sau đó mượn dao đế kinh nghiệm, đang không ngừng thí nghiệm ở giữa biến ảo. Thời gian đã ở không ngừng đi qua lấy. Đệ tứ nén hương đi qua, bắt đầu rồi thứ năm nén hương thời gian. Cổ Siêu vẫn còn nét bút lấy đạo pháp. Tại thứ năm nén hương đi qua hơn phân nửa thời điểm, cổ siêu ánh đao biến đổi, cái này trong tích tắc ánh đao mãnh liệt tới cực điểm, nếu như là cùng người đối chiến, địch nhân bị cái này trong tích tắc cực sáng hào quang đâm trúng, nhãn công có thể ở mấy cái trong chốc lát xác định vững chắc không có cách nào khác dùng đấy. Tam giai đao pháp phản xạ đao pháp, đại thành sao? Đương nhiên, loại này tam giai đao pháp đến cùng bình thường tam giai đao pháp bất động, chỉ có một một chân ý tam giai đao pháp, không phải song chân ý đấy, xem như chuẩn tam giai đao pháp. Đồng thời, cổ siêu minh bạch, mình luyện thành một cái trấn ý, kim loại phản quang trấn ý. Tiên gọi tắt là Kim chi phản quang chấn ý. Cho tới bây giờ, cổ tổng cộng đã luyện thành Kim chi thiết cắt chấn ý, Kim chi duyên chuyển chấn ý, Kim chi phản quang chấn ý, Hải chi chấn ý, Băng chi chấn ý, Phong chi thiết cắt chấn ý, Khoái tốc chi phong chấn ý cái này bảy đại chấn ý, cách 21 đại chấn ý còn có tương đối chênh lệch. Chương 269, Cổ siêu tài năng. Thành công. Cổ siêu trên dao hảo quang lập loè, bước người chỉ nhãn. Đây là Kim chi phản quang chấn ý, bất luận cái gì kim loại đều am hiểu phản quang, Sophie kim loại phản quang tính muốn mạnh hơn rất nhiều. Ma fen này thành công cũng đại biểu cổ siêu tại trên Đao Thiên Phú, đặt tới trăm năm trì thiên tài tình trạng. Ngọc Hoàng trong điện có có chút biến động. Trăm năm trì thiên tài thật không đơn giản, tại phái Thái Sơn loại địa phương này, ta bất đồng cùng chắc duyệt hai người tựa như cùng song tinh bình thường lóng lánh đại điện. Đương nhiên, bây giờ còn không thể xác định cổ siêu cuối cùng tài năng, dù sao nội lực của hắn tài năng quá phế đi. Khảo thí vẫn còn tiếp tục lấy. Thời gian còn thừa lại 3 trụ nửa giờ. Cổ siêu tại trầm ngâm kế tiếp xem cái đó một bước đồ đâu rồi, Kim hệ 3 tốt đã làm cho điều rồi, mục hệ chỉ là chữa thương năng lực chính mình tạm thời không cần như vậy, tả thủy, hỏa, thổ, phong, lôi cái này năm loại ở giữa tìm một cái hệ đến học tập đâu này. Cổ Siêu cuối cùng lựa chọn hỏa hệ năng lực, muốn dùng nhiệt độ cao bị phòng đối phương cảm giác nhất định coi như không tệ a, đương nhiên còn có một nguyên nhân, Cổ Siêu phát hiện khắp nơi bức hỏa phía trên có một bức đồ hình ngụ ra đến hỏa hệ đao pháp mơ hồ chính là điều kiện hỏa đao pháp, tương đương tỉnh mất phía trước hai bước, đem một bộ cấp 2 đao pháp ngộ đến chút thành tựu, lại đem bộ này cấp 2 đao pháp ngộ đến đại thành. Kỳ thật đây cũng là cơ duyên trùng hợp, năm đó điều khiển hỏa đao pháp cái này một bộ đao pháp Đúng lúc là đao đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng đấy, vừa lúc ở khắp danh đao bích họa lúc phải dùng tới, liền nghĩa rộng cái này một bộ đao pháp. Đương nhiên, đặt tới tam giai đao pháp thời điểm, cũng không lại là như thế, mà là một bộ tam giai phong hỏa đạo pháp. Gió là tất tốc chi phong trấn ý, hỏa tức thì có khác trấn ý. Cổ Siêu luyện tập lấy cái này một bộ tam giai đao pháp phong hỏa đạo pháp. Chỉ cảm thấy gió mượn lửa thế, thế lửa gió đổi, phong hỏa tương liên, tuần hoàn không ngừng, nguyên lai gió cùng hỏa tổ hợp có thể hóa thành như vậy điên cuồng bá đạo pháp, Cổ Siêu cũng thật sự có chút ít thán phục rồi. Cổ Siêu luyện tập lấy cái này, một bộ Tam giai đao pháp Phong Hỏa đao pháp, thời gian đã ở từng điểm từng điểm đi qua lấy. Cổ Siêu đang luyện tập lấy thời điểm, cũng có chút cảm ngộ. Dã Ngạo Mịch Hỏa tinh thần lạc ấn ở giữa Cổ Siêu không ngừng luyện tập lấy, tại thời gian để đến được thứ 6 nén hương thời điểm, Cổ Siêu đã đem cái này một bộ Tam giai đao pháp luyện đến chút thành tựu tình trạng. Thời gian còn thừa lại 2 nén hương, Cổ Siêu vẫn đang tại rất nghiêm túc ngưng luyện lấy. Phong Hỏa đao pháp ở giữa hỏa, hắn chân ý rốt cuộc là cái gì đâu này? Hỏa diễm đặc tính có nhiệt độ cao tính, dễ dàng đốt tính mà trước mắt cái này tựa hồ là nhiệt độ cao tính. Cổ Siêu nhớ lại kiếp trước lý luận, đã sớm phát hiện kiếp trước lý luận có thể cùng kiếp này võ học so sánh. Ở kiếp trước lý luận ở giữa, hỏa diễm chính xác nói là một loại trạng thái hoặc hiện tượng, là có thể đốt vật cùng chất dẫn cháy vật phát sinh oxy hóa phản ứng lúc phóng thích ánh sáng cùng nhiệt lượng hiện tượng. Yếu lĩnh ngộ trong đó chấn ý, liền muốn minh bạch như thế nào tài năng chí cao ôn. Nhiệt độ cao, phân tử kịch liệt chấn động, trước kia thế khoa học lý luận nghiệm chứng lấy ở kiếp này, Đao Đế lưu lại tinh thần lạc gần ở giữa kinh nghiệm, Cổ Siêu đang không ngừng ngộ lấy nói. Khống chế phân tử là không thể nào đấy. Đây chẳng qua là nói giỡn, Đao Đế cũng không có như vậy hơi cầm bản lĩnh. Nhưng là Đao Đế tinh thần lạc ấn ở giữa để lại một cái biện pháp. Cái này có chút giống là đao cùng nội khí đụng nhau sinh ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Cổ Siêu bắt đầu luyện tập lấy loại biện pháp này. Thời gian đang không ngừng đi qua lấy. Thứ 7 nén hương đã qua. Thứ 8 nén hương đi tới hơn phân nửa. Cổ Siêu đột nhiên dương một tay lên, trên đao phóng xuất ra sáng rực nhiệt độ cao, đến tận đây, Tam giai đao pháp Phong Hỏa Đao pháp Triệt để đại thành sao? Cổ Siêu vung đao chém. Chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa, Phong Hỏa tương liên, Phong Hỏa sưu thế đốt đốt sáng rực. Trong gió có hỏa, trong lửa có gió. Nhiệt độ cao cháy mượn gió thế truyền khắp toàn bộ Ngọc Hoàng Điện. Nhiệt độ cao chi hỏa chân ý đã luyện thành. Đây là bản thân luyện thành thứ 8 loại chân ý. Thật sự là hảo ý a, lúc này đây thật sự là giá trị A4. Chính là 8 vạn lượng bạc rõ ràng làm cho mình đã luyện thành hai loại chân ý. Sao mà khoe chăng, sao mà khoe chăng. Giá trị cơ hội này, khi uống cạn một chén lớn. Lúc này thời gian tiếp cận 8 nén hương, dây cao bí họa ở giữa tinh thần lạc cẩn dần dần tiêu tán, tạm thời không cách nào quan sát. Ngọc Hoàng trong điện, đánh ngã một đám người. Cổ Siêu đã luyện thành đạo thứ 2 chân ý rồi. Danh đạo bí họa tám nén hương thời gian, nếu là ngộ được một đạo chân ý liền có thể xưng là trăm năm chi thiên tài, nếu là ngộ được ba đạo chân ý liền có thể xưng là ngàn năm chi thiên tài. Đương nhiên, còn có một chính giữa trạng thái, nếu là ngộ được hai đạo chân ý có thể xưng là 500 năm chi thiên tài. Mà bây giờ, Cổ Siêu tại đạo pháp bên trên thiên phú, hình hình đúng là 500 năm thiên tài cái giới. Thiên thiên tài này đẳng cấp, còn muốn vượt qua Tá Bất Đồng cùng Trắc Dụ, hai người này cũng chỉ là trăm năm chi thiên tài, mà không phải là 500 năm chi thiên tài. Cổ Siêu đao đạo đạo tiên phú cũng quá cao quá mạnh mẽ quá yêu nghiệt đi à nha. Vô số người đều dựng lên đứng lên. Đông Vương chân nhân nhẹ vuốt vuốt trong râu, tay của hắn cũng khẽ run, thế hệ này phái Thái Sơn bên trong đạo pháp tiên phú đệ nhất người rốt cục xuất hiện, người này họ Cổ Tiên Siêu. Thật sự là trời chi hộ mệnh, mời trời trợ giúp, tại phái Thái Sơn bên trong xuất hiện như thế tiên phú nhân vật, thật sự là may mắn a bốn. Tá Trạm cùng Lôi Động Thiên hai người cũng là giống như lúc cảm giác, nhưng là tá Trạm có chút khó chịu, tá Trạm khó chịu lý do chỉ có một, vì cái gì Cổ Siêu không phải là bọn hắn bá đạo hệ Địch căn cốt. Như vậy Đao pháp Thiên phu thật môn giáo giáo a, Lôi động tiên nhẹ nhàng gõ ngón tay, ta cảm thấy được ta muốn sống được trường mệnh chút ít. Vì sao? Theo sau hắn phụm mà đến tiểu Lôi công Lôi phi tò mò hỏi. Nói nhảm, 500 năm chi thiên tài Đao pháp Thiên phu a, như vậy tài năng, tương lai sẽ như thế nào, cái này ai biết? Làm sao có thể làm cho người ta bất kỳ đối đãi đợi, trong tương lai hắn có thể hay không trở thành chúng ta phái Thái Sơn Đao pháp phía trên một tòa cao điểm. Lôi động tiên vỗ Lôi phi đầu thoáng một phát, ngươi cho rằng mỗi cái như ngươi, chỉ biết là đánh bạc. Dịch Vân nở nụ cười, một loại thoải mái cực kỳ nụ cười mà nàng lông mày lại lần nữa thẳng xéo xuống trời phương hướng, vốn cho rằng sẽ bị Trác Bất Phàm lập bàn, hiện tại xem ra, hoàn cảnh càng lớn càng mạnh hơn nữa càng không thể ngăn cản, Trác Bất Phàm cũng muốn ngăn cản ta. Trác Bất Phàm khẽ cau mày, Cổ Siêu Đao Pháp Thiên Phú lại có thể như thế độ cao tại, sát thực ngoài ngoài dự liệu của mình, xem ra chính mình con thứ ba Trác Lãng bại bội kẻ này đến phải không oan, bất quá, vậy thì như thế nào, Cổ Siêu nội lực Thiên Phú là một cái cực lớn ngại tổn thương, nhân vật như vậy đi không được trước mặt của mình, sẽ gặp bị Trác Dụ bóp chết, Trác Bất Phàm đến cũng minh bạch con của mình Trác Dụ hắn không cần chứng minh điểm tỉnh, cái này khi chính mình đối với nhi, tự khảo nghiệm a. Liêu Khinh Phong vẫn là giống như cười mà không phải cười. Tương Nguyệt Huệnh sắc mặt biến hóa, nàng minh bạch, lúc này ở đây nàng thua. Tại tranh đoạt đại vị chiến đấu ở giữa, thua trận mà nói nếu tranh đoạt cũng không dễ dàng, về sau nếu khai mở như vậy toàn thể trưởng lão hội nghị là khó chi lại khó, cơ bản không cần nghĩ rồi. Tương Nguyệt Huệnh trong lòng có chút không vẫn, nàng cùng dịch vân đấu như vậy vài thập niên cơ bản thua, thật vất vả cho rằng muốn thắng một lần, kết quả lúc này đây vẫn thua, tình làm sao chịu nổi. Đây chính là hắn sao? Tiến Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Siêu. Lâm Du cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Siêu. Đầu chỉ là các nàng, có càng nhiều nội môn đệ tử ngẩng đầu lên. Tương lai hắn, chỉ cần không chết, nhất định là phái Thái Sơn một cái truyền kỳ, nội môn lại đem có một cường giả hội sẽ cường thế quật khởi. Dịch Thủy Vũ, Khẩn Trương, Đắc Thủ đều có chút đỏ lên rồi. Một hồi lâu sau, mới có người phá vỡ trầm mặc. Đông Vương chân nhân trầm giọng, Cổ Siêu tài năng đã bày ra rồi, hắn ở đây nội lực phương diện tài năng là người bình thường cấp bậc tài năng, hắn ở đây đạo pháp phía trên tài năng nhưng là 500 năm chi thiên tài đích tài năng. Như vậy hắn cuối cùng tài năng tổng hợp thẩm định là Đông Vương chân nhân nói đến đây, người phía dưới không khỏi dừng lại một chầu, rất nhiều người hô hấp một hồi khẩn trương. Tài năng xác định hay là muốn kết hợp suy tính? Đông Vương chân nhân trầm giọng nói ra, chuẩn trăm năm chi thiên tài đích tài năng. Cuối cùng, Cổ Siêu còn không có bình luận trên trăm năm chi thiên tài tài năng, nếu là Cổ Siêu tại Đao pháp bên trên tài năng là ngàn năm cấp đấy, phối hợp nội lực phương diện người bình thường cấp đấy, một tổng hợp liền có thể xưng là trăm năm chi thiên tài. Nhưng Cổ Siêu Đao pháp bên trên tài năng là 500 năm chi thiên tài cấp đấy. Cái kia cuối cùng đánh giá là chuẩn trăm năm chi thiên tài tài năng, cũng rất bình thường. Chuẩn trăm năm chi thiên tài tài năng, cũng tương đương hiếm có rồi. Có thể nói, thuần túy luận tài năng, cổ siêu tài năng chỉ ở tá bất đồng cùng chác duệ phía dưới. Cùng Lôi Phi, Sở Trung Thiên hai người giống nhau. Muốn thăng tại Lâm Du, Liêu thất thần, Lâm Viễn nhìn qua ba người. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tài năng phía trên, cổ siêu tu hành thời gian ngắn ngủi, chính thức muốn tới đạt bảy đại cao thủ tình trạng còn vẫn có một đoạn tương đối dài đường phải đi, tương lai còn chưa thể biết được. Đinh Kiên cười cười Thủ hạ của hắn hiện tại có hai cái tài năng coi như không tệ nhân vật, Sở Trung Thiên, Cổ Siêu, hắn có lòng tin đem Linh xảo hệ lớn mạnh, Linh xảo hệ tại phái Thái Sơn suy sụp quá nhiều năm, cũng là thời điểm muốn lớn mạnh. Đinh Kiên nhìn ra phía ngoài, phía ngoài ánh mặt trời đang thịnh. Tất cả hình các dạng, tất cả thần tất cả thái đều nhập ta mắt. Cổ Siêu đánh giá toàn bộ Ngọc Hoàng điện ở giữa tình cảnh, khóe môi không khỏi nhếch sánh. Thiên phú của mình cũng rốt cục đi ra, đạo pháp phía trên là 500 năm thiên phú, cái này tại phái Thái Sơn đã rất giỏi tới cực điểm. Nhưng lại ngấp lại trên thế giới này, còn có ngàn năm chi thiên tài bạn năm chi thiên tài, tuyệt thế chi thiên tài, Cổ Siêu đột nhiên cảm giác được áp lực rất lớn. Đương nhiên, muốn nói sợ, đến cũng chưa chắc, trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú đấy, mình còn có ná bộ, dựa vào chính hắn một ná bộ, Cổ Siêu tin tưởng mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Giang hồ sóng đại, cao thủ điệp ra, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng, vậy thì như thế nào? Gió xuân thổi, trống trận lôi, ai sợ ai, chẳng biết tại sao, Cổ Siêu cảm giác mình huyết bố cháy lên. Bất quá, Cổ Siêu lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Nghe nói năm đó Đao Đế bản thân là tuyệt thế thiên tài cấp Đao pháp thiên tài, mà cái này Đao Quân hệ thống, thường xuyên tự biên tự diễn, thổi cái gì mình là Đao Đế trước khi chết dung hợp rất nhiều thiên địa vạn vật mà sáng tạo đấy, so với Đao Đế bản thân còn muốn như bức bộ dạng, đồ tình huống như thế, tài năng của mình làm sao có thể sẽ là 500 năm chi thiên tài đích tài năng. Đúng là cổ quái. Cổ Siêu không khỏi hỏi tới Đao Quân hệ thống. Đao Quân hệ thống thanh âm tương đương có trào phúng tính, làm sao có thể? Ta đường đường Đao Quân hệ thống tôn nghiêm, cho chủ ký sinh mang đến làm sao có thể chỉ là chính là 500 năm chi thiên tài. Không nên ô nhục vĩ đại mà vinh quang hệ thống ta được hay không được? Chương 270, chân thật tài năng. Thật sự là giấm thối âm thanh phủ, bất quá Đao Quân hệ thống cũng một câu đều là tối như vậy cái giấm, động một chút lại đem trang nghiêm, vô địch, vinh quang, tôn nghiêm các loại từ hướng trên người hắn phủ lấy. Cổ Siêu trực tiếp khi mà hỏi, cái kia, Đao Quân hệ thống, làm như ngươi chủ ký sinh, ta là dạng gì tài năng cấp? Đao Quân hệ thống thanh âm giấm thối cực kỳ, ngươi chính thức tài năng là ẩn nốt lấy đấy, theo thực lực của ngươi tăng lên, tài năng của ngươi cũng sẽ không ngừng tỏ ra. Ngươi bây giờ thực lực này cũng chỉ có thể tách ra 500 năm thiên tài chi tài có thể, đạo đế năm đó là tuyệt thế chi thiên tài ở giữa thiên diu đích, nếu là ngươi có cơ hội một mឺ sống sót, thực lực càng ngày càng mạnh, tài năng của ngươi còn có thể có thể vượt qua hắn nhược tuyệt thế chi thiên tài. Cổ siêu đột nhiên phát giác, muốn hô hấp đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Tại phái Thái Sơn loại địa phương này, trăm năm chi thiên tài đã tương đương hiếm thấy, dẫn tới nhân loại là khiếp sợ. Ngàn năm chi thiên tài chưa từng có qua. Vạn năm chi thiên tài, càng là xa cuối chân trời không cách nào chạm đến. Tuyệt thế chi thiên tài Không chỉ nói phái Thái Sơn, chính là đại Tề đế quốc cũng là xa cuối chân trời truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, Đao Quân hệ thống khẩu khí thật lớn, lại còn nói chính mình tiềm ẩn tài năng có thể là tuyệt thế chi thiên tài cấp đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của mình muốn tăng lên, thực lực không đề cập tới thăng tài năng cũng sẽ không tăng lên. Cái này, cái này, cái này, quá dung độc a. Cổ Siêu thật sự bị hung hăng dung độc lấy. Cái thế giới này tựa hồ hình hình đặc sắc rất nhiều. Đao Quân hệ thống luôn luôn đều yêu thích rỗi người nước lạnh, lúc này đây cũng không ngoại lệ, muốn sống xuống dưới cũng không dễ dàng. Chớ quên, trong thiên địa thế nhưng là có 16 cái đao quân hệ thống, ta chỉ là có tiềm lực nhất đao quân hệ thống, khắc còn có cái gì mạnh nhất đao quân hệ thống, nhiều nhất lĩnh vực đao quân hệ thống vân vân và vân vân, đến thời điểm còn sẽ có đao quân hệ thống tranh hùng chiến cái này, nội dung nhiệm vụ muốn tuyên bố các ngươi 16 người nhiều nhất có thể. Sống được 1 2 cái mà tôi, ngươi cho rằng ngươi sống sót tỉ lệ rất cao sao? Cổ Siêu khẽ giật mình, nguyên lai sớm biết như vậy còn có 15 cái cùng mình cái này bất đồng đao quân hệ thống, hiện tại xem ra còn có một trận tranh hùng chiến muốn đánh. Nhưng chẳng biết tại sao tổng làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào kia mà, ha ha ha ha, sợ đến cái gì kia mà đánh thì đánh. Cổ Siêu quay lại qua thần đến, lúc này Ngọc Hoàng Điện ở giữa vẫn còn vì Cổ Siêu thể hiện ra 500 năm Đao Pháp Thiên Phú mà khiếp sợ. Cổ Siêu khẽ môi mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng thổi thổi huyết sáo, liền trấn kinh rồi sao? Chính mình thế nhưng là còn có càng nhiều bức tiềm lực ở phía sau đại kia mà, Cổ Siêu tâm tình vui sướng cực kỳ. Cổ Siêu nhìn về phía dưới đài, chắc bất phàm đối xử lạnh nhạt bất động, ương sói xu thế. Liêu Khinh phong cười híp mắt, Tuấn Mỹ cực kỳ Tư Nguyệt Huyền xinh đẹp cực kỳ, nhưng là bởi vì kịch liệt quân thế cục, có chút khí thế bất định. Ba người này vật ở giữa, dễ dàng nhất đối phó lên chính là Tư Nguyệt Huyền, chắc bất phàm cùng Liêu Khinh Phong hai người đều tương đương khó đối phó. Vào lúc này Cổ Siêu cùng chắc bất phàm đúng rồi liếc, chắc bất phàm ánh mắt lén khốc cực kỳ, sắc bén như dao, riêng chỉ là đối với liếc Cổ Siêu cũng hiểu được tương đối khó chịu, thằng này về sau có cơ hội thu thập hắn Cổ Siêu dưới đáy lòng cắt một tiếng. Đông Vương chân nhân khai mở âm thanh, hiện tại bắt đầu công cả, vẫn là quy củ cũ, 49 tấm vẫy làm hạt định. Nếu là vượt qua 49 dương phiếu chống dịch Vân xuống đài, không có vượt qua 49 dương phiếu chống dịch Vân tiếp tục làm chính. Cùng quyết định, rốt cục bắt đầu rồi cũng không có ai lại giơ tay lên hô. Từng bước từng bước trưởng lão bắt đầu bỏ phiếu. Những thứ này bỏ phiếu đều là công khai ký danh bỏ phiếu, nhất định phải ký danh bằng không thì ngươi muội lấy lương tâm liền muốn quang dịch Vân xuống đài vậy làm sao bây giờ? Mà nếu như ký danh lời mà nói, ngươi muốn quang dịch Vân xuống đài, có thể a, vậy thì chứng minh ngươi cho rằng dịch Vân theo đạo truyền nhân phương diện công phu không được, cầm truyền nhân của ngươi ôn hòa Vân luyện một chút xem, cái nào càng có tiềm lực. Cái nào lợi hại hơn, cái này đơn giản. Tất cả mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Tờ thứ nhất phiếu vé, ủng hộ. Thứ hai tờ vé, ủng hộ. Đệ tam tờ vé, ủng hộ. Thứ 10 tờ vé, ủng hộ. Không ngừng là ủng hộ Dịch Vân ủng hộ phiếu vé, cổ siêu tài năng đúng là khiến cho mọi người đều khiếp sợ, không có mấy người trưởng lão không biết sở hữu bằng phiếu trống đấy. Đông Vương chân nhân quang chính là ủng hộ, Tá Trạm quang chính là ủng hộ, Lôi động thiên quang chính là ủng hộ, Dịch Vân mình cũng có phiếu vé, nàng đương nhiên cũng quang ủng hộ, một đường đầu tới đây, ủng hộ Dịch Vân đã có 34 tấm vé. Đến viên chắc bất phàm bỏ phiếu, chắc bất phàm nụ cười lạnh lẽo, quân chính là phản đối. Tốt một cái chắc bất phàm, quả nhiên là da mặt thật dày dưới tình huống như vậy cũng có thể quang phản đối, nhưng là da mặt dày vốn chính là một cái kiêu hùng thành công tất nhiên tố chất một trong. Về phần truyền nhân luyện một chút, những người khác không dám cầm truyền nhân cùng cổ siêu luyện, nhưng là chắc bất phàm tuyệt đối dám cầm truyền nhân chắc duệ cùng cổ siêu luyện một chút. Liêu Khinh Phong cũng bầu phiếu trống, truyền nhân của hắn là Liêu Thất Thần, mặc dù tiềm lực so cổ siêu hơi chênh lệch, nhưng là thực lực bây giờ thế nhưng là tại phía xa cổ siêu phía trên, hắn cái này một quân cũng là bình thường. Tư Nguyệt Nguyên Quang cũng phản đối dao, chuyên nhân của nàng là Lâm Viễn nhìn qua, Thiên Hồ Lâm Viễn nhìn qua cũng mắt hí mang cười, Lâm Viễn nhìn qua kỳ thật hiện tại cũng rất muốn tìm cổ siêu luyện một chút. Ngoại trừ ba vị này, các trưởng lão khác, lại là chắc bất phàm đáng tin, cũng không dám quang phiếu trống, bằng không thì chuyên nhân bị tìm luyện một chút, nhiều lần, so so tiềm lực cùng thực lực bây giờ, có thể không, có mấy người có dũng khí. Liên tiếp hơn 90 cái trưởng lão nguyên một đám thực danh bỏ phiếu đi qua, kết quả sau cùng đi ra. Đông Vương chân nhân chủ tự chủ cầm, tuyên bố cuối cùng được phiếu vé, lúc này đây cùng quyết định bỏ phiếu. 95 dương ủng hộ phiếu vé, ba dương phiếu trống. Đây là tuyệt đối điểm số lớn chiến thắng, Dịch Vân lúc này ở đây thắng được cực độ xinh đẹp. Đông Vương chân nhân trầm giọng nói ra, lúc này ở đây Dịch Vân là điểm số lớn chiến thắng, đã chiếm được trọn vẹn 95 phiếu ủng hộ, trước tiên chúc mừng Dịch sư mọi liên nhiệm, tiếp tục chấp trưởng tài chính quyền hành. Sau đó, lúc này ở đây toàn thể trưởng lão hội nghị người đề xuất tương nguyệt huyền, bởi vì Dịch Vân được 95 phiếu vé, tiếp cận đầy đủ phiếu vé, theo như tổ chế người lúc này đầy phát động toàn thể trưởng lão hội nghị tương đương thất bại, chỗ dùng 1 triệu lượng phạt cấm. Bình thường nội môn đệ tử bên người thường có bạc chính là mấy vạn 20 đến vạn lượng bộ dạng, cao cấp nội môn đệ tử cũng không quá đáng là 2 30 vạn lượng, dù sao mọi người tiền bạc thường muốn tiêu hao, luyện võ là một cái tương đương dùng tiền ngành sản xuất. Đến Tương Nguyên Huyền bực này cấp, cho dù lại tiêu hao bên người cũng có mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng mà 1 triệu lượng sử phạt cũng nặng được có thể. Cái này sử phạt đoạt được tự nhiên là về Dịch Vân. Dịch Vân lúc này ở đây cũng là may mắn mà có cổ siêu chờ mình bản, cho nên cũng là đem 80 vạn lượng cho cổ siêu, chính cô ta ý tứ ý tứ cầm 20 vạn 2. Cổ siêu vốn là tương đương chi phí Kể từ đó, Cổ Siêu đỉnh đầu Bạch Ngân đã có chọn vẹn 200 vạn lượng tà hữu, tương đương chi phú. Việc này đến vậy, đã hết thể đều kết thúc rồi. Mà lúc này một cái trưởng lão đột nhiên nói ra, thật là lợi hại Cổ Siêu, đao pháp của hắn tiên phú thật sự là người tiên. Đúng vậy à, lại nói tiếp Cổ Siêu bây giờ là cương thể cảnh 3 tầng, vậy hắn đến cương thể cảnh 4 tầng thời điểm liền có thể cỡi đao chỉ bỏ niệm phong thần binh rồi, hiện tại liền chờ mong giải đao chỉ nhất dịch rồi. Hắc hắc, bình thường đao pháp tiên phú càng cao, giải đao chỉ bỏ niệm phong đao linh càng là giỏi người. Giải đao chỉ chỗ đó, chúng ta Đông Hải bên cạnh ngũ phái cộng thêm bên trên lô núi phải môn phái này, tổng cộng 6 môn phái đạt tới cương thể cảnh 4 tầng, mọi người có thể đi bỏ niệm phong thần binh, chúng ta bây giờ bị cổ siêu cho chấn động một chút, nhưng là khác 5 môn phái cũng không có, đến thời điểm chắc chắn để cho bọn họ càng thêm kiếp sợ, ha <cười> ha. Thật sự là chờ mong giải đao trì chi rồi a, hy vọng đến thời điểm ta có thể là dẫn đội trưởng lão, đến thời điểm đẹp mắt xem khác 5 môn phái đều bị chúng ta phái Thái Sơn mới một đời chuẩn trăm năm chi thiên tài cổ siêu đè nặng tâm giác, ha ha ha ha. Ta đến là chờ mong cổ siêu thần binh bỏ niệm phong, đến cùng có bao nhiêu uy lực? Chư chỗ chưa biết. Đến cương thể cảnh 4 tầng liền muốn tới đao chỉ bỏ niệm phong thần binh. Việc này đến tận đây chấm dứt, Ngọc Hoàng Điện tất cả trưởng lão cũng riêng phần mình tản mở đi ra, mà cổ siêu sự tích cũng tùy theo mà tán, rất nhanh tán đến Long Giác Phong nội môn đệ tử ở giữa, Long Giác Phong tất cả nội môn đệ tử đều rung động, thật không có nghĩ đến kết quả sau cùng hội sẽ là như vậy. Đương nhiên, Nam Cung Nguyên cũng đem tin tức này mang về Chung Khê phòng, Chung Khê Phong bên trong Mộ Dung Anh cũng đã nghe được, Mộ Dung Anh ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Mạc Dung Anh thực lực so với cổ siêu đi nội môn lúc tăng lên rất nhiều rất nhiều, lúc này đây cũng muốn tấn chức nội môn đệ tử. Hạ vừa qua, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi đấy." Mộ Dung Anh đàng âm thầm nói ra. Về phần Cao Nhân cùng La Đào hai người, tại Nam cung Nguyên báo cho biết về sau, cũng thay Cổ Siêu cao hứng không thôi. Cổ Siêu xếp bằng ở đao cây thứ 77 cây đoạn phía trên. Hiện tại chỉ có một mục đích, muốn nhanh nhất trùng kích đến Cương Thể cảnh 4 tầng đến, khác cũng có thể để một bên đi. Cổ Siêu hiện tại liền đang mong đợi Cương Thể cảnh 4 tầng cỡi đao chỉ. Chỉ là Cương Thể cảnh 4 tầng thế nhưng là không có dễ dàng như vậy đến đấy, Cổ Siêu chỉ có cần tu khổ luyện, ngày đêm không ngừng. Lúc này, cách giải đao chỉ mở ra còn có 3 tháng. Ba tháng bên trong cổ siêu phải đến tại cương thể cảnh bốn tầng. Theo thời gian trôi qua, một tháng đi qua, cổ siêu vẫn không có đến cương thể cảnh, bất quá tại phòng trọng lực ở giữa luyện công đến là đem khinh công tăng lên tới hai thành bốn vận tốc âm thanh, khinh công loại vật này tăng lên cũng có thật lớn tác dụng, nếu là có thể tăng lên tới ba thành vận tốc âm thanh liền có thể lôi ra tầng ảnh, lệnh địch nhân phân biệt không, rõ. Mà đồng thời, hiện tại đã bắt đầu báo danh giải đao chỉ nhân viên danh sách rồi. Mạc Huyền Phong xuất hiện tại đó, Mạc Huyền Phong mặc dù đang đao trên cây bài rảnh cửa cao, nhưng là đao của hắn vẫn là chưa hiểu phong đấy cùng Cổ Siêu quen biết còn có mấy người ví dụ như Lôi Hành Biết cũng muốn báo danh. Cổ Siêu cũng chỉ là làm một cái nghi mô phòng báo danh, nếu như đến thời điểm còn chưa đạt tới cương thể cảnh 4 tầng liền không đi, đến phải đi. Sau đó, Cổ Siêu lại đầu nhập vào luyện công ở giữa, cương thể cảnh 4 tầng, ngươi cũng sắp chút ít cho ta đã tới, Cổ Siêu thật lâu không còn nóng như vậy thiết hi vọng đến mỗi một tầng nữa rồi. Chương 271, thu thơ phần thưởng quốc đại hội. Thiên hạ hôm nay, đại tế đế quốc. Hôm nay lại đủ hoàng đế tin một bề hai cái hoàng tử, một thứ tên là Hạ Vũ hoàng tử, một thứ tên là Hạ Văn hoàng tử. Hai cái này hoàng tử đều cũng có có thể trở thành đời sau hoàng đế nhân vật. Trong đó, Hạ Vũ hoàng tử yêu thích võ đạo, yêu chiến thành điên cuồng. Hạ Văn hoàng tử yêu thích văn nói, thi thư văn chương. Đương nhiên, vô luận là Hạ Vũ hoàng tử, vẫn là Hạ Văn hoàng tử, hai người tại võ đạo bên trên thiên phú đều là sâu đậm đấy, hơn nữa hai người này võ đạo thực lực đều là cực cao. So sánh với mà nói, Âm Thành hoàng tử loại hoàng tử này liền không trọng yếu nhiều lắm. Chính là Tinh Nguyệt công chúa như vậy tương lai trưởng công chúa, cũng không bằng Hạ Vũ hoàng tử cùng Hạ Văn hoàng tử địa vị. Tại đại đế quốc Đông Nam hùng duyên hải, gần nhất rất thịnh chuyện đại sự chỉ có một kiện, cái kia chính là Hạ Văn hoàng tử du lịch. Hạ Văn hoàng tử đến cũng không phải bình thường du ngoạn, mà là thay phụ đến Thái Sơn Phong Thiện. Phong Thiện vốn là đại sự, thiên đại sự đình. Tại Thái Sơn mặt trên còn có một tòa cao điểm Phong Thiện phong là chuyên môn dùng đấy, có ý hướng đỉnh trọng binh ác, đồng thời cái này Phong Thiện phong so với Ngọc Hoàng phong cao hơn rất nhiều, đó mới là Thái Sơn phái đệ nhất cao phong. Mà Phong Thiện việc này, không phải là tài đức sáng suốt cực kỳ hoàng đế không dám phong Thiện, nhưng là thế hệ này đại đế đế quốc hoàng đế đế lại không, hắn yêu thích Phong Thiện, hắn mình đã phong đã qua 3 lượt tiền. Đem em đẹp phòng tiện như vậy trang trọng cực kỳ sự tình, khiến cho vô cùng thôi hài, chuyện này bị phê bình không biết bao nhiêu lần, nhưng là Tế U Đế không quan tâm, một bộ ta liền muốn như vậy, các ngươi có thể như thế nào? Mà bây giờ ư, thì là lần thứ tư phong tiện. Vật gì liên tiếp đến 4 lần cũng không đáng giá. Sau đó thì sao? Tế U Đế không thích cái này bốn chữ, cho rằng cùng chết hài âm, cho nên không có ý định tự mình đi. Nhưng lại đâu rồi, cái này phong tiện sự tình không phải ai đều có thể đơn giản thay thế đấy, cuối cùng hắn tìm hắn thích hạ văn hoàng tử thay hắn tiến đến tiến hành cái này hắn ở đây đảm nhiệm lần thứ tư phong thiện đại điện, phong thiện đại điện cũng có thể thay thế, thật sự là khơi hại sự tình. Bất quá Tề Ú Đế đã làm quá nhiều khơi hại sự tình mọi người cũng đã quen rồi, hắn muốn đột nhiên nghiêm chỉnh lại mới là chuyện việc lạ. Không gặp tại trong tay của hắn, đại Tề Đế quốc thực lực quốc gia dần dần suy sao. Cái này Hạ Văn hoàng tử luôn luôn yêu thích thi từ văn vẻ chi đạo. Phen này phương đông hành trình đã sắp đến Thái Sơn phải dưới chân, cái này bên trên Thái Sơn cũng không gấp, phong thiện sự tình muốn trọng chi vừa nặng, cho nên muốn hơi nghỉ ngơi xuống. Tại thoáng nghỉ ngơi ở dưới thời điểm Hạo Văn hoàng tử ý định tổ chức một hội thu thơ phần thượng quốc đại hội. Tại Thái Sơn dưới chân một thứ tên là Thiên Cốc Sơn trang ưu nhã chỗ cử hành. Mà trận này thu thơ phần thượng quốc đại hội, Đông Nam vùng duyên hải các phái đều có người tham gia. Nói như vậy, các đại phái cũng không phải hai đấy. Hạo Văn hoàng tử cái này, hoàng tử tương lai thế nhưng là có một nửa tỷ lệ đạt được ngôi vị hoàng đế, không đúng, còn không chỉ là một nửa, mà là vượt qua một nửa. Nếu không tệ Ú Đế cũng sẽ không gọi Hạo Văn hoàng tử chủ trì phong thiện đại điển như vậy chuyện trọng yếu. Có thể ở tương lai hoàng đế trước mặt bày ra một chút còn lăn lộn cái nhìn quen mắt cũng vô cùng to đ đấy. Đông Nam vùng duyên hải bảy đại phái, Thái Sơn phái, Nhà Sơn phái, Mông Sơn phái, Đông Hải môn cùng với Ảnh Tử môn, Lỗ Sơn phái, còn có một gọi Nguyễn Sơn phái môn phái. Tổng cộng 7 môn phái đều phái ra người đến. Đương nhiên, cho tới nay rất được Hạo Văn hoàng tử niệm vui đều là Lỗ Sơn phái người. Hạo Văn hoàng tử hoan hỷ nhất văn sự tình. Môn phái khác nói trắng ra là vẫn là Vũ Phu môn phái, thông biết văn người có, nhưng là tinh thông biết văn người thật không nhiều, đến đạt tới đỉnh cao trình độ đã ít lại càng ít. Mà Lỗ Sơn phái nghe người ta danh tự văn hóa khí tức, năm đó Khổng lão phu tử cũng đã có nói, trèo lên lô núi mà tiểu lô những lời này, văn hóa khí tức tràn đầy, hơn nữa cái này Lỗ Sơn phái khai phái tổ sư là nhan hồi. Sau đó thì sao? Lỗ Sơn phái luôn luôn đều là thư kiếm kiếm pháp, trong sách tàng kiếm, trong kiếm tàng thư. Muốn học tốt Lỗ Sơn phái kiếm pháp, liền muốn tu hành nho học được tương đối cảnh giới. Cho nên, Lỗ Sơn phái tất cả đều là người làm công tác văn hóa, cái này cơ bản được công nhận. Chớ đừng nói chi là, Lỗ Sơn phái lúc này, đây phái ra tên người gọi Nhan Tất Hướng. Người này danh khí phong nhã, trình độ càng là gạch thẳng đánh dấu đấy, tinh thông nho gia kinh nghĩa, thi tử trình độ cơ cao, trên đường đi đến nay Hạo Văn hoàng tử đến là có một nửa thời gian đang cùng hắn đàm phán, khác mấy phái mọi người chỉ là làm đẹp mà thôi. Đương nhiên, nhanh đến Thái Sơn phái địa đầu thời điểm, môn phái khác cũng là âm thầm trầm trồ khen ngợi. Hắc, Lỗ Sơn phái nhan sắc hướng, các ngươi không nên hiện tại đắc ý, lập tức có các ngươi không đấy, Thái Sơn phái thế nhưng là có cao nhân. Kỳ thật đâu rồi, Thái Sơn phái nói trắng ra là cũng là một cái vũ phu môn phái, muốn nói lịch sử dài cũng có thể thôi đấy nói có văn hóa cũng đừng, có dạ bộ, một đám vũ phu có dám văn hóa. Cùng nha sơn phái, hành tử môn, nông sơn phái những thứ này tám lạng nửa cân. Nhưng là, ngươi không chịu nổi người ta hiện tại ra một cái trong rượu tiên cổ vừa qua, nghe nói cái kia cổ siêu mới 14 tuổi, nhưng là trời sinh thiên tài, đã viết trọn vẹn ba đầu nửa thiên cổ tuyệt cú, danh chấn một phương. Lỗ sơn phái nhan tiết hướng đâu rồi, quả thật có trình độ, nhưng là coi như là nhất lưu trình độ. Nhưng Thái sơn phái cổ siêu, nhưng là gạch thẳng đánh dấu tuyệt đỉnh trình độ. Hắc hắc, đến thời điểm liền nhượng nhan tiết hướng cùng cổ siêu đấu chứng kiến ngọn nguồn phương nào càng đấu thắng phương nào thất bại. Một ngày này cuối thu không khí dễ chịu, chim nhạn bay về phía nam, thu ý đang thịnh, khắp mà vàng óng ánh. Cổ Siêu khiêng trừ ma dao dọc theo đường, mà ở tiền phương của hắn đứng thẳng một vị xinh đẹp mỹ nhân đúng là bảy đại cao thủ ở giữa bài danh thứ 5 Lâm Du, còn có một bên cạnh Triệu Vân Yến cũng tại. Cổ Siêu trong nội tâm rất bất mãn rất phiền muộn, mình bây giờ thế nhưng là tại trùng kích cương thể cảnh bốn tầng mấu chốt thời kỳ, kết quả làm sao tới lấy, lại bị Thái Sơn phái cao tầng yêu cầu đến nơi đây người tiếp khách người, ngồi đấy, đến thời điểm không cũng có tới đao chỉ người phụ trách ra bốn. Lâm Du tựa hồ cảm giác được cổ siêu ngắn khí, bất đắc dĩ nói, "Cổ sư đệ, không có cách nào khác, cứ nghe vị này Hạ Văn hoàng tử, thích nhất thấy người làm công tác văn hóa, thi nhân, mà chúng ta Thái Sơn phái tới tới lui lui, chính thức tinh thông viết văn người cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi, cho nên bất đắc dĩ chỉ có mời động đại giá của ngươi." Kỳ thật, làm thơ rất dễ dàng, đừng mấy được phiền toái như vậy a." Cổ siêu có chút tùy ý nói, "Di thiên cổ tuyệt cú tự nhiên là rất khó, nhưng sáng sớm hạ vượt qua cũng được chứng kiến cái thế giới này thi từ cực hạn trình độ, nhược được có thể" Cổ Siêu chính mình cũng có thể viết ra cùng trình độ thơ đến, tuyệt không sao chép. Lâm Du quay đầu, Triệu Vân Niên quay đầu. Hai vị này thiếu nữ đẹp, đều dùng tương đương phiền muộn khẩu khí nói ra, làm thơ nào có đơn giản như vậy, ngươi là trời sinh thiên phú. Lâm Du nói ra, ngươi biết ta nguyên lai bị buộc bất đắc dĩ đi qua một bài thơ là dạng gì thơ sao? Cổ Siêu khẽ giật mình, nói nghe một chút. Lâm Du sắc mặt đỏ lên, được rồi, ta cũng không sợ mất mặt, cái kia một bài thơ là trưởng giang gió lớn tội truyền buồm, đưa thẳng vừa đi mấy vạn dặm, ta cảm thấy phải hơn khí thế sao? Đến mấy vạn dặm thì có khí thế. Được rồi, ta biết rõ ta thơ viết rất nát. Cổ siêu là đại giật mình đặc, biết, giật mình, sắt, loại này thơ cũng biết rất đi ra, cái này trình độ cũng quá thấp a, bất quá muốn một đám vũ phu làm thơ vốn chính là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Đang khi nói chuyện đã đến Thiên Cốc Sơn Trang. Tiến vào Thiên Cốc Sơn Trang ghi danh số thuận lợi tiến nhập trong đó, tiến vào trong đó mới phát hiện trong đó cảnh sắc cực đẹp, tựa hồ xung quanh đều bị vẩn quanh tại cây hoa cúc ở giữa. Cái kia màu trắng cây hoa cúc, duyên dáng yêu kiều, như cẩm thạch điêu thành, nhạn dụng, cụ thuộc cho, cái kia màu đỏ cây hoa cúc, tươi mát tú nhã, đỏ đến diễm lệ đỏ đến chói mắt. Mầu hung phấn cái kia một cây, có có chút ngượng ngùng bình thường, ngoại trừ màu sắc bất động, hắn dáng vẻ cũng có tất cả bất động, nhiều đóa kỳ diệu, thiên tư văn thái, đủ hình đủ dạng, có hoa muối như là vô số bàn tay nhỏ bé thiên thủ quan âm hình đấy, có hoa muối bên trên ngắn hạ lớn lên đấy biển mồ kim hình thái đấy, có như con cua bình thường phẫn nộ phóng giại cục, có tiểu cầu mà bình thường tê, yếm tú cẩu. Những thứ này cây hoa cúc, một nắm cây, một chậu buồn, có nụ hoa chấm nở, có đang tại nở rộ, có giống như vừa xuất dục, có lộ lấy hết tinh túy. Xa xa trông đi qua, chỉ cảm thấy từng đám một, từng đống, một chỗ buồn, đỏ như hòa diễm, hoàng như kim chi hải dương, bạch như vân, chỉ cảm thấy màu sắc đa dạng, chói mắt sinh huy, chiếu ráng. Cái kia dẫn đường gã sai vặt hiện nhiên cũng là trải qua chuyên môn huấn luyện qua, bắt đầu giới thiệu lên những thứ này cây hoa cúc, ví dụ như cái này một cây bạch mẫu đơn, cái kia một cây màu trắng, cây hoa cúc gọi cổ đồ thủy tuyết, cái kia một cây đỏ bên trong mang tím, cây hoa cúc gọi là hoa cúc tím, hoa nở nửa tím nửa hoàng gọi nhị tiểu, cái kia một đống màu đỏ gọi là hà, còn có một hàng loạt, xi ji, tinh xảo danh tự, ví dụ như ngọc bích vân phượng Quý phi say rượu, Phượng Hoàng vô cánh. Vân Vân và Vân Vân. Đang nhìn những thứ này Tây Hoa Cốc thời điểm, Cổ Siêu chứng kiến một cái lớn lên tương đương Tuân Mỹ, mặt bạch như xoa phấn người trẻ tuổi hướng về chính mình đi tới, người trẻ tuổi kia một thân quý báo xiêm y, vô cùng có khí chất, hắn đi đến, Cổ Siêu trước mặt, lông mày một chút nhạt, "Không ngươi chính là trong rượu thi tiên Cổ Diêu." Cổ Siêu giương một tay lên, "Đúng là tại hạ, không biết các hạ là." Ta làm một đêm phẫn nộ phóng nhan tiến hướng. Cái này quý báo xiêm y người trẻ tuổi nhìn về phía Cổ Siêu, "Lúc này đây thu thơ phần thưởng quốc đại hội, ta nhất định sẽ còn hơn ngươi đấy." Cổ Siêu nghe xong danh tự đến cũng hiểu được, trên đường tới bên trên Lâm Du cùng Triệu Vân Yến liền hướng chính mình quán Thâu đã qua một sự kiện, cái kia chính là mình lúc này, đây chủ yếu đối thủ chính là người đọc sách môn phái Lỗ Sơn phái thì Văn Tiên Tài Nhan Tiết Hướng, đương nhiên, Cổ Siêu kỳ thật căn bản không có đem cái này Nhan Tiết Hướng gì gì đó để ở trong lòng, cùng với chính mình Soater, cái này, cái này, cái này được có bao nhiêu ngây thơ, Cổ Siêu chưa bao giờ cho rằng trên cái thế giới này có người có thể cùng chính mình Soater, Cổ Siêu dùng có chút đồng tình ánh mắt nhìn hướng Nhan Tiết Hướng, em bé, ngươi đừng như vậy tự tìm khổ ăn tự tìm đường chết biết không?" Nhan Tiết Hướng tự nhiên chứng kiến Cổ Siêu cái kia hơi có chút ánh mắt đồng tình, lập tức giận dữ, "Hắn Nhan Tiết Hướng là người nào? Đường Đường Lỗ Sơn phái ngôi sao của ngày mai, thì Vân Chi đạo thiên tài tung hành, tại Lỗ Sơn phái như vậy thì tư người môn phái đã sớm tung hành trẻ tuổi." Vốn hắn một mực rất kiêu ngạo rất vô lý đấy, chẳng đến xuất hiện của Siêu, đúng vậy, chính là Cổ Siêu, tuổi còn trẻ ba đầu nửa thiên cổ tuyệt cú một làm, về sau người khác nghị luận đến Nhan Tiết Hướng, đều nói như vậy, Nhan Tiết Hướng xác thực rất có tài hoa, đáng tiếc trẻ tuổi có một cái cường đại hơn Cổ Siêu ở phía trên đang đắc hắn có thể có bản lĩnh gì? Nhan Tiết Hướng hận A4, con lần này muốn tại Hạo Văn Hoàng tử trước mặt lấy được tốt ánh giống như, đây là một cái tương đương nhiệm vụ trọng yếu, đang mang lấy lỗ sơn phái tương lai lợi ích. Kết quả, kết quả lần này lại đụng phải hắn giả tưởng đã lâu đối thủ cổ Siêu. Cho nên, lúc này đây, nhất định phải còn hơn cổ Siêu. Chính là sử dụng tương đương thủ đoạn hiện hạ, cũng nhất định phải thắng. Cổ Siêu cùng Nhan Tiết Hướng rằng có lấy, hai phe ánh mắt ở trên hư không ở giữa đụng nhau lấy, xung quanh hấp dẫn một mảng lớn người, thương đạo song hùng rằng có rồi. Chương 272 Nhan Tích Triều làm khó dễ. Nhan Tích Triều, Nhan Hồi Hậu Duệ. Bất quá, quản lý hắn là của người đó Hậu Duệ, cùng với chính mình đấu, liền muốn làm tốt bị chính mình thiết giáp lộ. Cổ Siêu nhíu mày. Thế nhưng là tiểu trung thi tiến tới. Một đạo nóng bỏng thanh âm truyền đến, thanh âm này tựa hồ có vô hình tự lực, khiến cho tất cả mọi người nhìn sang, nói chuyện chính là một cái áo trắng mỹ nam tử, tuấn mỹ vô cùng, mi tâm nhất điểm hướng trí, hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lại có vài phần nhu nhược thái độ. Xát, vị này lại là mỹ nam tử, cổ Siêu khó chịu nhất mỹ nam tử rồi mà xung quanh tất cả mọi người chắp tay, tham kiến Hạo Văn hoàng tử điện hạ. Nguyên lai like cái này một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Văn hoàng tử, thay phụ phong thiện vị nào, đại tề đế quốc tương lai khả năng chủ nhân. Cổ Siêu chắp tay làm lễ, tham kiến Hạo Văn hoàng tử. Hạo Văn hoàng tử thân thiết lôi kéo cổ Siêu tay, tiếng tâm lừng lẫy tiểu trung thi tiên, hôm nay xem như được vừa thấy, hành quả thay hành quả thay. Cổ Siêu bị vị này Hạo Văn hoàng tử thân thiết lôi kéo tay, tại thầm nghĩ trong lòng, cái này một vị Hạo Văn hoàng tử nên là tương đương hội sẽ lôi kéo nhân tài nhân vật, vừa thấy chính mình liền thân thiết như vậy, người này không phải chuyện bùa. Đương nhiên, có thể ở hoàng tử tranh hùng chiến ở giữa đấu đến bây giờ còn không ngừng lại, vốn là không phải nhân vật đơn giản, hoàng tử tranh hùng chiến, thế nhưng là so bất kỳ môn phái nào đệ tử tranh hùng chiến hiếm ác và lần, trong cung đình, rất hiếm ác chi địa. Bất quá Cổ Siêu bị lôi kéo tay không có chút nào cao hứng, "Muội, ta lại không làm cơ, ta luôn luôn chỉ kéo muội từ tay đấy." Tại Hạo Văn hoàng tử lôi kéo cổ Siêu tay thời điểm, nhan tích chiều trong mắt hiện lên một tia đấu khí, cùng cực có thể là tương lai hoàng đế người làm tốt quan hệ, đây là nhiều vinh quang sự tình. Hạo Văn hoàng tử lại cùng Cổ Siêu hàn huyên vài câu. Nữ khí của hắn bên trong đã có khách khí, cũng có chính thức thưởng thức, người này nói chuyện công lực cực cao rồi. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống, tại cái này Thiên Cốc Sơn trang ở giữa, ngoại trừ các thức cây hoa cúc, còn có bàn trà mấy án, phía trên có hảo tiểu đặc biệt đồ ăn. Bảy Bạch Ngân cấp môn phái mọi người ngồi xuống tại một phương. Lỗ Sơn phái người ngồi ở Hạ Văn hoàng tử bên tay phải rất đầu chỗ. Thái Sơn phái người ngồi ở Hạ Văn hoàng tử bên tay trái rất đầu chỗ. Khắc Nha Sơn phái, Ngung Sơn phái, Hành Tử môn, Nguyên Sơn phái cùng với Đông Hải phái người tất cả ngồi ở một bên. Nguyên Sơn phái cùng Đông Hải phái thiếu nữ nhiều nhất một đống lớn một đống lớn thiếu nữ, những thứ này lòng của thiếu nữ bên trong chưa thừa không nghĩ lấy trở thành Hạo Văn hoàng tử thiếp tùy tùng. Một lần hành động nhảy lên đầu cành khi vương hoàng ý tưởng. Ngươi a, luôn có một phần là tương đương người thờ đấy. Chư lần đó ra, còn có một chút do kinh thành cùng tới nhân vật, tại trong âm u có không ít khí thế cường đại vô cùng cao thủ, những người này nên là bảo trì Hạo Văn hoàng tử đấy. Nha hoàn đám nữ bộ như là xuyên hoa hồ điệp bình thường xuyên qua lấy, bên trên lấy các thức đồ ăn. Hạo Văn hoàng tử ha ha cười cười, hôm nay đến là mời tới Đông Hải đệ nhất danh kỹ Vân Tú tiểu thư. Mộ Vân Tú tiểu thư cho chúng ta biểu diễn một phen. Bất luận cái gì thế giới đều thiếu không được một cái tập thể, ký nữ. Mà có người địa phương thì có chiến đấu, ký nữ ở giữa cũng có chiến đấu. Vị này Vân Tú tiểu thư nghe nói lớn lên tuyệt mỹ như thiên tiên, lại thổi chúng một tay tốt ống tiêu, thi tử ca phú đều bị tinh thông. Cực kỳ có ý tứ chính là, nàng có một tòa đảo nhỏ, nàng vô cùng có tư tưởng mời người đi ở trên đảo, tòa đảo này gọi Vân Chi đảo. Có nhiều thứ vốn không có gì phong cách đấy, nhưng là bỏ thêm một ít liền có điều cách rồi. Ngẫm lại đi tới ở trên đảo nghe một vị mỹ nhân nghe tiêu. Phong cách lập tức đã tới rồi. Sau đó vị này Vân Tú tiểu thư nghe nói lại là một vị người trong trắng, người trong trắng cái này từ liên hấp dẫn bao nhiêu người. Cổ Siêu trước kia cũng nghe qua Vân Tú tiểu thư thành danh, lúc ấy liền một cái cảm giác, người ta Vân Tú tiểu thư đây mới gọi là hội sẽ chắc bước, đời sau những kỳ nữ kia. Cái gì đông giang địa phương cái gì toàn cầu tiêu chuẩn cái gì lạc đơn vị phát nổ. Cho nên bất luận cái gì ngành sản xuất muốn làm tốt cũng không dễ dàng, có kỹ thuật ở bên trong. Cổ Siêu cũng có chút chờ mong, nhìn xem Đông Hải đệ nhất danh kỹ là cái dạng gì nữa trời. Đâu chỉ là Cổ Siêu Rất nhiều nam nhân cũng đều đang mong đợi. Nữ nhân ngoài miệng khinh thường chữ danh quý, nữ cũng muốn nhìn xem vị này Vân Tú tiểu thư đến cùng có bản lãnh gì có thể hấp dẫn được nhiều như vậy nam nhân, tiêu tốn thiên kim mua cười cười. Sau một lúc lâu, một hồi thủy vân tản ra. Tại vô tận thủy ý ở giữa, một vị ăn mặc bí sắc tương váy, nhu nhược không có xương, dung nhan cực đẹp, làn da bạch tích nữ tử nhẹ nhàng chậm rãi nu nu đi ra, nữ tử này chẳng biết tại sao vừa nhìn liền có một loại muốn bảo hộ muốn ôm vào trong lòng thương tiếc đấy, nhu nhược không nơi nương tựa tới cực điểm, nàng nhẹ nhàng ngồi ở thủy vân tầm đó, nhẹ nhàng nuốt ống tiêu. Không khí của hiện trường yên tĩnh trở lại. Rất nhiều nam nhân hô hấp đều gấp gáp không ít. Vân Tú mỉm cười, thủy vân tay áo thoảng qua vừa nhấc, hai cái bạch tích nhu nhược tay xuất hiện ở mọi người trước mắt, trên tay không một chỗ không đẹp. Tâm hồn thiếu nữ đối với người kiều dục vọng nói, không đành lòng nhẹ nhàng gãy. Suối kêu nhàn nhạt tiên, thuốc, nhà tranh trong vắt trong vắt nguyệt, ẩn chứa bao nhiêu xuân ý. Vân Tú một bên hát cái này mộ tù khúc, cái này khúc là nàng tự nghĩ ra đấy, cơ bản đặt tới cái thế giới này thì từ chi đạo cực hạn cùng một nước chảy bình tầm đó, làm cho người không thể không kinh hô đại tài nữ. Sau đó Vân Tú lại ung dung thổi ống tiêu, ống tiêu nước nở ngẹn nào, cửu chuyển 18 quay về, tại nước nở ngẹn ngào ở giữa có thể nghe được xuân tình, tựa hồ như băng xuống nước lưu, khúc nuốt vô cùng. Cổ Siêu đã ở nghe, cảm thấy coi như không tệ. Làm sao, ta vị sư tỷ này công lực không sai a? Một đạo truyền âm tiến nhập Cổ Siêu trong tai, Cổ Siêu phát hiện tại nha hoàn ở giữa có một cái nữ tử, cô gái này dung nhan bình thường nhưng con mắt làm cho người ta cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa đối với chính mình chứng mắt nhìn, Cổ Siêu lập tức nhận ra được, đây là Đả Bánh, Ma môn dự khuyết thánh nữ Đả Bánh. Cổ Siêu không khỏi khẽ giật mình. Đào đánh rõ ràng ở chỗ này xuất hiện, nàng nói Vân Tú là sư tỷ của nàng, như vậy Vân Tú cũng là Ma môn dự khuyết thánh nữ một trong, chết không được như vậy mê người đến quá thay. Bất quá đào đánh ở chỗ này không sợ bị trảo sao? Nàng đem Vân Tú tin tức để lộ ra đến không sợ chính mình đem Vân Tú đã giết à, cũng đúng, Ma môn dự khuyết thánh nữ luôn luôn giúp nhau cạnh tranh, đã giết Vân Tú đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà nàng chỉ sợ cũng có bảo vệ tánh mạng kế sách, người của Ma môn, người vĩnh viễn không thể nhỏ xem. Về phần Ma môn dự khuyết thánh nữ bọn người vì sao ở chỗ này, đây cũng quá dễ dàng đoán. Ma Môn luôn luôn cùng hoàng thất đối địch, các nàng tới đây chỉ sợ cũng có mục đích riêng, nếu như Hạo Văn hoàng tử cưỡi Vân Tú các loại làm tiệc tiếp, cho dù một đêm phóng lưu, chỉ sợ Ma Môn cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, Ma Môn dự khuếch thánh nữ bọn người tự nhiên là lợi hại, nhưng lại Hạo Văn hoàng tử có thể ở thế gian thảm thiết nhất hoàng tử chém giết ở giữa đến bây giờ còn không có luật thuyền, cũng không phải dễ dàng tới bối. Cho nên đâu rồi, việc này cùng mình không có sao. Chính mình chỉ là một cái người rảnh rỗi, nào dám liên lụy vào hoàng thất cùng Ma Môn đối đầu ở giữa, cái này căn bản là đại đế đế quốc thảm thiết nhất đối đầu. Cổ Siêu cho nên cũng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, tiếp tục thành thơi thành thơi nghe Đông Hải đệ nhất danh ký Vân Tú ông thiếu. Tiếng tiêu cuối cùng truyện. Hạo Văn hoàng tử cái thứ nhất đập nổi lên tay, "Tốt, tốt, tốt, Đông Hải đệ nhất danh ký quả nhiên danh bất hư truyền, phần thưởng ngân ngàn lượng." Ngàn lượng đối với Đông Hải đệ nhất danh ký mà nói không coi là nhiều, nhưng lại Hạo Văn hoàng tử phần thưởng tự nhiên là bất đồng phạm chuẩn muốn, Hạo Văn hoàng tử thưởng thức, tâm hồn thiếu nữ đối với người tiểu dục vọng nói, không đành lòng nhẹ nhàng gãy. Suối kiều nhà nhà tiền, thuốc, nhà tranh trong vắt trong vắt nguyệt, ẩn chứa bao nhiêu xuân ý hảo thơ, tốt khu Hạo Văn hoàng tử tựa hồ cũng tới hào hứng, ha ha cười cười, hôm nay gió thu tiến đưa thoải mái, vạn dặm cùng kim, đúng là thu hoạch tốt mùa, hôm nay chúng ta lúc này chiêu khai hội thi thơ, diễn phần mình làm thơ một đấu, tỉ thí một chút như thế nào. Cả đám tự nhiên là không nớt lời trầm trồ khen ngợi, Hạo Văn hoàng tử trầm trồ khen ngợi đấy, những người này có thể không trầm trồ khen ngợi ư? Đương nhiên, đáy lòng nguyên một đám vô cùng bất đắc dĩ đấy, ngồi đấy, gọi một đám vũ phu đến làm thơ, thật sự là phiền muộn. Đương nhiên, những người này cũng nắm một ít nho sinh tạm thời nhập môn các loại thao tác một phen, coi như là đã có đỉnh đầu đấy cho dù không viết ra được thơ hay, nhưng là không tính quá mất mặt, bằng không thì đầy đất trường gian gió lớn thổi thuyền buồm, đưa thẳng vừa đi mấy vạn dặm loại này thơ xuất hiện, đến cũng không đẹp. Đương nhiên, trên thực tế tất cả mọi người là xem nhan tích chiều cùng Cổ Siêu hai người, hai người này mới là hội thi thơ trọng điểm, nhìn xem cái này thơ đạo song hùng giao chiến, đến cùng ai có thể chiến thắng. Cơ bản tất cả mọi người cho rằng Cổ Siêu có thể thắng. Dù sao, tiểu trung thi tiên đi qua ba đầu nửa thiên cổ câu thơ, là hắn nội tình. So sánh với đến, nhan tích chiều có thể cùng Cổ Siêu so sao? Hơn nữa Một đường đến nay Nhan Tích Triều đều là làm cho người chán ghét, cái này đã sớm làm cho người tương đối khó chịu, hiện tại nghĩ đến Nhan Tích Triều có hại chịu thiệt, nguyên một đám âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nhan Tích Triều nhìn xem mọi người biểu hiện, cũng biết rõ mọi người ý tưởng, mà hắn cũng biết mình làm thơ trình độ tuyệt đối so với không hơn Cổ Siêu, không, có cách nào khác, như vậy thiên cổ thơ đập xuống ai cũng sẽ không muốn so, đó là tự rước lấy nhục, nhưng Nhan Tích Triều cũng có khác pháp môn, hắn sớm chuẩn bị đối phó Cổ Siêu hèn hạ biện pháp. Nhan Tích Triều đứng thẳng thân hình, Hạo Văn hoàng tử, thi tử chính là đại sự quốc gia, văn đàn nhã sự tình. Nếu như tại như vậy văn đản nhã sự tình ở giữa, có người làm cho hư lầm giả, còn đợi như thế nào? Nếu có việc này, tuyệt không khinh suất tha thứ." Hạ Văn hoàng tử nghiêm mặt nói ra. "Tôi lắm." Nhan Tích Triều nhìn về phía Cổ Siêu, Thái Sơn phái Cổ Siêu tiểu tử, làm dễ dàng ba đầu nửa câu thơ, đều là sao chép, làm cho hư lầm giả, ta có chứng minh tự tế." Nhan Tích Triều vừa nói sau, tựa như cùng lòng trời lở đất bình thường, dẫn tới tại chỗ tất cả mọi người không khỏi chấn động toàn thân. "Cái này, sao chép, đây chính là tương đối lớn tội danh." Hạ Văn hoàng tử cũng là khẽ giật mình. Hắn thật không ngờ Nhan Tích Triều vào lúc này thiết kỵ dữ ra, vịnh bạc trợ phá. Cổ Siêu cũng không khỏi khẽ giật mình, "Muội, cái này Nhan Tích Triều là chuyện gì xảy ra? Mà ở trận những người khác cũng đều là giống nhau biểu lộ. Nhan Tích Triều nhưng là nắm đại cục trong tay cảm giác, ván này hắn thắng định rồi, hắn là dùng có tâm tính vô tâm." Cổ Siêu làm dễ dàng thơ, "Đều là ta năm thế tổ Nhan Quý viết." Hắn lấy ra một quyển hơi mỏng quyển sách, phía trên đúng là Nhan Quý quyển sách bốn chữ, quyển sách tương đối tàn phá. Nguyên lai like, Nhan Tích Triều không phải cũng giống như mình kẻ xuyên việt ta, ta đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cổ Siêu tại thầm nghĩ trong lòng, cái này cái gì nhàn quĩnh thật không, có nghe qua, bất quá Cổ Siêu cảm giác được chính mình lâm vào một cái ván cục ở giữa, một cái nhằm vào chính mình, ván cục, bất quá coi như là thiết tốt rồi, ván cục thì như thế nào. Hắc hắc, ta tiểu đợi đến nhìn ngươi đến cùng là dặn gì, ván cục. Chương 273, sao chép phong ba. Ma môn hai vị dự khuyết thánh nữ, tới đây cũng quả thật có chút sự việc cần giải quyết. Vân Tú cái này một vị ai ư, tự nhiên là đến sắc dục hạ văn hoàng tử đấy, nếu như có thể thành công đương nhân tốt không thành công cũng không, cái gọi là Đào Văn Ngây Ừ thì là đến mở mang kiến thức sư tỷ thủ đoạn, càng càng kiến thức đấy, nàng là hiện tại tất cả dự khuyết thánh nữ ở giữa rất non một cái, kiến thức cũng rất hiền, tự nhiên muốn đi theo càng càng kiến thức, đương nhiên, nếu như nàng muốn xác dụ nhiều nhất xác dụ cổ siêu cái này đại đầu quỷ mà tôi, thử. Mã Nhan tích chiều một câu, càng làm cho Đào Văn khẽ giận mình. Đào Văn trong nội tâm mặc dù hận tuyệt cổ siêu, gần nhất càng là nghe nói cổ siêu đi cùng một thứ tên là Dịch Thủy Vũ nữ tử kết hôn, lại cự nàng kết hôn, càng tức muốn chết. Nhưng vẫn là cho rằng cổ siêu tương đương có tại hoa đấy. Mà hôm nay, cái này gọi nhan tích chiều người, lại còn nói cổ siêu là sao chép đấy. Khi nhan tích chiều lấy ra chứng cứ đến, điều này làm cho toàn trưởng cảng là yên tĩnh. Hiện tại liền xem chứng cứ này thực cùng không đúng rồi. Hạ Văn hoàng tử cũng là sắc mặt ngưng tụ nặng. Nhan tích chiều người này năm thế tổ nhan quĩnh thế, nhưng là một cái tương đương nổi danh nhân vật, đơn giản mà nói chính là nhan hồi cháu trai cháu trai, cái này một vị cũng là hắn thời đại kia tên khắp thiên hạ đại nho. Nhan gia tử trên xuống dưới, Lỗ Sơn phái tử trên xuống dưới, khi sẽ không cầm nhan quĩnh thanh danh hay nói giỡn, nếu không, nếu như là ô cáo Nhan Quynh Thanh Danh đều muốn hủy. Cái này tốt nói là có vài phần nắm chặt. Hạo Văn hoàng tử sắc mặt trầm xuống, như việc này là thật, ta tự nhiên sẽ xử lý, đem cái kia quyển sách lấy tới. Mấy người đều tụ họp đi qua nhìn. Đây là một phần tàn phá cực kỳ quyển sách, tại quyển sách ở giữa đã viết hơn 10 bài thơ. Trong lúc này thơ đều có được tương đối trình độ, nhưng lại có thiên cổ tuyệt cú trình độ chỉ có 3 đầu nữa, mà cái này 3 đầu nữa còn đúng là cổ siêu làm 3 đầu nữa. Một người trung niên nhẹ gật đầu, xem sách này cuốn tàn xưa cũng trình độ, đến là có tương đối đầu năm. Cái thế giới này thế nhưng là không có carbon nguyên tố xác định, dù tính toán quyển sách xuất hiện cụ thể thời gian, cho nên đâu rồi, chỉ cần trải qua nhất định được giả tạo địa, có thể giả tạo ra tương đối thời gian đến. Mặt khác một người trung niên lại lần nữa nhẹ gật đầu, xem sách này cuốn ở giữa một ít tói quen dùng tự, còn có một chút tiểu đồ trang sức, đến là nhan quính thời đại đấy. Bất đồng thời đại không có cùng tói có nhỏ, mà bây giờ sách này tuổi sang là hoàn toàn thời đại kia đạt tụ. Cho nên, bây giờ đối với tại cổ siêu mà nói, tương đương bất lợi. Hạ Văn hoàng tử trầm ngâm bất định, thế cục tương đối khẩn trương. Cổ Siêu đến là có chút kỳ quái nói, nhan Tất Triều, nếu như ta là sao đấy? Nhưng là sách này cuốn lại là các ngươi nhan ra đấy, ta làm sao sao đến nơi này cái? Mà các ngươi viết ra cái này ba đầu nửa thiên cổ tuyệt cú nhan quĩnh tổ tông nhưng không có công bố ra. Thằng đến ta đến sao các ngươi mới chú ý tới lâu này? Đây đúng là một cái khá lớn điểm đáng ngờ. Thật sự là nhan gia đồ vật, vậy làm sao bị cổ Siêu biết rõ cái này ba đầu nửa thơ, hơn nữa, nhan gia có như vậy ba đầu nửa thơ, rõ ràng một mực cất giấu không có tiết lộ ra ngoài, nói đùa gì vậy? Thi từ loại vật này cũng không phải là bí tịch không phải cất dấu dùng đấy, mà là công bố ra soát danh vọng đấy. Nhà Tích Triều nếu như chuẩn bị hãm hại cổ Diêu, làm sao sẽ không có chuẩn bị, phần này tàn cuốn tự nhiên là ta nhàn ra đồ cổ. Bất quá khi lúc không người biết được, cuốn sách này một mực ở nhàn quĩnh tổ ra ra lưu thơ lầu nhỏ ở giữa. Lưu thơ lầu nhỏ trước chút thời gian bị trộm, sau đó chúng ta so sánh sách chỉ một một tìm, mới phát hiện mất một quyển nhàn quĩnh quyển sách, chúng ta trăm phương ngàn kế tìm trở về, mới phát hiện phía trên có cổ siêu ngươi chỗ sao ba đầu nửa thơ cổ. Nghĩ đến vậy lưu thơ lầu nhỏ bị trộm Ngươi cũng là trong lúc vô tình đã chiếm được nhan quí quyển sách, sau đó đem cái này ba đầu nửa thơ cổ chép lại đến. Nhan Tích chiếu chứng cứ này, nói được có chút mê hoặc. Nhưng là, hắn thứ nhất có một cái chứng cứ nơi tay, hoàn cảnh nơi tay. Thứ hai, hắn họ Nhan, đương kim Văn đàn là khủng tử 72 đệ tử là chủ lưu Văn đàn, nho ra chủ yếu Văn đàn. Mà Nhan hồi lại là 72 đệ tử ở giữa bài danh trước mấy mấy cái, cho nên Nhan gia người đang Văn đàn phía trên có không phải chuyện đùa địa vị, căn bản là Văn đàn thái đầu cấp đấy, cho nên Nhan gia người muốn dùng chính mình thanh danh đến ô một người. Rất đơn giản, có một cái chứng cớ nơi tay, nói ngươi là sao, ngươi chính là sao. Cái này là nhan tích chiều lực lượng chỗ. Hắn hiện tại, chính là muốn lấy tay đoạn đến ô cổ siêu sao chép. Đương nhiên, cổ siêu sao không có sao, những người khác cũng không biết. Cho nên cái này là một cái cỏ cán chưa giải quyết. Nhưng nếu như treo, liền đối với nhan tích chiều có lợi. Cổ siêu cười cười, à, ngươi nói ta sao ta liền dò xét. Có cái gì không càng có lực căn cứ chính xác theo, bằng không thì khó có thể phục chúng. Cổ siêu hiện tại nói như vậy đến là lời nói thật. Người bây giờ dùng nhan gia uy danh tới dọa người, tại văn đàn phía trên xác thực ép tới người, nhưng là không phục người còn có thể tương đương nhiều. Nhan Tích Triều không khỏi cười cười, ta liền tới nói một chút ta năm thế tổ làm cái này ba đầu nửa thơ. Hắn lời nói tầm đó, đã đem cái này thơ định vì hắn năm thế tổ Nhan Quynh làm dễ dàng. Nhan Tích Triều tiếp tục nói, cái này đệ nhất đầu, vứt bỏ ta đi người hồn qua ngày không thể lưu, loạn lòng ta người ngày mai ngày nhiều ưu phiền. Trương Phong vạn chậm tiến đưa Thu Nhã, đối với cái này có thể hàm cao úp. Đồng Lai văn vẻ kiến an cốt, chính giữa tiểu tạ lại thanh phát. Đều hài giật hưng cường tráng tư phi, dục vọng lên trời ôm minh nguyệt. Rút dao đoạn thủy nước càng lưu, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Nhân sinh trên đời không xứng ý, minh triều phát ra làm cho thuyền con. Cái này một đầu ý tứ trong đó, có tại nhưng không gặp thời kịch liệt phấn uất, biểu đạt đối với hắc ám xã hội mãnh liệt bất mãn cùng đối quang minh thế giới cố chấp truy cầu. "Gì này thơ người, muốn trải qua tang thương, ngươi năm nay vừa mới 14 tuổi, nơi nào đến trải qua tang thương? Lại còn nói bài thơ này là ngươi ghi đấy?" buồn cười buồn cười, quá mức buồn cười. Tại hạ năm thế tổ nhan quĩnh cả đời, lên lên xuống xuống. Tài năng viết ra như vậy ư? Đây đúng là một cái thật lớn nhược điểm. Cái này hoài nghi đã sớm tồn tại, cổ siêu tuổi là lớn nhất nhặn tô thương. Nhan Quý viết ra như vậy ư? Xét thực càng hợp lý. Nhan Tích Triều vừa nói như vậy, chính tại Nhan Tích Triều bên này người liền thêm nước buồn. Nhan Tích Triều còn nói thêm, tiếp theo là thứ hai đầu, người thứ hai bài thơ là Đỏ bùn tiểu hòa lô, lục con kiến mới bồi rượu, muôn trời dục vọng tuyết, có thể hẩm một ly không. Cái này một bài thơ tinh xảo cực kỳ, đây là một thủ tướng khi tinh xảo câu thơ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là 20 chữ. Mà Đông Nam vùng duyên hải cái này, một khối thơ gió thiên hướng thổ kịch, ngươi một mực ở cái này một mảnh hoạt động, cơ bản không có xuất hiện cái này một mảnh khu vực, lại viết ra như thế tinh xảo chi tơ, cái này không phù hợp. Mà năm thế tổ Nhan Quynh cũng tại Giang Nam chi địa ở qua tương đương một thời gian ngắn. Điều này không thế nào chiếm được ở chân. Nhưng là Nhan Tích Chiều còn có kế tiếp đại điều, hắn trầm giọng nói ra, mà đệ tam bài thơ, nếu không yêu rượu, rượu sao không tại thiên? Điểm nếu không yêu rượu, mà ứng với không rượu tuyển. Thiên địa đại yêu rượu, yêu rượu không hổ là trời. Đã nghe thấy thanh so thánh, phục đạo chọc độc như hiền. Hiền thánh đã ẩm, hà tất cầu thần tiên. Cái này một đầu tại thi từ ở giữa, ghi hết được đối với rượu chi hái, nghĩ đến ghi cái này một bài thơ ngợi, tức độ yêu rượu, mà theo ta được biết, cổ siêu ngươi luôn luôn không thể nào thích uống rượu, cơ bản đều là dùng uống trà làm chủ, dù tình huống như thế, một cái thích uống trà còn hơn lồng ngực uống rượu người, viết rất ra như vậy tờ, chẳng phải là thật là tức cười, mà ở ở dưới năm thế tổ Nhan Quýn. Hắc, suốt đời chi yêu nhất nhưng là rượu, không rượu không vui, thường xuyên là ngày tiếp nối đêm uống rượu, cho nên ra tổ viết ra này thi tài là thưởng tình lễ thưởng. Điều thứ ba này lý do Thật lạ là, là quá chiếm được ở chân rồi. Một cái không thích uống rượu người, làm sao có thể viết rất ra đệ tam đầu như vậy rượu đạo thật thơ. Cái nghi vấn này trước kia liền có rất nhiều người nói thầm, mà bây giờ Nhan Tích Triều thì là thừa cơ mượn cái này làm khó dễ. Điều thứ ba lý do, so với điều thứ nhất lý do còn muốn chiếm được ở chân. Nhan Tích Triều lại lần nữa nói ra, hiện tại liền xem đệ tử bài thơ, dâu vách tường hương xa không hề gặp, hạt vân vô tích đảm nhiệm tây đông. Lê hoa sân nhỏ mêng mông nguyệt, tơ liễu hồ nước nhàn nhạt gió. Mấy ngày tích liêu tổn thương say rượu, một phen điều hựu cấm trong rượu. Nhìn xem cái này một bài thơ, phía trước 6 câu là bậc nào xuất sắc, nếu như là cổ siêu viết, hắn nói hắn ngày đó say mềm, chỉ viết phía trước 6 câu, nhưng là đằng sau cho hắn quá nhiều quá nhiều thời gian, vì sao hắn một mực không đem cuối cùng 2 câu bổ đủ, cái này thật sự là kỳ đến quái thai, người bình thường đều bổ đủ đấy, nhưng là cái này một vị chính là cứng rắn không bổ đủ, vì sao? Bởi vì này thơ căn bản cũng không phải là cổ siêu viết, hắn chỉ là một cái sao chép đi, đự. Nó dẽ nhiên bộ không đồng đều cuối cùng 2 câu, không có thực lực kia. Nha tích chiều một đầu một bài thơ phân tích Đem cổ siêu cái này ba đầu nữa trong thơ nhược điểm từng cái phân tích ra đến. Nghe được Nhan Tích Triều vừa nói như vậy, nghe rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa Nhan Tích Triều trên tay căn cứ chính xác theo nhan quính thơ quấn thơ cuốn, cộng thêm bên trên nhan họ tại văn đàn ngôi sao sáng địa vị, rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ, ở đây đến là chính thành trở lên người đã tin tưởng cổ siêu thơ là sao chép sao đi ra đấy. Nhan Tích Triều hiện tại chiếm hết thượng phong. Hắn có chút đắc chí ý đầy, không sai, cổ siêu, ngươi hội sẽ làm thơ thì như thế nào? Hôm nay, liền đau tốt rồi bộ đồ, chờ ngươi xuyên. Ngươi bây giờ đang ở ta đây cái bộ đồ ở giữa, ngươi trở thân bại danh liệt." Nhan Tích Triều cùng với Cổ Siêu đối đầu, đến không chỉ là bởi vì Hạ Văn Hoàng tử sự tình, còn có hắn luôn luôn đấu kỵ Cổ Siêu có thể ghi thiên cổ tuyệt cú đấu kỵ nhanh hơn nội điện, vừa vặn tiến tới Hạ Văn Hoàng tử sự tình, Nhan gia thái tổ cũng ủng hộ hắn cái này cách làm, cho nên mới như vậy vừa ra. Mà việc này cảm kích người giải giác, hiện tại hoàn cảnh tại trong tay của mình, Cổ Siêu xong đời. Ha ha ha ha. Nhan Tích Triều trong nội tâm một hồi mãnh liệt tới cực điểm khó ý, bất quá hắn trên mặt một chút cũng không biểu lộ ra, hắn chỉ vào Cổ Siêu. Trịnh Liặc kia giống như nho ra đại nho chủ sinh, Cổ Siêu, ngươi lừa đợi lấy tiếng lâu như vậy, chúng ta nhan gia cũng là gần nhất mới phát hiện đấy, hôm nay ngươi còn ý định lừa đợi lấy tiếng xuống dưới, ta hôm nay liền muốn lại để cho thế nhân biết rõ chân tướng." Cực kỳ chính khí nghiêm nghị, mà rất nhiều người nhìn về phía Cổ Siêu ánh mắt, đã có chút ít kinh bị, lừa đợi lấy tiếng tự nhiên muốn bị kinh bị. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hoài nghi Cổ Siêu là bị oan uổng, nhưng là nhan Tích triều chỉ ra Cổ Siêu nhiều như vậy chỗ sơ hở, hơn nữa nhan gia cái này bản nhan quĩnh quyển sách, cùng nhan gia tại văn đàn ngôi sao sáng địa vị, Cho nên Cổ Siêu cho dù bị oan uổng thì như thế nào? Hắn đã định trước bị oan uổng xuống dưới. Hắn là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Hắn trông đúng quần không phải thì cũng là phần. Thanh danh của hắn hủy định rồi. Đáng thương a bốn. Chương 274, Thiên cổ tuyệt cú. Thế giới là âm u đấy, nhân tâm là hiểm ác đấy. Có chút phụ nữ, ấm lên người đến, đem nguyên bộ làm đủ, đem vung hô đảo tốt, ngươi không nhảy đều không được. Cổ Siêu hiện tại liền gặp phải cục diện như vậy. Thời khắc nguy cơ. Những người khác đến là có chút không sao cả đấy, nhan tích chiều nhân vật như vậy tự nhiên không phải đồ gì tốt. Nhưng là Cổ Siêu cũng là Thái Sơn phái người, cùng những người khác lập trưởng bất đồng, vì hắn xuất đầu làm gì? Lâm Du cùng Triệu Vân Yến hai người đều tương đối khẩn trương, Đa Vĩnh cũng có chút khẩn trương, trong tràng chân tâm thật ý vì Cổ Siêu khẩn trương chỉ có ba cái. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tại trọng áp phía dưới, Cổ Siêu chỉ là cười, không ngừng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nở nụ cười hồi lâu, những người khác đang chờ Cổ Siêu có phản ứng gì, kết quả Cổ Siêu vẫn là không ngừng cười. Hắn là cũng bị hiện tại cái này thế cục bức điên rồi sao? Đang không ngừng cười, cũng chỉ biết cười. Cổ Siêu sắc thực hồ rồi, cho rằng như vậy liền có thể làm cho mình không cách nào lật bàn đấy ư? Thật sự là buồn cười. Nhan Tích Triều, cái tên này nhớ kỹ. Đồng thời, Nhan gia gia tộc này cũng nhớ kỹ, Cổ Siêu biết mình về sau còn muốn tại Đường Kim Văn đàn phía trên hỗn loạn lộn, nhất định sẽ cùng Nhan gia loại này ngồi sao sáng tiếp xúc. Cổ Siêu ha ha mà cười cười, Nhan Tích Triều, ta nói cái này ba đầu nửa thơ là ngươi năm thế tổ viết, ta thật không muốn làm ngươi năm thế tổ. Đây là trắng trợn nhục nhã, nhượng Nhan khắc hẳn sắc mặt một hồi tái nhợt, bất quá Cổ Siêu ngươi bây giờ xấu hổ tốt ý, ván này ngươi đã thua. Ngươi nhất định thân bại danh liệt." Cổ Siêu cầm lên bên người một bầu rượu, xì sa uống. Có thể bên trên Hạo Văn hoàng tử bữa tiệc đương nhiên là hảo kỹ, Cổ Siêu chỉ cảm thấy rượu này lại hương lại thuần, vô cùng có kinh đạo. Uống một bình về sau lại cảm thấy chưa đủ nghiền, lại cô cô cô cô đại uống, lại làm một bình rất nhanh uống cạn. Lập tức Cổ Siêu lại uống lên một bầu rượu đến, một bình tiếp một bình uống vào, uống đến vô cùng phải mái. Hắn là đang mượn rượu giả say tránh thoát cục diện này sao? Nhưng là giả bộ được nhất thời lại giả bộ được cả đời sao? Không đúng, Hạo Văn hoàng tử nghĩ tới một cách nói Ngoại nói Cổ Siêu lần thứ nhất làm thơ cũng là tại say mềm về sau làm thơ. Mới có tiểu trung thi tiên tuyết pháp, hiện tại Cổ Siêu lại là cô cô cô cô uống rượu, hẳn là vừa muốn làm thơ không thành. Cổ Siêu uống liền 3 bầu rượu, lại cảm thấy vẫn là không đủ, nhưng còn có rượu. Lâm Du cho Cổ Siêu đưa qua một bầu rượu, Lâm Du là Thái Sơn phái trưởng môn chi nữ, cả đời này khả năng còn thật không có làm cho người ta đưa qua rượu, đây là trừ phụ thân bên ngoài đệ nhất nhân. Cổ Siêu nhận lấy rượu này. Cô cô cô cô uống, uống đến ý thái điên cuồng. Rượu dịch theo cái cằm chảy tới cổ. Rượu coi như không tệ. Một bên uống rượu, Cổ Siêu vừa cười chỉ hướng Nhan Tích Triều, "Họ nhăn đấy, ta chuẩn bị hiện ghi mấy đầu tiền cổ tuyệt cú tên quyển sách, lần này sẽ không lại là ngươi năm thế tổ đấy, đương nhiên, ngươi muốn nhận thức ta khi năm thế tổ cũng không phản đối." Vừa muốn ghi tiền cổ tên quyển sách. Cái này, nếu quả thật viết rất đi ra đồng dạng trình độ đấy, Nhan Tích Triều hơn nữa là sao liền có chút ít buồn cười, cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhan Tích Triều tại trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn là người đọc sách thế gia xuất thân, văn đàn cao thủ không biết bao nhiêu. Như thế càng ngày càng biết rõ thiên cổ tuyệt cú độ khó, một cái bất quá mới thi nhân muốn ghi thiên cổ tuyệt cú, cũ, cũng là rượu thủ nấu được. Cổ Siêu muốn phản phất trước đó lần thứ nhất trong lúc say làm thơ viết ra thiên cổ tuyệt cú, tuyệt không khả năng, hắn trợn cổ Siêu mất mặt. Tất cả tiêu điểm nhìn về phía cổ Siêu. Hiện tại, liền xem cổ Siêu có thể hay không lại viết ra thiên cổ tên quyển sách rồi. Cổ Siêu đến cũng không có vội vã động thủ, tiếp tục uống rượu, một bình lại một hũ uống vào, bất quá đằng sau ngại uống đến chưa đủ nghiền còn bưng bình rượu uống, uống trọn vẹn một vỏ rượu lúc này mới hai mắt đỏ lên, mắt say lờ đờ mê ly, bước đến Giấy đến. Hạ Văn hoàng tử đã sớm làm cho người chuẩn bị xong giấy cùng bút. Bút là Lang Hà bút, lang hảo là chồn cọ lông. Giấy là ngọc sách giấy tuyên thành, loại này giấy quý báo cũng thượng, thích hợp viết. Cổ siêu thoăn thoắt, bắt đầu ghi đệ nhất bài thơ, cổ siêu chữ cứng cấp hữu lực, một số một số thẳng như la hoa, sâu sắc dây lưng, vắt gió gấp trời cao vượn rít gạo buồn bã cái này, câu đầu tiên liền tương đương có tiêu chuẩn, gió gấp, trời cao, vượn rít gạo buồn bã, riêng là cái này một câu cũng không có bao nhiêu người có thể ghi đến cái này tiêu chuẩn, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi càng ngày càng ngâm ngợi. Trừ tên cát bạch điệu phi còn. Câu thứ 2 dừng một chút, khôn cùng rơi một rền vang xuống, vô cùng trường giang quần quẩn đến. Đến nơi này một câu, lại giống như như quần quần thẳng đến bình thường. Nhan tích chiều không khỏi biến sắc, hắn là văn vẻ thi từ một đạo người trong nghề, đơn phía trước 4 câu đã làm thiên cổ tuyệt cú trình độ, chẳng lẽ lại cổ siêu thật sự có thể ghi thiên cổ tuyệt cú, tâm tư của hắn thật chuyển sắc mặt khó coi, mà những người khác đến là không có có như vậy ban quan, thỏa thích thưởng thức cái này thơ. Thơ hay, đế rượu. Hạ văn hoàng tử là một cái có phần yêu thơ ngợi, đơn này thơ trước 4 câu liền có tuyệt đỉnh trình độ, như thế tuyệt đỉnh trình độ câu thơ, không rượu sao được. Vạn giặm thu buồn tường làm khách, trăm năm nhiều bệnh độc lên đài. Cái này cũng một câu thơ hay, tốt vô cùng trình độ. Vạn giặm thu buồn. Bốn chữ này lại để cho Hạo Văn hoàng tử nhiều lần thế nào sợ. Khó khăn khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu đũa chén. Cuối cùng hai câu rốt cục đi ra, hai câu này chính là dư vị. Cái này tám câu thơ, chỉ một một câu đã vô cùng tốt, mà tám câu tổ hợp cùng một chỗ tình cảnh, càng la hùng vị vô cùng, trong thơ cảnh tượng thê lương rộng lớn, khí thế hồn hàm ngông mang bảy nói luật thơ. Chữ hai liền đi lên cao nghe thấy chi cảnh, sau hai liên chữ lên cao cảm xúc tình cảnh. Do tình tiền cảnh, ngũ tình tại cảnh, một khối, thể hiện thi nhân nhiều năm phiêu bạt, lo nước tổn thương lúc, bệnh cũ cô buồn phức tạp cảm tình. Mà phong cách lại hùng tráng sinh tròng, hùng hồn mấy liệt, cao hồn một mạch, cổ kim vượt bận. Cái này một câu thơ, ở kiếp trước trên địa cầu đã từng bị người như vậy tán dương qua, 56 chữ, như biển ngọn nguồn san hô, gợi sức lực khó tên, chìm sâu khó lường, mà tình quan văn trượng, lực lượng văn quân. Thông chương kết cấu, cú pháp, tự pháp, trước không xưa kia người, sau không đến học Rồi có người nói, là đồ thơ, không phải thơ đường hay. Nhưng này thơ tự nhiên vì Cổ Kim Bảy nói luật thứ nhất, không cần vì Đường người Bảy nói luật để nhất. Đủ thấy cái này một bài thơ trình độ độ cao, cao đến khó có thể tưởng tượng. Cổ Siêu Dốt cục viết xong cái này một bài thơ. Mà viết xong cái này một bài thơ về sau, đại bộ phận hiểu được viết văn mọi người chấn kinh rồi, chỉ có một chút thuần túy võ giả hoàn toàn nhìn không ra trong đó hay tốt đến không cho là đúng, càng là tinh thông viết văn càng là cảm giác được trong đó trình độ cao đến tột đỉnh. Vô số người tại trong lòng giễu họ, lại là một đầu thiên cổ tuyệt cú trình độ câu thơ ra đời. Thật lợi hại. Hơn nữa, còn không vẹn vẹn như thế. Cái này một bài thơ khó không chỉ có riêng khó ở chỗ này, vừa rồi Nhan Tích Triều nói cổ siêu tuổi quá nhỏ, không viết ra được vô cùng có tang thương cảm, rắc tử, kết quả cổ siêu lập tức liền viết ra một quyển sách vô cùng có tang thương cảm, rắc thơ, bài thơ này so với cái kia một đầu càng thêm tang thương, trải qua ngăn trở bộ dạng, đây là gọi nhiều lần rút lấy Nhan Tích Triều mặt, phản phản phục phục rút rất nặng rất nặng. Nhan Tích Triều sắc mặt thần kỳ khó coi, tái nhợt Cổ Siêu uống rượu, nhìn xem nhan tức chiều, men say mười phần cười ha ha lấy, cái này một đầu sẽ không lại là sao ngươi năm thế tổ nhan quynh a, đúng rồi, ta cũng không cứ gọi nhan quynh, cũng không nên nhận làm tổ tông. Cổ Siêu một câu nói kia vẻ mặt quá mức lênh lẹ, khiến cho xung quanh không ít nữ tử đều nhịn cười không được. Cổ Siêu trong lúc say bên trong cười dài, thật sự là vô cùng buồn cười, cùng mình đấu tơ, tại phía sau của mình có trên địa cầu rất nhiều thi từ lại năng, lý đồ văn vẻ hào quang phát triển, bà tô rượu cổ kim, thương lượng ẩn đối với yến mấy, thanh chăm sóc tục chân, càng có dương thận cùng nạp lan. Muốn tang thương cảm Dắt, đúng không? Ta đây nhưng còn có." Cổ Siêu ha ha cười cười, nhấc lên lang hạ bút, nhanh chóng viết đứng lên. Cỏ mịn gió nhẹ bờ, nguy tưởng độc đêm quyển. Sao rủ xuống bình dã rộng rãi, nguyệt tuân gia sông lớn lưu. Tên Hà văn vẽ lấy, quan ứng với bệnh cũ thôi, đừng. Bỗng bên chỗ nào giống như thiên địa một hạt cát đâu. Cái này cũng tang thương cảm, dắt, bạo dạ một bài thơ, ghi bao la bình dã, mên ngông quần quần sông lớn, sáng lạn chăng sao, đúng là vì làm nổi bật ra lẻ loi hiệu quang hình tượng cùng khốn khổ không dự vào là thê thảm tâm tình, dùng vui cười cảnh ghi buồn bá tình. Bài thơ này trình độ tự nhiên không bằng bên trên một đầu, nhưng là phóng trên thế giới này nhưng cũng là tuyệt đối cực hạn. Lại là một đầu cực cực hạn câu thơ xuất hiện, tuân nữa vô cùng có tang thương cảm. Zắc, cổ siêu quá thần nhân a, bên này nhan tích triển mới nói tuổi của hắn không có khả năng viết rất vô cùng có tang thương cảm. Zắc, thơ, kết quả hắn lập tức liền đã viết, hơn nữa thoáng cái đã viết hai bài thơ, mỗi lần một bài thơ trình độ đều cao đến tột đỉnh tình trạng. Cái này trình độ chỉ có làm cho người bội phục sắt đất tình trạng. Hạ Văn hoàng tử mắt đều thẳng. Quá trâu rồi. Hắn tố thơ hay tên, trí nhớ vô cùng tốt. 여기 mấy ngàn bài thơ văn, nhưng là ngoại trừ cổ siêu trước đó ba đầu nửa câu thơ, không tiếp tục một đầu có thể cùng, cái này ba đầu nửa câu thơ đối lập, chênh lệch này to lớn, quả thực là to đến khó có thể tưởng tượng. Rượu trở lại. Cổ siêu giải quát to một tiếng. Lập tức lại có người đưa lên rượu, còn muốn uống rượu, cổ siêu còn muốn làm thơ sao? Chỉ là cái này hai đầu đã đủ rửa sạch chợ nhìn, mà bây giờ cổ siêu còn muốn đi. Hunter đạo trình độ đến cùng cao bao nhiêu? Viết xong hai đầu còn có thể tiếp tục ghi, quá khoa trương đi. Đương nhiên Hạo Văn hoàng tử là tuyệt đối nguyện vọng chứng kiến cổ siêu làm thơ đấy, cổ siêu viết rất càng nhiều nhìn hắn được càng thoải mái. Cổ siêu xỉ sao cuốn vào, rượu dịch chảy ra. Bút đến, giấy đến. Vừa rồi viết xong sau cổ siêu là tiện tay đem bút hất lên, cũng may nơi đây bút nhiều, lập tức lại có người đưa tới mới bút. Cổ siêu ha ha cười cười, ợ một hơi rượu, mắt say lờ đờ nhìn về phía Nhan Tích Triều, "Nhan Tích Triều, ngươi nói ta tại Phương Đông Tô Kịch chi địa liền không cách nào viết ra tinh xảo thi tử, ta hôm nay liền muốn ghi cho ngươi xem." Tuyệt bút lấy xuống, trên tờ giấy trắng lập tức rơ một mảnh mà không thiếu tiểu nữ mỹ phụ không khỏi chờ mong vô cùng, kể cả Đạc Oánh, Lâm Du cùng với Triệu Vân Yến. Nữ tử bình thường đều yêu thích tinh xảo huyền chuyển thi từ, cổ siêu trước đó làm hai đầu mặc dù vô cùng tốt, nhưng quá mức tang thương quá mức đau buồn trầm, cũng không thích hợp miệng của các nàng dạ dày, hiện tại rốt cục có phù hợp các nàng miệng dạ dày đấy. Cổ siêu tinh xảo thi từ, lại có thể tinh xảo đến mức nào đâu này? Thật sự là suy nghĩ một chút liền làm cho người chờ mong. Nhưng ở mọi người trong chờ mong, cổ siêu nhưng không có hạ bút. Thân hình một cái lão đạo, nhưng là say đến mơ hồ. Rốt cục bắt đầu làm thơ rồi. Cái này một bài thơ đệ nhất đi rốt cục xuất hiện ở ngọc sách giấy tuyên thành bên trên. Chương 275, tinh xảo tiểu thơ. A, ta dậy trễ. Hàn Minh Ngọc vừa nhìn tiểu trung thi tiên viết ở, cũng cảm thấy tiểu trung thi tiên lợi hại, tựa hồ so Hàn Quốc đệ nhất thiên tài Hàn Phi Tử thơ còn tốt hơn. Nhưng là, Hàn Minh Ngọc còn không có tận mắt nhìn thấy, nàng muốn tận mắt nhìn thấy tài năng mở mang kiến thức, xác định cái này đại tệ đế quốc thơ đạo năng thứ nhất nhẹ thiên tài có thể hay không so Hàn Phi Tử mạnh mẽ. Hàn Minh Ngọc đang mong đợi. Hắn cũng dò xét hướng của Siêu Phát hiện Cổ Siêu niên kỷ chỉ cùng nàng không sai biệt lắm đại, nên so Hàn Phi Tử đại ca trẻ hơn rất nhiều, người như vậy thật có thể viết ra như vậy thiên cổ tuyệt cú tới sao? Đang tại liên tụ uống rượu Cổ Siêu, tự nhiên không biết mình đang tại bị Hàn Quốc giải công chúa điện hạ lấy ra, cùng nàng cảm nhận ở giữa Hàn Quốc đệ nhất tài tử Hàn Phi Tử so tại Văn Chương, nếu như biết rõ đoán chừng cũng muốn dọa bên trên mẹ dựng. Cổ Siêu đã sớm phát hiện, ở kiếp trước trên địa cầu chiến quốc trong lịch sử đại nhân vật, ở cái thế giới này đều có phần không tầm thường, Hàn Phi Tử ở kiếp trước nếu như nổi tiếng bảy nước, ở kiếp này chỉ sợ cũng không đơn giản. Đương nhiên Cổ Siêu một mực hoài nghi Tần Quốc bên kia doanh chính bây giờ là phế vật, là muốn đến một cái phế vật biến trở thành thiên tài tiếp ngục, được cái gì giới chỉ, tùy thân mang theo lão gia gia, hoặc là kỳ quái bình nhỏ các loại, đáng tiếc Tần Quốc phòng bị sơ nghiêm, bằng không thì cổ Siêu thật muốn sở đến Tần Quốc đi đem còn chưa phát tích phế vật doanh chính cho một đao chém. Hết thảy đều là không biết. Diệu đã sỉ sào uống một vọ. Trên giấy đã bắt đầu viết chữ. Tay phải viết chữ, tay trái cầm đàn uống rượu, hết sức điên cuồng. Câu đầu tiên rõ ràng là mộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống. Câu đầu tiên đến không tính quá thần kỳ nhưng là kế tiếp xuống, tựa như quần quật nước sông bình thường đột kích, làm cho người ta hô hấp không được. Không đúng, này thơ khúc gây nên đặc đẽ, đến như thiên ngoại tiên cảnh, làm cho người ta thấy sự khó thở. Năm trước xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người độc lập, hơi vũ hiến song phi. Nhớ rõ tiểu bình mới gặp gỡ, hai trọng tâm chưa gáo lưới. Tỳ bà trên dây nói tương tự, tư, lúc ấy minh nguyệt tại, từng theo thải vân về. Khi cái này một bài thơ ghi lúc đi ra, vô số người đều nhanh muốn đình chỉ hô hấp, cái này một bài thơ quá tinh xảo rồi. Nhìn xem cái này một câu, năm trước xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người độc lập. "Thôi vô hiền Sophie, đơn là như vậy cậu, liền có thể làm cho người ta nghiền ngẫm không thôi." Còn có một câu kia, tỷ bà trên dây nói từng từ, tư, cái này một câu đạo cố gắng hết sức tương tư vị. Bất quá, rất hay vẫn là cái này một câu, lúc ấy Minh Nguyệt Tại đã từng thải vân về. Thiên cổ tuyệt cú loại vật này, rõ ràng là rất đáng năm, tại qua lại vô số năm lịch sử ở giữa, đều không có sinh ra qua mấy đầu. Nhưng đã đến cổ siêu chính là thủ hạ, nhưng là tựa hồ tùy ý liền có thể xuất hiện thiên cổ tuyệt cú như vậy trình độ câu thơ bình thường. Cổ siêu trước kia làm cái kia một đầu muộn trời dục vọng tuyết Dụng vọng ẩm một ly không, tự nhiên là tinh xảo. Nhưng là so với hiện tại làm cái này một đầu luận tinh xảo trình độ, nhưng là kém quá nhiều. Hơn nữa, so với trước hai đầu sao rủ xuống bình giá rộng rãi, khôn cùng rơi mục rền vang hạ cái này hai đầu, hiện tại cái này một đầu rõ ràng muốn tinh xảo được quá nhiều, càng chịu thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ chô vui. Cái gì gọi là trình độ, cái này kêu là trình độ. Nếu như hiện tại, còn có người nói cổ siêu trước đó 3 đầu nữa là sao chép, sao ngươi mà b, sao chép lời mà nói, có thể tiện tay làm tiếp ra như vậy nâng cấp thiên cổ tuyệt cú đến. Nhan gia tiểu tử thật sự là hay rồi. Nhan Tích chiều sắc mặt tái nhợt, hắn lúc này đã biết ừ. rõ, hắn thua, hơn nữa thua cực thảm, thua không có lại nói, hắn là tất cả tính toán, suy nghĩ cổ siêu đủ loại ứng đối phương pháp, đem chi toàn bộ tính toán tốt, thập diện mai phục, cho rằng tất thắng, kết quả ở đâu liệu đến, cổ siêu rõ ràng thuận tay liền viết ra mấy quyển sách thiên cổ tuyệt cú, thoáng cái đem hắn phản vẻ mặt đánh cho ba ba gọi, hơn nữa nhan gia danh dự cũng đem đại hủy, nhan gia tại văn đàn bên trên tích doanh nhiều năm. Đến không đến mức xong đời, nhưng làn nguyên khí đại thương nhất định là thật sự. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhan Tích chiều hướng đi đãi bị cho rằng là văn đàn thiên tài, kết quả cùng cổ siêu như vậy vừa so sánh với kém đến rất nhiều, hơn nữa Nhan Tích chiều cũng biết, cái này gọi cê. Tổ siêu bình thường cơ bạn không thế nào đọc sách, luôn luôn không thế nào đọc sách người rõ ràng như vậy lại có như vậy tài hoa, quá không công bình rồi. Hàn Minh Ngọc cũng không khỏi thưởng thức cái này một bài thơ, nàng thi thào thưởng thức, ngẩng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống. Lại năm hận lại lúc đến. Hoa rơi người độc lập, hơi vũ hiến Sophie. Nhớ rõ tiểu Bình mới gặp vợ, hai trọng tâm chưa gáo lưới. Tỷ bà trên dây nói tương tự. Tư. Lục ấy Minh vừa tại, từng theo Thái Vân về. Cái này thơ thật tốt. Đúng vậy a, chỉ sợ so với Hàn Phi Tử thi tử còn mạnh hơn chút ít." Nha Hoàn nói ra. Hàn Minh Ngọc luôn luôn sùng bái Hàn Phi Tử, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không có thể nói cái gì. Bất quá Hàn Minh Ngọc lập tức bác bỏ, nói, "Cổ Siêu cũng chỉ là tại thi văn phía trên thắng Hàn Phi Tử đại ca một bậc, nhưng là tại võ đạo phía trên tuyệt đối không bằng Hàn Phi Tử đại ca, Hàn Phi Tử đại ca nhưng là phải tiến vào sáu đoàn nam tử." Cổ Siêu nhìn về phía Nhan Tích Triều, cười lạnh một tiếng, "A, Nhan Tích Triều, ta đây một đầu lâm giang tiên." Có phải hay không cũng là sao ngươi năm thế tổ nhân quỷ hay sao? Nhan Tích Triều bị Cổ Siêu hỏi được nói không ra lời, hắn có thể nói cái gì? Cổ Siêu cười cười, "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói ta xưa nay không thể nào thích uống rượu, càng ưa thích uống trà, cho nên làm không xuất ra tiểu quỷ thơ đến, ta hôm nay liền làm cho ngươi xem, ai nói cho ngươi biết bình thường không thể nào uống rượu liền không thể làm ra tiểu quỷ thơ đến, không biết cái thế giới này có sinh ra đã biết một nhân vật sao?" Mà lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng tới rồi. Cổ Siêu là chính đối với tính vẻ mặt Nhan Tích Triều nói Cổ Siêu không thể ghi tang thương thi tử, Cổ Siêu lập tức đã viết hai đầu. Nhan Tích Triều nói Cổ Siêu viết không được tinh xảo thi tử, Cổ Siêu lập tức đã viết một đầu tinh xảo tới cực điểm Lâm Giang Tiên. Nhan Tích Triều bây giờ nói Cổ Siêu không thể ghi diệu thơ, Cổ Siêu còn phải lại viết lên một đầu diệu thơ. Lâm Giơ không kỳ tích, nhưng mà muốn tính nhắm vào làm thơ liền tương đương khó khăn, ba hạng đều hoàn toàn nhắm vào làm thơ càng là khó khăn bên trong khó khăn. Về phần mỗi lần ghi một thủ đô phải có thiên cổ tuyệt cú trình độ, trong chuyện này khó khăn đã so chèo lên thanh thiên bên trên Lăng Tiêu Bạo Điện muốn khó hơn nhiều rồi. Cái này căn bản không phải người độ khó, mà là tiên độ khó. Một cái Tài Văn Chương hoán phát tới cực điểm không chệ vào đâu được thì tiên độ khó. Như vậy Tài Văn Chương, bao chùm Cửu Trọng Tiên phía trên. Tương lai còn có thể sẽ không xuất hiện như vậy đẳng cấp thi nhân không biết, nhưng là đi qua tuyệt đối không có. Chương 276, Thiên Cổ Thi Tiên. Tài Văn Chương vượt lên Cửu Trọng Tiên. Đây chính là hiện tại ở đây mọi người cảm giác. Đương nhiên, để rất nhiều thiếu nữ các thiếu phụ bất mãn chính là, tại sao Tang Thương Thơ làm liền có hai bản, mà Tinh Sáo đến làm người muốn tinh tế phụng ngọn thơ làm chỉ có một phần, không phục à? Nếu tới hai bản nên thật tốt. Ở đây còn có rất nhiều vũ phu, thế nhưng coi như là vũ phu cũng có thể nghe ra này một bài thơ hảo. Mọi ánh mắt nhìn về phía giữa trường, cái kia vừa uống rượu, cùng tiểu quận quận người trẻ tuổi. Cổ Siêu say rượu. Say mềm. Nguyên lai like là Trương Túy, dù sao muốn càng ổn hợp tiểu trung thi tiên một ít liền muốn uống nhiều tửu, thế nhưng hiện tại nhưng có chút thật say rồi. Thân thể loạng một cái hạ trên mặt đất. Cổ Siêu cười ha ha, nhưng uống càng nhiều, đón lấy này một bài thơ nhưng muốn uống nhiều lắm mới có ý nhị. Liên tiếp uống ba đản, Cổ Siêu men say đạt tới tầng phần. Mà lúc này Cổ Siêu cầm lên bút bắt đầu viết chữ, chữ viết ở tại trên tờ giấy trắng, vô số người muốn đến gần xem, Cổ Siêu dưới tay lại đem sẽ có nhiều thiên Cổ Tuyệt Cú ra lò, mọi người đều nhận định dưới tay hắn nhất định sẽ viết ra thiên Cổ Tuyệt Cú, rất nhiều người chờ mong không ngớt, thế nhưng Cổ Siêu chỉ là tại trên tờ giấy trắng viết xuống quân không hai chữ, liền đem chỉ một vỏ, không viết, sát thực không viết, viết đến khó chịu lợi. Những người khác trong lòng mẩn ra, chẳng lẽ loại này tài văn chương vượt lên cự trọng thiên bên trên Cổ Siêu, cũng sẽ có dòng suy nghĩ không thuận thời điểm sao? Vốn là đối với cái khác thi nhân mà nói, Dòng suy nghĩ không thuận đây là chuyện quá bình thường. Thế nhưng chẳng biết tại sao, chuyện như vậy phát sinh ở cổ siêu trên người, liền làm người cảm giác không bình thường. Nhan Tích Triều mặc dù biết chính mình thua, thế nhưng cũng muốn cổ siêu không viết ra được đến hay nhất, cổ siêu viết ra thiên cổ tuyệt cú càng nhiều, hắn nếm mặt càng lớn, nhan gian nếm mặt càng lớn. Cổ siêu lại cầm một tấm giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng viết chút gì, nhưng như vậy viết vẫn là khó chịu lợi, mới viết vài chữ liền một vỏ phế bỏ. Liên thay đổi 3 tấm chỉ, cổ siêu đều không có viết xuống một câu thơ. Vị này tài văn chương hoán phát thi nhân rốt cục kẹp lại sao? Thật khó có được a. Tại mọi người một suy nghĩ trong lúc đó, Cổ Siêu cười ha ha. Lại quán một bầu rượu, có thể có bút lớn. Đây cũng là hiềm mút nhỏ. Nhưng cổ siêu trong tay Lang Hạo bút tương đối lớn a, không nhỏ a. Hạ Văn hoàng tử vỗ tay một cái, lập tức có người cho Cổ Siêu lên cỡ lớn Lang Hạo bút, Cổ Siêu tại trên tờ giấy trắng so sánh hoa, khó chịu lợi, lớn chút nữa. Hạ Văn hoàng tử giương tay một cái, lập tức có hạ nhân đưa càng to lớn hơn cỡ lớn Lang Hạo bút, nhưng Cổ Siêu chỉ là so sánh hoa. Vẫn cảm thấy khó chịu lợi, còn to lớn hơn chút. Này xem Hạ Văn hoàng tử cũng buồn rầu. Đây đã là tương đương to lớn bút, căn bản không có so với này càng to lớn hơn bút. Lúc này một người tại Hạo Văn hoàng tử bên thai dị thai vài câu, Hạo Văn hoàng tử gật đầu, như vậy đến hành, người đến, bên trên bút lớn. Đoán lấy bên trên sắc thực thực là càng to lớn hơn bút, này căn bản nhanh không thuộc về bút pha vi, cơ bản có chút giống là suất sắc thái đại bản trải, đương nhiên, hay là không có cái kia bản trải đại, đây là họa họa người yêu thích dùng một loại bút gọi như họa trang sơn bút. Lại xưng như truyện bút lớn. Cổ siêu chấp nổi lên này như truyện bút lớn, nhẹ nhàng một bút hoa tại trên tờ giấy trắng viết thô mặc một bút Ừm, nhìn dáng dấp còn có thể, 8 phần 10 Túy Cổ Siêu có chút hài lòng. Mà những người khác đến cũng kỳ quái, đùa tình huống như thế Cổ Siêu viết như thế nào? Dù sao này bút quá thô, căn bản không có cách nào trên giấy viết. Không sai, Cổ Siêu căn bản không dự định trên giấy viết. Phía trước, có tường. Một mặt phấn bạch tường. Cổ Siêu cười ha ha, lão đạo tú bộ, một bước ba ngã, cũng một bước ba giơ đi tới phấn bạch tường trước, bút lớn vung lên một cái bắt đầu viết xuống một hàng chữ. Hàng chữ này tương đương viết ngoại, hơi có chút điên cuồng thái độ, Cổ Siêu lần này dùng chính là chữ thảo. Tuy lúc chữ Thảo viết tiểu tài thơ là ý vị, lúc này viết chính khái tự thể chữ nhan tự cái gì chính là bên trong chiến đấu cơ. Hàng chữ thứ nhất viết xuống đến, có một nửa nhân nhận không rõ, quá thảo, thế nhưng đến cũng có nhận ra được nhân vật, Hạ Văn hoàng tử liền tại ghi nhớ, quân không gặp sông dài chi thủy trên trời được. Câu thứ nhất liền khí thế bàng bạc tới cực điểm. Thế nhưng lập tức, đó là quần quần dâng lên bất tận tài văn chương dâng lên bất tận ý thơ, một câu một câu tại cái tiết như truyện bút lớn viết chữ như rồng bay phượng múa, rồng bay phượng múa thời khắc, không ngừng mà nhảy lên đi ra, những mài chữ là đi cuồng, viết ngoáy, bừa bãi tự tại, mang theo một loại triệt triệt để để bảo tẩu nuôi vị. Tại Văn Chương tại Câu Thơ ở giữa Phan Huy, Thơ khí tại Câu Thơ ở giữa Lao nhanh. Đây là Thiên Tài Thơ, đây là Thiên Tài Hải Dương. Này, Hạ Văn Hoàng tử thật lâu ngưng mắt nhìn cổ siêu thơ, một lúc lâu không có phản ứng. Hắn xưa nay yêu thi văn, nhưng chưa từng có tại thi văn trước choáng lâu như vậy quá, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt phía này vốn là trắng như tuyết, bây giờ lại bị tất mặc đại tự thoa khắp vách tường, tại vách tường này bên trên vô số chữ hóa thành tài văn chương hai chữ. Hạ Văn Hoàng tử chầm chậm ghi nhớ, Quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời đến, tôn chào đến hải không còn nữa về. Quân không gặp cao đường gương sáng bi tóc bạc, hướng như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mà khiến kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết vẫn phục được. Phanh dương tệ như mà lại làm vui, sẽ cần một hẩm 300 bôi. Sâm phủ tử, đan câu sinh, đem tiến vào cửu, bơi mặc giường. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vị ta nghiêng hai nghe. Chúng cổ soạn ngọc hà đủ quý, chỉ mong trưởng tuy không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có ẩm dạ lưu kỳ danh. Trần Vương Tích lúc yến minh nhạc, đấu thủ 10000 tứ hoán hước. Chủ nhân như thế nào luôn thiếu tiền, khinh cần cô lấy đối với con trước. Ngưu Hoa Mã, Thiên Kim Cửu, Hồ Nhi sắp xuất hiện đội diệp ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Giờ này khắc này, Hạ Văn Hoàng tử nghĩ ra thiên luôn vạn ngữ, tựa hồ muốn dùng các loại ưu mỹ hình dung, thế nhưng cảm giác lại dùng cái gì thiên luôn vạn ngữ cũng hình dung không được, vô lực hình dung a cuối cùng thiên luôn vạn ngữ quy tận với không nói gì, bài thơ này từ khúc vẻ đẹp đã vượt quá hắn tưởng tượng ở ngoài. Hạ Văn Hoàng tử người này, xưa nay sẽ không sùng bái bất cứ người nào. Hắn cho rằng hắn là tài năng nhất trời, bất kể là võ đạo mặt trên vẫn là thơ từ mặt trên, thế nhưng hiện tại tại thơ từ mặt trên, hắn là triệt triệt để để trị phục, hắn bây giờ thậm chí sùng bái lên cổ siêu tới. Mà lúc này, toàn trường không hề có một tiếng động. Chỉ cần hiểu được thi văn, thông đến biết văn người, đều tại nhiều lần hồi tưởng lấy này một bài thơ, này một bài thơ ở giữa bất luận cái nào một câu đều có thể nói ra nhiều lần ngân đọc. Có người tại thưởng thức lấy quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời được. Có người tại thưởng thức lấy hướng như thanh thi mộ thành tuyết. Có người tại thưởng thức lấy nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Có người tại thượng thức lấy trời sinh ta tà tại tất hữu dụng. Có người tại thượng thức lấy sẽ cần một phẩm 300 môi. Có người tại thượng thức lấy chỉ mong trường tuy không còn nữa tỉnh. Có người tại thượng thức lấy xưa nay thánh hiền đều im lặng mình. Có người tại thượng thức lấy cùng người cùng tiêu vạn cổ sầu. Mỗi một câu, có mỗi một câu kinh điển. Mỗi một câu, có mỗi một câu hoa lệ. Mỗi một câu, tựa hồ cũng là kinh tâm động phách. Mỗi một câu, đều là như thế chấn động lòng người. Mỗi một câu. Nhan Tích Chiêu ở một bên, hắn đều muốn nửa điên, tại sao? Tại sao? Hắn là như thế đấu kỵ cổ siêu tài hoa, cái này tài hoa quá hơn người. Hàn Minh Ngọc không tự chủ được nói, Hàn Quốc đệ nhất tài tử Hàn Phi, tại văn học chi đạo tài hoa, so với Cổ Siêu cũng muốn kém hơn rất nhiều. Nàng Nguyên Lai cho rằng Hàn Phi tử tài hoa so với Cổ Siêu chỉ kém một điểm, hiện tại mới phát hiện Nguyên Lai trên lệch nhiều như thế, trong lúc này chênh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, này đến không phải Hàn Phi tự yếu đi, Hàn Phi tử văn tài bỏ vào đại tề đế quốc trẻ tuổi cũng ngoại trừ Cổ Siêu không người địch nổi, thật sự là Cổ Siêu tài hoa quá cao. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến triệt để kinh hãi. Mà đạo đánh cũng là trong lòng âm thầm vui mừng, này toàn gia, Hạo Văn Tài. Đông Hải người số 1 Kế Vân Tú bản thân là tài hoa cực cao người, thế nhưng hiện tại cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ không thôi. Thái Sơn phái loại này vũ phu môn phái, lại sinh ra như vậy trên trời sao văn khúc hàn thế, không đúng, trên trời sao văn khúc cũng không đủ hình dung người này tại thơ từ chi đạo mặt trên tài hoa. Nha Sơn, Đông Hải, Bóng dáng, Mông Sơn, Nguyệt Sơn loại trừ phái, vốn là cùng cổ siêu là nửa đối địch quan hệ, tuyệt đối cạnh tranh quan hệ, thế nhưng hiện tại cũng bị này một bài thơ triệt để kinh hãi. Tiểu Cheter Vốn là các nữ tử là sẽ không thích, chỉ ít phần lớn nữ nhân không thích uống rượu, cũng không thích các nàng người đàn ông uống rượu, thế nhưng hiện tại sao, các nàng mới phát hiện Nguyên Lai tiểu tự thi thơ thật sự viết xong, lại có lấy như vậy trình độ, như vậy khiến lòng người hỉ. Đương nhiên, cũng có người hoàn toàn không hiểu thi văn, ở bên cạnh nói thầm lấy, này một bài thơ thật sự có tốt như vậy. Phí lời, chưa từng có ai, hậu chỉ sợ cũng chưa có tới giả. Có người lẩm bẩm nói. Cổ Siêu hiện tại đã say rồi chín phần, mà rất nhiều người có chút đáng thương nhìn về phía Nhan Tích Triều, Nhan Tích Triều kế hoạch kỳ thực hoàn toàn không có sai. Cái kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ, sai chỉ có một chút, cổ siêu tài hoa quá thật cao đến làm người không thể nào tưởng tượng được. Từ đó về sau, đây chính là tuyệt đại thi thiên tiền, thiên cổ bên trong, vạn cổ bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể có người có thể cùng cổ siêu tại thơ đạo tranh hùng. Thiên hạ thi nhân, từ đây có thể hữu rồi. Phần lớn mọi người ý thức được một điểm, đó chính là cái này thi đàn, nhất định một chi cao cao tại thượng. Nhan Tích chiều cười cười, hắn thiếu không phải tự dung cực điểm thiếu, mà là sắp bị ép diễn hắn, hắn sắp đấu kỵ cổ siêu đấu kỵ đến phát rồ. Cuối cùng kia cái kia 6 câu tản thơ đây. Ngươi dùng cảm giác tang thương thơ đã kích ta, dùng tinh xảo thơ đã kích ta, dùng viết tiểu thơ đã kích ta, hiện tại đến a, ngươi kế tục đã kích ta, đem cái kia 6 câu tản thơ cuối cùng 2 câu thơ bổ đắp a, ta xem một chút ngươi có bản lĩnh gì, cuối cùng 2 câu bổ đến tài nghệ gì. Nha tích triều để chu vi rất nhiều người đều nở nụ cười, này lại thành cổ siêu đã kích hắn, rõ ràng sự thực là hắn muốn tìm cổ siêu phiền phức kết quả bị cổ siêu phản vẻ mặt. Nhưng nói thật sự, đại gia cũng rất muốn nghe một chút cổ siêu cuối cùng 2 câu đến cùng là thế nào bổ đắp. Cái kia một bài thơ cũng sát thực tương đương tán. Cổ Siêu túy đến sắp triệt để say rồi, nửa hé mắt, "Bộ ngươi, ta liền mất hứng bộ như thế nào, ngươi lại chỉ trích ta sao chép à, nhìn có người hay không sẽ để ý đến ngươi." Thất, hắn nói muốn chứng minh bộ liền muốn chứng minh bộ, không thèm để ý này nhàn tích triều. Cổ Siêu phát hiện mình thần kinh phản ứng càng ngày càng trì độn, uống rượu quá nhiều, hiện tại sát thực muốn ngủ. Chương 277, say mềm cùng cương thể cảnh bốn tầng. Như truyện bút lớn vung lên một cái, ở bên trên vách tường họa hạ cuối cùng ba chữ. Đem tiến vào cửu. Hạ Văn hoàng tử than thở, được lắm đem tiến vào cựu, sau lần đó, chỉ sợ không người nào dám lại viết tiểu chi thơ. Xét thực, nay một thủ đem tiến vào cựu, đã viết hết tiểu chi phong lưu, sau đó đúng là không người nào dám nữa viết đem tiến vào cựu. Nay thơ, quá châu ép, quá châu đến rối tinh rối mù loại này. Ẩm. Cổ Siêu bỗng nhiên một cái té ngã, lại đi nhìn lúc phát hiện hắn đã tùy đến ngủ thiếp đi. Lâm Du cùng Triệu Vân Yến lập tức đi vô về cổ Siêu đi nghỉ ngơi. Hạ Văn hoàng tử, cùng với cái khác mọi người, đều đang run lên trình nhìn bên trên vách tường đem tiến vào cựu, chỉ cảm thấy thơ từ phong lưu, không gì sánh được. Này một bài thơ, quá châu ép, chưa từng làn này một thủ. Cổ Siêu hôm nay làm 4 bài thơ, cái nào một thủ đơn là quá châu đến cực hạn. Mặc dù có một ít từ ngữ không rõ, tỉ như sầm phu tử, đan câu sinh là ai, Trần Vương Yến lại là người nào Trần Vương, những này điển cố không rõ ràng, thế nhưng vẫn cư không tổn hại này 4 bài thơ khí thế bàn bạc. Một lúc lâu, không một người lên tiếng. Dần dần, trời mưa. Trời mưa đương nhiên phải tránh mưa. Thế nhưng Hạ Văn hoàng tử phản ứng đầu tiên là, người đến, lập tức dùng ra các loại biện pháp, ngăn trở lạc ở trên vách tường này mưa. Vách tường không trọng yếu, Thế nhưng bên trên vách tường thơ quá chóng yếu, đây là Thiên Cổ Phong Lưu, Hạ Văn hoàng tử đối với những mải thơ yêu tới cực điểm, cho tới bây giờ vẫn cứ không đi tránh mưa, mà ở hiện trường chỉ huy. Vệ phân nhan tức triệu, như vậy nói xấu tiểu trung thi tiên nhân vật, Hạ Văn hoàng tử tại sao có thể có thể diện tốt cho hắn xem. Đó là nhan gia, Hạ Văn hoàng tử cũng trong lòng quyết ý phản đặng. Nhan gia tại văn đàn rất có địa vị. Thế nhưng ở võ đạo diện chỉ là một cái bạch ngân cấp môn phái, như Hạ Văn hoàng tử như vậy đại nhân vật thật muốn đối phó một cái bạch ngân cấp môn phái, đến là đối phó được Hán địa vị nhưng là so với âm thành hoàng tử loại cao hơn này bên trên quá nhiều quá nhiều. Kỳ thực cũng không chỉ là hạo văn hoàng tử như vậy, chỉ cần hơi thông viết văn, hiện tại phần lớn là như vậy phản ứng. Hôm nay Cổ Siêu làm 4 bài thơ, so với lần trước 3 thủ lửa thơ, mang cho người ta chấn động càng lớn. Thiên cổ phong lưu đều ở một thân. Cổ Siêu. Mà lập tức, tin tức kia cũng nhanh chóng bắt đầu truyền bá lấy, cái thứ nhất truyền bá đến tự nhiên là Thái Sơn phái, Thiên Cốc Sơn chàng cách Thái Sơn phái quá gần. Thái Sơn phái một các vị cấp cao, cùng với một chúng đệ tử nội môn nghe được Cổ Siêu mới làm 4 bài thơ, đều là nhất thời giải ra hạ xuống, biết cổ siêu tại thơ từ mặt trên có tài hoa. Thế nhưng thật không có nghĩ đến tài hoa cao đến trình độ này. Tiểu tử này tài hoa, thực sự là quá khoa trương. Dịch Vân khẽ môi một vòng, mỹ phụ này khẽ môi cong lên lúc đó có chút mị. Không sai, kể từ đó, ta Thái Sơn phái tại Hạ Văn hoàng tử trong mắt cũng coi như là lưu lại một cái hảo ấn tượng. Đông Vương chân nhân trầm ngâm bất định, đó lấy chính là một cái vấn đề, muốn không cần tiếp tục tại Hạ Văn hoàng tử trên người ra chú đây. Vùi đầu vào cuộc chiến giữa các hoàng tử không phải là chuyện cái gì tuyệt Cuộc chiến giữa các hoàng tử là một cái cuộc gia thảm liệt nhất chiến đấu, vừa đứng sai đội chia đều ra thắng bại liền muốn triệt để xong đời. Thế nhưng đối lập mà nói, nếu như đứng đúng rồi đội ngũ, nhưng có thể đạt được tương đương phong phú thủ lao, có rất nhiều hoàng kim cấp môn phái nguyên lai căn bản không phải hoàng kim, chỉ là tại loại này tranh đấu ở giữa đứng đúng rồi đội, tăng lên. Đây chính là một cái tiền đặt cược, cuối cùng, Đông Vương chân nhân quyết định không cá cược. Hắn đánh cược không nổi. Hắn cũng không phải là một cái rất có quyết đoán nhân vật. Nay cùng Nha Sơn phái Thiên Dăng chân nhân không giống, Thiên Dăng chân nhân người này liền cái gì cũng dám làm vậy. Đó là đem toàn bộ nha sơn phái làm bồi hắn cũng không tiếc, cái này cũng là Đông Vương chân nhân cùng Thiên Dัง chân nhân chênh lệch to lớn nhất một điểm. Ma Nội Môn ở giữa phản ứng, Tiểu Lôi Công Lôi Phi nghe được tin tức kia về sau, cười ha ha, không nghĩ tới ta đến là nội một cái người làm công tác văn hóa bằng hữu. Ma Hải Quân chắc dự nghe được tin tức kia, hai mắt phất lệch. Thiên Hồ Lâm Viễn vọng nghe được tin tức kia, đến hơi hơi nở nụ cười, bên cạnh Liêu Thất thẩn hỏi, cổ siêu hiện tại viết thơ đều lợi hại như vậy, hắn cùng ngươi tại cảnh tranh ai là nội môn đệ nhất chí giả, ngươi liền không hề có một chút áp lực sao? Chẳng lẽ ngươi tự nhận có thể viết ra tốt hơn so với Hàn thơ? Lâm Viễn vọng thấy buồn cười, cổ siêu thơ đều là vô cùng tốt vô cùng tốt, điểm ấy ta là vạn vạn không đội. Nhưng chính vì như thế, ta mới càng cao hứng. Liêu Thất thần có chút không rõ, vì sao? Ở trên thế giới này, quả thật có sinh ra đã biết. Lâm Viễn vọng không nhanh không chậm lấy ngâm trà, thế nhưng nghi, sinh ra đã biết cũng là có trình độ hạn chế, có thể lấy được đem tiến vào tiểu trình độ này sinh ra đã biết, trước đây sẽ không có, sau đó cũng sẽ không có, cổ siêu nhất định bỏ ra lượng lớn tinh lực ở trên mặt này. Mà hắn hoa càng nhiều tinh lực ở phía trên, hắn lãng phí thời gian liền càng nhiều, hắn mặc dù là chuẩn trăm năm chi thiên tài, nhưng ở thơ từ mặt trên càng lãng phí nhiều thời gian, đối với chúng ta liền càng có lợi. Đây là rất đơn giản nhân qua đi." Lâm Viễn vọng thổi thổi trà, cực kỳ trấn định nói rằng. Kỳ thực hắn suy đoán tất cả đều chính xác, không có một chút nào sai lầm, duy nhất sai lầm chính là, cổ siêu là xuyên qua sự thực này, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Mà tiên cổ thi tiên cổ siêu cái này tên gọi, vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài khuyết tán truyền lưu lấy. Tin tức kia truyền lưu đến chỗ, liền có văn nhân than thở không ngớt căn có một ít lão thư sinh đi và cây cột, làm nên và à, nhìn nhân gia còn trẻ như vậy liền viết ra như vậy trình độ thơ, chính mình già như vậy vẫn không viết ra được một chút thơ, thực sự là bất đắc dĩ a. Trong lúc nhất thời, trên lệnh chính là trên lệnh, không hiểu chính là không hiểu câu nói này cực kỳ lưu hành. Đồng thời, mọi người đều xác định một sự thật, cổ Siêu tại thi đàn mặt trên đã là độc độ ngàn quân, vượt lên mọi người bên trên, dựa vào này bảy thủ lự thơ, hắn chính là thi đàn ngôi sao sáng. Sau đó tại dân gian cũng xuất hiện không ít tiểu trung thi tiên thơ truyện, truyền lưu cực lớn, dẫn vào phổ thông hải đồng giáo dục ở giữa. Chuyện tiếp tiếp đến là đơn giản, Hạ Văn hoàng tử đối với Cổ Siêu cực kỳ coi trọng, muốn thỉnh Cổ Siêu đảm nhiệm môn khách, hơn nữa còn là xếp hạng người vị trí đầu môn khách. Đây cũng là tương đương trọng yếu chức vị. Bất quá Cổ Siêu cự tuyệt, từ chối nguyên nhân cũng tương đương đơn giản, Cổ Siêu là tình nguyện công chúa môn khách, hơn nữa còn là xếp hạng đệ tử môn khách, từ xưa tới nay nhưng là không có kiêm nhiệm môn khách thuyết pháp. Hạ Văn hoàng tử cũng chỉ có bất đắc gi thở dài một hơi, bất quá hắn cũng biết mình vị kia hoàng muội tính cách, nếu muốn do hoàng muội trong tay đem Cổ Siêu đoạt lại đây cơ bản không thể nào. Đương nhiên Hạ Văn Hoàng tử đến là tương đương nóng bỏng mượn hơi lấy cổ Siêu, hắn thật sự là bội phục cổ Siêu. Sau đó, chính là Phong Thiên Đại điển, chú thích, đại lễ tế trời. Phong Thiên Đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, tại Phong Thiên Phong Cử Hành. Toàn bộ đại điển, quá trình long trọng cực điểm. Vốn là cổ Siêu là không có tư cách tham gia Phong Thiên Đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, thế nhưng Hạ Văn Hoàng tử cưỡng tạo nên hắn, làm cho cổ Siêu cũng nhìn một hồi Phong Thiên Đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, không thể không nói, cả chạng Phong Thiên Đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, làm cho tương đương có trình độ Tại ngụy này thực sự là răng răng, toàn bộ nghi thức phiền phức cực kỳ, cổ Siêu xem như là mỡ mang tầm mắt. Lại sau đó, chính là Hạ Văn hoàng tử rời khỏi Đông Hải, trở lại kinh thành, tại trước khi đi Hạ Văn hoàng tử vẫn đối với cổ Siêu nói, chỉ cần cổ Siêu muốn làm hắn môn khách, tùy thời đến là được. Cổ Siêu mỉm cười chấp tay, cùng Hạ Văn hoàng tử gặp lại. Cổ Siêu không biết là, một người tên là Hàn Minh Ngọc tiểu nữ cũng sắp trở về Hàn Quốc, đem thiên cổ thi tiên cổ Siêu sự tình nói cho một người tên là Hàn Phi Tử thiên tài thiếu niên. Có thể tưởng tượng chính là, Hàn Quốc thiên tài số 1 Hàn Phi Tử nhất định sẽ đem cổ siêu cái tên này nhớ tại trong lòng, tựa như cùng sợ quốc thiên tài siêu cấp lý tư giống như vậy, lúc giá trị lúc này, các quốc gia đều có các quốc gia thiên tài, những thiên tài này phần lớn là cổ siêu kiếp trước chiến quốc lịch sử nhân nhân. Cổ siêu kế tục bắt đầu tu hành, cách giải đao chỉ mở ra càng ngày càng gần, cổ siêu phải nhanh chút tăng lên tới cương thể cảnh 4 tầng, hảo giải phóng chính mình đao. Cổ siêu có đôi khi đều có thể nghe được trừ ma đao hoang hoang ngầm thanh, đúng vậy, chôi này đao cũng muốn giải phóng nghị đến lâu lắm. Cương thể cảnh 4 tầng, được xương cương thể tay. Muốn đem cánh tay luyện được như cương như sắt, ngày không phải là dễ dàng. Cổ Siêu đem lượng lớn lượng lớn nội lực, lượng lớn lượng lớn bên trong đan điền đặc thù năng lượng đều hai tay tập trung, hai tay đến lúc đó hổ đến càng cứng rắn, thế nhưng vẫn không có đến như cương như sắt hiệu quả. Cổ Siêu cũng không có cách nào, chỉ có đàng hoàng chờ ổn căn cơ, từng bước từng bước đến, cứ như vậy, thực lực không ngừng mà tăng lên, cánh tay không ngừng mà biến từng rắn lấy. Zen luyện vẫn còn tiếp tục lấy. Cổ Siêu thỉnh thoảng lấy phổ thông đao kiếm trực chạm chính mình cánh tay, này liền kháng đả kích huấn luyện. Một cái một cái vết máu xuất hiện ở trong tay thực sự là tự ngược a. Công, lần này lại là một chiêu kiếm trảm trên cánh tay, nhưng xuất hiện tiếng sắt thép va chạm, đây là cương thể cảnh 4 tầng cương thể tay cảm giác, Cổ Siêu trong lòng tránh qua mừng như điên, nhưng là không dám khinh thường, lập tức lần thứ 2 thử lên, lại là một cái đao kiếm trảm trên cánh tay, lại phát sinh qua một tiếng, tựa hồ còn có hỏa tinh bốc lên, mà cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên, rốt cục làm cho mình đến cương thể cảnh 4 tầng. Mà lúc này Cổ Siêu toàn thân chân khí cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, tựa hồ bản thân chân khí lại trở nên mạnh mẽ một đoạn, đồng thời toàn thân khí huyết sôi trào. Trợ hộ vô số khí huyết chi mã tại chính mình trên hai tay chạy qua, khiến chính mình tinh thần cũng sẽ ra biến hóa cực lớn, lúc này tinh thần như cương như sắt bình thường được lấy. Ha ha ha ha, Cổ Siêu bật cười lên, vì cương thể cảnh 4 tầng Cổ Siêu chờ thật lâu, một khi đột phá, đương nhiên là cực độ vui mừng. Chuyện gì cao hứng như vậy? Một thanh âm truyền đến, nhưng là Mạc Huyền Phong vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Ta rốt cục đến cương thể cảnh 4 tầng. Cổ Siêu nhún vai nói thẳng, không có gì hảo ẩn dấu. Chúc mừng, chúc mừng, vậy chúng ta có thể cùng đi giải đạo chỉ. Mạc Huyền Phong cũng là vui vẻ, đương thời Mạc Huyền phụ cũng biết đây là hắn cùng Cổ Siêu chân chính kinh một lần tranh tài thời điểm, Giải Đao Trì. Mạc Huyền Phong cùng Cổ Siêu là bằng hữu cũng là đối thủ. Lập tức Mạc Huyền Phong cùng Cổ Siêu hai người đến thụ hạ tiểu điểm sung sướng ăn uống dừng lại một trận. Sau 4 ngày, Mạc Huyền Phong, Cổ Siêu, Lôi Hành Trì, còn có 3 cái ký không rõ lắm tên sư huynh, tổng cộng 6 người cùng đi, đi tới Giải Đao Trì. Chuyến này vì giải phóng đan đao, hơn nữa có người nói đang mở Đao Trì nếu như vận phí tốt, còn có thể có khác kỳ ngộ. Giải Đao Trì kỳ thực cách Thái Sơn phái đến cũng không coi là nhiều viễn, chỉ có chỉ là 500 dặm đường xa thôi cố gắng càng nhanh càng tốt không tốn thời gian giải. Chương 278, giải đao chỉ sáu phái tính anh. Giải đao chỉ, chân chính tên phải làm gọi là giải binh chỉ. Bất luận là binh khí gì, đều có thể ở đây giải phóng. Có người nói tại nguyên lai thời kỳ thần binh tương đương nan giải thả, mà sau xuất hiện một vị gọi Mạc Địch nhân vật sáng chế ra giải binh chỉ loại đồ vật này, sau lần đó giải phóng thần binh liền dễ dàng bên trên rất nhiều. Mà bây giờ sáu đám bên trong Mặc tông quân đoàn quân đoàn trưởng, thình lình chính là Mạc Địch hậu nhân. Mà giải binh chỉ tại toàn bộ đại đế quốc cũng có nhiều, cách bên trên một khoảng cách một cái. Tất cả mọi người không cần cướp. Đương nhiên, giải binh chỉ cũng không phải là bất cứ lúc nào đều mở ra, có một cái mở ra thời hạn. Mỗi một năm chỉ mở ra một lần. Mà không có môn phái giang hồ tán nhân liền bị kịch, nếu muốn giải phong rất khó, chỉ có giá cao do môn phái trong tay mua cái danh ngạch đến, đồng thời còn hữu hạn chế, mỗi cái môn phái mỗi một năm chỉ có thể bán một cái danh ngạch, không thể nhiều bán. Năm nay Thái Sơn phái đến không có ở ngoài bán danh ngạch, tổng cộng chính là 6 người đi vào. Mạc Vân Phong, Cổ Siêu, Lôi Hành Trì, cùng với 3 người khác tổng cộng 6 người đã đến giải binh chỉ ở ngoài. Dại binh chỉ là ở một cái trong cốc, mà bây giờ cốc môn tương lai, Thái Sơn phái tính ra đến trống nhất, mà cái khác năm môn phái người, Long Hải môn, Ảnh Tử môn, Ngâm Sơn phái, Nha Sơn phái cùng với Lỗ Sơn phái đều tại, năm cái thế lực người các cứ tại một chỗ, thấy rõ Thái Sơn phái người tới, đều đánh giá lại đây. Gần nhất tại Đông Hải này, một khối hoạt nhất người chỉ có một cái, Cổ Siêu. Bất quá người ở chỗ này phần lớn cũng không nhận ra Cổ Siêu, cho nên đến không biết Cổ Siêu là ai. Đều tốt kỳ đánh giá. Đương nhiên, nhận thức Mạc Huyền Phong liền có thêm rất nhiều, Mạc Huyền Phong là Thái Sơn phái lâu năm cường giả. Mặc dù không bằng nội môn bảy đại cao thủ nổi danh, nhưng tiếng tăm cũng tuyệt không nhỏ. Mà này năm cổ thế lực mỗi người có các đặc điểm. Nha Sơn phái điên cuồng, ảnh tử môn âm nu yêu thích núp ở bóng tối ở giữa, Lộ Sơn phái có phong độ của người trí thức tức, Đông Hải môn phần lớn là nhuyễn ngụ từ lẽ đẻ, Ngum Sơn phái từng cái từng cái khiêng kiếm bản to rất cường tráng dáng vẻ. Tại Nha Sơn phái đám người kia ở giữa, dẫn đầu một cái tà khí cực điểm người trẻ tuổi đi tới. Cái này tà khí cực điểm người trẻ tuổi đi tới Thái Sơn phái trong đám người, cổ Siêu. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm tơ, không tội không tội, khà khà. Vạn ta, ta chọn đối thủ quả nhiên không bình thường, lại còn là một cái người làm công tác văn hóa thi nhân. Vạn ta lộ ra sắc bén hàm răng, nhếch miệng mà cười. Vạn ta thực lực vẫn cùng Cổ Siêu gần như. Cổ Siêu đều có chút cảm giác cổ quái. Thế nhưng ngẫm lại cũng đúng. Vạn ta người này là thiên tài thiên phú, hơn nữa người này tựa hồ có số mệnh tại người, liên tục kỳ ngộ. Cổ Siêu đối với đối thủ này sớm không xa lạ gì. Cổ Siêu nhún vai, vậy thì giải binh trì bên trong xem một chút đi. Vạn ta điệp điệp nở nụ cười, ta nhất định phải thắng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vạn ta đã lui trở lại Hắn muốn xúc tinh dưỡng thận, mà chỉ chốc lát sau, lại có một người đi ra. Người đến, trắng như tuyết dung nhan, nói không ra tuần tú, "Ồ, đây không phải là Nhan Tích Triều sao?" Hách, hắn dạo cũng không có giải phòng, hắn cũng là cương thể cảnh 4 tầng tu vi sao? Kỳ thực Nhan Tích Triều là cương thể cảnh 5 tầng tu vi, năm ngoái lúc này hắn là cương thể cảnh 3 tầng đỉnh điểm, kết quả thời gian 1 năm liên tiếp đột phá 2 tầng. Nhan Tích Triều cùng cổ siêu ân oán, thế nhân đều biết. Người người đều thầm mắng Nhan Tích Triều ti tiện, mà Nhan Tích Triều hiện tại cũng là danh tiếng tận hụy tài nghệ. Nhưng không thể phủ định chính là Nhan Tích Triều ở võ đạo tướng mạo nên có thiên phú, nếu không phải như vậy, hắn cực khả năng bị Nhan thị chính là con rơi xử lý, mà không giống hiện tại. Vẫn là Nhan thị trọng tướng. Nhan Tích Triều nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, lần này ta muốn thắng ngươi." Xát, không nghĩ tới lần này đối thủ còn có Nhan Tích Triều. Cổ Siêu tương đương lười nhác mà không tùy ý nói rằng, "Đến đây đi đến đây đi, ta đang chờ, hy vọng ngươi không muốn lại giả bộ nhu nhược chấu." Cùng vạn ta còn có thể khi đối thủ cạnh tranh đến xử lý, cùng Nhan Tích Triều cái này nắm âm như quỷ kế hãm hại chính mình, đương nhiên là trực tiếp mạ trở lại. Nhan Tích chiều dung nhan bất biến, sâu sắc nhìn Cổ Siêu một chút. Trải qua Nhan Tích chiều cùng Vạn Tà hai người náo trò, này xem mọi người cũng biết người nào là Cổ Siêu. Đó chính là Cổ Siêu a, làm thơ trình độ thật sự không là nắp. Thi nhân a. Đông Hải Môn không ít tiểu cô nương con mắt bắt đầu bốc lên bỏ ra, đối với Đông Hải Môn tiểu cô nương mà nói, thi nhân là tương đương có lực hấp dẫn, các nàng liền sùng bái thi nhân. Bất quá, hắn làm thơ trình độ lại cao hơn, không có nghĩa là hắn tu vi võ đạo cao, không có nghĩa là hắn đao pháp thiên phú cao, hôm nay, ta liền muốn thắng hắn. Đây là một cái tràn đầy tự tin người. Sai, thắng hắn sẽ là ta, không phải ngươi. Đối với một võ giả mà nói, chiến thắng đối thủ liền có vui vẻ. Mà chiến thắng như Cổ Siêu như vậy nhân vật, vui vẻ càng đủ. Nghe những lời nhân nghị luận, Cổ Siêu áp lực rất lớn, những này nhân chính là nghĩ như vậy chiến thắng chính mình sao? Kha kha, có người nói giải Vinh trì nơi này là kiếm đạo hoặc dạ đao đạo phương diện tiên phú càng cao, cuối cùng giải phong hậu khiến cho bọt nước càng cao, chính mình đao pháp tiên phú bây giờ là 500 năm chi thiên tài, tại Thái Sơn phái nội môn đều là độc nhất vô nhị. Những này nhân thật có tự tin vượt qua chính mình. Mạc Liên Phong, Lôi Hành biết đám người cũng ở trong tối đạo cái khác ngũ phái người bây giờ là đang tìm cái chết, thật không biết cổ siêu đạo pháp thiên phú mạnh bao nhiêu, tại nơi khác cùng cổ siêu đấu thì cũng thôi, đang mở binh chỉ nơi như thế này cùng cổ siêu đấu, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, tạm thời đồng tình bọn họ một cái đi. Kỳ thực hiện tại 6 môn phái, mỗi một môn phái đều có mấy người bị chú ý nhân vật. Tỷ như Thái Sơn phái bị chú ý nhân vật chính là lâu năm cường giả Mạc Huyền Phong, cùng với gần nhất viết thơ chạy hùng cổ siêu Nông Sơn phái cường giả nhưng là gần nhất lũ có kỳ ngộ và tạ, một số mệnh quấn quanh người giả. Nông Sơn phái cường giả là một người tên là Mông Bạch người trẻ tuổi, có người nói cái này, người trẻ tuổi là Nông Sơn phái thiếu trưởng môn, hiện tại cực kỳ tuổi trẻ, tương lai có thể có tiếp trưởng Nông Sơn phái trước trưởng môn. Đương nhiên, Mông Bạch đến cùng có nhiều thực lực tất cả không biết, Mông Bạch người này cũng là một bộ môi hồng răng trắng nộn xinh xôi dáng dấp. Ảnh tử môn bị chú ý cường giả nhưng là một người tên là Dư Âm ngợi, người này tướng mạo âm trầm, vừa nhìn cũng không phải là hạo sống trung hạ người, nhưng cứ nghe hắn kiếm pháp Thiên Phú tương đương cao. Đông Hải môn một môn nữ tử, mỗi người nhu nhược phổ thông, đến không có cái gì đáng đến quan tâm địa phương. Đáng nhắc tới chính là, Lỗ Sơn phái đại biểu tính nhân vật chính là Nhan Tích Triều, có người nói Nhan Tích Triều kiếm đạo tiên phu cao, khó có thể tưởng tượng, Nhan Tích Triều bản thân chính là một cái trăm năm chi thiên tài, thiên phú răng răng. Giải binh trì địa phương này chính là so với thiên phú địa phương. Lục đại môn phái người đã toàn bộ đến Đông Đู่. Một lão giả trầm rãi do trong bóng tối đi ra, lão giả này là sáu đám người, phụ trách trấn thủ các nơi giải binh trì. Lão giả này gật đầu, nhân nếu đến Đông Đู่, liền vào cấp đi. Sau đó sáu nhóm nhân mã bốn khoảng 10 người tiến vào sân cốc này ở giữa, mới tiến vào giữa sân cốc, lập tức liền gặp một cái to lớn mặt hồ xuất hiện ở mọi người trước mắt, cái này mặt hồ chỉ sợ có mấy chục mẫu địa chi rộng dãi, hồ nước hiện lên xanh lam vẻ, liền giống như một khối đá quý màu xanh lam ở bên trong trời đất giống như vậy, toàn bộ hồ tản ra một loại nhiệt khí, có một loại nóng hồi cảm giác. Lão già chậm rãi nói rằng, cái gọi là giải binh trì giải phong binh khí trải qua, trước tiên cả người trầm đến trong hồ nước đi, kỳ thực tương đương đơn giản, dưới đáy lòng tìm tới các ngôi từng người thần binh đao linh, sau đó hống xuất binh khí tên Xem Đao Linh có chịu hay không cho các ngươi mã chiến. Hiện tại đây đều là đơn giản bước đi, trước đây bước đi có người nói tương đương phức tạp, rất nhiều người đạt tới cương thể cảnh đỉnh điểm đều không thể giải phóng thần binh. Nghe xong lão giả giảng giải, lục đại môn phái hơn 40 nhân, toàn bộ nhảy vào trong hồ nước đi. Cổ Siêu cũng nhảy vào trong hồ nước đi, mới nhập trong hồ nước, liền cảm giác được một cô nóng lực. Này cô nóng lực dỗng nhiên tản ra, Cổ Siêu chậm rãi hít thở tức, chậm rãi bình định lấy này cô nóng lực. Tiếp đó, chính là tay cầm thần binh, ở trong lòng tìm tới thần binh Đao Linh, sau đó la lên xuất binh khí tên Xem Dowling có chịu hay không vì mình mà chiến. Cổ Siêu thí nghiệm lấy, chính mình trước đây đã từng hai độ tỉnh lại quá Dowling, hiện tại phải làm muốn đơn giản một ít. Chu vi hồ nước, hạ nhẹ nhàng xông vào cổ siêu thân thể ở giữa. Cái loại này xanh lam hồ nước tựa hồ có một loại cổ quái lực lượng có thể để người ta rất dễ dàng hô hoán đến Dowling. Mê mê man mang, trời đất quay cuồng trong lúc đó, Cổ Siêu phát hiện mình lại bị cuốn vào cái không gian kia ở giữa. Rốt cục muốn bắt đầu hô hoán Dowling quá trình sao? Cổ Siêu đang hô hoán lấy, "Dowling, ra đi." Ở cái nải mơ hồ không gian ở giữa, Dao linh tựa hồ xuất hiện. Thế nhưng này cùng tạm thời giải phóng không giống, Cổ Siêu muốn hô xuất dao linh lên. "Trừ ma, giải phóng đi." Cổ Siêu dưới đáy lòng hô to lấy. Thế nhưng vô dụng, một chút tác dụng cũng không có. Dao linh vẫn tại là mây mù ở giữa, như mây như sương, căn bản không có muốn giải phóng cảm giác. Cổ Siêu nhớ lại trước đây xem qua tư liệu, cái gọi là giải phóng cùng tạm thời giải phóng không giống, chính thức giải phóng muốn đem dao linh bên trên mây mù toàn bộ xô tan, quá trình đó là chậm giải xô tan, dao linh chịu vì ngươi mà chiến, mây mù thì sẽ giảm thiểu. Thế nhưng hiện tại mê mủ một chút cũng không có bị đội tản ra, Đao Linh vẫn là mê mê man man. "Trừ ma, giải phóng đi." Cổ Siêu tại ô. Thế nhưng Đao Linh vẫn cứ không có phản ứng chút nào, "Trừ ma Đao Đao Linh không chịu vì mình mà chiến sao?" Cổ Siêu bình tĩnh lại, đến cùng chỗ nghĩ sai rồi đây. Tiến vào giải binh trì tổng cộng có 40 người, không nhiều không ít. Mà những người khác đều là muốn cùng thi triển bản lĩnh, đều muốn thời gian ngắn nhất tỉnh lại Đao Linh hoặc Giả Kiếm Linh, sau đó giải phóng thần binh, thanh kiếm khí hoặc giả đao khí tiêu đến cao nhất. Nói như vậy, càng ngắn thời gian tỉnh lại Đao Linh hoặc Giả Kiếm Linh cùng với thanh kiếm khí hoặc dạ đao khí tiêu đến càng cao, như vậy bản thân tại kiếm đạo hoặc dạ đao trên đường thiên phú liền càng cao. Người người đều tại cạnh tranh lấy. Mạc Nguyên Phong, Nhan Tích Triều, Mông Bạch, cùng với Dư Âm, Vạn Tả, Cổ Siêu sáu người này càng là tiêu điểm. Sáu người này hiện tại cũng bắt đầu tiếp xúc đến Đao Linh. Thế nhưng đến cùng ai tối diện trừ Đao Linh bên trên mây mù đầy, để Đao Linh chịu vì mình mà chiến, triệt để giải phóng thần binh. Ai nhanh ai chậm, từng cái từng cái đều dưới đấy lòng gào thét chính mình Đao Linh tên, hy vọng Đao Linh vì mình mà chiến. Chương 279 Đao tiên cho ta giải phóng ba. Giải binh chỉ, xanh lam hồ nước, 40 cá nhân đều đang mở đao chỉ trong hồ nước. Giờ này khắc này, Mạc Huyền Phong nắm chặt hai mắt, Nhan Tích Triều nắm thật chặt hắn dài nhỏ chi kiếm, Ngô Bạch nắm thật chặt hắn kiếm bản to. Dư Âm hầu như dung nhập rồi thủy bóng tối ở giữa. Vạn Tà cho dù là nắm chặt hai mắt, cũng là tiêu ngạo tà khí. Cổ Siêu nắm chặt trừ ma đao, hai mắt nhắm liền. Trong hồ nước, các hình cách thái, các tư khác nhau. Thời gian đang lặng lặng quá khứ lấy, một canh giờ đảo mắt liên qua. Sau một canh giờ nữa, Một người do trong hồ nước nhảy một cái mà lên, người nọ là nha sơn phái gọi là Tô Maính Nam tử trẻ tuổi, người này cũng là đầy người hùng tàn nuôi vị, ở một bên bay người lên thời điểm, hắn một bên hét dài nói, "Chém đánh đi, hùng mãng dao." Hắn đao rút ra giải cùng nước giao diện thời điểm, bỗng nhiên bỗng nhiên mang theo màu xanh lam đạo khí, này một đạo đao khí xông thẳng hướng về ba chỗ chỗ. Sau đó, ba chưởng màu xanh lam đao sát trong nháy mắt đọc lại ở tại không trung, Tô Maính ngồi ở màu xanh lam đạo khí mà trên. Bình thường dưới tình huống, Tô Maính thực lực bây giờ tự nhiên không thể nào đánh ra 10 chưởng chưởng màu xanh lam đao khí. Thế nhưng, đang ở binh chỉ nơi này có một cái thú vị địa phương. Một người giải che chính mình thần binh, có thể tạm thời tính huy chém ra thật dài đạo khí, hơn nữa cô đạo khí này sẽ ngưng kết, một ngày đều không tiêu tan nhân, đạo khí này sẽ cùng hồ nước ngưng kết lên. Cuối cùng mọi người có thể ngồi ở cỗ đạo khí này bên trên. Tô Mạnh là 40 người ở giữa cái thứ nhất giải phong thần binh, hắn cũng không khỏi có mấy phần đắc ý ngồi ở màu xanh lam đạo khí bên trên, hắn nhẹ nhàng nuốt chính mình đạo, hắn đạo giải phóng về sau hình dạng thay đổi một ít, trở nên càng thêm hào phóng, có một cỗ tương đối lớn lực cảm giác, Tô Mạnh cười ha ha. Kỳ thực lần này giải phóng thần binh, cũng xem người nào giải phóng hộ đạt được đao khí hoặc giả kiếm khí mạnh nhất. Hắn đao khí giải đến 3 trượng, phải làm là tương sai thành tích. Tô Mạnh cứ như vậy đứng ở chỗ cao, nhìn xuống vẫn tại trong hồ nước 30 chín nhân. Thời gian đang lặng lặng quá khứ lấy, chu vi cũng chỉ nghe được đến màu xanh lam hồ nước quần quần lăn tiếng. Tiệm tăng đi, độc xạ kiếm. Một đạo bóng tối đột nhiên xuất hiện, một đạo cực hiệp cực cảm kiếm khí bỗng nhiên trùng cao, xông thẳng đến 10 trượng cao. Sáu cái bị chú ý nhân vật ở giữa dư âm đã giải phóng chính mình thần binh chi kiếm mà bản thân của hắn cũng đứng ở đầy đủ 10 trượng kiếm khí bên trên, kiếm khí độc lại. Dư Âm nhìn chính hắn kiếm, hắn thân kiếm giải phóng về sau, trở nên càng ngày càng dài nhỏ. Dư Âm kiếm đạo thiên phú thiên phú. So với cái thứ nhất giải phóng Tô manh đao đạo thiên phú, đầy đủ cao cấp 3. Tiếp tiếp, lại có từng cái từng cái người giải phóng, thế nhưng vẫn đều không người nào có thể vượt quá Dư Âm 10 trượng kiếm khí độ cao. Điên cuồng đi, thiên tà đao. Một thanh tràn đầy sắc bén cảm giác tà đao trực dương ra mặt nước, mang theo cực đại thủy hoa, đây là vạn tà thiên tà đao, vung lên đao khí đến 11 trượng. So với dư âm kiếm khí còn muốn hơi cao hơn. Vạn Tà một bộ ta rất treo dáng vẻ ngồi ở đao khí mặt trên, nhìn xuống lấy so với mình muốn thấp một trượng dư âm. Vạn Tà thân đao là huyết sắc, có một loại tà dị cực điểm mị lực. Giải phóng đi, y quan kiếm. Một đạo kiếm khí trượt dương mà lên. Nay một đạo kiếm khí lại đạt tới 15 trượng độ cao. Này, La Hai kiếm. Đứng ở kiếm khí đỉnh cao nhất nhân vật, thình lình chính là Nhan Tích Triều như vậy nhân vật, Nhan Tích Triều quả nhiên không hổ là trăm năm chi thiên tài, hắn kiếm khí lại đạt tới 15 trượng, so với Vạn Tà 11 trượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhan Tích kiếm kiếm, đường đường chính chính, mang theo một cỗ chính khí. Nhan Tích chiều rất hài lòng thanh kiếm này, ý quân kiếm. Mà Vạn Tà cười lạnh một tiếng, ý liễu quân kiếm, thật phối a, không hổ là mặt người dạ thú. Nhan Tích chiều nhìn về phía Vạn Tà một chút, ngươi không muốn sống sao? Vạn Tà cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Một bộ tại chọn bên dáng vẻ, Vạn Tà luôn luôn điên cuồng, xưa nay không đem bất luận người nào để vào trong mắt, hắn luôn luôn cho là mình là tương lai nha sơn phái mạnh nhất một người, làm sao sẽ đem Nhan Tích chiều cái này đệ tiện vô sỉ tiểu nhân để vào trong mắt. Nhan Tích Triều hai mắt ở giữa tránh qua một tia sát khí, bất quá thần sắc trên mặt bất biến cũng không tiếp tục nói nữa. Nhan Tích Triều vốn là một cái rất âm lợi, hiện tại đang mượn bình chỉ ở giữa không tiện động thủ, hắn sau đó có rất nhiều cơ hội động thủ. "Lây động đi, sơn nhạc đao." Một đạo cực quát đao khí xuất hiện, chính là sáu cái bị chú ý người ở giữa Mạc Huyền Phong, Mạc Huyền Phong đao khí dương đến 11 trượng cao, cùng Vạn Tà độ cao là giống nhau. Xem ra Mạc Huyền Phong cùng Vạn Tà hai người đao đạo thiên phú là giống nhau, đều không bằng Nhan Tích Triều cái này trăm năm chi thiên tài 15 trượng độ cao. Mạc Huyền Phong cũng rất nhanh thấy rõ thế cục bây giờ. Sau đó lực chú ý tập trung ở chính mình mới giải phóng thần binh ở giữa. Huyền Hưu đi, thứ nhi kiếm, kèm theo một đạo chói thai cực điểm âm thanh, một thanh to lớn kiếm bản to do trong nước mang ra mặt nước, này một đạo kiếm khí không ngừng mà trùng cao lại trùng cao, cuối cùng lại vọt tới đầy đủ 17 trượng, vượt qua nhãn tích chiều độ cao, này mới ngưng được thế đi, cho tới nay trầm mặc cực điểm Ngưng Bạch, ngồi ở 17 trượng độ cao mặt trên, nhìn chính hắn kiếm bản to. Ngưng Bạch, Ngum Sơn phái trưởng môn con trai, được xưng trăm năm chi thiên tài nhân vật, quả nhiên rất mạnh, hắn kiếm khí lại vượt qua nhãn tích triều. Cho đến bây giờ Bị chú ý 6 người đều giải phóng chính mình thần binh. Trong đó lấy Mông Bạch người này thiên phú cao nhất, ngay sau đó đó là Nhàn Tích Triều, sau đó Mạc Huyền Phong cùng Vạn Tà Thiên Phú tương đương, Dư Âm Thiên Phú kém cỏ nhất. Những người còn lại chỉ có Cổ Siêu một cái, hắn vẫn đang mở bình chỉ nước giao ở giữa. Cổ Siêu hắn vẫn không có giải phóng chính mình thần binh sao? Từng cái từng cái người đều giải phóng chính mình thần binh, người bình thường cũng chỉ là 3 trượng, 4 trượng, thậm chí 2 trượng trình độ, chỉ có thiên phú vô cùng tốt người mới có thể xông lên 10 trượng độ cao, mà tới kim không người có thể đem kiếm khí cùng đao khí xông lên 20 trượng độ cao. Thời gian đang không ngừng mà trôi qua, giải phóng người càng ngày càng nhiều. Ô, oh, hiện tại cái khác 39 toàn bộ giải phóng, liền còn lại Cổ Siêu một cái, Cổ Siêu làm sao vẫn không có giải phóng chính mình thần binh. Vạn Tà vướt cầm nói rằng, có thể hắn đao đạo thiên phú nát đến không lời nào để nói. Nhan Tích chiều cười lạnh một tiếng, hắn tương đương thích xem Cổ Siêu khương may. Phải làm không đến nỗi đi. Mông Bạch có chút kỳ quái nói rằng, Mạc Huyền Phong cũng là tâm trạng kỳ quái, hắn cũng biết Cổ Siêu đao pháp thiên phú, làm sao Cổ Siêu vẫn không có giải phóng chính mình thần binh, này đến là thật cổ quái. Thời gian tại truyện rời lấy ngụy luận cổ siêu người càng ngày càng nhiều. Cổ siêu sắc thực rất hỏa, thế nhưng chỉ là viết thơ hỏa, nói không chắc hắn vỡ đạo thiên phú tương đương nát tới. Long người vốn là như vậy, yêu thích cười trên sự đau khổ của người khác không ít. Vạn ta cùng Mạc Huyền Phong hai người đến thật sự là lo lắng, bọn hắn đều muốn cổ siêu trở nên càng mạnh hơn, chỉ có càng mạnh hơn đối thủ đánh bại lên mới đủ vị. Nhan Tích Triều nhưng là mừng như điên, quá sướng sướng, không nghĩ tới lại có như vậy tuyệt tốt, Nhan Tích Triều trong mắt xuất hiện một đạo ý lạnh, cổ siêu sớm muộn muốn ngươi chết tại ta y quan kiếm hạ. Mà lúc này, cổ siêu vẫn tại tỉnh lại lấy chính mình đau linh. Đạo linh mặt trên, những này mê mụ một điểm không ít. Chuyện gì xảy ra? Cổ Siêu suy nghĩ lấy, làm sao hô hoán lâu như vậy một chút phản ứng cũng không có, theo lý mà nói làm sao cũng muốn có chút phản ứng, huống chi chính mình vẫn sớm giải phong quá, với lý không hợp a. Bởi vì, ta tên không gọi trừ ma. Một đạo thâm thẳm âm thanh xuất hiện. Người không gọi trừ ma. Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra, cho tới nay trừ ma đao liền gọi trừ ma đao, kết quả hiện tại trừ ma đao biểu thị hắn không gọi trừ ma đao, thiên hạ này có như thế vô nghĩa sự tình sao? Ta đương nhiên không gọi trừ ma đao. Trừ ma đạo tiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì Đinh Kiên muốn trảm yêu trừ ma muốn điên rồi cho ta loạn mệnh danh mà thôi." Âm thanh này kéo dài nói rằng. "Cái kia ngươi tên gì?" Cổ Siêu hỏi. "Ta tên là nói tới đây có chút mơ hồ không rõ. Ngươi tên gì? Chính mình cảm thụ đi, cảm nhận được ta tên." Cảm thụ đạo tên, Cổ Siêu chìm đắm hạ tâm tình cảm thụ đạo tên. Trôi này đạo, tựa hồ có vô tận uy nghiêm giống như vậy, có vô tận khí tức sắc sắc. Hơn nữa có một cỗ thẩm xét cảm giác, tựa hồ có vô cùng thẩm xét phá diệt tất cả. Này tựa hồ là thẩm xét đế vương tại trong đao phục sinh. Này tụi hồ là Lôi Thần chuyển thế. Cổ Siêu thử hô lên trong đó tên, Lôi Đế Đao, giải phóng đi. Mây mù rốt cuộc thoáng tiêu tán một chút. Cổ Siêu rốt cuộc biết chôi này đào tên gọi cái gì, chôi này đao gọi Lôi Đế Đao. Mang theo vô tận sức xét đế vương chi đao. Xem ra ngươi cũng rốt cuộc tìm được ta tên, vậy thì tỉnh lại ta đi, đồng thời nắm giữ năng lực của ta. Rõ ràng. Cổ Siêu lần thứ 2 hô lên, Lôi Đế Đao, giải phóng đi. Mây mù đang không ngừng mà ý thức công kích hạ dần dần tiêu tán, mà Cổ Siêu cũng rốt cuộc hiểu rõ Lôi Đế Đao chôi này đao tác dụng. Chôi này đao sẽ cuốn vòng quanh sấm sét tác dụng này, hơn nữa, bởi vì đây là lôi bên trong đế vương, lôi chỉ đế. Lôi là giết chết tất cả, lôi đế đao có thể làm cho khiến đao người tại ảo thuật, độc dược, ma khí, yêu khí vân vân kháng tính mức độ lớn tăng mạnh, sấm sét có thể đánh diện tất cả yêu vật ảo thuật. Có chôi này đao, ảo thuật, độc dược, yêu ma khí vân vân đối với cổ siêu tác dụng liền cực tiểu cực tiểu. Đây là một thanh tương đương tử dụng, có lớn la uy năm đao. Kỳ thực thần binh loại đồ vật này cũng phân là cấp. Có thể tên mang đế đao, tất nhiên bất phàm. Ở trên giang hồ có thể mang đế, vương vàng ba chữ đao và kiếm, tương đương với đòi. Mà cổ siêu đó là tương đương may mắn có một thành, hơn nữa tỉnh lại trôi này lôi đế đao. Bởi cổ siêu luôn luôn tới nay tiêu hãng chiến tích, Đao Linh cũng chịu thừa nhận cổ siêu chủ nhân này. Rốt cục, muốn thành công tỉnh lại chính mình Đao Linh. Lúc này ở trại binh trì bên trên, 39 mọi người nhìn trong hồ, trong hồ chỉ còn lại cổ siêu một người, mọi người vẫn đang bàn luận lấy cổ siêu vì sao còn không giải phóng chính mình Đao. Ồ, cổ siêu động. Cổ siêu thật sự động. Hắn rốt cục muốn giải phóng sao? Hắn đao sẽ là cái gì đao? Hàn đạo khí có thể giải phóng cao bao nhiêu? Tại trong hồ nước của Cổ Siêu, Dống Nhiên mở mắt ra, sau đó bỗng nhiên trưởng quát một tiếng, âm thanh này trực truyền về Cửu Tiêu, vang vọng đất trời, vạn tượng đều giật đi, lôi đế đau. Chương 280, đế đau rêu dao động tứ phương. Cổ Siêu rốt cục động, xông thẳng trời cao. Theo người khác ảnh mà rút lên còn có đạo khí, ngưng kết hiểu rõ binh trì nước ao màu xanh lam đạo khí. Bất quá, còn lại 39 nhân đại thể đều ngơ ngẩn. Hơn 30 nhân tại đến trước đó, có thể đều là làm quá bài tập, biết một ít liên quan với thần binh sự tình. Tỷ Tì như Giải phóng ngư nếu như là bốn chữ, bình thường đều tương đương tuyệt vời. Cổ Siêu giải phóng ngư rõ ràng là bốn chữ. Vạn tượng đều diệt. Nhìn lại một chút những người khác giải phóng ngư, chém đánh đi, hùng mã nào. Tiệm tăng đi, độc xạ kiếm. Giải phóng đi, y quan kiếm. Điên cuồng đi, thiên tà đao. Huyên hiu đi, thứ nhi kiếm. Này xem, khắp nhau liền đi ra. Cho nên tại Cổ Siêu vừa bắt đầu giải phóng thời điểm, mọi người đều không khỏi cả kinh. Thế nhưng lập tức, càng to lớn hơn khiếp sợ ở phía sau. Cổ Siêu báo ra đến đao tên, rõ ràng là lôi đế đao. Giang Hầu nghe đồn, Hàm Đế chi đao không tầm thường. Có thể đem Hàm Đế chi đao thức tỉnh, càng là không tầm thường, người bình thường vận đúng là không cách nào đem Hàm Đế tên đao thức tỉnh. Thì ra là như vậy, không trách được cổ siêu đợi lâu như vậy mới giải phóng chính mình đao, nguyên lai là hắn đao tối vi vũ. Kỳ thực cổ siêu chân chính giải phóng chính mình thần binh đến là không có có hoa thời gian bao lâu. Mà là vừa bắt đầu gọi sai rồi đao tên quá bi kịch, không thể không nói, Đinh Kiên a Đinh lão đại, người yêu thích trạm trừ ma môn cũng không phải cho đao loạn đặt tên biết không. Mà cổ siêu người cùng đao khí cũng dống nhiên xông thẳng mà bên trên. Cú khí lưu này tựa hồ là tới từ ở giải binh chỉ, cũng tựa hồ là tới từ ở đao bản thân. Loại này nhắm xông lên vui vẻ tương đương an nhàn. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là cương thể cảnh 4 tầng tại hữu vẫn chưa có người nào sẽ khinh công, có thể phi đến cao như vậy cũng rất sảng liệu. Cổ Siêu đao khí kéo lên độ cao, đang không ngừng mà tăng lên trên lấy. 3 trượng, 4 trượng. Những thứ này đều là người bình thường đao đạo hoặc giả kiếm đạo thiên phú, Cổ Siêu ở chỗ này căn bản không có dừng lại một thoáng, một đường nhắm xông lên. 5 trượng, 7 trượng, 10 trượng. Lúc này Cổ Siêu đã cùng dư âm là ngang hàng độ cao, Cổ Siêu cùng dư âm nhìn nhau một chút. Sau đó, Cổ Siêu cũng không hề dừng lại, vẫn còn tiếp tục hướng về sông lên ấm. 11 trượng. Đây là Mạc Huyền Phong cùng Vạn Tà hai người độ cao. Cổ Siêu đau khi đã vượt tới 11 trượng ở giữa. Cổ Siêu nhìn về phía Mạc Huyền Phong cùng Vạn Tà, thật bất hạnh, lần này là ta dẫn trước. Vạn Tà đầu tiên là một chút phiền muộn, sau đó cười ha ha, "Hảo, lần này lại là ngươi dẫn trước, nhưng sớm muộn sẽ trở thành ta dẫn trước." Vạn Tà cầm trong tay hắn Thiên Tà đao, tà khí càng ngày càng nổ. Mạc Huyền Phong cũng là sâu sắc nhìn Cổ Siêu một chút, hắn cũng là sớm biết Cổ Siêu đạo đạo thiên phú kinh người, thế nhưng muốn nói liền như vậy chịu thua, cái kia làm sao có khả năng. Mạc Huyền Phong nhưng là một cái xưa nay không chịu thua người đàn ông, hắn cũng là muốn trở thành Thái Sơn phái cường giả người đàn ông. Cổ Siêu vẫn đang không ngừng mà xông lên lấy, mà Cổ Siêu phen này dao khí không ngừng mà xông lên, đến là dẫn tới chu vi không ít người ngạc nhiên. Như vạn ta cùng Mạc Huyền Phong như vậy nhân vật, hắn thiên phú cơ bản đứng ở bình thường thiên tài cực hạng. Mà nếu như lên trên nữa chủng, thật sự vượt tới 15 trượng. Đó chính là trăm năm chi thiên tài. Chỉ là, tại Bạch Ngân cấp môn phái ở giữa, trăm năm chi thiên tài là rất ít rất ít, mỗi một môn phái một đời bình thường đều chỉ có một, hai cái dáng vẻ, chính vì như thế. Nhan Tích Triều cùng Ngung Bạch hai người này mới quý hiếm như vậy, hai người này một khi trưởng thành ghê gớm. Tại Thái Sơn phái đã có hai cái trăm năm chi thiên tài, bọn họ tên theo thứ tự là Ta Bất Đồng cùng Trác Duệ, cho nên lại xuất hiện cái thứ ba độ khả thi cực tiểu cực tiểu. Ở tình huống bình thường, cổ siêu đạo khí tuyệt đối trùng không tới 15 trượng. Đây là nhất định. Rất nhiều mọi người tin điểm này. Cổ siêu đạo khí vẫn đang không ngừng mà trùng kích, 12 trượng. Nay đã 12 trượng, vẫn không có dừng. 13 trượng. Thiên, đã 13 trượng, lại còn không có dừng lại. 14 trượng. Không thể nào, nay đều 14 trượng phải làm muốn ngừng, lại đột phá xuống chính là trăm năm chi thiên tại cấp số. Tại vô số người khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng ánh mắt ở giữa, cổ siêu đạo khí hung hăng xông thẳng, rốt cục vượt tới 15 trượng cái này làm người khiếp sợ không gì sánh nổi độ cao, hiện trường tình huống thực sự là mù rất nhiều người nhãn, lại cho vượt tới 15 trượng độ cao này ủy thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Nhan Tích Triều cũng hầu như muốn mắt bị mù, lần trước hắn thiết kế ố hãng cổ siêu sao chép, kết quả cuối cùng thua lớn là thua, đại bại được bại, hắn cũng là biết mình tối tự kiêu thi văn thiên phú so với cổ siêu mà nói kém xa lắm, Nhan gia lão tổ đã từng như vậy bình luận, cổ siêu tại thi văn bên trên tài văn chương, đã đọc bộ văn cổ. Nhan gia lão tổ như vậy văn đàn thái sơn đều đánh giá như thế, Nhan Tích Triều cũng tuyệt vọng. Thế nhưng Nhan Tích Triều còn có một cái tự kiêu địa phương, chính là hắn võ đạo thiên phú mạnh có trăm năm chi thiên tài cấp, điểm ấy hắn vẫn tự tin so với cổ siêu mạnh hơn nhiều lắm. Thái Sơn phái cũng không có nghe nói có cái thứ 300 năm chi thiên tài tại xuất hiện. Mà bây giờ, Cổ Siêu lại vọt tới thứ 15 trượng, đây đã là trăm năm chi thiên tài tầng thứ, Cổ Siêu tại sao có thể có mạnh như vậy đao đạo thiên phú? Tại sao? Tại sao? Tại sao Cổ Siêu cái này mặt hàng cái gì thiên phú đều mạnh, Thi Văn thiên phú cùng với Đao đạo thiên phú cũng như này mạnh, cái này gọi là những người khác làm sao hỗn, trời xanh a, ngươi quá không công bằng. Nhan Tích chiều hiện tại tức giận đến sắp hô máu. Đạt tới 15 trượng về sau, Cổ Siêu vẫn cứ không có dừng lại, đao khí kế tục dâng lên. Đồng thời Cổ Siêu nhìn về phía Mông Bạch. Vẫn trầm mặc, Mông Bạch đứng ở 17 trượng trên không nhìn về phía Cổ Siêu. Mông Bạch nhưng thật ra là một cái nội tâm tương đương kiêu ngạo người, hắn vẫn trầm mặc không phải hắn sẽ không nói chuyện, là hắn kiêu ngạo đến xem thường nói chuyện, ở trong mắt hắn, Dư Âm, Mạc Huyền Phong, Vạn Tà, Cổ Siêu cùng với Nhan Tích Triều, toàn bộ không gì hơn cái này, toàn bộ trong tương lai sẽ bại ở dưới tay hắn. Tất cả như hắn sở liệu, Nhan Tích Triều cũng chỉ là 15 trượng trên không thôi, tất cả đều tại hắn nhìn số dưới. Nhưng hiện tại, Cổ Siêu vọt lên tới. Mông Bạch đang chờ, xem Cổ Siêu có thể hay không khi hắn đối thủ. Sau đó, 16 trượng. Tại mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt ở giữa, tại Ngô Bạch chọn đầy chọn bên tính ánh mắt ở giữa, Cổ Siêu vọt tới 16 trượng trên trời cao, đạo khí hàn lạnh lùng, lúc này cực cao, phong cực hàn. Thế nhưng Cổ Siêu đạo khí vẫn đang không ngừng mà hướng về phía, 17 trượng. Nay đã cùng Ngô Bạch bình trợ vài, nay biểu thị Cổ Siêu thiên phú hoàn toàn không ở Ngô Bạch thiên phú dưới. Ngô Bạch nhìn Cổ Siêu vọt tới 17 trượng cao, rốt cục lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, "Cổ Siêu, ngươi là một một đối thủ không tệ." Ha ha ha ha, ngươi bây giờ mới biết được sao? Cổ Siêu cười ha ha Cổ Siêu tính tình vốn là vô cùng thoải mái lãng, hơn nữa càng làm mọi người khiếp sợ chính là, cổ siêu đạo khí vẫn đang không ngừng mà báo tác, bên trên tiêu lấy 18 trượng rồi. Này, này, này, 18 trượng đã là cao nhất đạo khí, vượt qua cái khác 39 nhân. Cổ Siêu thực sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh động tứ phương, hơn nữa càng kinh khủng hơn chính là, đạt tới 18 trượng về sau, cổ siêu đạo khí vẫn đang không ngừng mà bên trên tiêu, kế tục hướng về xung lên, đây là muốn nghịch thiên sao? Mọi người đều biết, 15 trượng là trăm năm chi thiên tài chuẩn tuyển. 25 trượng là ngàn năm chi thiên tài chuẩn tuyển, cổ siêu thật dự định vượt tới 25 trượng đi sao? 19 trượng. Chúng thế chưa chỉ. 20 trượng. Chúng thế chưa chỉ, đây thật sự là buôn 25 trượng đi sao? Chẳng lẽ cổ siêu là ngàn năm chi thiên tài? Bạch Ngân cấp môn phái lúc nào xuất ra ngàn năm chi thiên tài, cái kia quá khoa trương đi. Đây chính là hoàng kim cấp môn phái. 21 trượng. Chúng thế chưa, không đúng, chúng thế rốt cục dừng lại. Cổ siêu liền như vậy lẳng lặng ngồi ở 21 trượng trên bầu trời. 21 trượng trên không, này không coi là ngàn năm chi thiên tài? Nhưng là vượt quá 100 năm chi thiên tại trình độ, phải làm gửi gọi 500 năm chi thiên tài. Loại này mới có thể tại Bạch Ngân cấp môn phái tương đương ý đòi, Cổ Siêu lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân không nói gì. Một đạo 21 trượng trường màu xanh lam dao khí, vắt ngang ở bên trong trời đất, Cổ Siêu ngồi xếp bằng ở bên trên, nhìn xuống lấy phía dưới 30 nhân. Ta tự lên tuyệt đỉnh, nhìn xuống vạn chúng sinh. Nhẹ nhàng vô vẻ chính mình đao, hiện tại lôi đế đao dài 3 thước 7 phần, thôi có chút tố lượng, thân đao bản thân hiện lên sáng rự ánh sáng vẻ, bất quá tựa hồ có sấm sét đang lóe lên. Lúc này Cổ Siêu tựa hồ đang cùng đao tại trò chuyện, mà ở trò chuyện ở giữa Cổ Siêu thấy được tại ý thức thế giới tinh thần ở giữa, một đạo một đạo sấm sét hạ xuống, những này sấm sét như điên long như đế vương, giết chết lấy tất cả không phục. Hảo một thanh lôi đế đao. Cổ Siêu tay nhẹ nhàng sẹt qua lôi đế đao, mà ở sẹt qua thời điểm, Cổ Siêu cảm nhận được rất rất nhiều. Tại như vậy cảm thụ ở giữa, Cổ Siêu đột nhiên phát hiện sấm sét chi chân ý ở giữa một hạng, lôi chi uy nghiêm chân ý. Cái gọi là lôi uy nghiêm cùng lôi đế đao ở giữa mang theo hàm nghĩa giống nhau như lúc, chính là giết chết tất cả tà phái phản phái. Mặc kệ ngươi là ảo thuật vẫn là độc dược hoặc là yêu ma quỷ quái khí, không nói đạo lý không để ý tới tất cả, bá đạo cực điểm, lấy sấm sét toàn bộ giết chết. Được lắm, Lôi Chi Uy Nghiêm Chân Ý. Này cũng là cổ siêu hắn nắm giữ loại thứ 9 chân ý. Nay 9 loại theo thứ tự là: Kim Chi duyên triển chân ý, Kim Chi phong lợi chân ý, Kim Chi phản xạ chân ý, Hải Chi chân ý, Băng Chi chân ý, nhiệt độ cao chi hỏa chân ý, khoé tốc chi phong chân ý, thiết cắt chi phong chân ý, cùng với hiện tại Lôi Chi Uy Nghiêm chân ý cách 21 chủng loại chỉ kém 12 loại, tăng lên không ít. Hiện tại lập tức phóng thích dao thế có thể tương sản tương đương kinh người lực phá hoại. Mà lúc này, bảo vệ giải binh trì lão giả gật đầu, vốn là dự định ghi chép xem ra vẫn là không cần ghi chép. Bất kỳ địa phương nào giải binh trì đều là quy 6 đoàn trưởng quản. Mà các nơi người phụ trách đều muốn phụ trách một việc, đó chính là ghi chép thiên tài. Tại 6 đoàn nơi như thế này, muốn 1000 năm chi thiên tài mới cần ghi chép, và 5 năm chi thiên tài muốn lập tức đăng báo, còn trăm năm chi thiên tài, 6 đoàn bên trong đầy đất chạy, nơi nào cần. Cổ siêu hiện tại tại đao trên đường tài năng, chỉ là 500 năm chi thiên tài, loại này mới có thể tại 6 đoàn ở giữa quá nhiều quá nhiều cũng căn bản không cần đi chép. Sáu đoàn đã là như thế cao cao không thể với tới, nhưng cùng với lúc vô số người đều muốn tiến vào sáu đoàn. Đó là sáu quốc võ giả cuối cùng mộng tưởng. Chương 281, lựa trận tăng lên điên cuồng cổ siêu. Dài binh trì nơi này, hố chỉ mà đứng, mỗi người có uy thế. 40 cá nhân. Thế nhưng đáng ra chú ý vậy chính là 21 trượng chỗ cao cổ siêu, 17 trượng chỗ cao mương bạch, 15 trượng chỗ cao nhàn tích triều, 11 trượng chỗ cao mạc huyền phong cùng và tạ, cao 10 trượng nơi dư âm sáu người thôi. 21 trượng nơi, gió rất lớn. Phong cảnh cũng rất hảo. Vẫn trầm mặc mông bạch, ngẩng đầu lên, nhìn về phía 21 trượng nơi Cổ Siêu, Cổ Siêu, tại sáu đoàn đột nhiên tuyển đại bị lúc, làm đối thủ đi. "Hảo." Cổ Siêu đồng ý. Ánh mắt của hai người ở trên hư không ở giữa giao kết lấy. Cổ Siêu cho rằng, cái này Mông Bạch đúng là một cái đối thủ tốt. Mông Bạch kiếm đạo thiên phú cố nhiên là không bằng chính mình đao đạo thiên phú, thế nhưng hắn nội lực thiên phú phải làm không sai, trăm năm chi thiên tài không phải nói dả. Có như vậy đối thủ quả thật là thiên hạ một đại chuyện vui. Cổ Siêu yêu thích đủ loại kiểu dáng đối thủ, sau đó chiến thắng. Về phần nói sáu đoàn đột nhiên tuyển đại bỉ, việc này Cổ Siêu cũng sớm biết. Sáu cái quốc gia thiên tài các thiếu niên, tại môn phái ở giữa tu hành, tại giang hồ ở giữa lịch lãm, đều có cùng một cái mơ ước. Vạn ngàn thiếu niên, vạn ngàn thiên tài, cùng một cái mơ ước. Giấc mộng này chính là thông qua sáu đoàn đột nhiên tuyển, tiến vào sáu đoàn. Sáu quốc tuyệt kỹ cao nhất tại sáu đoàn. Võ đạo chí cao tu vi tại sáu đoàn. Trong thiên hạ mạnh nhất cao thủ tại sáu đoàn. Vô tận quyền thế tại sáu đoàn. Vô tận tài bảo tại sáu đoàn. Sáu đoàn, vùng đất mộng tưởng. Bất quá Muốn đi vào 6 đoàn không phải là một chuyện dễ dàng, 6 đoàn luôn luôn đều là thi hành tinh binh xét lực, chiêu người cực nhỏ cực nhỏ. Đến thời điểm, Tệ, Ngụy, Triệu, Sở, Hàn, yến này 6 cái quốc gia hết thảy thiên tài thiếu niên, thanh niên toàn bộ sẽ tham gia. Đầu tiên là một cái quốc gia một cái quốc gia bên trong cử hành trận này thị hội của chiến. Tại đại Tề đế quốc bên trong thì có vô số cao thủ, hoàng kim cấp, bạch ngân cấp môn phái người trẻ tuổi toàn bộ tham gia, muốn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể do đại Tề đế quốc ra biên. Nhưng tuyệt đối không nên cho rằng do đại Tề đế quốc ra biên liền an ổn còn muốn nên chiến lấy cái khắc năm cái quốc gia thiên tài khiêu chiến, đến cuối cùng mới có thể tiến nhập sáu đoàn. Sáu đoàn đột nhiên tuyển đại bỉ, lại xưng là chiến quốc đại lục đệ nhất đại bỉ. Cổ Siêu sau đó nhất định là sẽ tham gia sáu đoàn đột nhiên tuyển đại chiến, riêng chỉ là nghĩ tới đây dạng ầm ầm sóng dậy đại bỉ, Cổ Siêu liền có mấy phần chiến đấu. Dại binh chỉ chi dịch đến đây là kết thúc, đại gia các phân đổ vật. Lần này Dại binh chỉ, sáu môn phái cũng từng người biết rồi đối phương một ít đệ tử thực lực, trong đó kinh hai nhất đó là Cổ Siêu đau trên đường diện 500 năm tiên phú, việc này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài mà tiếp theo nhưng là mông bạch trăm năm chi thiên tài, nhạn tích triều trăm năm chi thiên tài thiên phú. Đương nhiên, thế giới này truyền bá tin tức cũng không có nhanh như vậy, muốn khắp nơi biết còn muốn tương đối dài thời gian, một khi biết Cổ Siêu đao đạo đạo tiên phú, như vậy khắp nơi phản ứng nhất định sẽ tương đương đạt xác. Cổ Siêu, Mạc Văn Phong cùng với lôi hành chi đám người cũng đều trở lại Thái Sơn phái. Trở lại Thái Sơn phái về sau, Thái Sơn phái mọi người đối với Cổ Siêu biểu hiện nhưng là tương đương phàm mãn, đặc biệt là Đông Vương chân nhân đám người, càng lại đắc ý một loạt trầm trâu. Kha kha kha ha. Vậy cũng là là tuyên bố Thái Sơn phái nhượng thực lực, xem đi, ta nơi này lại xuất ra một cái tương đương hề gớm thiên tài, cho các ngươi đấu kỵ đi thôi." Đông Vương chân nhân nghĩ đến mấy cái lao đối thủ như Thiên Dằng chân nhân những này, nhân phiền nuột vẻ mặt, không khỏi cười hì hì. Đương nhiên, Đông Vương chân nhân cũng biết cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cành địa mấy, cho nên Đông Vương chân nhân cũng phái người đưa ra cổ siêu nội lực tiên phu cực nhược nhược điểm. Có cái nhược điểm này, những môn phái khác mới là không sẽ sợ cổ siêu, như vậy mới có thể để cổ siêu thuận lợi trưởng thành. Mà cổ siêu thì lại tiếp tục tại Thái Sơn phái tu hành. Hiện tại đã là cương thể cảnh 4 tầng, liền muốn hướng về cương thể cảnh 5 tầng cương thể thân trùng kích. Bất quá cương thể cảnh 5 tầng cũng không phải là dễ dàng như vậy đến, Cổ Siêu cũng chậm chậm nao lấy. Tại tu hành thời điểm, Cổ Siêu nhận được một phong đến từ Cổ gia thư nhà. Thư nhà khi nội dung bên trong, tương đương đơn giản. Tại trước đây không lâu Cổ gia tại Đảo Phương huyện ở giữa, Cổ gia không phải làm gốm sứ chuyện làm ăn làm chuyện làm ăn này liền muốn đào thổ, sau đó đào a đào a không cẩn thận đào được một chỗ nguyên sa quáng. Cái gì gọi là nguyên sa quáng, kỳ thực giải thích cũng rất đơn giản. Bình thường như Thái Sơn phái như vậy Bạch Ngân cấp môn phái nắm giữ quán gọi Nguyên Thạch Quáng, nơi nào quán là từng khối từng khối hạ đẳng nguyên khí thạch. Mà Nguyên Sa Quáng nhi, đi ra nhưng là từng điểm từng điểm nguyên khí chi sa, nguyên khí chi sa tự nhiên xa xa không bằng nguyên khí thạch. Đối với Bạch Ngân cấp môn phái thậm chí thanh đồng cấp môn phái mà nói, loại này nguyên sa quán thật không có cái gì dụng, tính giá cả so với quá thấp, muốn cũng không ổn. Thế nhưng loại này nguyên sa quán, đối với trung đẳng gia tộc, hạ đẳng gia tộc mà nói, nhưng là một cái tuyệt đối mê hoặc. Cổ gia vừa bắt đầu phát hiện nguyên sa quán thời điểm, đầu tiên là mừng như điên. Thế nhưng lập tức cũng phong tỏa tin tức, dày đặc khai thác nguyên sa quáng. Thế nhưng thiên hạ không có không lọt phong tưởng, cuối cùng tin tức kia vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thế giới này là nhược thịt như thực, mà ở Đào Phương huyện bên cạnh cách đó không xa có bốn cái phủ bao quanh, này bốn cái phủ phân biệt có bốn cái trung đẳng gia tộc, theo thứ tự là Tống, Tề, Vương, cùng với Triệu này tứ gia. Trong đó Tống gia, Tề gia, Vương gia này tam gia mạnh hơn một ít, Triệu gia nhỏ yếu một ít. Sau đó ni, Tống gia, Tề gia, Vương gia này tam gia hỏa tốc ra tay, đem nguyên sa quáng cho chiếm trước. Bất quá bây giờ này Tam gia thực lực kém không nhiều, hiện tại vẫn không có quyết gia này, Nguyên Sa Quáng đến cùng nên quy nhà ai hết thảy. Con Triệu gia cái này chung đẳng võ đạo gia tộc thực lực thấp một ít, tắc xứ cổ gia, cổ gia vừa bắt đầu lén lút tổn tại không ít Nguyên Sa Quáng, Triệu gia liền đem cổ phủ chiếm, đã thương đánh chết cổ phủ nhiều người, đem cổ gia người toàn bộ đổi ra cổ phủ, bọn họ liền chiếm cổ phủ chậm rãi xử lý trong đó Nguyên Sa Quáng. Cơ bản cũng là ý này. Cổ gia hiện tại, ngay cả mình gia cũng bị người chiếm. Cổ Siêu xem xong rồi phong thư này nội dung, lửa giận hừng hực đằng sinh lên. Muội a Trong nhà mình phát hiện nguyên xa quán bị tống ra, tề ra, vương gia này ba cái trung đẳng võ đạo gia tộc chiếm. Sau đó chính mình gia đều bị triệu ra chiếm, trong nhà nhân bị đánh giết nhiều người, gọi cổ siêu làm sao có thể không nộ, người lên muội, khinh người quá đáng đi. Cổ siêu tính khí xoảng, hiện tại cũng là lựa giận nhảy lên cao, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, liền đi giải quyết trong nhà này có sự, bà nội cái hùng, bằng không thì thật sự coi chính mình là dễ ức hiếp. Đem lôi đế đao thu về a khó sao ở giữa, cổ siêu phụ đao nhanh chân mà ra, đến bên dưới ngọn núi, ngồi trên lưng ngựa, nhắm đạo phương thị chấn chạy đi. Giá, giá, giá. Một đường trực tiêu. Cổ Siêu trở lại Đào Phương huyện ở giữa, một đường phóng ngựa lao nhanh. Hiện tại Đào Phương huyện người số 1 nhân, tuyệt đối không phải Đào Chi huyện, mà là Cổ Siêu. Dù sao, Cổ Siêu trước đó chiến tích quá tiêu hãn, bái vào Thái Sơn phái nội môn, thậm chí lại Thái Sơn phái một đại nhân vật làm thầy. Cho nên Cổ Siêu vừa vào Đào Phương huyện, lập tức có người nghị luận. "Ồ, đây không phải là cổ gia Cổ Siêu sao?" "Yêu, cũng thật lạ. Bọn họ cổ gia thực sự là thảm a, nghe nói là phát hiện một cái nguyên xa quáng." Kết quả vì vậy mà rước lấy mấy cái trung đẳng võ đạo gia tộc công kích, nghe nói cổ phủ đều bị Triệu thị trung đẳng gia tộc cho chiếm lĩnh, thực sự là cực kỳ đáng thương, cổ gia vẫn chết rồi không ít người. Trên giang hồ cũng thật là mưa to gió lớn. Đúng vậy, cổ gia đã xong. Cổ gia người số 1 cổ siêu trở về, có hay không dùng? Khó, cổ siêu mặc dù lợi hại, thế nhưng đối thủ nhưng là trung đẳng võ đạo gia tộc, hắn trở về cũng không có bao nhiêu dụng. Hơn nữa có người nói này trung đẳng võ đạo gia tộc đều có tương đương lãnh hậu trưởng, căn bản sẽ không sợ cổ siêu hậu trưởng. Giang hồ hung hiểm. Những này nhân nghị luận, Cổ Siêu nghe được những này nhân nghị luận, đột nhiên dừng lại hạ mã, hỏi cái kia mấy cái nghị luận người, hiện tại Cổ gia thế nào rồi? Cổ gia chết rồi bao nhiêu người? Cổ gia người hiện tại tại nơi nào? Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được Cổ gia người, lại đô phản kích, dám sao chúng ta người, tuyệt đối không dung tha. Cổ Siêu mặc dù luôn luôn nói mình là xuyên qua mà đến, cùng Cổ gia những người khác không có quá nhiều quan hệ, thế nhưng trung gian xảy ra rất nhiều sự tình, làm cho Cổ Siêu cũng cùng Cổ gia có tương đương mật thiết liên hệ. Những người kia bị Cổ Siêu đột nhiên xuống ngựa vội hỏi cho dọa sợ rồi. Rất sợ Cổ Siêu vừa ra tay liền rếng người, dù sao hiện tại đối với bọn hắn những này phổ thông người giang hồ mà nói, giang hồ quả là đáng sợ, cuối cùng vẫn là một người đánh bạo nói rằng, cổ gia người ở nơi đâu chúng ta làm sao biết a, cổ gia người đều giấu đi. Đều giấu đi sao? Cổ Siêu ngưng thần vừa nhìn, phát hiện ở nơi không xa khách sạn trên có chút tiêu chí, đây là cổ gia đặc biệt ám hiệu, một gia tộc có một gia tộc ám hiệu, Cổ Siêu theo những này ám hiệu tìm đi qua, một đường trực quá khứ, phóng ngựa lao nhanh, rốt cục ở ngoài thành Mộ Sơn trang phát hiện cổ gia người. Đây là cổ gia xưa nay sản nghiệp hạ một bí mật sơn trang. Lúc này thu ý đã sâu, mà cổ gia nhiều đầu người bên trên đều chắt lấy vài trắng, một bộ bi tráng thái độ, cổ Siêu đi tới để cổ gia từ trên xuống dưới vui vẻ, này dù sao cổ gia đệ nhất cao thủ trở lại. Cổ Siêu cũng lập tức hiểu rõ đạo, tổng cộng chết rồi chín người, có trong nhà hạ nhân hộ viện, còn có hai cái tập luyện thế, nhưng không có bái vào môn phái anh họ, giai một bối tam thúc cổ phương thể cũng là trọng thương. Cái này trang tử bên trong, tốc nghiêm tốc mục, bí ai khí phân tán, mà cổ Siêu cũng là lựa giận phân tán. Lôi đế đao tự hồ cũng cảm ứng được cổ Siêu lựa giận, tại vào đao ở giữa ong nóng gọi Cổ Siêu nắm chặt đao, hắn bây giờ liền có đại sát một trận kích động. Trung đẳng gia tộc cùng hạ đẳng gia tộc khai chiến, có thể giết mấy người hạn chế hạn mức tối đa là bao nhiêu? Cổ Siêu đằng đằng sát khí hỏi một bên Cổ Lăng, Cổ Lăng so với Cổ Siêu sớm một bước trở về, Cổ Lăng là Lỗ Sơn phái người, bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn, hơn nữa tin tức truyền tốc độ hữu hạn, cũng đồng dạng không biết Cổ Siêu đang mở bình chỉ biểu hiện. Cổ Siêu nguyên lai đánh qua hạ đẳng gia tộc chiến, biết hạ đẳng gia tộc đối với hạ đẳng gia tộc, giết đối phương gia tộc hạn mức tối đa là 10 người. Mà xuống loại gia tộc cùng trung đẳng gia tộc chiến đấu, cũng biết giết người hạn mức tối đa là bao nhiêu. Chương 282, tức giận bốc lên lôi đế giết lão. Trời thu màu sắc, vốn là kim hoàng sắc, lá cây, lửa, thảo, núi rừng, tất cả tất cả đều là kim hoàng sắc. Thế nhưng ở ngoài thành nơi này trang tự, nhưng các nơi đều treo đầy bạch. Màu trắng là nghiêm túc màu sắc. Màu trắng khăn đội đầu, màu trắng tang y y, màu trắng chỉ hòa, màu trắng bố. 9 cái người chết. Con số khiến lòng người kinh. Bạch đến cũng khiến người ta kinh hãi. Cổ Siêu hỏi Cổ Lăng cái vấn đề này, Cổ Lăng không khỏi hỏi ngược lại, Siokanyi Ngươi muốn làm sao? Đối phương dù sao cũng là trung đẳng gia tộc, chúng ta muốn bản bản ký cảng. Mà lúc này, cổ gia những người khác cũng đều xong tới. Cổ Phương Đức, Cổ Phương Chí hai người đều cùng gật đầu. Cổ siêu mẹ đẻ tam phu nhân kéo lại cổ siêu tay, đối phương trung đẳng gia tộc vũ lực quá lợi hại, ngươi không thể đi. Cổ siêu cười lạnh một tiếng, đang định nói chuyện. Lúc này, gió chợt nổi lên. Phương xa có một mã mà đến. Lập tức không có. Không đúng, lập tức có người, trên lưng ngựa tựa hồ đà lấy một cái kiều tiểu bóng người, mã càng ngày càng gần. Khi mã sông đến trang tử bên trong thời điểm, lập tức tiểu tiểu bóng người nhưng cũng nhịn không được nữa, dao phun ra một cái huyết đến, hạ rơi trên mặt đất. Cổ Siêu để sát vào vừa nhìn, phát hiện nằm trên mặt đất thổ huyết đúng là mình thân muội Cổ Mạt Mạt, Cổ Siêu coi nàng thương thế, phát hiện nàng trên người có ít nhất 7 đạo vết thương. Đáng chết. Cổ Mạt Mạt phun một ngụm máu, nàng vẫn không có hôn mê trở lại, ta nhận được thư nhà, liền lập tức đi về, tại cổ phủ thời điểm cùng Triệu gia gia chủ Triệu Thố giao thủ một lần rồi. Triệu Thố quả nhiên lợi hại, ta không nhìn ra hắn sâu cạn, kết quả ta bị trọng thương, còn dễ dùng sư môn như thế thủ đoạn làm cho ta trốn thoát. Cổ Mạt Mạt đã cùng Triệu Gia Gia chủ Triệu Thố từng giáo thủ, hơn nữa bị như vậy trọng thương. Cổ Siêu nhìn thương thế này xu thế, đã biết Triệu Gia Gia chủ Triệu Thố tuyệt đối nổi lên sát tâm, Cổ Mạt Mạt cũng là mệnh hảo hơn nữa bản thân quả thật có chút bản lĩnh mới sống đến bây giờ. Cổ Mạt Mạt lập tức do bản thân nàng trong lòng lấy ra chữa thương dược. Nàng Hoàng Kim cấp môn phái việc nữ kiếm tông thuốc chữa thương tuyệt đối rất tốt. Cổ Siêu nhìn về phía Cổ Mạt Mạt, phát hiện Cổ Mạt Mạt hiện tại nội lực đã đạt tới cương thể cảnh, đối phương có thể đem cương thể cảnh của Cổ Mạt Mạt thương thành như vậy, quả thật có chút bản lĩnh. Cổ Mạt Mạt Thực sự là kích động. Hoán Dận kích động thân muội tử về sau, cổ siêu lửa giận trong lòng càng thêm bốc lên. Triệu gia có song không để yên. Có không còn. Đâu chỉ là cổ siêu lửa giận đang bốc lên, cổ gia những người khác lửa giận cũng đang bốc lên lấy. Cổ siêu nhìn về phía Cổ Lăng, hiện tại. Rõ ràng ta muốn làm gì không có. Hạ Đảng gia tộc đối với Trung Đảng gia tộc chiến tranh, ta có thể giết người hạn mức tối đa là bao nhiêu? Cổ Lăng cũng là nhìn về phía Cổ Siêu, ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Chịu chết? Cổ Siêu quát lạnh một tiếng, vạn tượng đều diệt đi, lôi đế đao Trong lúc nhất thời, lôi đế dao lôi quang lấp lóe, sấm sét mấy liền. Cổ Lăng là lỗ sơn phái người, lỗ sơn phái người có một cái đặc điểm lớn nhất chính là yêu đọc sách, cổ Lăng cũng thích đọc sách, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cổ siêu to lớn nhất rựợ vào là cái gì. Có thể giải phóng chính mình thần binh này liền đã đạt tới cương thể cảnh bốn tầng, không trách được cổ siêu muốn đi. Cổ Lăng trược đối với 30 người. 30 người sao? Rất tốt. Cổ siêu cười lạnh. Chúng ta cổ phủ, giết ta cổ gia người. Giết mấy cái anh họ, trọng thương ta tam thúc, trọng thương ta em gái ruột cổ mặt bạn. Nếu như không phải cổ mạt mạt bản thân còn có chút bản lĩnh cũng phải chết ở Triệu gia gia chủ Triệu Thố thủ hạ, đã như vậy, liền sảng khoái đánh đi. Nếu lửa giận bốc lên, liền đem lửa giận tản mắt ra. Lôi đế đao chủ nhân, cũng là một cái rít gạo cương giả, một cái hào hùng cái thế cương giả. Khi giết liền giết, khi tiếu liền tiếu, khi khóc sẽ khóc. Đao khách, không cần ưu nhã. Đao khách, muốn chính là bạo lực cùng bá đạo. Cổ siêu tại cái trán ghim lên một đạo khăn trắng, cổ lăng, cổ lãng đám người cũng đều đứng lên đến, bọn họ trên đầu cũng là ghim lên khăn trắng, bọn ta cùng ngươi cùng đi. Hào, Cổ Siêu gật đầu, "Đúng vậy, cùng đi." Đào Phương huyện hiện tại cũng là vô biên náo nhiệt. Đây thực sự là kinh tâm vô cùng động phách đại chiến, đầu tiên là Triệu gia chiếm cổ gia, giết cổ gia chín người. Sau đó là cổ gia đệ nhất cao thủ Cổ Siêu cùng đệ nhị cao thủ cổ Mạt Mạt trở về, đệ nhất cao thủ Cổ Siêu sau khi trở lại không biết tung tích, mà đệ nhị cao thủ cổ Mạt Mạt tại cổ cửa phủ trước, cùng Triệu gia gia chủ Triệu Tô đánh nhau, hoàn toàn ở vào hạ phòng, bị đánh thành trọng thương thật vất vả mới lật chạy, thực sự là vở kịch lớn một hồi liền một hồi. Tại cổ công lớn, những này nhân vẫn đang bàn luận lấy Triệu gia mấy cái võ giả cười lạnh một tiếng, cổ gia được xưng thập ngày thứ 2 cao thủ, chính là như vậy một cô bé, còn không là bị gia chủ nhà ta mấy lần đánh thành trọng thương, nếu như không phải nàng bên người mang theo một ít kỳ quái đồ vật, sớm bị gia chủ nhà ta cho đánh liệt. Đúng vậy. Một võ giả khác cười lạnh, bất quá là một cái hạ đẳng võ đạo gia tộc tôi, chúng ta nhưng là trung đẳng võ đạo gia tộc, hạ đẳng cùng trung đẳng trong lúc đó thực lực trên lệnh, nhưng là tương đương to lớn. Nghe nói cổ gia đệ nhất cao thủ, cái thứ cái gì gọi là cổ siêu người trở lại. Thất, cổ gia đệ nhị cao thủ như thế thủy. Cổ gia đệ nhất cao thủ có thể có thực lực ra sao, thực sự là buồn cười. Rất đúng rất đúng, cổ gia đệ nhất cao thủ phòng trường cũng không có năng lực gì. Cổ gia đệ nhất cao thủ cổ siêu, có người nói Lệ Thái Sơn phái một cái cao tầng khi sư phụ, thế nhưng chúng ta Triệu gia cũng có đồng dạng hậu trưởng, ai sợ ai tới, thất. Hạ đẳng gia tộc nội tình chính là có chuyện như vậy. Nay đến cũng là nói thật, ở trên giang hồ 6 đại đẳng cấp, hạ đẳng gia tộc, trung đẳng gia tộc, thượng đẳng thế gia, Đồng Châu môn phái, Bạch Ngân môn phái, cùng với Hoàng Kim cấp môn phái, mỗi một cấp cách biệt đều tương đối lớn, nếu không phải như vậy Triệu gia người làm sao biết cái này sao tràn đầy tự tin. Triệu gia người ở chỗ này tinh luyện nơi này nguyên xa quáng, nguyên xa quáng loại đồ vật này nếu như không đề cập tới luyện mang theo đến tương đương phiên phức, quá nhiều quá nhiều sạn ở bên trong, căn bản không có cách nào mang a, cái này cũng là Triệu gia người muốn chiếm cổ phủ nguyên nhân. Mà trên đường người cũng đang bàn luận lấy hai người này võ đạo gia tộc đánh nhau, đến cùng là ai sẽ thắng ai sẽ thua, bất quá cuối cùng đều cảm thấy phải làm là Triệu gia thắng, cổ gia thực lực kém nhiều lắm. Chính đang Đào Phương huyện trên đường phố người đều đang bàn luận việc này thời gian, đột nhiên tại Đào Phương huyện mặt phía bắc một nhóm người xuất hiện. Đây là một đám đầu đội lấy khăn trắng người trẻ tuổi. Mỗi người trên mặt đều là nghiêm túc, bi tráng. Mỗi người đều mang theo vũ khí, hoặc đao hoặc kiếm. Người cầm đầu chính là Cổ Siêu. Sau đó, có cổ lăng, cổ lãng, cổ trắng, cổ xảo xảo các loại, một chuyến hơn 10 người, toàn bộ đều tới. Tại những này nhân trên mặt, có thể nhìn thấy liều mạng khí tức, tin tức đang nhanh chóng lan tràn trở lại, rất nhanh truyền đến nhà cổ. Nghe nói cổ gia người đến bị thương, Triệu gia đứng ở cửa ra vào mấy cái võ giả đều nở đủ cười. Ha ha, cổ gia người đi tìm cái chết. Cổ gia quả nhiên là nội đan, không biết hạ đẳng gia tộc và trung đẳng gia tộc tuyệt đối thực lực kém. Triệu gia mấy cái võ giả ha ha mà kiêu ngạo cười to. Tại những này nhân cười to thời điểm, bọn họ thấy được cổ gia mang màu trắng khăn đội đầu hơn 10 người, xông thẳng lấy nhà cổ mà đến. Triệu gia mấy cái võ giả tiến lên lên tiếp, bọn họ rút ra từng người đao kiếm đã đâm đi, chém đánh qua khứ, đồng thời năm loại đao pháp kiếm pháp hướng về cổ siêu chém đánh mà đến, này tiến công năm cái võ giả, mỗi một cái đều là tiên tiên cảnh thực lực. Cổ siêu bộ chưa động, đao chưa ra khỏi vỏ, cứ như vậy liền vỏ đeo đao đập ra. Cổ Siêu một đao kia tương đương điều, đối thủ năm cái võ giả ở giữa một cái vẫn không có phản ứng lại, cũng đã bị một đao kia cho bắn trúng. A khó đao vọ đao mặc dù cổ phát thế, nhưng thêm vào cổ Siêu hiện tại nội lực lực sát thương nhưng là cực đại, người kia ngã bay đến cực viễn chỗ đi, đồng thời rào phun ra một cái huyết được. Cổ Siêu lại một cái sai bộ lại là một đao, còn lại bốn cái võ giả ở giữa một cái không kịp biến chiêu, bị cổ Siêu dống nhiên bắn trúng, bay đến xa xa đi trên không trung liên tiếp thổ huyết. Cổ Siêu lại là một đao liền vọt chém ra, còn lại ba cái võ giả ở giữa một cái rốt cục chặn lại rồi cổ Siêu một đao kia. Hắn chính vui vẻ tại chính mình ngăn trở cổ siêu đao chiêu thời điểm, cả người bị cổ siêu trên đao mang vào cự lực đập bay đến xa xa, tầng tầng nện ở trên tường, phịch một tiếng truyền đến. Lại phản chân một đá, đã đem gió hậu sườn đánh lén mình tên võ giả kia đá cho trọng thương. Còn lại một cái, cổ siêu một cái lực phách hoa sơn loại này đơn giản nhất chiêu thức hướng về đối phương bộ già, một đao kia xuống ở giữa đầu, ầm một tiếng vết lãng. Năm chiêu dưới, bốn cái trọng thương một cái tử vong, đây chính là cổ siêu hiện tại chiến tích. Nhà cổ, là cổ gia nhà cổ. Cướp cổ gia đồ vật, giết cổ gia người, giết ta đường ca. Trọng thương ta em gái ruột, rất có lý a." Cổ Siêu tại cười lạnh. Lôi Đế đao cũng là không ngừng mà lay động. Cổ Siêu nắm chuôi đao, Lôi Đế đao cũng là cảm nhận được chính mình phẫn nộ tâm tình muốn gầm ghét, thế nhưng hiện tại còn không là giết gào địa phương, đối phó như thế một đám tiểu nhân vật cũng muốn chính mình xuất đao, vâng giơ chính mình đao. Cổ Siêu từng bước từng bước giết đi vào. Một cái lại một cái người trọng thương hoặc giả chết ở Cổ Siêu dưới đao. Đã chết 2 người, chết rồi 3 cái, chết rồi 5 cái. Anh, còn sớm, hạn mức tối đa nhưng là 30 cái, hiện tại mới giết 5 cái. Cổ Siêu sông vào nhà cổ, nhìn quen thuộc lâm viên, nhưng cơn giận này, nhưng phun không ra, đặt ở nơi nào muốn bạo phát cảm giác, những này đối thủ có yếu. Mà kết thúc với mạnh mẽ cực điểm đối thủ xuất hiện. Triệu gia gia chủ Triệu Thố vừa mới nghỉ ngơi nhập định không lâu liền nghe được cổ gia nhân phản công tin tức, vốn là hắn không dự định tự mình ra tay, kết quả cạnh mình chết rồi năm cái, tựa hồ đối thủ dẫn đầu tiểu tử tương đương hung hãn, đã như vậy Triệu Thố muốn đích thân ra tay rồi. Triệu Thố người này, tuổi chừng 40 tả hữu, độ cao mùi nhăn sâu môi bạc, vừa nhìn đó là người vô tình, hai hàng lông mày trung gian nhiều lần. Loại này nhân tại tương học bên trên định nghĩa là nhiều lần tiểu nhân hình ảnh, hắn vóc người khá cao một thân khí tức cực kỳ bá đạo, tay chân to đại, tựa hồ tay chân có thể nắm giữ rất nhiều sơn hà giống như vậy, hắn cong lấy chính là một thanh đao, hắn dùng tự nhiên là đao. Khi cổ siêu đối mặt với Triệu Thố thời điểm, Hạ Đảng gia tộc đệ nhất cao thủ đối với Trung Đảng gia tộc đệ nhất cao thủ đối lập, cũng mang ý nghĩa hai đại gia tộc chiến tranh chính thức tiến vào. Chương 283, nỗi giận chém đầu người. Cuồng phong, tựa hồ vô ý thức cuộn lên, càng quyển càng lớn. Mây đen, ở chân trời càng để lâu càng dày. Cổ Siêu đối với Triệu Thố, hai người đối lập mà đứng. Cổ Siêu bây giờ là đầy ngập lửa giận, phía trước đối thủ quá yếu, mà bây giờ đối thủ này rốt cục có thể sảng khoái xuất đạo, đem lửa giận phát tiết đi ra. Mà Triệu gia gia chủ Triệu Thố, cũng là nhìn về phía đối thủ này. Triệu Thố người này yêu thích phân biệt đối xử, căn bản không thể nào coi trọng người trẻ tuổi. Hắn vừa nãy tại bên trong là đang nghiên cứu chính mình thần binh, hắn đã là cương thể cảnh 3 tầng tu vi, đồng thời hắn đã tại thử giải phong chính hắn thần binh, hắn thậm chí đã luyện đến bán giải phong trạng thái, cái gọi là bán giải phong là chỉ một loại kỳ quái giải phóng trạng thái có thể thả ra một nửa thần binh uy lực. Thần binh, cái này đối với một cái đao khách, kiếm khách tăng lên tác dụng tương đương to lớn. Triệu Thố bởi đã sẽ bán giải phóng chính mình thần binh, vì vậy hắn lực chiến đấu càng là vượt lên tại bình thường cương thể cảnh 3 tầng bên trên. Trước đó tới khiêu chiến của Mạt Mạt, hoàn toàn không trải qua hắn đánh. Mà bây giờ, Triệu Thố nhìn về phía Cổ Siêu, hắn híp mắt xem Cổ Siêu chiến đấu, Cổ Siêu phải làm rất mạnh, thế nhưng hắn đao nhưng không hề có một chút giải phóng tích hướng về, chỉ cần chưa tới cương thể cảnh 4 tầng chưa giải phóng, liền không phải là đối thủ của hắn, điểm ấy tự tin Triệu Thố vẫn phải có. Kỳ thực Triệu Thố nhưng lại không biết, Cổ Siêu vào đau rất là thủ, hắn sao vì làm a khó sao? A khó giả, Phật môn tâm ý. A khó, có thể giả tất cả phương mang. Chính là bởi vì có a khó sao tại, Cổ Siêu đau rõ ràng giải phóng hắn vẫn không nhìn thấy. Triệu Thố khẽ môi tránh qua ra một đạo cực lạnh nụ cười, Cổ gia tiểu tử, ngươi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới. Cũng được, là thời điểm cho ngươi biết ta lợi hại, giải phóng đi, ta thần minh. Hắn giơ tay lên dương xuất ra một thanh đao, chuôi này đao vừa bắt đầu là bằng loãng. Thế nhưng một khi giải phóng lại xuất hiện điểm điểm gì ban, đây chính là Triệu Thố thân binh, Vô Thương Tú Đao. Một khi chân chính phóng thích ra, bán chúng đối phương liền có thể đem dị sét truyền vào đối phương trong cơ thể. Mà dị sét tác dụng là làm cho đối phương động tác biến chậm chạp. Triệu Thố vẫn tương đương đắc ý chính mình thân binh. Hắn bán giải phóng mặc dù không bằng chân chính giải phóng uy lực lớn, thế nhưng cũng có tương đương uy lực. Mà Triệu ra một đám võ giả, ở bên cạnh cũng đều dồn dập nghị luận. Ha, gia chủ Vô Thương Tú Đao xuất hiện. Chà chà, gia chủ Vô Thương Tú Đao, nhưng là tương đương cường đại một thanh binh khí một khi bị bắn trúng liền bị tịch, cái này cổ gia tiểu tử xong, gia chủ đều dùng xuất gia chính mình bán giải phóng thần binh. Hắn không xong lại làm sao có khả năng? Triệu gia tử trên xuống dưới, nhiều lần xem Triệu Thố bán giải phóng ra hắn thần binh đều là thắng. Vì vậy hiện tại từng cái từng cái tự tin 10 phần. đều tại nột cổ trợ uy. Triệu Thố bản thân cũng tương đương tự đắc, cổ gia tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, xem nào, đây cũng là ta bán giải phóng thần binh. Triệu Thố một đao trực công mà ra, hắn đao công kích lúc đi ra âm thanh tương đương có nghe, tựa như cùng tiết khí mại lấy rỉ sắt giống như vậy có nghe tới cực điểm. Triệu Thố lúc này uy thế đại tới cực điểm. Bán giải phóng. Đây là cái gì trạng thái? Cổ Siêu A khó vỡ đao chặn lại, chặn lại rồi công kích của đối phương. Tiếp theo, Cổ Siêu nhíu nhíu mày, tựa hồ uy lực không ra sao, xa xa không bằng bình thường giải phóng thần binh. Triệu Thố một đòn bị chặn. Nghe được Cổ Siêu nói chuyện, không khỏi giận dữ, tiểu tử ngươi hiểu thí bình thường giải phóng thần binh uy lực. Thật sao? Cổ Siêu hét dài một tiếng, vạn tượng đều giật đi, lôi đế đao. Tại mục vỏ đao A khó sao ở giữa lôi đế đao bỗng nhiên giật tay, trong lúc nhất thời sấm sét lóe lên. Đồng thời cuồng lôi thiểm điện uy thế bỗng nhiên bỗng dừng sinh ra. Này, đây mới thực là thần binh giải phóng. Điều này cũng đại diện cho cái này Cổ gia Thiếu Liên đã đạt tới cương thể cảnh 4 tầng, hơn nữa giải phóng chính mình thần binh. Bán giải phóng thần binh tự nhiên là lợi hại, có thể tăng lên người sử dụng một đoạn lớn thực lực. Thế nhưng, chân chính giải phóng thần binh so với bán giải phóng thần binh muốn lợi hại đến mức nhiều. Triệu gia trên dưới mới vừa rồi còn hung hăng cho Triệu Thố khuyên hay, cho rằng Triệu Thố bán giải phóng thần binh quá lợi hại, mà bây giờ lại phát hiện cái kia Cổ gia tiểu tử lại có thể là chân chính giải phóng thần binh. Này làm sao có khả năng? Triệu Thố phiền muộn cực kỳ, hắn vẫn lấy chính mình bán giải phóng thần thất tự kiêu, kết quả hiện tại, cái này cổ gia tiểu tử lại có thể là chân chính giải phóng thần binh. Trong lúc nhất thời, Triệu Thố tự kiêu tựa hồ bị Cổ Siêu cho dẫm đến ngai bên trong đi. Triệu Thố lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng? Cái nào có nhiều như vậy phí lời, động thủ. Cổ Siêu hét dài một tiếng, từ khi thu được lá thư này về sau, tức giận không có giảm xuống, trái lại đang không ngừng mà lên cao. Hiện tại rốt cục đụng phải sát hại người nhà mình, trọng thương chính mình tam thúc kết giao muội muội Triệu Thố, đương nhiên muốn sảng khoái giết tới một hồi. Nếu không mình sự phẫn nộ làm sao phát tiết, bằng không thì lôi đế đao sự phẫn nộ làm sao phát tiết. Cổ Siêu Đao bỗng nhiên huy trảm mà ra, trong gió sấm sét đao pháp này, một bộ đao pháp cùng lôi đế đao tương đương ở phách, Cổ Siêu chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, lôi quang mãnh liệt, một cái một cái tầng tầng ép hướng về Triệu Thố. Triệu Thố vô thương tú đao cũng là tại bỗng nhiên chấm ra, Triệu Thố cũng là quyết tâm, Triệu Thố luôn luôn đều xem thường người trẻ tuổi cho rằng người trẻ tuổi có bản lĩnh gì, cái này Cổ Tính tiểu tử liền tính giải phóng thần binh, thế nhưng không hẳn so được với chính mình lão kinh nghiệm tay già đời đoạn. Kết quả, tại ánh đao đan xen thời điểm, Hắn lập tức liền biết mình sai rồi. Thứ. Ánh dao vẹn vẹn là đòn thứ nhất, hắn liền toàn thân bị kịch liệt xâm xét cho cắn rướt, toàn thân run run. Trong do xâm xét đao pháp cổ siêu đã luyện đến đại thành, mà một khi đại thành có thể sản sinh đáng sợ điện lưu, mà lôi đế đao bản thân có thể làm cho này cổ điện lưu thêm được mở rộng, sản sinh điện lưu càng là lớn đến đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một đao triệu thố liền ở vào tuyệt đối hạ phong, hơn nữa toàn thân bị điện đến loạn run, muốn phản kích cũng không tiện. Cổ siêu đòn thứ hai lại tới lâm, triệu thố dống nhiên trở lại, nhưng toàn thân run run càng khoa trương hơn. Cổ Siêu đòn đánh thứ 3 lại tới Lâm, lúc này Triệu Thú còn muốn đi trận, thế nhưng toàn thân đều bị điện đến không bị khống chế. "Dạo." Một cái to như vậy đầu lâu bỗng nhiên bị lôi đế đao chém đánh mà đến, máu tươi cũng tại trong nháy mắt bị tứ tử điện điện làm, đầu người tại vội vã lăn điệt thời điểm, con mắt ở giữa vẫn mang theo không tin, liền như vậy chết. Đánh chết Triệu Thú cũng không tin. Ba đòn. Vẹn vẹn chỉ là ba đòn. Chu Vi bất kể là Triệu gia người, vẫn là đi theo Cổ Siêu mà đến Cổ gia người, hoặc là ở một bên bảng quan đạo phương huyện dân chúng, đều là trợn mắt ngất ngồm. Cổ Siêu cùng Triệu Tố động thủ trước đó, đều cho rằng Triệu Tố sẽ chiếm thượng phong. Kết quả thật sự động thủ đến đến, Cổ Siêu Tam Dao liền đánh chết Triệu Tố, đây là cường lực đến mức nào? Cổ Siêu làm sao cường đến mức này? Cổ Siêu lúc này cũng là hơi run run, lôi đế đao dùng tốt còn ra từ chính mình mà ý liệu, phối hợp lôi hệ đao pháp loại cảm giác này siêu sảng khoái, phản phất cuồng lôi có thể bổ ra tất cả cuồng bạo cảm, này một chuyến, Cỡi binh chỉ quả nhiên không có đi làm công đôi, nguyên lai like coi như là cương thể cảnh 4 tầng cũng linh hội không tới loại này sảng khoái cực điểm chạm đánh đối thủ cảm giác. Cổ Siêu trong mắt hơi hiếp Cổ Siêu xưa nay đều không phải hơn một cái nhân từ người, sẽ không chủ động đi giết người thế, nhưng khi người khác phạm đến trên người mình, người nhà mình trên người, những không chút do dự đánh trả giết ngược lại, giơ tay chém xuống chém liên tục triệu ra một loạt cao thủ. Nay cũng là cổ Siêu giết người giết đến nhiều nhất một lần, mà triệu ra cái khác võ giả tại cổ Siêu tàn nhẫn nhẫn thủ đoạn hạ, cũng tất cả đều sợ đến đạm đều sắc muốn phá, tại cổ Siêu đại sát thời khắc bay tán loạn đảo đầu. Triệu ra còn có một chút tiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ sống sót chạy ra, bất quá cổ Siêu cũng không thể nào lo lắng. Sinh ở ưu hạn, chết vào ám nhạc. Cổ gia chỉ có tại có kẻ địch giữa tình huống mới có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ, có đối thủ sợ cái gì? Ken một tiếng, sấm sét chi đao trở vào bao. Đó lấy đó là xử lý một ý chuyện, tỉ như Triệu gia người bên người mang ngân lượng công pháp loại hình, công pháp cổ siêu đến là không có tìm được nửa buồn dùng tốt, bất quá cổ gia bản thân vẫn không có cái gì ra truyền công pháp, liền dứt khoát khi cổ gia ra gia truyền công pháp quy đi. Mà ngân phiếu đến là có 100 ngàn lạng, cổ siêu thu nhận. Cổ Lăng, cổ lãng mấy người cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem nhà cổ cho một lần nữa đoạt lại. Lập tức có người đi thông báo trang tử ở giữa cổ gia nhân có thể trở về nhà cổ ở cổ lãng cười ha ha, xem ra siêu ca nhi ở bên trong môn sống đến mức càng ngày càng như ý, thực lực bây giờ cao như vậy, chà chà, nghe nói nội môn có bảy đại cao thủ, không biết này bảy đại cao thủ so với siêu ca nhi làm sao. Bọn họ mạnh hơn ta hơn nhiều. Cổ siêu nói rằng, bất quá không thoại lời ngầm là, cuối cùng cũng có một ngày chính mình sẽ đổi tới bọn họ. Cổ lăng cũng là cười, siêu ca nhi làm thơ mới là có trình độ, thiên cổ tuyết cũ. Nhãn Tích chiều về Lỗ Sơn phái hộ nhưng là rất mất mặt, vốn là không ít ngưỡng mộ hắn không ít nữ đệ tử đều không ngưỡng mộ hắn, ngược lại ngưỡng mộ ngươi. Lỗ Sơn phái văn thanh nghệ thuật muội tử nhiều nhất, hiện tại ngưỡng mộ Cổ Siêu một đồng lớn. Cổ Siêu tùy tiện hỏi nổi lên Cổ Lăng Lỗ Sơn phái cách cục, dù sao cùng nhãn tính đối phó đã lâu. Cổ Lăng giới thiệu lấy, nguyên lai hiện tại Lỗ Sơn phái có nhãn tính cùng phong tính hai tính cộng trưởng Lỗ Sơn phái cách cục, nhãn tính là nhãn hồi hậu nhân, phong tính là mặt sau của hởi, hai tính nội đấu không ngừng, bây giờ là nhãn tính chiếm tương đương thượng phòng, lần này nhãn tính mất mặt, phong tính nhưng là cực nhanh hoạt Cổ Lăng tại Lỗ Sơn phải là họ khác tự nhiên là phong tính này một phương. Một lát sau, nhà cổ sự tình triệt để quyết định. Cổ Siêu hỏi, nguyên xa quán tại phương hướng nào? Cụ thể cái gì phương vị? Cổ chẳng hỏi, tại thị trấn Đông Nam 20 dặm vùng ổ ơi, chúng ta khi còn bé thường thường đi chơi cái kia vùng ổ. Náo Hải ở giữa một cái ức, đến là ký ức lên cái kia vùng ổ, Cổ Siêu khiêng lôi đế đao liền muốn xuất phát. Cổ Lăng hỏi đi chỗ nào? Cổ Siêu thản nhiên nói, nguyên xa quán nếu là chúng ta cổ gia phát hiện, đương nhiên quy chúng ta cổ gia, ta đi, bất quá là đoạt lại của chính ta tài sản ta luôn luôn chưa hề đem chính mình tài sản để cho người khác cướp tói quen. Hiện tại chiếm lĩnh Nguyên Sa Quáng chính là Tống, Tề, Vương Tam gia, này ba cái trung đẳng võ đạo gia tộc thực lực, có người nói so với Triệu gia mạnh hơn. Lần này đến là Cổ Siêu một người đi, dù sao đón lấy chiến đấu trình độ có thể sẽ càng cao hơn. Cổ Siêu một người đi tiến tới như thường. Chương 284, hạ đẳng gia tộc đối với trung đẳng gia tộc. Đại Tề đế quốc là một cái khá là khổng lồ đế quốc. Ở cái này đế quốc ở giữa có hoàng tộc, có quan viên, có các tỉnh các châu các phủ các huyện, có quân đội Có hoàng kim cấp môn phái, Bạch Ngân cấp môn phái, Thanh Đồng cấp môn phái, thế ra, chúng đẳng gia tộc, hạ đẳng gia tộc. Một cái như thế phiến phức cực điểm quốc gia, tự nhiên có một bộ quản lý hệ thống. Tại đại tế đế quốc bên trong, có một tổ chức gọi là viện giám sát. Cái này viện giám sát bên trong giám sát sứ bọn người, những việc làm, đó là các nơi đi giám sát, các nơi nếu như có cái gì nhật điểm việc đều muốn ghi chép xuống, sau đó từng bậc từng bậc đăng báo, tập hợp đến giám sát tổng thể viện đi. Sau đó có cái nào tin tức muốn lên báo tế ú đế, cái nào tình báo không cần cũng xem tình huống xem bối cảnh xem sự kiện mà định. Mà ở Đào Phương huyện cách đó không xa, vẫn thì có một cái giám sát sứ. Cái này giám sát sứ vừa vặn gần nhất cũng nhàn rỗi, cho nên liền tới đây để xem một chút. Một lúc mới bắt đầu, tất cả đều không có ra ngoài giám sát sứ ngoài ý liệu. Bất quá tại cổ siêu già tay về sau, giám sát sứ đến là bất ngờ. Một cái hạ đẳng gia tộc người trẻ tuổi, ba chiêu liền đánh bại trung đẳng gia tộc người trẻ tuổi, làm cho hắn không khỏi mồ hổ. Hơn nữa, cái này người trẻ tuổi tại thần binh giải phóng thời điểm hống đi ra tên, nhưng là vạn tượng đều diệt đi, lôi đế đao. Đế cấp chi đao sao? Một người tuổi còn trẻ lại bản tay đế cấp chi đao, thật không đơn giản. Cái này người trẻ tuổi, đáng giá quan sát. Hơn nữa, đón lấy cái này người trẻ tuổi muốn đi khiêu chiến Nguyên Sa Quán nơi nào ba cái trung đẳng gia tộc sao? Biết rõ này ba cái trung đẳng gia tộc thực lực dám sát sư, nhưng lại không thể nào xem trọng cổ siêu hành động. Dù sao, cái này dám sát sư nhưng là nhãn lực cao minh, sớm nhìn ra cổ siêu thực lực là cương thể cảnh 4 tầng, vẫn một chút. Đây là một tòa quán, vốn là chỉ là đào niêm thổ thiêu gốm sứ. Niêm thổ loại đồ vật này hàm sa lượng cực nhỏ, hiện lên môi vẻ Cái này quáng cũng đào đến xuất hiện từng cái từng cái cực kỳ khó coi quáng động, đặt ở trên mặt đất có chút nhìn thấy ma giật mình. Mà ở cái này niêm thổ quáng nơi sâu xa nhưng lại hàm sa lượng cực cao mặt khác một chỗ quáng, nơi này quáng sa ở giữa thường thường xuất hiện đạm màu trắng tinh điểm bình thường, đó chính là nguyên sa. Chỉ cần đem những này nguyên sa tinh luyện, liền có thể đạt được hạ đẳng nguyên thạch. Bất quá bây giờ, nguyên sa quáng bên cạnh, nhưng là đằng đằng sát khí. Bởi quáng động từ sâu, vì vậy cây đuốc hừng hực cháy lửa. Tấu ra, thế ra, cùng với vương gia này tam gia. Mỗi nơi đứng một góc, hiện lên hình chữ phẩm mà đứng. Nhưng là không ai nhường ai. Tống gia gia chủ Tống Tư, đây là một cái tuổi chừng 40 tả hữu nam tử trung niên, đầy người nho nhã quần sắc khí. Tề gia gia chủ Tề Phi, là một cái vóc người ngắn nhỏ, mặt có sộc vắc vẻ nam tử trung niên áo bảo sám. Vương gia gia chủ Vương Nam, đây là một cái tướng ngũ đoạn, thế nhưng tay thô chân thô hán tử khỏe mạnh. Ba cái gia chủ, từng người phong cách hoàn toàn khác nhau. Tống gia gia chủ Tống Tư, một mặt tao nhã cười nói, hiện tại ba nhà chúng ta ở chỗ này đều phát hiện cái này nguyên xa quáng, nhưng vẫn rằng có lẽ cũng không là một chuyện, như vậy đi. Chúng ta tống ra cái thứ nhất phát hiện, cho nên ta chiếm 4 phần, hai người các ngươi ra từng người 3 phần 10, như vậy làm sao? Ha. Vóc người ngắn nhỏ dường như hầu như bình thường Tề gia gia chủ Tề Phi, ha ha cười, Khôi Hải, Khôi Hải, thật là lạ quá Khôi Hải, ngươi liền so với chúng ta sớm một bước đến nơi này, liền trở thành cái thứ nhất phát hiện, ta còn nói ta cái thứ nhất thấy tới, ta lúc đó nhưng là nhảy đến thật cao, cái thứ nhất thấy, cho nên ta muốn 4 phần, các ngươi muốn 3 phần 10. Vương gia gia chủ Vương Nam ha một tiếng, thẳng thắn, ba người chúng ta theo, đệ thể trọng điện toán. Ai thể trọng nặng nhất, coi trọng nhất, liền đến bốn thành, còn lại hai nhà đến 3 phần 10, hai người các ngươi đều như thế xấu, muốn nhiều như vậy Nguyên Sa Quãng làm gì? Hiển nhiên, ba cái gia chủ đều tại Vong Nhĩ. Nguyên Sa Quãng, gia gia đều cần, đều muốn chứng minh nhiều chiếm một phần 10, ba cái gia chủ đều là không chịu chịu thiệt người. Ba người tại Vong Nhĩ đồng thời, kỳ thực cũng đang đợi, chờ hướng về nhà mình lại đưa đến binh lực, cái nào một nhà binh lực làm đến sớm, cái nào một nhà có thể đạt được càng nhiều Nguyên Sa Quãng chia làm vài, các ngươi cũng không cần cãi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, "Này 10 phần, đều là ta." Ba vị gia chủ kỳ thực cũng nghe được có người đến, bất quá cũng không để ý lắm, đều cho là chính mình này phương hoặc giả những người khác cái kia Phương Cử Bình. Kết quả hiện tại mới phát hiện, lại không phải Cử Bình, ủa, đây là tình huống nào? Người đến rốt cuộc là ai? Lại có lấy to lớn như vậy khẩu khí. Người tới là ai? Ba vị gia chủ đều không khỏi nhìn tới, tại trong quáng động chỉ có cây đuốc, xuyên thấu qua cây đuốc hào quang nhìn sang, chỉ thấy một tên thiếu niên 14, 15 tuổi, khiêng một thanh đao thảnh thơi thảnh thơi đi tới, thiếu niên này tựa hồ như đi dạo trong sân vắng bình thường tùy ý đi tới. Vương gia gia chủ Vương Nam hỏi: Tiểu tử, ngươi là ai? Lại còn nói ba nhà chúng ta không cần cãi, 10 phần tất cả đều là ngươi. Ta họ Cổ, Cổ gia cổ, Nguyên Sa Quáng là nhà chúng ta phát hiện, tự nhiên quy ta. 14, 15 tuổi thiếu niên tự tại nói rằng. Tế gia gia chủ Tế Tư tao nhã nở nụ cười, "Tiểu Hữu, thế giới này không phải là hoàn toàn theo đệ công đạo nói chuyện, thế giới cũng không letter, giang hồ mưa to gió lớn, ngươi muốn chiếm được Nguyên Sa Quáng nhưng là phải theo đệ thực lực nói chuyện." "Đúng vậy, cho nên a, ta liền dự định khiêu chiến ba người các ngươi, đem ba người các ngươi toàn bộ đánh bại." Này Nguyên Sa Quáng tự nhiên là ta." Cổ Siêu nhún vai nói rằng. Nghe được Cổ Siêu nói như thế, ba vị gia chủ cùng với ba cái gia tộc người phía sau vật đều làm một chút trầm mặc, sau đó sẽ tuôn ra tiếng cười lớn. Cái này Cổ gia thiếu niên cũng thật là ngây thơ. Một lúc mới bắt đầu, nói cái gì Cổ gia phát hiện chỗ này Nguyên Sa Quáng, cho nên chỗ này Nguyên Sa Quáng nên quy hắn. Sau đó, hắn nói hắn muốn một người đánh bại ba vị tam gia, càng là khơi hải. Hắn Cổ gia thiếu niên là người nào, bất quá là chỉ là một thiếu niên thôi. Mà ba vị gia chủ nghi, Tề gia gia chủ Tề Phi, Tống gia gia chủ Tống Tư, cùng với Vương gia gia chủ Vương Nam, ba người này đều là trong chốn giang hồ kiếm ra đến, một thân thực lực tương đương cao minh. Cái này cổ gia thiếu niên khẩu khí thật tốt miệng lớn. Tống Tư nhìn về phía Cổ Siêu, xin hỏi cao tính đại danh. Hắn đến khách khí một cái, cẩn thận rồi một cái, sợ cổ tính thiếu niên thật có lai lịch lớn. Cổ gia thiếu niên giơ giơ lên ngón tay, "Họ Cổ tiên siêu." Cổ Siêu, nhưng là đem tiến vào tiểu Cổ Siêu. Tống Tư không hổ là người làm công tác văn hóa, lập tức biết Cổ Siêu thân phận, bất quá, hắn cũng thăm dò Cổ Siêu để ở trên giang hồ trong truyền văn. Cổ Siêu cũng chỉ là một cái mới tiến vào nội môn môn phái, căn bản không cái gì mắt sáng chiến tích, có cái gì đáng sợ. Cổ Siêu ở trên giang hồ chiến tích vẫn đúng là thiếu, không đúng, ở trên giang hồ cơ bản không có gì chiến tích, Cổ Siêu bình thường đều chỉ ở nội môn hoạt động, trên giang hồ rất ít truyền lưu Cổ Siêu danh tiếng, nhiều nhất chỉ có nha sơn phái mấy cái quen biết môn phái biết chuyện của hắn, ở trên giang hồ hắn tối tú chính là diệt một cái hạ đẳng gia tộc chiến tích, đồng thời, hắn thợ tên cũng tương đương xuất sắc. Xem rõ Cổ Siêu để, từng cái từng cái càng cảm thấy đến Cổ Siêu buồn cười. Mà lúc này trong quảng động bí mật quan sát giám sát sứ cũng cảm thấy cổ siêu bờ cười. Tề gia gia chủ Tề Phi quát trói thai một tiếng, liền để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi, để hiện tại tuổi trẻ tiểu đồng lứa biết trời cao đất rộng. Tề gia gia chủ Tề Phi bỗng nhiên đưa ra hắn đao, hắn thần binh đến không có bao nhiêu năng lực đặc biệt, chỉ là một thanh tương đương phổ thông thần binh, đem lực công kích thoáng tăng lên một ít. Mà Tề Phi dự dẫm, đến cũng không phải là hắn thần binh, mà là hắn đao thế. Tề Phi đao thế, đạt tới kinh người tầng hai. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tầng hai chưa lĩnh ngộ 21 cái chân ý bên trong một cái chân ý, Thế nhưng cũng tương đương gay ổn. Chính là bằng này hắn mới lấy cương thể cảnh 5 tầng thực lực, đủ để cùng cương thể cảnh 6 tầng Tống Tư cùng Vương Nam hai đại gia chủ tranh hùng. Đương nhiên, cũng muốn làm phiền nơi này hoàn cảnh. Nơi này là quán động, quán động cũng không cao, muốn phi cũng phi không tới, cho nên Tống Tư cùng Vương Nam hai đại gia chủ tại cương thể cảnh 6 tầng cương thể chân tu được to lớn nhất bản lĩnh khinh công ở chỗ này bị tuyệt đại suy yếu đi, nếu không phải như vậy vẫn đúng là khó đánh, dù sao khinh công vừa bay cao người không đổi kịp làm sao đánh. Tề Phi tầng 2 đao thế giương lên, nhất thời, Kim hai nhiếp, một cái nhiếp, thủy oai nhiếp Trụ và nhiếp, hỏa và nhiếp, phong và nhiếp, lôi bay nhiếp bảy đại uy hiếp thi triển hết, toàn bộ hướng về cổ siêu lổng quá khứ, phen này đao thế quả thực dường như trưởng giang trực dâng lên mà đi, ào ào không ngừng, cực kỳ đáng sợ. Tề Phi đao thế chém ra, một đao vừa ra, liền có tuyệt đối tự tin. Tại cương thể cảnh năm tầng tu vi, rất ít nhân có thể có như hắn vậy đao thế. Đao thế, luôn luôn là hắn tối tự kiêu địa phương. Mà thấy rõ Tề Phi đao thế triển khai, hai vị gia chủ khác tống tư cùng Vương Nam hai người, cũng là không khỏi gật đầu, hai người bọn họ cùng Tề Phi giao thủ đã lâu. Tự nhiên là biết Tề Phi đao thế lợi hại, Tề Phi dựa vào loại này đao thế mạnh mẽ cứng rắn lấy cương thể cảnh 5 tầng nội lực cùng bọn hắn đánh thành hòa nhau, đây chính là trong đó thực lực. Cái này cổ tính thiếu niên cổ siêu muốn không hay. Cổ siêu khẽ môi nở nụ cười, ở trước mặt mình tú đao thế, thật là có ý tứ a. Nếu đối phương đều ra chiêu, chính mình đương nhiên phải về kính. Sau đó, cổ siêu rút ra đao. Đao thế bỗng nhiên do lạnh lẽo thân đao thả ra. Tề Phi tại cổ siêu đao thế tỏa ra sơ kỳ, vẫn tương đương tự tin, ở trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên này lại cùng mình bính đao thế, thực sự là không tự lượng sức. Tự rước lấy nhục, buồn cười đến cực điểm, hắn đao thế nhất định sẽ bị chính mình đao thế dễ dàng cho nghiền nát đi. Thế nhưng lập tức liền phát hiện cổ siêu đao thế không tầm thường. Tề Phi mơ hồ cảm giác được cổ siêu đao thế so với chính mình đao thế còn cường đại hơn, nếu như nói chính mình đao thế như bình thường dòng sông, cái kia cổ siêu đao thế tựa như trưởng giang đại hà. Cái này không thể nào. Tề Phi lắc đầu, hắn đao thế cơ duyên đúng dịp mới thành tựu lợi hại như vậy. Cổ tính thiếu niên 14, năm tuổi liền coi như hắn do mẹ Phi ở giữa bắt đầu luyện công, cũng tuyệt đối không thể nào lợi hại như vậy. Cho nên, này phải làm là ảo giác. Tề Phi tin tưởng, nhất định là của mình đao thế nghiền ép cổ siêu đao thế. Mà lúc này, Tề Phi đao thế cùng cổ siêu đao thế ở trên hư không ở giữa rốt cục bắt đầu tiếp xúc, đến cùng ai đao thế nghiền ép ai đao thế? Chương 285, không thể tin tưởng. Đao thế rốt cục va chạm tại một chỗ. Đây là cường liệt đến mức nào đao thế va chạm? Đơn giản là như sông lớn bính đại giang. Oeng. Tại đao thế va chạm ở giữa, Tề Phi bản coi chính mình đao thế có thể nghiền ép đối phương đao thế, thế nhưng thực tế kết quả lại là tự thân đao thế bị nghiền ép đi. Làm sao có khả năng Tề Phi phát ra kinh gọi? Hắn thật sự không thể tin được cục diện bây giờ, lại là của mình Đao Thế bị nguyên ép, hắn đặc ý nhất Đao Thế a hơn nữa Tề Phi cảm giác được, tại cổ Đao Thế ở giữa hàm chứa chân ý, Đao Thế tầng 2 liền bắt đầu tu hành chân ý, điểm ấy tự nhiên không kỳ quái. Đối thủ chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên, lại liền đem Đao Thế luyện đến tầng 2. Đối thủ chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên, lại liền đem Đao Thế bên trong ngưng mấy cỗ chân ý, Tề Phi tâm bình tĩnh lại đi cảm giác, có Kim chi duyên thân chân ý, Kim chi phản xạ chân ý, Kim chi thiết cắt chân ý, Hải chi chân ý, Văng chi chân ý, nhiệt độ cao chi hỏa chân ý. Quái chi phong chân ý, Thiên cắt chi phong chân ý, cùng với hiện tại Lôi chi uy nghiêm chân ý. Tề gia gia chủ Tề Phi biết ngưng luyện chân ý độ khó, hắn bây giờ một loại chân ý đều không có ngưng luyện. Mà này chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên, cũng đã ngưng luyện đầy đủ 9 loại chân ý, quá khó mà tin nổi. Tề Phi một thân trầm dậm tại đạo thế ở giữa, lúc này nhìn thấy một tên thiếu niên 14, 15 tuổi, so với chính mình đạo thế còn cường đại hơn, không khỏi hoảng hốt thất thần. Hắn bỗng nhiên cảm giác được vai phải đau xót, lúc này mới lập tức phản ứng lại, đây là đang chiến đấu ở giữa. Hắn lập tức lùi về sau thế nhưng hắn lùi về sau nơi nào vẫn tới kịp, máu tươi nhiễm tại trên thân đao hắn vai phải đã phụ không nhẹ thương, cũng còn tốt có cương thể thân bằng không thì chịu thương hiển nhiên sẽ trọng. Tề Phi lần thứ 2 hoành đao, cổ cũng là hoành đao, cũng là đao thế đối đầu, mỗi một cái đối đầu đều là đao thế va chạm. Đao thế loại đồ vật này đang bị khắt chế thời điểm là rất phi muộn, hiển nhiên Tề Phi hiện tại liền bị cổ mạnh mẽ cứng rắn đè lại, hai người đao thế kém đến quá xa cổ một đao kia quét ngang như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường vô tình, trực tiếp tạo ở tại Tề Phi đùi phải bên trên, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Cổ hắn đau, bất đinh bất bắt đứng lắc lắc đầu. Tề gia gia chủ Tề Phi cũng là biết cổ cái này lắc đầu ý tứ, hắn thở dài một hơi, ta chịu vừa, nơi này Nguyên Sa Quãng, chúng ta Tề gia từ bỏ sát thực, làm như một phương gia chủ, hắn sát thực không nghĩ tới chính mình thất bại. Thế nhưng, hắn mạnh mẽ cứng rắn thua ở nơi này, tại sao gọi nhân làm sao chịu nổi? Nếu nhận thua, nơi này Nguyên Sa Quãng cũng chỉ có từ bỏ. Tề Phi chăm chú ngưng mắt nhìn cổ hắn thật muốn nhìn cổ đến cùng là kiệu gì, yêu nghiệt chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên, cũng đã bả đao thế luyện đến nước này. Tề Phi đến cũng là một cái nghĩ đến tương đương mọi người, cổ, ngươi tên ta nhớ lấy, hy vọng ngươi sẽ có một ngày có tiếng động giang hồ. Đánh bại Tề gia gia chủ về sau, trong bóng tôi giám sát sứ đầu tiên là ngẩn ra thiếu niên này lại có như vậy sao thế, như vậy bản lĩnh đến thật sự là đáng giá cố gắng ghi chép, lần này đi tới làm đến không oan giám sát sứ xoát xoát bắt đầu liên quan với cổ ghi chép, tuổi rất trẻ, 14 năm tuổi, cương thể cảnh 4 tầng, nam giữ đế tên chi nào, có thể giải phóng đao này, đồng thời đao thế kinh người, đao thế tầng hai, đồng thời nắm giữ chín cái chân ý làm xong những này ghi chép về sau giám, sát sư kế tục quan chiến. Đốn lấy chiến đấu phải làm đặc sắc, vị này trong bóng tối giám sát sư chờ mong lấy. Mà lúc này, Tống gia gia chủ Tống Tư, cùng với Vương gia gia chủ Vương Nam, hai người này tất cả đều là ngẩn ra thể gia gia chủ tề phi công lực mặc dù so với hai người bọn họ phải yếu hơn một bậc, thế nhưng thực lực cũng tương đương bất phàm, lại bại bởi thiếu niên này Vương gia gia chủ Vương Nam, cái này tướng ngũ đoạn, sốc vắc cực kỳ người, ha ha hảo cười một tiếng, liền để cho ta tới gặp gỡ một lần hiện tại tuổi trẻ tuấn kiệt. Vương Nam bước nhanh mà ra, hắn bước chân rất nặng, ấn trên mặt đất Một bước một cái vứt chân. Hắn năm hắn nào? Khí thế bức người. Vương Nam nhưng là cương thể cảnh 6 tầng cao thủ, mặc dù nơi này là quảng động địa hình hạn chế cương thể cảnh 6 tầng cao thủ to lớn nhất năng lực khinh công, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Mà cổ thực lực chỉ là cương thể cảnh 4 tầng. Hai người chênh lệch, có tới hai cái cảnh giới nhỏ. Cổ muốn chiến thắng hai cái cảnh giới nhỏ bên trên Vương Nam, tương đương khó khăn. Cổ cũng là hít sâu một hơi, trận chiến này đối thủ rất cường đại, nhưng như vậy mới thú vị. Ta nắm trường đao chấp chiến thiên, hào hùng mãn chiến đấu cao thủ, lại năm nhi, khi như thế Vương Nam bỗng nhiên xuất đạo, tập nhào, mãnh điện đao hắn thần binh bỗng nhiên một chút biến hóa, sấm sét cuộn tiệm, đây chính là hắn thần binh mãnh điện đao, hắn chuôi này thần binh có thể phóng thích điện lưu, một đạo một đạo điện lưu không ngừng mà thả ra, công kích kẻ địch tương đương hữu hiệu. Vương Nam tại lấy ra chính mình thần binh hậu thi triển ra chính là một bộ ba giai đao pháp chớp giật đao pháp, này một bộ chớp giật đao pháp có tật phong lực, lôi điện chi lực, cùng Thái Sơn. Phái ba giai đao pháp trong gió sấm sét đao pháp rất giống, nhưng uy lực tự nhiên không có trong gió sấm sét đao pháp mạnh, muốn hơi yếu một ít nhưng có mãnh điện đao phối hợp này, một bộ đao pháp uy lực vẫn là rất mạnh. Trước đó tam đại gia chủ giao thủ ở giữa, Vương Nam bằng đao này vây hắc, y hợp đao pháp, lệnh mặc khắc đối thủ tề phi cùng tổng tư hai đại gia chủ đều chịu nhiều đau khổ. Vương Nam mang trên mặt kiêu ngạo mà tùy tiện cười to, hướng về cổ vung mạnh chạm mà đến. Cổ cũng là bỗng nhiên rút ra đao, vạn tượng đều diệt, lôi đế đao gần như là trong nháy mắt, cổ đao ra tùy tiện, ra sấm sét lấp lóe, mà cổ giải phóng đao làm cho người xung quanh đều là cả kinh, cổ, cổ hắn giải phóng đao, giải phóng ngữ là bốn chữ vạn tượng đều diệt, mà hắn đao là có đế tên, ở đây mấy vị gia chủ đều là người từng trải, hiện tại đều là cùng một cái phần lửng. Tiêu Niên này dễ ốm. Vương Nam cũng là ngẩn ra, bất quá Vương Nam người này tính tình có chút hào dũng, dũng khí cứ tráng, hắn cười ha ha, được, rất tốt, không nghĩ tới ngươi giải phóng ngứa lại có thể là bốn chữ, vẫn là đế chi đao, không sai, không sai, ta Vương Nam cả đời này cũng không có cùng nắm giữ đế đao đối thủ chiến đấu quá, ngươi thiếu niên này rất tốt, liền làm cho ta sung sướng chiến đấu. Hắn điên cuồng cười, đao huy đến nhanh. Cổ cũng là bỗng nhiên đánh trả, lúc này cổ đã vận lên trong gió sấm sét đao pháp, đồng thời bởi nội lực không bằng đối phương, cho nên rất sớm bả đao thế ra tăng tại phía trên. Lôi đế ánh đao mang mảnh liệt, hướng về đối thủ mạnh mẽ cứng rắn đập tới. Đây là Vương Nam cùng Cổ Đồn thứ nhất, hai thanh đao giao thủ, sản sinh mảnh liệt đến cực điểm âm thanh. Hai thanh đao mang theo mảnh liệt điệu lưu, đụng thẳng vào nhau. Lan. Trong nháy mắt vô số lôi quang lập loé, hắn hảo quang thậm chí so với cây dược hảo quang còn sáng lợi hơn chút. Oanh. Cổ rút lui ngũ bộ, Vương Nam cũng là rút lui ngũ bộ. Dựa vào đao thế tác dụng, cổ cùng Vương Nam đến là đánh một cái hòa nhau. Vương Nam cười ha ha, trở lại vẫn là đơn giản cực điểm một đao chém thẳng vào mà ra. Cổ cũng là không làm biến hóa. Lôi Đế đao phản chạm. Lôi Đế đao cùng bánh điện đao đệ nhị độ bổ vào đồng thời, lại là lôi quang mấy liệt, điện hoa bao tác, hai người lần thứ 2 rút lui, lại liều mạng một cái hòa nhau. Lập tức, Lôi Đế đao cùng bánh điện đao đệ tam độ bổ vào đồng thời, hai người đều không có làm biến hóa, hiển nhiên đều muốn đơn giản như vậy chiến đấu tới cùng. Vương Nam lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hắn luôn luôn không thích hoa bên trong hồ tiêu đao pháp, hắn cho rằng đơn giản, trực tiếp, thẳng thắn mới là vương đạo, nhưng vẫn không có đánh cho nhiều sảng khoái, đối thủ luôn yêu thích đủ loại kiểu dáng trò gian, nhưng hiện tại cổ nhưng là không hề hoa xảo liều mạng thật làm cho nhân thoải mái a. Đệ tử Đao Tư Chen. Đệ ngũ đao một đao kia lúc Vương Nam liền ở vào hạ phòng, Vương Nam cũng phát hiện không đúng, hắn phát hiện mình mảnh điện đao tựa hồ sấm sét bị lôi đế đao hấp thu giống như vậy, chính mình đao uy lực muốn giảm xuống rất nhiều, này là xảy ra chuyện gì? Thứ sáu đao một đao kia Vương Nam nơi hạ phòng nghiêm trọng, Vương Nam cùng âm thầm phòng chứng đến, đối phương đao tên vì làm lôi đế đao, mà chính mình đao tên là mảnh điện đao, là nhất hệ chi đao đối phương hết lần này tới lần khác là hệ này đế cấp chi đao, đây chính là đế cấp chi đao uy lực, có thể hấp thu đồng nhất hệ cái khác đao lực lượng áp chế cái khắc đao, đương nhiên, Vương Nam bốn chính là hảo dũng người, mặc dù đem những này nghĩ rõ ràng, thế nhưng chỉ cần sáng khoé một trận chiến là đủ rồi. Thứ bảy đao, thứ tám đao, thứ chín đao, đệ thập đao, từng đao từng đao bính hạ xuống, mỗi một đao đều bính đến điện ánh lửa thạch giống như cái người, thậm chí xa xa có chút gia tộc thực lực lực võ giả đã ấn lại lỗ tai không dám ở nghe. Cậu đang cười, Vương Nam cũng đang cười. Hai người một bên chiến đấu, một bên đang cười. Bọn họ đang cười làm gì? Thế gia một võ giả hỏi Bởi vì bọn hắn đều tại hưởng thụ lần này chiến đấu tề ra gia chủ tề phi ngồi trên mặt đất bên trên nói, thuần túy võ giả chi tâm chiến đấu chân chính lúc thực dậy, thì sẽ như vậy, Vương Nam đao của người này đạo thiên phú tương đương không được, nhưng nắm giữ cực thuần túy võ giả chi tâm mới leo đến một bước này, không nghĩ tới thiếu niên này cũng có thuần túy võ giả chi tâm. Hoành tử, thứ 15 đao, thứ 17 đao, thứ 27 đao, thứ 30 đao ở một tiếng, Vương Nam mãnh điện đao bị đập bay qua khứ. Cổ cũng là tại trong nháy mắt thu đao, Vương Nam người này đến là hảo dũng đến là không có cần phải thương hắn tí mạng. Vương Nam cũng là phục hồi tinh thần lại, sảng khoái, sảng khoái, trận chiến này không hường, chuyến này không hường họ Cổ tiểu tử, Nguyên Sa quán chúng ta Vương gia không cần, ta chờ ngươi tương lai danh chấn giang hồ, nhớ tới đến thời điểm đến Thái hành phủ tìm ta Vương Nam uống rượu, Vương Nam cũng không quay đầu lại, nhặt lên hắn rơi ở một bên mảnh điện đao, đi, hôm nay hứng thú đã hết, vẫn ở lại chỗ này làm gì? Vương gia phần lớn nhân đối với Nguyên Sa quán cũng lưu luyến nhìn thoáng qua. Lúc này mới đi. Tháng rồi Cương thể cảnh 4 tầng lại thắng rồi cương thể cảnh 6 tầng thật kinh người chiến tích, ở đây rất nhiều mọi người là ngẩn ra tề phi sợ sờ, sờ mủi, hắn mới phát hiện mình bị bại không oan, cổ thực lực quá mạnh mẽ. Chương 286, cổ siêu tên. Trong trốn giang hồ, tự có giang hồ quy tắc. Võ đạo bên trên, tự có võ đạo đạo lý. Tại giang hồ võ đạo, càng là cao cảnh giới càng khó vượt cảnh giới nhỏ tham nhân. Tỷ như hậu thiên 4 tầng thắng hậu thiên 6 tầng, mặc dù khó, nhưng làm được đến người lực lớn. Tiên tiên cảnh 4 tầng thắng tiên tiên cảnh 6 tầng, thì lại so với phía trên một hạng muốn khó khăn nhiều lắm làm được đến người thiếu rất nhiều, mà cương thể cảnh 4 tầng thắng cương thể cảnh 6 tầng thì lại càng thêm khó khăn. Mà bây giờ, Thinh Linh chính là cương thể cảnh 4 tầng thắng cương thể cảnh 6 tầng sự tích. Nhìn cái kiếm khiến sấm sét lấp loé trường đao thân ảnh, quanh thân nhiều người đều là lâm vào khiếp sợ ở giữa. Kỳ thực cuộc siêu trận chiến này thắng đến cũng, cũng không dễ dàng, dù sao đối phương là cương thể cảnh 6 tầng đối thủ, cuối cùng đắc thắng hay là bởi vì đao tương khắc, chính mình lôi đế đao là toàn phương diện khắc chế đối thủ mãnh điện đao. Hiện tại, Tề gia gia chủ Tề Phi bại, Tề gia rời khỏi nguyên xa quáng chi tranh. Vương gia gia chủ Vương Nam bại, Vương gia rời khỏi Nguyên Sa quán chi tranh, còn lại đến, chỉ có Tống gia. Tống gia gia chủ Tống Tư tại trầm ngâm, hắn thực lực chỉ cùng Vương Nam tại sản sản với nhau. Thế nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ thua bởi Cổ Siêu, hắn tự có hắn suy tính. Tống Tư thầm nghĩ trong lòng, Vương Nam bị đánh bại, có một cái to lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn đao bị khắt chế, thế nhưng Tống Tư đao cũng sẽ không bị khắt chế, đây là một trong số đó. Thứ hai, Tống Tư cho rằng Cổ Siêu đang cùng Tề Phi giao thủ thời điểm lộ ra quá nhiều lá bài tẩy, Cổ Siêu lá bài tẩy hắn rõ rõ rằng rằng Mà Cổ Siêu cũng không rõ ràng hắn tống tư lá bài tẩy, đây là một cái ưu thế. Còn đệ tam điểm, thống tư cho rằng Cổ Siêu tại hai cuộc chiến trước, đặc biệt là trận chiến thứ 2 cùng Vương Nam giao thủ ở giữa, đấu 33 đao, cái kia 33 đao mặc dù không tính thật dài, mỗi một đao tất cả đều là binh chú toàn bộ tinh thần lực dồn vào đao pháp, 33 đao khá là tổn hao tinh lực, dù tình huống như thế, thống tư cảm giác tỷ lệ tê, Hàng khá lớn. Thống tư lại trong lòng nhiều lần cân nhắc một phen, vẫn là cho rằng tỷ lệ thắng cực cao. Lúc này mới khoan thai đứng dậy. Trống tư binh khí, không phải đao mà là kiếm. Ở trên thế giới này, hoàng tộc, người đọc sách môn phái, bình thường dùng đều là kiếm. Kiếm giả, yêu nhã. Đao giả, bá đạo. Đao và kiếm, mỗi người có cách chỗ tốt. Liền xem các vị chính mình lựa chọn. Cổ Siêu thấy rõ Tống Tư đứng dậy, cũng là biết, một vị này Tống gia gia chủ vẫn là không cam lòng thất bại. Cho nên, Cổ Siêu cũng là cười cười, đứng thẳng thân thể, tay cầm tại trôi đao bên trên. Tống Tư cùng Cổ Siêu hai người giằng co. Bầu không khí trở nên tương đương căng trương. Một lúc lâu, Tống Tư tay nhẹ nhàng rút ra ha kiếm. Hắn rút kiếm động tác một chút cũng không vui. Không nhanh không chậm có một loại thong dong cùng ưu nhã, đó là của ta thần binh, ta thần binh tên là Tơ Đông. Khí năng lực là làm cho ta tốc độ công kích tăng nhanh, rất tốt một thanh thần binh. Tống Tư bỗng nhiên giơ tay. Do không nhanh không chậm chuyển thành tập nhanh, tốc độ mặt trên chiến lệ cảm làm cho người ta một loại không kịp phản ứng tạm giác, nhưng cổ siêu phản ứng đến cuống lên. Cổ siêu bỗng nhiên giương tay một cái, đao mang theo cuồng phách thức trực tạo mà đi. Đao kiếm tương giao. Con con con con con con con con. Tống Tư kiếm pháp khó lường, tốc độ vừa nhanh Thế nhưng Cổ Siêu Đao pháp vốn là lấy mau ra tên, đương nhiên sẽ không chậm hơn hắn. Bất quá, cổ siêu trên mặt xuất hiện không đúng thần sắc, hắn tựa hồ nhìn thấy dị dị cảnh, động tác không khỏi biến chậm. Tống Tư khẽ môi hiện lên một đạo vẻ đắc ý, hắn thần binh sắc thực gọi tơ bông, thế nhưng tơ bông năng lực không phải là làm cho tốc độ công kích tăng nhanh, hắn trọng điểm không ở phi mà ở hoa, đơn giản mà nói, ảo thuật. Ảo thuật giả, lựa gạt. Tống Tư cố ý nói ra sai lầm năng lực, sau đó lại là liên tiếp khoái công, đó là muốn dụ Cổ Siêu rút lui, đây chính là Tống Tư đấu pháp. Tống Tư dựa vào một chiêu này ầm không ít nhân Tống gia gia chủ Tống Tư rất âm này cơ bản nhanh là hắn cái kia điệu đầu thường thức. Mà bây giờ, Cổ Siêu cũng bên trong ảo thuật. Tống Tư chuyển đến Cổ Siêu phía sau, dự định đánh lạnh trò Cổ Siêu một thoáng. Tống Tư tơ bông kiếm, dường như độc xạ bình thường đâm thẳng mà đi. Sắp đâm trúng Tống Tư. Thế nhưng, ngay trong tích tắc, Tống Tư lại phát hiện chân đau xót, Tống Tư lập tức túi đầu đó là một thanh vỏ đao chính đánh trúng hắn chân, mà đồng thời Cổ Siêu lôi đế đao mang theo vô tận rít gạo phong thái xông thẳng mà đến, đánh thẳng mà bên trên, đơn giản là như sấm vang chớp giật. Tống Tư muốn phản kháng thế nhưng cổ siêu phản kích quá hung tàn, đôi phải lại trước tiên bị đánh trúng một cái, hắn kiếm ở bên trong khí bất ổn dưới tình huống đi chặn cổ siêu lôi đế đao, lại bị lôi đế đao ung dung phá tan hắn phòng ngự, thế như trẻ che bình thường ầm ầm mà xuống. Ầm. Tống Tư không có tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá cổ siêu tự nhiên là trong lòng rõ rõ ràng ràng. Tống Tư vừa bắt đầu cố ý trang là tốc độ hình binh khí, nhưng thật ra là ảo thuật hình thần binh. Mà cổ siêu cũng đóng giả không biết dáng vẻ, tại Tống Tư phát động ảo thuật thời điểm, cổ siêu căn bản không có chúng ảo thuật, đây chính là lôi đế đao đặc điểm. Từ đại suy yếu các loại mặt trái thương tổn, ảo thuật độc vân vân đều ở trong đó. Cổ Siêu tương kế tự kế, tại Tống Tư cho rằng đã kế, lộ ra kế hở thời điểm tuyệt nhưng phản kích. Cao thủ giao thủ, chỉ tranh một đường, Tống Tư tính toán nhân kết quả ngược lại bị Cổ Siêu tính toán, lập tức liền phụ trọng thương. Đón lấy chiến đấu, căn bản không có hồi hộp, hoàn toàn là nghiêng về một bên hình thức. Cổ Siêu không ngừng mà công kích, mà Tống Tư bị trọng thương trước chỉ có không ngừng mà phòng ngự, cuối cùng lôi đế đao nằm ngang ở Tống Tư cái cổ trước. Tống Tư thở dài một hơi, ta chịu thua, sau đó Tống gia tuyệt đối không đánh cái này nguyên xa quán chú ý. Đống Tư vừa bắt đầu coi chính mình có 3 cái ưu thế, kết quả cuối cùng không minh bạch thua, hắn đã nghĩ rõ ràng Cổ Siêu không sợ chính mình ảo thuật, bất quá không rõ Cổ Siêu vì sao không sợ hắn ảo thuật. Được lắm Cổ gia thiếu niên, hung hãn như vậy, lấy chỉ là 14, 15 tuổi chi linh, mạnh mẽ đứng dẫn chiến thắng 3 cái trung đẳng gia tộc gia chủ, khiến cho nội Tam gia thối lui ra khỏi nguyên xa quáng chi tranh. Trong bóng tối giám sát sứ, âm thầm gật đầu, hắn trên giấy không ngừng mà nhớ kỹ bức ký, Cổ Siêu, đế cấp chi đao, này đế cấp chi đao có thể khắc chế cái khác xâm xét hệ thần binh, đồng thời Cổ Siêu bản thân chẳng biết tại sao không quá sợ hai hảo thuật, có thể càng hai cái cảnh giới nhỏ chiến thắng đối thủ. Nay một phần ghi chép, xem ra rất bình thường, thế nhưng đặt ở tùy tiện một võ giả trong mắt, cũng có thể thấy được trong chuyện này không tầm thường, tùy ý một phần ghi chép đều tương đương đáng sợ, đây cũng là cương thể cảnh hai cái cảnh giới nhỏ. Việc này đến đó, tự nhiên là kết thúc. Cổ Siêu thế cổ gia đánh ra uy danh đến, sau đó muốn đánh cổ gia chủ ý, muốn đánh Nguyên xa quán chủ ý, cũng muốn cố gắng ước lượng ước lượng tự thân phần lượng. Mà Cổ Siêu đem cổ gia sự tình xử lý xong, tự nhiên cũng muốn về Thái Sơn đi tới. Đạo tụ nơi nào, đã có rất lâu không có chúng tích, vẫn tại thứ 77 cái thụ tiết, nghĩ đến chính mình thực lực bây giờ, có thể một lần trùng mấy chục tụ tiết. "Giá, giá, giá." Dùng ngựa rơ roi, cổ siêu trục đi. Người của Tống gia, cùng với Tề gia người, đều tới hướng Tây Phương hướng đi. Hai cái gia tộc tại vị trí kỳ thực tương đương tiếp cận. Tống gia gia chủ Tống Tư lắc lắc cây quạt nói rằng: "Tề gia chủ, hai người chúng ta gia chủ, lớn như vậy mặt mũi, đều bị cổ gia tiểu tử một người cho quét, chúng ta có phải hay không?" Tề gia gia chủ Tề Phi nhìn về phía Tống Tư, Tống gia chủ Ngươi là có ý gì?" Tống Tư cười cười, "Có ý gì? Ít nhiều gì muốn tìm chút bãi trở về đi. Nay trong khi nói chuyện đã đến một cái trạm dịch, liền tại trạm dịch nơi nghỉ ngơi. Hai cái gia chủ đều phái trong nhà nhân đi dò xét một ít tình báo trở về, lập tức đi tham tình báo người liền trở lại. Nay thám thính tình báo người sau khi trở về báo lấy, trên giang hồ gần nhất mấy tháng phát sinh đại sự rất nhiều, tỉ như âm thành hoàng tử mợ phủ. Mợ phủ chính là có thể bắt đầu chiêu thu môn khách, âm thành hoàng tử người này đã từng lái qua một lần phủ, chiêu thu rất nhiều môn khách, bất quá hành vi quá ác liệt cuối cùng bị bên trên lệnh quan phủ. Mà bây giờ mặt trên lại lệnh âm thành hoàng tử mở phủ, trên giang hồ lại sẽ xuất hiện một ít phong ba. Còn có chút sự, tỷ như Hoàng Kim môn cấp phái Việt nữ kiếm tông xuất ra một cái cả thế gian khó gặp ngàn năm chí hiệ. Nở tại Vân tiểu ý, cái này Vân tiểu ý thực lực kinh lợi, bị liệt vào toàn quốc tính nổi danh thế tài, nói như vậy lấy nói qua, liên tiếp nói vài cục giang hồ đại sự, rốt cục dẫn tới một việc, này ở trên giang hồ chỉ tính một chuyện nhỏ. Thế nhưng đối với Tống Tư cùng Tệ Phi mà nói, xác xác thực thực chính là một việc lớn. Cổ Siêu đang mở binh chỉ chi dịch, lại dương lên 21 trượng đạo khí. Cái tên giải binh chỉ cách nơi này tương đương gần, mới đem tin tức truyền tới nơi này. Bang công thị to như vậy giang hồ, nơi nào có không chuyện như thế một cái tiểu tin tức, chuyện như vậy cái nào một năm không muốn phát sinh cái mấy chục lần cái gì, toán thi đại giang hồ tin tức. Thế nhưng Tống Tư cùng Tề Phi hai người, nhưng là đồng thời biến sắc. 21 trượng đạo khí, đó chính là 500 năm chi thiên tài. Tống Tư cùng Tề Phi hai người mặc dù là chủ nhân một gia đình, thế nhưng đều rõ ràng chính mình hai người tuyệt đối không trêu chọc nổi 500 năm chi thiên tài. Tề Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tống Tư, Tống gia chủ Vẫn có hứng thú hay không tìm bãi." Tống Tư mang một tiếng, "Tìm thí bãi, chúng ta loại thân phận này địa vị, cùng 500 năm chi thiên tại so với thi a, sau đó cổ siêu thành tiểu to lớn, có thể tưởng tượng." Tống Tư lập tức đối với người ở bên cạnh nói rằng, "Đi đưa một phần lễ trọng đến cổ phụ đi, biểu thị đối với quãng thời gian này tri ân xa quáng nợ ý." Vừa vận sống núi không có cái đại, hơn nữa Tống Tư quyết định sau đó muốn cùng cổ gia kéo hảo quan hệ, có thể sau đó có thể dựa vào một tòa đại bối cảnh. Tề Phi vừa nghe, ám đạo cái này Tống gia gia chủ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức cũng phân phó hạ nhân đi bị bên trên một phần lễ trọng đưa đi cỗ phủ, hơn nữa cũng quyết định cùng cổ gia giữ gìn mối quan hệ. Cổ gia người vốn đang tại trùng kiến cổ gia trong quá trình, đã trải qua lần này phong ba, các mặt có thật nhiều sự tình phải xử lý, mà nhận được tệ gia cùng tống gia hai nhà lễ trọng đều không khỏi ở lại, sương sợ, phần này lễ quá nặng, trong đó còn có Đông Hải Trân Châu như vậy xa hoa hạng, muốn nhận lỗi cũng không muốn bồi đến nặng như vậy đi, cổ gia mấy vị chủ nhân đều mơ hồ, cổ phương đức đám người tự nhiên là không biết bởi vì cổ siêu đạo pháp thiên phú truyền đi, cho nên hai người này, gia chủ đều run chợn váng đều muốn lệnh bợ cổ gia. Chương 287, tương thể cảnh năm tầng. Mây đen đã qua, ánh mặt trời đã hiện. Đây là mưa gió qua đi ánh mặt trời sau giờ ngọ. Đào Phương huyện mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Trước đó phát sinh tất cả tất cả, thật lạ lạ quá kích thích. Thật tình không nghĩ tới sẽ lại như vậy kết cục. Đúng vậy, cổ gia cổ siêu thật là không nổi. Quá thần kỳ, hạ đẳng gia tộc cổ gia đối với trung đẳng gia tộc Triệu gia, kết quả cổ gia lấy được xuất sắc, đúng là khó có thể tưởng tượng được việc cổ siêu lại ba chiêu đánh bại Triệu gia gia chủ Triệu Tố. Đâu chỉ a Có người nói tại Quáng động nơi nào, Tranh đoạt Nguyên Sa quán, cổ siêu đánh bại Tống gia gia chủ, Tề gia gia chủ, cùng với Vương gia gia chủ, chà chà, một thiếu niên lại như vậy lợi hại. Nói tới trận chiến ấy, là thiên hồn địa cũng ám, đánh cho sơn giao địa cũng động, ngươi một chiêu lực che trời hạ, hắn một chiêu kiếm diệt môn nhân, vẫn một chiêu trong đao cả hồn, chà chà, đánh cho đặc sắc vô cùng. Nay kể chuyện chính là lại cậu tử, bình thường thích nhất quỳ thổi, hắn tự nhiên không nhìn tới cổ siêu cùng tam đại gia chủ tại Quáng động ở giữa một trận chiến, bất quá hắn có thể hồ biến a, đây là hắn bản lĩnh. Mà cái khác người Có chút đến là biết lại cẩu tử tại Hồ Biên, có chút không rõ ràng lại cẩu tử là Hồ Biên, ngược lại mặc kệ có biết hay không, đều nghe được say xương loảnh. Dân chúng muốn chính là đắc sắc, muốn chính là cố sự, còn chân tướng, kha kha, ai quan tâm, căn bản cũng chưa có cái nào quan tâm biết không. Lại cẩu tử nghe được tụ đến tại những người bên cạnh càng ngày càng nhiều, hắn cũng nói được càng ngày càng có lực, lại nói hắn một chiêu cuồng long ra biển, một chiêu này trực hiện ra mấy cái long hình, cái địa phương một chiêu thiên hiện chín ngày, vô số hào quang tụ ở tại chín ngày ở giữa, quả nhiên là cuồng long ra biển lực hám thiên hiện chín ngày. Nếu như cổ siêu ở chỗ này, nhất định phải bội phục một cái cái này lại cậu tử, này thuộc trình độ tương đương có thể, đồng thời chỉ sợ cũng muốn cảm khái một tiếng, nếu như thằng nhãi này là tại điểm mẹ hỗn, phòng trường cũng là một phương tay mút. Tại những ngày nhân nghị luận thời điểm, đột nhiên nghe được từ nhà cổ bên kia xuất ra động tĩnh. Một lát sau có người hỏi xảy ra chuyện gì. Thật lâu có người báo một tiếng, Tống gia cùng Tề gia người tới, này xem có người nói rằng gặp đi, đắc tội Tống Tề hai nhà không dễ chịu đi, này hai nhà thật không đơn giản, cổ gia khó khăn. Kết quả bên này cảm khái người vẫn chưa nói hết, bên kia lại truyền tới tin tức. Này hai nhà là tới tặng lễ. Này xem, chợt mắt hóa muộm. Tề gia cùng Tống gia, có thể đều là ở bên cạnh rất có uy thế trung đẳng võ đạo gia tộc, thoa thoa uy trấn một phương. Hiện tại, lại cùng nhau hướng về cổ gia tặng lễ. Cổ gia? Cổ Siêu? Tiểu tử này, quá thần kỳ. Hán văn các http, vút vút vút vút. Hèn nghe, con. Sinh tử khi như cổ gia tử. Một nhóm người cảm khái lấy, mà cổ gia đại trạch ở giữa, cổ mặt mặt giơ giơ lên nắm đấm, lần này nàng lại bại bởi Cổ Siêu. Cổ mặt mặt mặc dù là nữ tử, Nhưng dù sao cũng là hoàng kim cấp môn phái Việt nữ kiếm tông đi ra, tự nhiên có tự thân kiêu ngạo. Vốn tưởng rằng có thể ung dung vượt qua Cổ Siêu, kết quả lần này cùng Cổ Siêu so sánh lại thua rồi, gia tộc đại bỉ thua một lần, gia tộc tăng lên hạ đẳng gia tộc thua một lần, đây là lần thứ ba thua, tiếp theo nhất định sẽ thắng, cổ mặt mặt nắm đấm, tiểu tiểu nhưng có lực. Cổ Siêu tự nhiên không biết mặt sau biến cố, hắn một đường rục ngựa giở giòi, đã trở về Thái Sơn phái. Trở lại Thái Sơn phái về sau, mới tại Long Giác Phong không có ngốc mấy lần, liền bị sư phụ Đỉnh Kiên triệu kiến. Đỉnh Kiên nơi ở tại Ngọc Hoàng Phong Di huyện phủ. Đinh Kiên vốn chính là một cái tình tương ngợi, vì vậy cho mình phủ đặt tên là Di phủ Hận Tương đương bình thường, Di hận trong phủ vắng ngắt, không có bao nhiêu hộ vệ. Cổ Siêu tiến vào Di hận phủ hậu, chỉ thấy Đinh Kiên đứng chắp tay, Đinh Kiên thân hình cũng không tính quá cao, thế nhưng là làm cho người ta cực độ cao to cảm giác. Đinh Kiên nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên nghiêng đầu được. Con mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Cổ Siêu. Hắn ánh mắt tang thương cực điểm, "Ngươi trở lại?" "Vâng, đệ tử trở lại." Cổ Siêu cung kính trả lời. "Ngươi nào giải phóng đi." Đinh Kiên chắp tay, "Dao này tên gì?" Hiển nhiên Đinh Kiên sớm biết cây đao này không gọi trừ ma đao, hắn cũng rõ ràng cho đao này gọi là trừ ma chỉ là hắn nhất xưng tình nguyện, đơn phương mong muốn, bất quá hắn chưa từng có đi quản cây đao này đao linh. Lôi Đế Đao. Cổ Siêu gật đầu. Lôi Đế Đao sao? Đinh Kiên gật đầu, có đế tên chi đao, có thể nói nói chuôi này đao tác dụng sao? Một cây đao nhận chủ nhân, hắn tác dụng chỉ có chủ nhân biết, đao linh cũng chỉ có chủ nhân có thể giao thông, những người khác liền tính công lực lại cao hơn cũng không có bạn linh này. Cổ Siêu đến cũng thản nhiên, đinh Kiên là của mình sư phụ, đao đều là hắn được lấy cổ siêu cùng đinh kiên quan hệ sát thực không có cần thiết ẩn giấu chính mình đao tin tức, đao này chủ yếu tác dụng có thể phối hợp lôi hệ đao pháp phát huy lớn lao tác dụng, có thể khắc chế cái khác trừ hoàng tên vương tên đế tên thánh tên tiên tên thần tên lôi hệ thần binh, hơn nữa có thể cực đại suy yếu tất cả mặt trái trạng thái, bất luận là hạ độc vẫn là ảo thuật hay là cái khác. Đinh Kiên sau khi nghe, hai mắt không khỏi hơi vừa mở, hắn đúng là một nhạc. Kinh ngạc về sau, Đinh Kiên thở dài ra một hơi, hảo một thanh bá đạo cực điểm đao. Hắn lâu lịch giang hồ, tự nhiên là biết trôi này đao cường thế. Có thể phiến đến lôi hệ đao pháp phát huy lớn, la uy lực rất hữu dụng, có thể khắc chế cái khác lôi hệ thần binh cũng tác dụng cực đại, bất quá mạnh nhất tác dụng vẫn là suy yếu mặt trái trạng thái khoản này, này cũng có chút khoa trương, trên giang hồ dùng ảo thuật người có bao nhiêu, ảo thuật tiên chiêu có bao nhiêu, cổ siêu đao này giơ lên, đối phương tác dụng mất đi hơn nữa, đây là cỡ nào uy lực. Hùng chi, một thanh đao nhưng là có hai lần giải phóng. Giải phóng một lần, thăng một cách thần binh trận thứ, mà bây giờ chôi này lôi đế đao, chỉ là lần đầu giải phóng, liền có như vậy uy lực, thật không thể nào tưởng tượng được phía sau hắn hai lần giải phóng, sẽ có nhiều uy lực. Thật là khiến nhân chờ mong. Đinh Kiên phát hiện mình phụ khế điện đao đều mơ hồ sóng chấn động, Đinh Kiên khế điện đao là điển hình linh xảo hệ sử dụng đao, chính là một tác dụng tăng nhanh tốc độ công kích. Thế nhưng vẻn vẹn tác dụng này cũng rất cường đại, bởi vì hắn ra tốc độ công kích ra đến quá nhiều quá nhiều. Đinh Kiên khế điện đao cũng là cảm giác được Lôi Đế đao cường thế muốn chiến đấu một trận chiến, nhưng đáng tiếc, Cổ Siêu hiện tại quá yếu, Đinh Kiên có thể bằng tự thân năng lực hoàn toàn thất bại Cổ Siêu, cho nên chí ít hiện tại, Lôi Đế đao cùng khế điện đao đấu pháp không có bản bản ý tứ. Chỉ bằng vào đao này ở bên trong môn lục bị thần binh chi tranh ở giữa, có thể thu được người số 1. Nội môn lục bị. Cổ Siêu Dương lên âm thanh, hơi hơi nghi hoặc một chút. Đúng, nội môn lục bị. Đinh Kiến gật đầu, lại quá chút thời gian, liền muốn bắt đầu nội môn lục bị. Nội môn lục bị là không cho phép nội môn bảy đại cao thủ tham gia, cái khác mọi người đều có thể tham gia tỷ thí. Tỷ thí tổng cộng chia làm vì làm 6 hạng, phân biệt tỷ thí khinh công, đao thế, đao pháp, ảo thuật, thần binh chi tranh, cùng với tổng hợp lực chiến đấu. Khinh công chi so với, so với chính là trừ bảy đại cao thủ, người nào khinh công nhanh nhất Đao thế chi so với, so với chính là trừ 7 đại cao thủ, người nào đao thế mạnh nhất. Ảo thuật chi so với, là so với trừ 7 đại cao thủ, người nào ảo thuật mạnh nhất. Thần binh chi tranh, là so với trừ 7 đại cao thủ, người nào mang theo thần binh mạnh nhất. Đao pháp chi so với, là so với trừ 7 đại cao thủ, người nào đao pháp mạnh nhất. Tổng hợp lực chiến đấu chi so với, nhưng là so với trừ 7 đại cao thủ, người nào chiến đấu với nhau mạnh nhất. Đây chính là nội môn lục bị. Nội môn lục bị, là nội môn ở giữa nội danh nhất đại bị, có thể so với đệ tử ngoại môn đại bị. Nội môn lục bị Bất luận người nào đạt được một hạng tỷ thí số 1 đều có thể đạt được phần thưởng phong phú, nếu như chiếm được 6 hạng tỷ thí số 1, xưng là đại quán quán, đạt được khen thưởng càng nhiều, bất quá này cơ bản không cần nghĩ, Thái Sơn sao 2000 năm qua chỉ có một người đạt được 6 hạng tỷ thí đệ nhất. Đương nhiên, ảo thuật đệ nhất khoản này là hoàn toàn vì làm điều tra hệ nhân chuẩn bị, cho nên nếu như đạt được cái khác ngũ hạng tỷ thí số 1, lại xưng là tiểu quán quán. Đồng thời, nội môn lục bị cũng là mỗi 2 năm tiến hành một lần, ngươi lôi đế đao, vô cùng có khả năng đạt được nội môn lục bị bên trong thần. Binh chi tranh người số 1 Giới thiệu xong nội môn lục bị về sau, Đinh Kiên lại cùng Cổ Siêu nói mấy câu nói, chỉ điểm Cổ Siêu tại võ học bên trên một ít nan đề, tỉ như đạo pháp mặt trên một ít tiểu bí quyết, tỉ như làm sao trùng kích cương thể cảnh năm tầng. Như vậy, Cổ Siêu mới rời khỏi. Đón lấy thời gian, Cổ Siêu vốn là muốn trùng kích thụ tiết, vẫn ở tại 77 thụ tiết khó chịu. Kết quả, được rồi, lập tức đả tọa lại đem việc này quên đi. Cổ Siêu bây giờ là nhật cũng đả tọa, dạ cũng đả tọa, không ngừng mà đả tọa. Lần này, muốn chính là hoàn toàn không dựa vào đan dược, đàng hoàng đem nội lực tăng lên. Cương thể cảnh 4 tầng trùng kích cương thể cảnh 5 tầng cũng không dễ dàng. Nhưng Cổ Siêu cũng quyết định tàn nhẫn một cái tâm, dù sao vẫn dựa vào đan dược tăng lên, dễ dàng căn cơ bất ổn. Một ngày, năm ngày, 10 ngày, 1 tháng. Như vậy tu hành sau 1 tháng, Cổ Siêu phát hiện như vậy tu hành thực sự khởi hành góc đường văn tự là quá chậm, không trách được mọi người yêu thích đi đường tắt, Cổ Siêu hiện tại thật muốn dùng đan dược a, dùng các loại tăng nhanh tu hành nội lực đan dược, giá cả quý sợ đến cái gì, ta là người giàu có, Cổ Siêu hiện tại khá là người giàu có khí chất, thế nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng chế này cố tiếp tục luyện tập. Nửa tháng, 2 tháng, hai cái nửa tháng, 3 tháng. Rốt cục, trong 3 tháng thời điểm, Cổ Siêu rốt cục đem nội lực tăng lên, trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tiến hành lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ những nảy lỗ chân lông đang bị nổ tung, một cỗ khí thải nổ đi ra, đồng thời trên thân thể xuất hiện một cỗ năng lượng, cỗ năng lượng này làm cho thân thể như cương như sắt, Cổ Siêu cũng là cảm giác được toàn thân lực lượng tăng lên trên, đây là một loại hừng hực hừng hực tăng lên trên cảm. Này, đây chính là cương thể cảnh 5 tầng cương thể thân cảm giác. Cổ Siêu trường thở phào nhẹ nhõm đi ra. Trải qua 3 tháng khổ tu, rốt cục tăng lên tới cương thể cảnh 5 tầng. Kỳ Thư Cổ siêu trải qua giai bệnh trì chi dịch, cùng với cổ gia sự kiện, bản thân nội lực liền tương đương tiếp cận cương thể cảnh 5 tầng, dù là như vậy nếu không dùng bất luận là đan dược gì đặt nền móng, cũng dùng đầy đủ thời gian 3 tháng tu hành. Thế nhưng sao, thực lực bây giờ lại tăng một bước, đối với tương lai không xa hậu nội môn lục bị, càng ngày càng có lòng tin. Chương 288, nội môn lục bị. Cổ siêu tại xem một phần danh sách. Đây là Thái Sơn phái đệ tử nội môn cao thủ bảng danh sách. Lập tức sẽ cử hành nội môn lục bị. Này nội môn lục bị đối thủ đều là Thái Sơn phái đệ tử nội môn. Lam Như một cái yêu thích thu thập tình báo người, cổ siêu dù thế nào cũng sẽ không đem cơ bản thu tình tập báo quên đi. Nội môn bảy đại cao thủ có thể không nhìn, bọn họ bảy người cao cao tại thượng, căn bản sẽ không tham gia nội môn lục bị. Tiếp đó, là tên thứ 8, nguyên lai tên thứ 8 là Triệu Vân Nghiễn, nhưng hiện tại xếp hạng thứ 8 chính là Liêu Thất Ý, Liêu Thất Ý nghe nói là vụ đũng đao khách Liêu Khinh Phong con thứ hai, một thân thực lực cực kỳ tuyệt vời, có người nói Liêu Thất Ý người này hảo thuật tu vi cao, lần này nội môn lục bị, hắn hảo thuật tu vi khả năng đến đệ nhất. Tên thứ 9, nhưng là Triệu Vân Yến. Triệu Vân Yến khinh công cực cao, có hình người tha cho nàng khinh công, nàng chính là nội môn là hoạt bát nhanh chóng nhất một con yến tử, hắn khinh công gần như chỉ ở xếp hạng đệ tứ sở trung tiên dưới. Lần này nội môn lục bị khinh công chi so với, nàng đến đệ nhất độ khả thi to lớn nhất. Xếp hạng thứ 10 vị chính là một người tên là Vương Trạm Nhân Vật, cái này gọi Vương Trạm Nhân Vật cũng là một kẻ hung ác, hắn là bá đạo hệ căn cốt, mà hắn nắm giữ một thành cực nổi danh đao, Nhạc Vương Đao, một đao dưới, nặng nghề như núi. Đây là có chứa vương tên nào, có thể nắm giữ vương tên nào? hắn có thể nói là tương đương nội danh. Vương Trạm thực lực chân chính cũng tương đương kinh người, hắn là nội môn lục bị ở giữa, cực khả năng đến thần bình chi tranh đệ nhất nhân vật. Đương nhiên, hiện tại ở bên trong môn cũng có người nghị luận, nói cổ siêu đau lôi đế đao có đế tên, đến thời điểm này đế vương chi tranh, liền xem ai có thể thắng lợi, bởi Vương Trạm đao thành danh đã lâu, nhạc vương đao uy lực rất nhiều người rõ ràng, vì vậy xem TS. Nờ dê Vương Trạm người càng nhiều. Xếp hạng thứ 11 vị người gọi chắc xảo xảo, nàng nguyên lai like là 15 vị, hiện tại nhưng vọt tới thứ 11 vị đi. Chắc xạo xào nữ tử này tại Đao Pháp bên trên nghiên cứu cực sâu, không thể coi thường, bị coi là khả năng nhất tại Đao Pháp một hạng bên trên đoạt được đệ nhất nhân vật. Sếp hạng thứ 12 vị gọi Lâm Đại Đầu, xuất thân là có một cái cực cực đại đầu to, lúc đó bị một lúc lâu cởi nhạo, thế nhưng người này chẳng biết tại sao đạt được chút kỳ ngộ, tại Đao Thế mặt trên nghiên cứu sâu nhất, được xem trọng ở bên trong môn lục bị ở giữa có thể ở bên trong môn lục bị ở giữa Đao Thế một hạng đoạt được đệ nhất nhân vật. Đương nhiên, sếp thứ 13 vị đến sếp hạng 20 vị, tất cả đều là người không đơn giản vật. Những nhân vật này đều có khả năng tại một cái nào đó hạng đoạt được đệ nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người có thực lực, đều có cạnh tranh lực, nội môn lục bỉ mới là sắc. Nếu như do nào đó người này đoạt định số 1, trong kia môn lục bỉ cũng chưa có cái gì là sắc. Cổ Siêu nhìn chỉ tư liệu, người quen chính là hai cái, một người là Triệu Vân Yến một người là Trác Sảo Sảo, hai người này trước đó đều gặp. Cái khác nhân vật đến không coi là nhiều tụ, vốn chính là, Cổ Siêu ở bên trong môn thời gian còn chưa tới 1 năm, phần lớn thời gian đều tại tu hành ở giữa, sau đó lại tả chạy hữu chạy đến nơi chạy, có thể nhận thức bao nhiêu người mới là lạ. Cổ Siêu đối với đệ tử nội môn ở giữa các thủ, đại khái biết một phen. Trong lòng, nhưng đã có một phen dự định. Nội môn lục bị, Cổ Siêu cũng cảm giác mình mặc dù đi vào môn thời gian quá ngắn, nhưng tất yếu cũng tranh hùng một phen. Thời đại này, ai sợ ai cả hai. Cổ Siêu đang trầm tư thời khắc, veo veo có mấy người do càng cao hơn đậu trên cây đã đi, Cổ Siêu vừa nhìn, nga, thực sự là toán gia hiệp lộ, đây chẳng phải là khổng khánh một nhóm người sao? Khổng khánh hàng này gần nhất rất ít thấy hắn, tại khổng khánh người ở bên cạnh thấy rõ Cổ Siêu, không khỏi cười ha ha, Cổ Siêu, ngươi cũng sẽ tham gia nội môn lục bị đi. Đến thời điểm liền cho ngươi nhìn khủng sư hinh lợi hại. Sau đó, một bộ văn váo tự đắc dáng vẻ, mà Khổng Khánh mang trên mặt nụ cười, "Chúng ta muốn biết điều, biết điều, loại lấy được nội môn lục bị một hạng số 1, cao điệu hơn nữa không muốn." Dứt lời, Khổng Khánh có chút đắc ý tổng số nhân đồng thời hướng về đao thủ cả phía dưới rơi đi, tựa hồ muốn chúc mừng cái gì tới. Cổ Siêu không khỏi mừ ổ. Khổng Khánh hiện tại xếp hạng, chỉ là chỉ là thứ 29 tên. Thứ 29 tên tại toàn bộ nội môn ở giữa, xét thực xem như là thượng đẳng, tương đối khá. Nhưng Muốn cạnh tranh nội môn lục bị bên trong một cái số 1 là không có khả năng lắm, dù sao còn yếu rất nhiều. Khổng Khánh cùng với hắn đồng bọn, chỗ đến to lớn như vậy tự tin. Cổ Siêu Mi không khỏi hơi vừa nhíu. Thế nhưng lập tức, Cổ Siêu cũng tư hoán mở mi đến, Cổ Siêu đã phỏng chừng đến khả năng, phải làm là Khổng Khánh chiếm được nào đó dạng kỳ ngộ bảo tàng cái gì, phương diện nào đó thực lực tiến mạnh, vì vậy tự tin tràn đầy, có thể đạt được sáu hạng đại bị bên trong một hạng số 1, điều này cũng bình thường. Ở trên giang hồ, tùy thời cũng có thể xuất hiện đủ loại bảo tàng kỳ ngộ. Mà ở Thái Sơn phái nội môn ở giữa, như không khánh như vậy ẩn nốt cao thủ tuyệt đối không ít. Như vậy, đối với này, ta liền chờ mong đi, xem nội môn lục bị sẽ có nhiều náo nhiệt. Cổ Siêu kế tục cần lưu lấy, lang lặng chờ mong lấy nội môn đại bị. Đáng nhắc tới chính là, Cổ Siêu hiện tại nội lực trải qua nguyên khí thất tu hành đạt tới cương thể cảnh 5 tầng, mà khinh công trải qua trọng lực thất tu hành cũng đạt tới 2 thành 6 tốc độ âm thanh, tại toàn bộ Thái Sơn phái nội môn toán tương đối khá, dù sao Thái Sơn phái nội môn linh xảo hệ người tổng cộng mới chừng 20 cái, trong đó rất nhiều so với Cổ Siêu nhỏ yếu, Cổ Siêu khinh công nhấc lên hàng Tự nhiên là Thái Sơn Nội Môn xếp hạng trước mấy bên trong một vị. Cổ Siêu luyện một lúc công, cùng bên cạnh thủ tiết mấy người như lôi hành trì, Mạc Huyền Phong đám người cùng đi bên trong quán rượu ăn cơm. Nay lúc ăn cơm, cảm giác nơi này bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương rất nhiều. Bình thường thời điểm, Nội Môn bầu không khí vẫn là rất dễ dàng bình thản. Thế nhưng hiện tại sao, rất nhiều người như dây cùng căng thẳng. Thú vị, uống chút rượu thời điểm, cổ Siêu khẽ môi cũng không khỏi sáng ngời. 15 ngày hậu, Tiểu Vũ. Mà ở Tiểu Vũ thời điểm, cổ Siêu khiêng lôi đao, mang đấu lạp, nhắm chung Khê Phong mà đi. Nội môn Lục Bỉ cũng không phải là tại Long Dật Phong, lần này là ở chính giữa Khê Phong cử hành. Có người nói có thể làm cho Trung Khê Phong đệ tử ngoại môn quan sát bản môn sư huynh sư tỷ phong thái, khích lệ đệ tử ngoại môn hướng lên trên chi tâm, ngược lại mọi việc như thế, có rất nhiều ý nghĩa. Cổ Siêu khiêng trường đao trở lại quen thuộc Trung Khê Phong thời điểm, cũng là cảm khái và ngàn. Ở trên Trung Khê Phong thời điểm, trước tiên đụng tới chính là La Phong cùng cao nhân hai người, La Phong cùng cao nhân hai người thực lực bây giờ đã khá mạnh, hắn hai người đều là cười ha ha, Cổ Siêu lại quá 1 năm hơi nhiều đệ tử ngoại môn đại bị Chúng ta nhưng là phải thăm dò, nói không chắc may mắn, cũng có thể xâm nhập đệ tử nội môn. Đương nhiên, muốn tiến vào nội môn khó khăn cực điểm, hai người bọn họ thực lực bây giờ tuy mạnh cũng chỉ là tùy ý nói chuyện. Cao nhân hỏi, "Cổ Siêu, lần này nội môn lưu bị, ngươi tuy nhiên muốn cố gắng biểu hiện một phen." Tật lực đi. Cổ Siêu tùy ý nở nụ cười, nói chuyện phiếm xong cái này lại tán gẫu chút mỹ thực, tán gẫu chút nhuyễn nguyệt tử, căn bản là nguyên lai like ba người thường thường tại cùng một cái ký túc xá nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện thời điểm, đã đến trung khê phong đỉnh núi. Tại đỉnh núi bên trên, đã là người ta tấp nập Ở chính giữa khê phong rất nhiều đệ tử ngoại môn, đại thể đều tới. Đương nhiên, những người này đều đứng ở hơi thấp chút vị trí. Hơi cao chút vị trí, ngồi ở nhưng là đệ tử nội môn, những này đệ tử nội môn, từng cái từng cái rất có khí độ. Cổ Siêu thoát khỏi biển người, tiến vào đệ tử nội môn vòng tròn ở giữa đi. Cổ Siêu thấy được rất nhiều cao thủ. Cái kia rất giống Liêu Thất Thần nhân vật, chính là Liêu Thất Thần đệ đệ, xếp hạng thứ 8 Liêu Thất Ý đi, người này dài đến đẹp trai cực kỳ, có người nói hắn ảo thuật mặt trên tu vi cực cao. Xếp hạng thứ 9 Triệu Vân Niên, bình thường đều là một bộ tương đương dễ nói chuyện dáng vẻ. Thế nhưng lúc này cũng là khí thế ngưng lại, dường như một thanh gia khỏi vỏ lưới giao sắc. Cái kia một người cao lớn vóc người, bắp thịt toàn thân người, phải làm chính là Nhạc Vương Đao Vương chẳng đi, Cổ Siêu phán đoán căn cứ là người này tướng mạo khí chất, cùng với gặp lại hắn đâu lúc, chính mình lôi đế đao mơ hồ nhúc nhích. Sếp hạng thứ 11 vị Trác Sảo sảo đến là trước đó liền gặp gỡ mấy mặt, Trác Sảo sảo một bộ cười duyên dáng dáng vẻ, bất quá Cổ Siêu cũng biết không có thể bị nữ tử này mặt ngoài mê hoặc, nữ tử này tuyệt đối là một cao thủ. Sếp hạng thứ 12 vị Lâm Đại Đầu thì càng dễ dàng nhận, hắn đầu thật sự là quá lớn. Cơ bản sắp có cái khác gấp hai to nhỏ, nhận không ra mới là một cái quái sự. Trừ thứ này ra, xếp hạng mặt sau cũng có rất nhiều ẩn nút cao thủ. Khổng Khánh cũng ở trong đó, hắn vẫn lạnh như vậy làm người sinh ghét. Cổ Siêu từng cái đánh giá những này nội môn cao thủ, mà những này nội môn cao thủ cũng đang đánh giá lấy Cổ Siêu, Cổ Siêu là nội môn mới lên cấp nhân tài mới xuất hiện, danh tiếng tương đối lớn. Đương nhiên, những này nhân mặc dù chú ý Cổ Siêu, nhưng là không quá sẽ đem Cổ Siêu để ở trong lòng, tại những này nhân cảm nhận ở giữa, Cổ Siêu thật sự không tính là gì, vẫn hỗn quá nhiều quá nhiều. Trừ thứ này ra, Tại đệ tử nội môn ở giữa, còn có Mạc Huyền Phong, Tống Thanh, Vệ Thanh Thanh, U Nguyệt loại một nhóm nhân mã, bọn họ những này nhân cơ bản đều đạt tới cương thể cảnh, dù sao những này nhân mới có thể không thể coi thường. Đương nhiên, ngoại trừ Mạc Huyền Phong cùng Cổ Siêu hai người ở ngoài, cái khác mọi người ở bên trong môn lục bị ở giữa, cũng chỉ là làm nền tiểu nhân vật. Ngoại trừ những này nhân, nội môn kỳ thực trả lại ba tôn nhân vật lợi hại. Sếp hạng đệ Ngũ Lâm Du, đây là tới chủ trì, Lâm Du hiện tại gia kinh suất càng ngày càng cao, hiển nhiên là Đông Vương chân nhân tại cho nàng lớp đường. Sếp hạng thứ 6 Liêu Thất Thần cùng với sếp hạng thứ 7 Lâm Viễn Vọng cũng tới. Bọn họ đương nhiên tuyệt đối sẽ không tham gia nội môn lục bị, bất quá bọn hắn cũng phải nhìn xem ở nội môn lục bị ở giữa có thể đạt được xuất sắc các nhân vật, dù sao tại bảy đại cùng ở giữa, hai người bọn họ là sếp hạng phía sau cùng. Nếu như nội môn lục bị ở giữa xuất hiện nhân vật lợi hại, cái thứ nhất chính là tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, bọn họ đương nhiên muốn nhìn. Chớ đừng nói chi là, Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng còn muốn nhìn Cổ Siêu, cái này cùng hắn cấp nội môn đệ nhất chí giả vị trí sư đệ, Lâm Viễn Vọng không chú ý Cổ Siêu cũng không được. Lâm Viễn vọng cùng Liêu Tất Thần hai người, khóe môi đều mang theo nụ cười, trên đầu mang đấu lạp, đứng xa xa nhìn trận này phân tranh. Nội môn Lục Bỉ đã tiếp cận bắt đầu. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Trên trời tiểu vũ không chút nào có thể yếu bất loại nhiệt tình này. Chương 289, chính thức bắt đầu thần binh chi tranh. Đây là cuối mùa thu mưa. Đông Vương chân nhân chỉ trỏ đầu người, 135 nhân đều đã đến<td>tệ, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, nội môn Lục Bỉ chính thức bắt đầu. Nội môn Lục Bỉ chia làm 6 hạng tiến hành. Mỗi một hạng đệ nhất đều có thể đạt được phần thưởng nhất định. Nếu như đạt được tiểu mãn quán càng là có thể đạt được vô cùng tốt đan dược khen thưởng cùng chân ý thạch khen thưởng, nếu như chiếm được đại mãn quán có thể đạt được khen thưởng càng nhiều, đạt được đại mãn quán nữa giả, chỉ cần không vấn lạc, ta cái này làm trưởng môn ngoại trừ các loại khen thưởng ở ngoài, lại đồng ý tương lai Thái Sơn phái cao tầng một vị trí. Thái Sơn phái cao tầng một vị trí, đây cũng là trọng đến cực điểm khen thưởng, tuyệt đối trọng thượng, nhưng ngực L. Ý vừa nghĩ, đến cũng bình thường. Nếu như có thể đạt được đại mãn quán sáu hạng đệ nhất nhân vật, tất nhiên bất phàm. Như vậy nhân vật bản thân liền có cực đại tiềm lực trở thành Thái Sơn phái cao tầng. Đông Vương chân nhân món này, đến cũng coi như là làm thuận nước dong thuyền, vẫn để trẻ tuổi cảm tạ hắn. Tại Đông Vương chân nhân tuyên bố về sau, nội môn lục bị chính thức bắt đầu. Bất quá nội môn lục bị chưa từng có một cái trước sau chính tự, chỉ có một cái có thể khẳng định, cuối cùng một hạng so với chính là tổng hợp lực chiến đấu, cái khác ngũ hạng đều tương đương tùy ý. Đông Vương chân nhân nhìn sắc trời một chút, như vậy ngày mưa, đến cũng không tồi. Tiên tiến tiến sáu nội môn lục bị ở giữa hạng thứ nhất, ảo thuật tỷ tỷ đi. Ảo thuật tỷ tỷ Đó chính là điều tra hệ đệ tử nội môn sự, bá đạo hệ cùng linh xảo hệ căn bản không có bất kỳ căn hệ. Dù sao sẽ ảo thuật vậy chính là điều tra hệ đệ tử nội môn thôi. Điều tra hệ đệ tử nội môn tổng cộng có hơn 40 cái. Những này đệ tử nội môn bọn người từng cái từng cái bắt đầu tỉ thí lấy ảo thuật. Cổ Siêu cũng ngồi ở một bên nhìn những này nhân ảo thuật. Với bắt đầu thể hiện ra ảo thuật người thực lực cũng không coi là nhiều cao, bọn họ bày ra ảo thuật, nhiều là một tầng ảo thuật. Ảo thuật loại đồ vật này nói trắng ra là là lừa rối thuật. Mà bắt nạt biên thuật nhi, lừa rối chính là nhân thị giác, thính giác, xúc giác, Khiu giác, vị giác cùng với giác quan thứ 6. Ảo thuật chia làm 1 tầng ảo thuật, 2 tầng ảo thuật, 3 tầng ảo thuật, 4 tầng ảo thuật, 5 tầng ảo thuật cùng với 6 tầng ảo thuật. Mà phân chia phương pháp càng đơn giản hơn, có thể lựa rối vừa cảm giác chính là 1 tầng ảo thuật, lựa rối 2 giác chính là 2 tầng ảo thuật, lựa rối 3 giác chính là 3 tầng ảo thuật, lựa rối 6 giác chính là 6 tầng ảo thuật. Mà phổ thông điều tra hệ đệ tử nội môn chỉ có thể dùng ra 1 tầng ảo thuật, 1 tầng ảo thuật phổ biến uy lực cũng không tính quá to lớn. Như vậy một đường đến xếp hạng chừng 20 tên đệ tử nội môn. Bắt đầu xuất hiện hai tầng ảo thuật, bất quá hai tầng ảo thuật kết hợp đến không thể nào hảo. Tỷ như tính giác ảo thuật cùng xúc giác ảo thuật muốn kết hợp hảo đến mới có thể phát huy kết quả tốt nhất, một thêm một lớn hơn 2, nếu như là kết hợp không tốt hai loại ảo thuật lẫn nhau mâu thuẫn, ngược lại sẽ một thêm một ít hơn 2. Như vậy một đường đi lên trên, đặt tới Trác Sảo Sảo thời điểm, Trác Sảo Sảo đứng lại tại chỗ, huyễn. Tại nàng một tiếng huyễn dưới, ở đây nhiều người thấy được đủ loại tiên nữ do thiên mà hàng, nghe thấy được tiên nữ trên người hư khí, phảng phất là tương đương chân thực giống như vậy, thật lâu những này nhân tại phản ứng lại là bên trong ảo thuật. Mà chắp xảo xảo như vậy biểu hiện, rõ ràng là hai tầng ảo thuật kết hợp đến tương đương được rồi, chắp xảo xảo ảo thuật tương đương lợi hại. Rốt cục như vậy một đường luân bên trên, đến phiên xếp hạng thứ 8 Liêu Thất Ý. Liêu Thất Ý cười cười, cười hắn đứng lại thân thể, "Huyễn." Tại hắn một tiếng huyễn dưới, rất nhiều đệ tử nội môn chỉ cảm thấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân tại sau cơn mưa đi tới, trong hai là rơi róc rách tiếng mưa rơi, cái kia tuyệt sắc mỹ nhân chống một cái giấy dầu tán, còn có nhàn nhạt hương vị truyền đến. Đây là ba tầng ảo thuật. Mặc dù ba tầng ảo thuật vẫn kết hợp đến không thể nào được, thế nhưng là tương đương tuyệt vời. Ảo thuật loại đồ vật này, đẳng cấp càng cao càng mạnh, đến 6 tầng ảo thuật là có thể hoàn toàn lựa rối, loại ảo thuật này bình thường thời điểm y lực liền cực đại, nếu như tại đối địch ở giữa đột nhiên xuất hiện lửa gà ảo thuật, làm cho đối phương lang thần uy lực thì càng đại, dù sao cao thủ tranh chấp, chỉ ở một đường trong lúc đó. Liêu Thất Ý là cuối cùng bày ra ảo thuật một cái, hắn như thế dương ra hiện ảo thuật, như vậy ảo thuật này số 1, không thể nghi ngờ chính là hắn, dù sao hắn là tất cả đệ tử nội môn ở giữa, duy nhất một cái luyện đến 3 tầng ảo thuật một cái. Liêu Thất Ý cái này ảo thuật số 1, đến là tên đến từ quy, từ lúc Đông Đạo nhân nằm trong dữ liệu Đông Vương chân nhân cười cười, như vậy ảo thuật này đệ nhất quý Liêu Thất Ý, bất quá phần thưởng loại hoàn thành nội môn lục bị về sau, lại thống nhất phân phát. Liêu Thất Ý chiếm được đệ nhất về sau, cũng không nhìn hướng về chát xảo xảo, mà là nhìn về phía tây nam rắc phương hướng, nơi nào, tiên vũ mờ mịt. Phía tây nam, hai cái mang đấu là người. Liêu Thất Thần cùng Lâm Viễn Vọng. Lâm Viễn Vọng cười cười, các ngươi quả nhiên là huynh đệ tình thâm, ngươi ở nơi này, đệ đệ ngươi Liêu Thất Ý liền phát hiện ngươi. Liêu Thất Thần nhún vai, ai, hắn đều là muốn cùng ta đấu, thế nhưng kết hợp đến không hoàn mỹ ba tầng ảo thuật, cũng chính là như vậy trình độ thôi. Thật ngây thơ à, không quan tiểu đệ. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ hắn nào thuần so với Liêu Thất ý mạnh hơn rất nhiều. Lâm Viễn Vọng cũng là nhừ bay, chúng ta ảo thuật đều không có cái gì, mạnh nhất vẫn là Trác lão đại ảo thuật, ta vẫn hoài nghi Trác lão đại ảo thuật vượt quá bình thường trưởng lão không ít, tiếp cận cái kia mấy cái cao tầng. Trong miệng hắn Trác lão đại, tự nhiên là Hải quân Trác Duyệt. Trác Duyệt thực lực nhưng là mạnh đến nỗi đáng sợ, đang ở bảy đại cao thủ ở giữa Lâm Viễn Vọng cùng Liêu Thất thần càng là rõ ràng. Ma nội môn lục bỉ hạng thứ nhất ảo thuật tỷ thí cứ như vậy kết thúc, kết thúc đến mức rất nhanh, tại trận này tỷ thí ở giữa cũng làm cho nhân thấy được đủ loại ảo thuật, bất kể là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn đều mở rộng tầm mắt. Cổ Siêu cũng là đang quan sát trận này ảo thuật chi so với, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, một tầng ảo thuật, hai tầng ảo thuật không có cái gì, ba tầng ảo thuật đến là có chút vướng tay chân. Đông Vương chân nhân sớm ngồi ở một bên, hắn đem chủ chỉ sự giao cho chính mình con gái, sau đó thành thơi thành thơi lấy một chén nhỏ tửu có tư có vị phẩm lên. Lâm Du đến bên bố, đón lấy muốn tiến hành nội môn lục bị đệ nhị hạng, hạng thứ hai là thần binh chi so với. Thần binh chi so với sao? Lâm Nai Tử Rất nhiều người đến sức lực đầu. Ở trên giang hồ có một loại mê gọi là vũ khí phích. Những kẻ nhân yêu thích đủ loại kiểu dáng danh đao, danh kiếm, thần binh lợi khí. Ở trên giang hồ thậm chí có danh đao phổ, danh kiếm phổ. Nếu như người nào binh khí có thể xếp vào danh đao phổ hoặc hạ danh kiếm phổ ở giữa, đó là rất có vinh quang sự tình. Bất quá trên giang hồ danh đao phổ cùng danh kiếm phổ tương đương khó tiến vào. Tại toàn bộ Thái Sư phái, hiện tại cũng chỉ có Đông Vương chân nhân tương hoàng đao cùng tá trạm bá vương đao tiến vào danh đao phổ ở giữa, những người khác đao đều không có tiến vào danh đao phổ ở giữa vất quá đến cũng có mấy người tiến vào danh đao dự bị phổ ở giữa. Tỷ Như Sấm dậy thiên lôi long đao, Liếu Khinh phong gió nhẹ tùy ý đao, Dịch Vân Thủy Vân Yên Vũ đao đều tiến vào danh đao dự bị bảng ở giữa, Đinh Kiên khoái điện đao cũng không hề tiến vào danh đao dự bị bảng ở giữa. Mỗi một lần danh đao phổ cùng danh kiếm phổ biến động, đều là giang hồ đại sự, khiến người nghị luận sôi nổi. Mà bây giờ sao, tại Thái Sơn phái nội môn ở giữa cử hành thần binh chi tranh. Đao khách bọn người, từng cái từng cái đối với mình binh khí lòng tự tin mười phần, đương nhiên cho là mình thần binh càng mạnh hơn. Cương thể cảnh 4 tầng trở lên nhân vật đều là nhẹ nhàng nắm chính mình thần binh, hoặc giả rút ra nhìn chính mình thần binh, cảm giác thần binh vi lực. Mà cương thể cảnh 4 tầng trở xuống nhân vật, đến cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần nắm giữ thần binh đao phôi, cũng có thể so một lần thần binh đao phôi. Đao, đối với một cái đao khách mà nói, đúng là tương đương phức tạp cảm giác. Thậm chí có những người này cố chấp chút, liền nói thẳng, đao chính là đao khách sinh mệnh. Đao tại nhân tại, đao vong nhân vong, nhân đao hợp nhất. Cổ Siêu cũng là tay cầm lấy lôi đế đao chô đao, Cổ Siêu có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình lôi đế đao có một loại muốn rít gào cảm giác tại vào đao ở giữa hơi rung động. Đế cấp chi đao, nắm giữ đế cấp tên, tự nhiên muốn rít gào bên trong đất trời, khiến cho nó hết thảy thần binh hết thảy thần phục. Mưa vẫn còn đang hạ. Phong, vô ý thức ở chính giữa khê phong đỉnh núi quô lên. Chương 290, thần binh chi tranh ai làm vương giả? Thần binh chi tranh, cuối cùng cũng bắt đầu. Đao khẽ đao. Lâm Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tiếng vỗ tay lanh lảnh, tại nàng vỗ tay trong lúc đó, có người đặt lên một vật. Mở ra cái kia một vật, hiên đi tới bên trên diện lồng vải đỏ, phát hiện đó là một khối 1m vuông bắn màu xanh ngọc thạch. Lâm Du nói rằng, đây là Chắc Đao Nghi. Đứng ở này màu xanh ngọc thạch mặt trên, giải phóng ra bạn thân nào, cuối cùng màu xanh ngọc thạch mặt trên sẽ biểu hiện nhất định số liệu, số liệu càng cao, đa uy lực liền càng mạnh, đẳng cấp càng cao. Lâm Du giới thiệu lấy nói rằng, kể từ đó, người người muốn thí. Có bộ phận cương thể cảnh người là chưa từng thử Chắc Đao Nghi, tự nhiên muốn chắc chắn chính mình thần binh số liệu. Mà có bộ phận cương thể cảnh người nhưng là từng thử Chắc Đao Nghi, nhưng đó là 2 năm trước. Thần binh số liệu vẫn chưa nhất thành bất biến mà sẽ theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ mà tăng cường, có chút thần binh cũng có thể khai phá trở nên mạnh mẽ. Lần này thần binh kiểm tra, hết thảy nam giữ thần binh hoặc giả nam giữ thần binh đao phôi ngợi, đều có thể đi tới kiểm tra. Đương nhiên, bình thường thần binh đao phôi bởi chưa giải phóng, số liệu đều tương đương thấp, phần lớn nam giữ thần binh đao phôi ngợi, cũng chỉ là tùy ý thử xem. Cái thứ nhất đi tới kiểm tra chính là Tống Thành, Tống Thành quang thời gian này đạt được hắn sư tá trạm chi tứ đạt được một thanh tên là Nhiễm Thanh đao thần binh. Tống Thành đứng ở màu xanh ngọc thạch mặt trên, lập tức màu xanh ngọc thạch mặt trên hiện ra một cái bảy số liệu Số liệu này khá cao, chưa giải phóng thần binh đao phôi hết thảy số liệu hết thảy tại 10 trở lên, không thể nào vượt qua 10, đây là quy tắc. Tiếp đó, lại là từng cái từng cái bên trên, bắt đầu mấy người đều là chưa giải phóng thần binh. Số liệu đều tại 10 dưới. Rốt cục, Lôi Hành Chi đứng lên trên. Lôi Hành Chi cũng là trước đây không lâu cùng Cổ Siêu cùng đi giải binh chỉ, mới giải phóng tự thân thần binh. Hắn đứng ở Ngọc Bích Ngọc Thạch Trắc Đao nghi bên trên, hét lớn một tiếng, "Gầm rú đi." Lôi Liệt Đao hắn đao rõ ràng là Lôi Liệt Đao, mà lúc này tại màu xanh ngọc thạch mặt trên biểu hiện số liệu là 87. Này xem như là tương đối khá số liệu. Bình thường thần binh số liệu đều là tại 30 đến 100 trong lúc đó, 87 đương nhiên không tồi. Mà thứ 76 cái thụ tiết bên trên đã từng đã đánh bại cổ siêu một lần mà cốc đứng thẳng thân thể, hắn giống lên một tiếng, thiêu đốt đi. Mây lửa. Hắn đau đương nhiên thiêu đốt, cuối cùng tại màu xanh ngọc thạch mặt trên biểu hiện số liệu, rõ ràng là 101. Nay vượt qua 100 số liệu, tương đương không sai. Lại có một vị sư huynh đứng ở Chakdow nghi mặt trên, hắn giải phóng hậu Chakdow nghi biểu hiện số liệu là 63, trong số liệu này các loại Lập tức lại có một vị sư tỷ đứng ở chạc đao nghi mặt trên, nàng giải phóng chính mình đao hậu biểu hiện chính là 69, số liệu này cũng là trung đẳng. Từng cái từng cái sư huynh hoặc giả sư tỷ đứng ở chạc đao nghi mặt trên, từng người giải phóng lấy chính mình đao. Rốt cục đến phiên Mạc Huyền Phong, Mạc Huyền Phong hưởng một tiếng, lay động đi, sơn nhạc đao. Hắn đao đồng nhiên lớn lên, mà lúc này tại màu xanh ngọc thạch mặt trên biểu hiện số liệu, rõ ràng là 150. Thật cao số liệu, Mạc Huyền Phong chôi này đao tương đương không sai, bằng không thì tại sao có thể có cao như vậy số liệu? Mạc Huyền Phong, cao như vậy số liệu Dẫn tới rất nhiều Thái Sơn phái trưởng lão thậm chí cao tầng cũng đang sôi nổi nghị luận. Mọi người đều đang bàn luận lấy, rất nhiều cao tầng đều cảm thấy, Mạc Huyền Phong người này xác thực đáng giá bồi dưỡng, mặc dù khó có thể lên làm tương lai Thái Sơn phái mấy đại cao tầng, thế nhưng khi cái thứ cao tầng như Tư Nguyệt Huyền địa vị bây giờ, nhưng là có thể có. Sau đó, lại là từng cái từng cái sư huynh sư tỷ, từng người tranh bày đặt chính mình thần binh. Bay đi, Kiêu Nhạc đao. Chém xuống đi, Khoái Điên đao. Giải giáp đi, Ảnh Hằm đao. Lưu động đi, Như Thủy đao. Một thanh một thanh thần binh đang không ngừng mà giải phóng lấy, xuất hiện đủ loại kiểu dáng số liệu, bất quá đại đa số đều tại 30 đến 100 cái này khu ở giữa, rất ít người nhảy ra cái này khu. Cổ Siêu cũng không hề vội vã đứng trên không được, cũng là đang nhìn đủ loại kiểu dáng thần binh, cảm giác khá là thú vị. Rốt cục, xếp hạng thứ 29 cái thụ tiết Khổng Khánh đứng lên trên. Xoay ngược lại đi, dù giật đau. Khổng Khánh thân đau bỗng nhiên trở nên cực nhỏ cơ bạn, mà Ngọc Bích Ngọc Thạch mặt trên biểu hiện số liệu rõ ràng là 145, cái này cũng là một cái khá cao số liệu, thấy được số liệu này, Khổng Khánh thỏa mãn gật đầu. Cổ Siêu nhìn Khổng Khánh Tân Minh, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, Cổ Siêu tại sớm trước liền nghe qua một câu trả lời hợp lý, Thần Minh Đao Linh tính cách muốn cùng chủ nhân tương đồng như, mới có thể giải phóng, nếu như hai người tính cách kém đến cực đại, liền không có khả năng lắm sẽ giải phóng. Tựa như Khổng Khánh người này dùng du giật đao, chỉ sợ là nói người này dễ dàng xoay ngược lại, làm việc du giật bất định tính tình đi. Mà ở trại binh chi nơi nào, nhận tích chiều người này kiếm tên. Ý quan kiếm, đến cũng rất phù hợp, mặt người dã thú một con. Đương nhiên, Cổ Siêu còn biết, đao khách đao không thể dễ dàng đổi, nếu như quá dễ dàng đổi Cuối cùng hết thảy đao linh đều sẽ không thừa nhận ngươi. Sau đó, kế tục nhìn xuống, đến thứ 20 tên bắt đầu, chư vị đao rõ ràng lên một cái cấp bậc, động một chút là có hơn 100 số liệu nô gia. Tới thứ 12 vị lâm đại đầu thời điểm, lâm đại đầu hét dài một tiếng, áp lực nặng nề đi, kỳ hình đao. Lâm đại đầu đao một khi giải phóng tương đương kỳ lạ, cùng bình thường đao tuyệt nhiên không giống, phía trước đại hầu ngân tiểu, đao của người này pháp một khi thi triển ra, nhất định tương đương kỳ quỷ, bằng không thì hoàn toàn đúng không lên như vậy kỳ hình đao, mà hắn giải tha cho hắn kỳ hình đao về sau, ngọc bích ngọc thạch mặt trên số liệu Rõ ràng là 201, này lại lên 200, số liệu này quá cao. Sếp hạng thứ 11 chát xảo xảo, nhẹ nhàng xảo xảo nở nụ cười, thần trầm đi, mây mù dào. Nữ tử này dào gọi mây mù dào sao? Ma Ngọc Bích ngọc thạch mặt trên số liệu, rõ ràng là 195, mặc dù không sánh được Lâm Đại Đầu kỳ hình đạo, thế nhưng cũng tương đương cao số liệu, hầu như xếp hạng hiện tại mới thôi vị thứ hai. Sếp hạng vị thứ 10 vốn là Vương Trạm, thế nhưng lại không có gọi Vương Trạm kết cục. Bởi vì Vương Trạm đạo có vương danh sừng, trận này Thái Sơn phái chính thức Cố ý để cổ siêu cùng Vương Trạm hai người cuối cùng giải phóng chính mình rao, bởi vì bọn hắn đao tên tối ghê gớm. Sếp hạng thứ 9 vị chính là Triệu Vân Nghiên, phi thiên đi, Yến Nhạn Đao. Yến Nhạn Đao sao? Đến là tên dễ nghe, Triệu Vân Nghiên giải thả ra đao, lại thế lại bạc, hình dạng tinh xảo đến dường như một con muốn phi thiên nhạn tử, đây là một thanh tương đương đẹp đẽ đao, có thể tính là ở quá khứ hết thảy trong đao xinh đẹp nhất một thành, mà nàng đao số liệu rõ ràng là 202, so với Lâm Đại Đầu Kỳ hình đao còn nặng hơn bên trên một điểm. Sếp hạng thứ 8 chính là Liêu Thất Ý. Liêu Thất Ý đứng ở Ngọc Bích Ngọc Thạch mặt trên trầm thấp giống lên một tiếng, không cam lòng đi, vô ý đao. Liêu Thất Ý đao rất mỏng, đao trên người có màu xám, màu trắng, màu đen ba loại sắc điệu, này ba loại sắc điệu tổ hợp lại cùng nhau làm người cảm giác cực kỳ thất ý cảm, mà Ngọc Bích Ngọc Thạch mặt trên biểu hiện số liệu, 205. Thật cao số liệu, 205. Mà bây giờ, liền còn lại Vương Trạm cùng Cổ Siêu hai người vẫn không có giải phóng chính mình đao. Lúc này cũng truyền tới từng đợt nghị luật tiếng, Liêu Thất Ý thần binh quả nhiên thật lợi hại, đều có 205. Có người nói cùng Liêu Thất Ý sư huynh đối chiến, trên đao của hắn ba sắc sặc lạ. Phối hợp hắn ảo thuật, có thể sản sinh càng nhiều mê vẫn hiệu quả, trước đây có sư huynh cùng Liêu Thất Ý sư huynh giáo thủ, kết quả lập tức liền lâm vào ảo thuật ở giữa, đến Liêu Thất Ý sư huynh bả đao đặt ở trên cổ hắn đều không có phản ứng lại. Liêu Thất Ý sư huynh thật lợi hại a. Đúng rồi, hắn lần này còn có thể có thể đoạt được số 1, trước hắn đã đạt được một hạng ảo thuật số 1, nếu như đạt được ngũ hạng số 1, chẳng lẽ có thể đạt được tiểu mãn quán, ta nhớ được rất nhiều năm không có ai đạt được tiểu mãn quán. Đúng vậy, tiểu mãn quán ở đâu là dễ dàng như vậy đến. Thất, ta nhìn Liêu Thất Ý sư huynh tự nhiên là lợi hại. Thế nhưng muốn chiếm được thần binh giải phóng số 1, vậy cũng còn không được, chớ quên mặt sau còn có hai người không có giải phóng, một người là Cổ Siêu, đế tên Chi Đao, một người là Vương Trạm, Vương tên Chi Đao. Hai người này thần binh không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rất lợi hại. Các người nói Vương Trạm sư huynh thần binh cùng Cổ Siêu sư đệ thần binh người nào càng lợi hại hơn? Đương nhiên là Vương Trạm sư huynh, hai người đao mặc dù đều có đế cùng vương tên, thế nhưng đao khai phá độ hoàn toàn khác nhau. Vương Trạm sư huynh đã sớm thành danh, hắn Vương tên Chi Đao nhưng là khai phá rất nhiều, chỉ sợ số liệu cao đến thái quá. Cổ Siêu sư đệ vừa mới giải phóng, đối với đao khai phá độ không đủ, phải làm không bằng Vương Trạm sư huynh, thậm chí số liệu có thể sẽ không bên trên 200, dù sao hắn vừa mới giải phóng không lâu, cùng đao linh, câu thông không hẳn mạnh bao nhiêu. Ở trên thế giới này, đao linh đương nhiên là có khai phá độ khái niệm này, khi đao linh khai phá đến sắp xỉ rồi, thực lực cũng đạt tới nhất định mức độ, là có thể lần thứ 2 giải phóng, lần thứ 2 giải phóng thần binh uy lực càng mạnh hơn, đương nhiên, đó là rất xa xưa chu. Hiện sau này, Vương Trạm nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng là nhìn về phía Vương Trạm hai người đối lập một phen. Vương Trạm cười cười, Vương Trạm dài đến Cực Tiêu Hãn, chiều cao gần 2m, hắn mặc dù nở nụ cười thế nhưng không có ai cho rằng là có bao nhiêu lực tương tác thiếu, Cổ Sư Đệ, hiện tại liền giữ hai người chúng ta, nếu không Cổ Sư Đệ trước tiên làm sao? Cổ Siêu cũng là cười cười, đối lập lên dài đến mày kiếm mắt sáng Cổ Siêu, cười lên liền ôn hòa rất nhiều. Cổ Siêu là chính thống thức anh tuấn, mà Liêu Tất Thần cái loại này thì lại gọi có chút ngụy mẹ tức đẹp trai, hoàn toàn khác nhau, vẫn là Vương sư huynh trước hết gọi đi, dù sao Vương sư huynh là sư huynh. Hảo. Vương Trạm gật đầu. Hắn nhanh chân bước ra, hắn đến không ngần ngại hắn trước tiên hoặc giả hắn hộ, bởi vì không có cần thiết, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng Cổ Siêu. Đây chính là hắn Đao Nhạc Vương đao cho hắn tự tin. Đây chính là một cái đao khách đối với đao tín nhiệm. Đây chính là giải phóng lâu như vậy cùng Đao Linh ăn ý tự tin. Vương Trạm đứng ở chạc đao nghi mặt trên, hắn hống xuất ra chính mình thần binh giải phóng ngữ. Mà lúc này, bầu không khí cũng khẩn trương tới cực điểm. Nội môn lục bị trận thứ 2 đến cùng ai sẽ thắng? Là đạt được ảo thuật đệ nhất Liêu Thất Ý. Vẫn là lâu năm Vương gia Vương Trạm. Họa giả mới phát đao khách cổ giêu. Chương 291, Nhạc Vương đao đối với lỗi đế đao. Vương Trạm đi tới Trắc Đao nghỉ phía trên. Sơn Mạch Liên Miên đi, Nhạc Vương đao. Trong miệng hắn húng đi ra rõ ràng là bốn chữ giải phóng nữ. Sơn Mạch Liên Miên, có ý gì? Kỳ thực cũng rất hảo giải thích. Nhạc, cao to sân vậy. Nhạc Vương, Sơn Chi Vương, trong núi vương giả. Vương Trạm húng xuất ra hắn trường đao. Hắn vung tên thần binh trong nháy mắt giải phóng, giải che về sau chỉ thấy ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh cực quát cực đại binh khí. Chôi này binh khí dài chừng khoảng 5 thước, binh khí bản thân thật dày, vô phong không lưỡi dao, cũng không cần phong cùng lưỡi dao. Chôi này binh khí liền chỉ bằng vào trọng lượng cũng có thể đè chết vô số người. Đây chính là Nhạc Vương Đao. Một thanh có vương tên Trần Minh. Vương Trạm cầm Nhạc Vương Đao, có một loại chém đánh mở tất cả thô bạo. Mà cùng Vương Trạm từng giao thủ người, coi như là xếp hạng tại Vương Trạm phía trước Triệu Vân Hiến, Liêu Thất Ý hai người, hoặc giả xếp hạng Vương Trạm mặt sau Lâm Đại Đầu, chắc xao xảo đám người, đều là sắc mặt phát khổ. Bọn họ tự nhiên là biết rõ đạo chôi này binh khí lợi hại. Chuôi này binh khí công kích cũng không tính quá nhanh, nhưng là tuyệt đối không tính lốc. Hơn nữa, một khi cùng với giao phòng, bị hắn đánh tới binh khí, đó là một loại đại lực tới cực điểm lực đạo. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối cực kỳ khó chịu. Nếu quả thật bị chuôi này Nhạc Vương đao cho sát đến một chút, đó chính là hơi một tí thương gần động cốt, chiến đấu đều khó mà kết tục, cương thể cảnh phòng ngự đều không có cái gì dùng. Đây chính là Nhạc Vương đao uy lực đáng sợ. Triệu Vân Hiến, Liêu Tất Ý, chắc xảo xảo đám người, đều bởi vậy siêu cấp không muốn cùng Vương Trạm giao thủ. Sau đó Mọi người nhìn về phía Ngọc Bích Ngọc Thạch Chắc Đao nghi mặt trên. Mặt trên biểu hiện số liệu rõ ràng là 411. Hơn 400. Thật mạnh. Trước đó mạnh nhất vậy chính là Liêu Thất Ý Vô Ý Đao, Vô Ý Đao số liệu cũng chỉ là 205, mà bây giờ Trôi này Đao số liệu rõ ràng là 411, cái này đối với chủ nhân lực chiến đấu tăng lên to lớn, khó có thể tưởng tượng, vượt qua quá nhiều quá nhiều. Thật mạnh a, 411, hầu như đến Vô Ý Đao số liệu gấp 2. Trôi này Nhạc Vương Đao thật mạnh. Nói đến mức ta đều muốn lấy Hậu Tìm Vương tên nào. Có dám dùng cũng có không ít người đi tìm vương tên đao, thế nhưng bản thân không có như vậy đặc tính khí chất, tìm được vương tên đao cũng không cách nào giải phóng, bình thường thần binh làm 10 chuôi có 9 chuôi có thể giải phóng, mà vương tên đao phôi làm 10 chuôi có một thành có thể giải phóng. Ngươi cho rằng vương tên chi đao như vậy phát tìm, hai hàng. Còn về vứt bỏ hiện tại thần binh đi tìm vương tên chi đao lại càng không dùng nghĩ đến. Ngươi vứt bỏ thần binh một nhiều, kha kha cuối cùng hết thảy thần binh đều không thừa nhận ngươi. Đến thời điểm liền khổ. Hơn nữa cũng không phải là nhất định phải vương tên chi đao không thể. Có chút vũ khí cần xứng đôi hợp đao so với có vương tên nào càng áp dụng. Đúng vậy, bất quá vương trảm trôi này nhạc vân đạo cũng thật là uy lực vô cùng, 411 số liệu, hắn sau đó trưởng thành, nói không chắc có thể xếp vào danh đao dự bị bảng hoặc giả danh đao bảng ở giữa đi. Thiên hạ danh đao có tiếng đao bảng. Xem ra nội môn lục bị thần binh chi so với, mạnh nhất vẫn là vương trảm trôi này nhạc vân đạo, cổ siêu dù sao vẫn là nội chút. Đúng vậy. Hắn lôi đế đao mặc dù cũng có đế tên, thế nhưng bản thân quá non. Đao cũng quá nột, vẫn không có bao nhiêu khai phá độ. Mới vừa rồi còn có 9 phần 10 người cho rằng vương trảm muốn thắng. Hiện tại trực tiếp 99% người cho rằng Vương Trạm muốn thắng. Vương Trạm nhìn về phía Cổ Siêu, rất chọn bên ánh mắt. Cổ Siêu cười cười, đứng dậy, đi tới chắc đao nghi mặt trên. Mọi ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, lúc này, Cổ Siêu chính là muôn người chú ý, Cổ Siêu chính là mọi người tiêu điểm. Cổ Siêu hít sâu một hơi, nói thật, Cổ Siêu hiện tại cũng không có tự tin có thể thắng Vương Trạm, thế nhưng, liền tính như vậy thì lại làm sao? Bĩnh, mình nhất định hay là mu Bĩnh. Cổ Siêu bỗng nhiên hét một tiếng một tiếng, vạn tượng đều diệt đi, lôi đế đao. Vạn tượng đều diệt, lại là bốn chữ giải phóng ngữ. Hơn nữa, tại Hưu Tâm Nhân trong mắt cũng sẽ thưởng thức lấy bốn chữ này hàm nghĩa. Nhạc Vương Đao là sơn liên minh mạch trong núi vương giả. Mà cổ siêu trôi này lôi đế đao là vạn tượng đều diệt, công kích phương thức hung hãn đến cực điểm, vạn tượng đều muốn đều diệt sao? Trôi này đao đao ngư khẩu khí tương đối lớn, mà mọi người lại nhìn qua cứ chỉ thấy đao này chiều dài 3 thước 6 phần dáng vẻ, đao phong cực lợi, sấm sét lấp lóe, thân đao tùy thời tùy khắc đều quấn quít lấy sấm sét cảm giác. Mà bây giờ, Hưu Tâm Nhân cũng là muốn nhìn một chút, trôi này đao đến cùng là kiểu gì năng lực, có bao nhiêu số liệu? Mặc dù cảm giác nhất định không bằng Nhạc Vương Đao, thế nhưng vẫn cứ cảm giác chuôi này đao có khán đầu, tốt xấu là có đế tên đao. Mà ở cổ siêu dưới chân giẫm màu xanh ngọc thạch chắc đao nghi mặt trên, số liệu không ngừng mà bên trên nổi, xoát xoát xoát xoát số liệu nhảy lên, cuối cùng ổn định ở 423 vị trí. 423. Cái gì? 423? Này so với Nhạc Vương Đao 411 vẫn muốn cao hơn một chút. Này. Không có khả năng lắm đi. Vương Trạm Nhạc Vương Đao có vương tên, hơn nữa, hắn khai phá lâu như vậy khai phá độ đã tương đương cao, 1411. Cổ Siêu lôi đế đao có đế tên, nhưng hắn vừa mới giải phóng, khai phá độ thấp đến mức rất, lại có 423. Nay tuyệt đối không thể, trừ phi một loại khả năng, chính là cái kia lôi đế đao trôi này đao liền tính khai phá độ không cao cũng vượt qua Nhạc Vương đao, đơn giản mà nói, lôi đế đao trôi này đao tiềm lực so với Nhạc Vương đao phải lớn hơn, này càng là một thành ghê gớm đao. Cũng chỉ có như thế giải thích, trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân nhìn về phía cổ Siêu ánh mắt, đều có chút bất đồng một loại. Có thể đem như thế không nổi đao giải phóng, như vậy chủ nhân này đao đạo thiên phú cũng tương đương bất phàm. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, lôi đế đao này ba cái tên, liền ấn vào không ít thật tinh mắt lòng người bên trong. Khắp nơi phản ứng, tự nhiên cũng không giống nhau. Tỷ Như cao tầng bên kia, ta chẳng hỏi, lão đinh, có biết hay không đệ tử của ngươi cổ siêu trôi này lôi đế đao đến cùng tác dụng gì? Hắn bây giờ là thật hiếu kỳ, lôi đế đao số liệu quá mạnh mẽ, thế nhưng không biết hắn tác dụng là kiểu gì. Liêu Khinh Phong cũng là đang cười lấy, hắn đương nhiên cũng vênh hai nghe, nếu như hiện tại đem cổ siêu lôi đế đao thuộc tính nhớ kỹ, sau đó nói không chắc đối phó cổ siêu lúc đó có dùng. Đinh Kiên cười cười, ta không có hỏi Đinh Kiên đương nhiên hỏi, cũng biết Lôi Đế Đao thuộc tính, bất quá cổ siêu sẽ nói cho hắn biết cái này khi sư phụ đao này thuộc tính là tiến nhiệm hắn cái này khi sư phụ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Nhưng dù là như vậy, nghĩ đến Lôi Đế Đao Lôi Đế Phá Tà thuộc tính, Đinh Kiên cũng không khỏi kêu to người tiên, có loại này phá tà thuộc tính, bao nhiêu ảo thuật, độc, sâu độc thuật những này mượn, chuyện này quả thật là có thêm một cái siêu cấp đùa hồ mệnh, cái này cũng là tại sao Đinh Kiên tin tưởng trôi này đao sẽ đoạt giải nhất nguyên, trôi này đao vốn là so với Nhạc Vương đao mạnh hơn, không phải bình thường cường. Mà ở trưởng lão bên này Nam cung Nguyên Trưởng lão cũng là đắc ý vướt vướt trầm râu, hắn thường thường bởi vì cổ siêu đắc ý, bây giờ nhìn đến cổ siêu lại nắm giữ như thế lợi hại đao, cũng không khỏi đắc ý không ngớt. Nam cung Nguyên nhìn về phía trong đám người mộ dung anh, phát hiện mộ dung anh chính nắm chặt nắm đấm, rất tốt, cổ siêu càng mạnh cho mộ dung anh đấu chí càng mạnh, mộ dung anh hiện tại tiến bộ đến mức rất nhanh. Đệ tử nội môn bọn người cũng từng cái từng cái kinh ngạc, cổ siêu ở bên trong môn ở giữa từ khi phá cũ sắc đao thủ quả về sau vẫn vắng lặng biết điều, kết quả lần này tự đột nhiên ngẩng đầu lập tức liền lấy được thần binh chi tranh số 1, lấy đắc đỏ vô cùng thái độ tuyên bố chính mình trở về, thực sự là hung tàn a, mà phong chi cung hệ này các đệ tử tự nhiên là âm thầm khen hay. Vương Trạm bản thân sâu sắc đánh giá Cổ Siêu một chút, đồng thời nắm chặt hắn đao, tại số liệu bên trên không bằng Cổ Siêu, hắn xác thực không thể nói được gì, thế nhưng hắn sẽ không liền như vậy chịu thua. Sau 2 năm thần binh chi tranh, hắn nhất định sẽ thắng. Mà xa xa quan sát Lâm Viễn Vọng cùng Liêu Tất Thần hai người này, cũng là không khỏi một nhạt, thực sự là không đơn giản a, Lâm Viễn Vọng có cảm giác hay không áp lực rất lớn. Quả thật có chút Lâm Viễn vọng luôn bay, hắn nói chính là lời nói thật. Đệ tử ngoại môn bọn người cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, cũng không nghĩ tới mới gia nhập nội môn không tới 1 năm Mạc Huyền Phong cùng Cổ Siêu có thể có cái gì biểu hiện, trước đó Mạc Huyền Phong đao có 150 số liệu rất thần kỳ, mà bây giờ Cổ Siêu đao trực tiếp có 423 số liệu, lực ép nhạc vương đao, này xem đệ tử ngoại môn bọn người khen hay không ít, đều đang gư gọi lấy đặc sắc. Viên hiêu, náo loạn rất lâu sau đó. Cuối cùng, Lâm Du nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, chắp đao nghi chắp đao việc, rốt cuộc hướng đi chung kết, hiện tại ta tuyên bố Nội môn lục bị đệ nhị hạng thần binh chi so với người thắng trận là Cổ Siêu, cùng với hắn lôi đế đao. Sau đó, hy vọng Cổ Siêu nắm hắn lôi đế đao, trong tương lai sáng tạo càng nhiều truyền kỳ, còn đoạt được thần binh chi so với khiế thượng, cũng tạm thời áp lấy, loại nội môn lục bị triệt để sau khi chấm dứt lại. Lâm Du rất công thức hóa nói qua mặt trên, nàng cũng âm thầm vì làm Cổ Siêu đoạt giải nhất mà vui vẻ. Dù sao nàng cùng Cổ Siêu cũng là có chút giao tình, bản thân nàng lại khá là thưởng thức Cổ Siêu. Lâm Du lần thứ 2 mở âm thanh nói rằng, ngày hôm nay nội môn lục bị tiến hành ảo thuật chi so với cùng thần binh chi so với Đoạt được đệ nhất người theo thứ tự là Liêu Chất Ý cùng Cổ Siêu, ngày hôm nay nội môn lục bị đến đây là kết thúc, ngày mai kết tục. Đúng vậy, hôm nay đã nhìn rất rất nhiều náo nhiệt, có đặc sắc cực kỳ ảo thuật chi so với, có khấu nhân tâm huyền thần binh chi so với, tạm thời nghỉ ngơi thở một hơi cũng không tồi. Từ đó dòng người tán đi, Cổ Siêu cũng vác lấy lôi đế đao tán đi, ngày hôm nay đương nhiên là tìm lên bạn cũ cao nhân cùng La Đào hai người uống rượu, dù sao hiếm thấy về trùng khê phong một chuyến. Tại trở lại Mới Tuyết Sơn trang về sau, một đoàn quen thuộc người đều tiến tới, đại gia ở chung một chỗ sảng khoái uống rượu. Nói đến cũng có người nhắc tới, kiến nghị cổ siêu đạt được tiểu mãn quán. Đại mãn quán là nội môn lục bị đầy đủ đến đệ nhất, tiểu mãn quán là nội môn ngũ so với đạt được đệ nhất. Tiểu mãn quán đương nhiên hiếm thấy cực điểm. Cổ siêu tại trong miệng khiêm tốn lấy làm sao có khả năng đạt được tiểu mãn quán loại hình, thế nhưng nhưng trong lòng thì dâng lên một cô đấu trí. Tại sao chính mình liền không thể đạt được tiểu mãn quán? Nói không chắc, cũng có thể. Lúc này cổ siêu đương nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén, dao phong nhắm thẳng vào tiểu mãn quán. Chương 292, nội môn sáu so, so với đạo thế. Đêm, yến tính lại tới. Một đêm này, mưa phùn liên tục, mưa thu hơi lạnh, không trang. Tại các nơi cũng truyền đến nghị luận hôm nay ngày hôm nay sáo sọ so tin tức. Hảo thuật thứ nhất, quả nhiên là Liêu Thất Ý. Thần binh thứ nhất, nhưng là Cổ Siêu, mà không phải Vương Trạm. Cổ Siêu lực đè ép Vương Trạm một đầu, cực kỳ bá đạo lôi đế đao, không biết lôi đế đao có tác dụng gì. Lại nói tiếp, lúc này đây Liêu Thất Ý cùng Cổ Siêu hai người, được chia hảo thuật đệ nhất cùng thần binh thứ nhất, đại mãn quan hiển nhiên là không, có ai được lấy được, không biết có người hay không có thể được tiểu mãn quan. Tiểu mãn quan, khó a, thật sự là quá khó khăn. Liêu Thất Ý cùng Cổ Siêu đều không có khả năng được Tiểu Mãn Oan, Liêu Thất Ý tại khinh công tỷ thí cái kia vừa so sánh với xác định vương chắc không chiếm được thứ nhất, Cổ Siêu tại tổng hợp sức chiến đấu cái kia vừa so sánh với xác định vương chắc không chiếm được thứ nhất, hơn nữa Cổ Siêu tại khinh công sự so sánh này cũng khó được đệ nhất. Nói không chừng Phi Thiên Vân Yến Triệu Vân Yến sẽ để cho Cổ Siêu một chút. Hắc hắc, chuyện như vậy ai biết. Nhiều loại tiếng nghị luận, bất quá cuối cùng xác định, xem ra năm nay lúc này đây nội môn 6 giò, so, không có ai có thể đạt được Tiểu Mãn Oan, có chút đáng tiếc. Đêm, cứ như vậy yên tĩnh đi qua lấy. Ngày hôm sau, ngày một cái đại tinh. Do vì sau cơn mưa thiên đình, bầu trời như là tấm bình tường lam được xinh đẹp, lam trở nên rõ ràng mới. Mà mặt đất cây cối thảo diệp cũng lục được từ nhưng, lục trở nên rõ ràng triệt. Tại trung khê phong ở lại nội môn đệ tử, cùng với trung khê phong bạn thân ngoại môn đệ tử, rất nhiều đội ngũ, từng bước từng bước tiêu sái ra dân phòng, dựa mặt một phen, đến nhà an an được dừng lại một chầu điểm tâm, nguyên một đám tinh thần thế đủ cực sung tốc. Nội môn đệ tử đều là tin tưởng tràn đầy muốn đi tham gia nội môn 6 so. Ngoại môn đệ tử thì là nguyên một đám đi xem cho vui. Tại giờ thần thời khắc, người cơ bản đều tụ họp tại Trung Khê Phong đỉnh phong. Mã Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Liễu Khinh Phong, Đinh Kiên đám người cũng lại lần nữa đi tới. Việc này vẫn là do Lâm Du chủ trì, Lâm Du mỉm cười, "Than êm nào, các vị, đây là nội môn thi đấu ngày hôm sau. Tại ngày hôm qua, tiến hành nội môn sáu so ảo thuật so với cùng thần binh so với, đoạt giải quán quân cuối cùng là Liêu Thất Ý cùng Cổ Siêu, cảm tạ ngày hôm qua những người này cho chúng ta kính dâng cực kỳ đặc sắc tỉ thí, hôm nay chúng ta muốn tiến hành hắn cuộc tỉ thí của nó. Hôm nay cái thứ nhất tiến hành tỉ thí là Đao Thế." Đao Thế Ai lại không biết đạo thế? Đạo thế loại vật này, đối với một cái đao khách quá trọng yếu, một cái đao khách bổn mạng bản lĩnh, không có tu thành đạo thế đao khách, dốc sức liều mạng muốn tu thành đạo thế. Tu thành đạo thế đao khách, phải không ngừng tăng lên đạo thế. Mà bây giờ muốn tiến hành thì còn lại là đạo thế tỷ thí. Lâm Du Cơ cơ danh sách trong tay, hiện tại trong tay của ta có một phần danh sách, phía trên ghi chép hội sẽ đạo thế người, ta sẽ niệm bên trên một lần, nếu có đổ vào bao nhiêu cái đấy, bao nhiêu cái chính mình báo danh, tất cả hội sẽ đạo thế mọi người muốn tham gia trận này đạo thế so với Lâm Du lập tức bắt đầu nghiệm danh sách, phía trên này một nhóm lớn tên quen thuộc, cổ siêu danh tự tại trên của hắn, cổ siêu phát hiện Mạc Huyền Phong danh tự đã ở ở trên. Lâm Du tổng cộng nghiệm 39 cái danh tự, sau đó lại có một người đứng dậy, nói hắn cũng sẽ đao thế. Kể từ đó, chính là 40 người hội sẽ đao thế rồi. Nội môn hiện tại tham gia tổng cộng có 130 nhiều người, mà hội sẽ đao thế có 40 người, cái tỷ lệ này đến cũng không tính quá thấp cũng không tính rất cao, dù sao nội môn đệ tử bản thân chính là ngàn chọn vạn tuyển ra đến tinh anh. Ba thành tả hữu người hội sẽ đao thế cũng bình thường, đương nhiên Cái này dão thế cũng cao có tất có. 40 bị niệm đến danh tự đứng dậy. Lâm Du nói ra, kế tiếp, bắt đầu phân tổ đối kháng, tổng cộng chia làm bốn tổ. Phong chi cung làm một tổ, Vũ chi cung làm một tổ, mà Vương chi cung người nhiều nhất, cho nên chia làm hai tổ, một là tả Vương chi tổ, một là hữu Vương chi tổ, một tổ 10 người tả hữu, hoặc nhiều hoặc thiếu một cái, đại khái không kém. Cổ Siêu tự nhiên là bị phân tại Phong chi cung cái này một tổ ở giữa, tại cái này một tổ ở giữa còn có Triệu Vân Hiến, không ra khổng khoánh đám người. Mà Vũ chi cung cái kia một tổ đội ngũ ở giữa thì là dùng Liêu Thất Ý Chắc khéo leo khéo leo hai người này cầm đầu. Vương Chi cung phân làm hai tổ, một tổ là Tạ Vương Chi tổ, Tạ Vương cái này một tổ có vương trạm, Mạc Li Phong, Trớ Cốc đám người. Hữu Vương Chi tổ cái này một tổ có Lâm Đại Đầu, cùng với Lôi Hành Chi. Cái này ngay tại lúc này bốn cái tổ, Vương Chi cung người cường thế nhất cũng nhiều nhất, cho nên chia làm hai cái tổ. Lâm Du đón lấy giới thiệu quy tắc, kế tiếp quy tắc liền đơn giản. Bốn chất hợp thành mở, sau đó giúp nhau tản ra đao thế, ngoại trừ đao thế cái gì cũng không có thể vận dụng, cuối cùng đao thế thắng do người bản tiểu tổ ra biên. Cuối cùng bốn cái tiểu tổ ra biên bốn người đối bính đạo thế, người cuối cùng thì là đạo thế bên trong vương giả, cái này quy tắc tương đối đơn giản. Bốn cái tổ đã phân biệt bắt đầu rồi. Phong Chi cùng cái này một tổ người ở giữa, có Triệu Vân Yến, Khổng Khánh, còn có Cổ Siêu, tổng cộng có 9 người. Triệu Vân Yến nhìn về phía Cổ Siêu, nàng mỉm cười, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến cũng không cần sư thị hạ thủ lưu tình. Cổ Siêu cũng tiếng vang cười cười. Khổng Khánh đều không nói lời nào, hắn lẳng lặng nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng lười để ý tới hai người kia, tay đã giữ tại trên chu đao. Triệu Vân Hiến giải phóng lời nói là như thế này, phi thiên a, hiến nhận đao. Tại đao giải phóng có thể rất tốt phát huy ra đao thế uy lực. Khổng Khánh giải phóng lời nói là như vậy, xoay ngược lại a, dù giật đao. Khổng Khánh tại đao phóng xuất ra đao thế về sau, lập tức đao thế hướng phía Cổ Siêu hung hăng va chạm mà đến, Khổng Khánh cũng không tin tưởng Cổ Siêu sẽ có rất mạnh đao thế, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ còn hơn Cổ Siêu đấy, dù sao hắn tu hành đao thế thời điểm so với Cổ Siêu muốn dài nhiều hơn, Khổng Khánh đao thế tự nhận tương đương rất giỏi. Thế nhưng là tiếp cận nhị trọng thiên đao thế rồi, Cổ Siêu cũng phóng xuất ra đao của mình, vạn tượng đều giật ra, lôi đế đao. Đột nhiên cũng phóng xuất ra đao của mình thế, phóng xuất ra bản thân đao thế về sau, Cổ Siêu đao thế cùng Khổng Khánh đao thế hung hăng đánh vào nhau, Khổng Khánh trên mặt còn hiện ra giữ tận cực kỳ nụ cười, nhưng là lập tức hắn cũng cảm giác được không ổn, đao của hắn thế đụng phải Cổ Siêu đao thế, rõ ràng như là tuyết đụng phải như lửa, cơ hội là nghiêng khắc tầm đó liền thất bại, làm sao có thể? Cổ Siêu tại sao có thể có mạnh như vậy đao thế? Khổng Khánh có chút không thể tin, nhưng là sự thật chính là như thế. Đao của hắn thế đã hung hăng bị Cổ Siêu đao thế thất bại rồi. Khổng Khánh cả buổi không có kịp phản ứng. Cổ Siêu cũng hừ lạnh một tiếng, thật sự là khôi hài a. Khôi hài, nhất trọng tiên đao thế cũng dám cùng mình đối bĩnh, Khổng Khánh thật sự là không biết trời cao đất dày. Tiếp tiếp, lại có nhiều loại đao thế từ nào đó khắp nơi tất cả mặt đánhút lại, Cổ Siêu lại dùng đao thế thất bại súng quanh lần lượt người đao thế, phong chi cung đến cũng có chút cao thủ, nhưng những cao thủ này đao thế căn bản đánh không lại Cổ Siêu đao thế. Cuối cùng, còn lại đến đối thủ chỉ còn sót lại một cái, người này chính là Triệu Vân Nghiên. Cổ Siêu cùng Triệu Vân Yến hai người tại rằng có lấy. Triệu Vân Yến có chút vui mừng nhìn về phía Cổ Siêu, nàng là rất hy vọng Cổ Siêu lớn lên, Cổ Siêu, ta xác thực hy vọng ngươi nhanh chút ít lớn lên, khởi động phong chi cùng cái này một mảnh bầu trời, dù sao chỉ có Sở Sư huynh chống đỡ, Sở Sư Minh một người cũng quá khó chống, nhưng là không nên cho rằng muốn thông qua ta đây một cửa dễ dàng như vậy, ta sẽ không làm đấy. Cổ Siêu cũng ngưng âm thành, ta cũng không hy vọng Triệu sư tỷ ngươi nhường, đến đây đi. Tốt. Triệu Vân Yến dao thế phóng thích ra ngoài, Triệu Vân Yến dao thế tương đối nhẹ nhàng, rất nhanh Cổ siêu đao thế cũng phóng ra đi ra ngoài. Cổ siêu đao thế thì là có gió chơn ổn, có kim khí phách, mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay thế đi. Đây là nước cùng hỏa chạm vào nhau. Đây là lôi cùng điện va chạm nhau. Triệu Vân Yến đao thế cùng cổ siêu đao thế, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu? Oeng. Tại hai cổ đao thế chạm vào nhau kích thời điểm, Triệu Vân Yến đao thế cũng bèn bèn chỉ chèo chống sau một lát, cũng đã bị đánh nát rồi, cổ siêu đao thế chấm dứt đúng đấy cường thế đột nhiên va chạm đi qua. Triệu Vân Yến sắc mặt một hồi tái nhợt, tại đao thế đối bính ở giữa nàng thua khí huyết chịu đến liên quan đến Nhưng là một hồi khó chịu. Triệu Vân Niên gật đầu cười, xem ra cổ sư đệ đao thế không phải chuyện đùa, chúng ta Phong Chi cùng đao thế đệ nhất nhân, chính là ngươi rồi, đi tranh thủ a, tranh thủ thanh đao thế đệ nhất cũng nắm bắt tới tay, ta còn chờ ngươi tiểu Mãn Quan. Hử, tiểu Mãn Quan, chỉ bằng hắn. Bên kia sắc mặt tái nhợt Lỗ Nguyên ở bên cạnh lẩm mai một tiếng, hắn mặc dù cho là mình đao thế không bằng Cổ Siêu, nhưng hiển nhiên hoàn toàn nhìn không tốt Cổ Siêu. Hy vọng có thể. Cổ Siêu cười cùng Triệu Vân Niên đối kích thoảng một phát tay. Phong Chi cung cái này một tổ đại biểu đi ra, là Cổ Siêu. Vụ Chi cung cái kia một tổ đại biểu cũng đi ra, là Liêu Thất Ý. Tạ Vương Chi cung cái kia một tổ đại biểu đồng dạng đi ra, là Vương Trạm, Mạc Huyền Phong đao thế mặc dù còn có thể, nhưng là đụng phải Vương Trạm đao thế cũng chỉ có thành thành thật thật nhận thua, Mạc Huyền Phong hoàn hồn tưởng tượng cũng hiểu được Vương Trạm đao thế tương đối đáng sợ. Hưu Vương Chi cung cái kia một tổ đại biểu đồng dạng cũng đi ra, không thể nghi ngờ là Lâm Đại Đầu, Lâm Đại Đầu người này đầu tương đối lớn, thoạt nhìn tương đối buồn cười, nhưng là đao của hắn thế nhưng là tương đối cường đại, được xưng nội môn bảy đại cao thủ phía dưới đệ nhất nhân, hắn ra biên hoàn toàn không xuất ra ngoài ý liệu. Lâm Du cũng là có chút khẽ giận mình, nàng vốn cho rằng Phong Chi cung xuất hiện sẽ là Triệu Vân Yến, kết quả lại là Cổ Diêu, thật đúng là ngoài ý liệu. Lâm Du rõ ràng thanh thanh âm, hiện tại bốn cái tổ ra biên mọi người đi ra, kế tiếp liền định nghĩa bốn người bọn họ thi đấu, Phong Chi cung đại biểu Cổ Diêu đối với Tạ Vương Chi cung đại biểu Dung Trạm. Vũ Chi cung đại biểu Liễu Thất Ý đối với Hữu Vương Chi cung đại biểu Lâm Đại Đầu, xem đao của bọn hắn thế ai mạnh ai yếu. Nội môn sáu so đao thế so với, lại có ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Chúng ta đang mong đợi. Lâm Du lay động phía sau nàng chất thành một nhóm đuôi ngựa. Mặt trời dần dần thăng được rất nhiều, độ ấm dần dần lên cao, không khí trong sân cũng nhiệt liệt. Đao thế bên trong ai là vương giả? Hoàn thành tiểu mãn quan sẽ là ai? Chương 293, đao thế ai là đệ nhất? Đao thế đối binh loại vật này, đơn giản mà trực tiếp, duồng nghịch không được bất luận cái gì bị bợm. Hiện tại muốn bắt đầu chính là Phong Chi cung đại biểu cổ Siêu đối với Tạ Vương Chi cung tổ đại biểu Vương Trạm. Cổ Siêu cùng Vương Trạm đối mặt với mặt. Ánh mặt trời chiếu lấy hai người mặt. Vương Trạm tay cầm tại trên trôi ra mặt, Cổ Siêu, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Siêu cũng trong tay nắm chôi đao, đúng vậy a, lại gặp mặt. Ngày hôm qua hai người lúc này tỷ thí thần binh bên trong ai là vương giả, kết quả cuối cùng là Cổ Siêu tiểu ưu thế chiến thắng, hôm nay so nhưng lại đạo thế. Vương Trạm chém đinh chặn sắt quát, lúc này đây, thắng người là ta. Không, sẽ là ta. Cổ Siêu cũng tương đương kiên định trả lời. Mỗi người đối với mình đều tương đối có lòng tin, tin tưởng mình là mạnh nhất. Lam Như một cái dao khách, nếu như ngay cả chính mình mạnh nhất tư này niệm cũng không có, vậy cũng không phải một cái hợp cách dao khách. Bằng. Một tiếng thấp đê ở, nhưng là Vương Trạm cùng Cổ Siêu hai người đồng thời rút đao. Lúc này hai người đao cũng đã giải phóng, không cần lại giải phóng một lần. Hai cổ đao thế cơ hội là tại trong một chớp mắt đụng vào nhau. Nhất định phải thắng. Đây là Vương Trạm cùng Cổ Siêu kiên định tín niệm. Vương Trạm đao thế, như kim chi duyệt, như đất chi hậu nặng. Cổ Siêu đao thế, như kim chi duyệt, như nước chi nhu, như phong chi tản duyệt. Khi cả hai đao thế giao tiếp thời điểm, Vương Trạm đột nhiên cả kinh, hắn đã phát hiện không được bình thường. Đao của hắn thế đã đạt tới nhị trọng thiên, hơn nữa còn tu hành ba cái chân ý kết quả đang cùng Cổ Siêu đao thế đối kích thời điểm, rõ ràng còn mơ hồ yếu đi một bậc. Cổ siêu đạo thế mạnh như thế nào? Đao của hắn thế, cũng thái quá mức cường đại rồi a. Đao thế đối bình, hung hiểm cực kỳ, không có sức tưởng tượng. Không bằng chính là không bằng, trên lệch chính là trên lệch. Vương Trạm mặc dù kiên định muốn đem đao của mình thế ổn định, nhưng lại ở đâu có thể ổn được, lại kiên định tín nghiệm thêm ở phía trên cũng vô dụng. Ngoan. Vương Trạm đao thế bắt đầu rồi tan nữa, triệt triệt để để tan nữa, Vương Trạm vào lúc này minh bạch, chính mình lại thua rồi, lúc này đây là thua tại đao thế phía trên, chính mình có 3 cái chân ý đao thế rõ ràng thua, thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng cũng không biết cổ siêu trước đó đấu thế là thế nào tu hành đấy, niên kỷ còn nhẹ như vậy liền có cường đại như vậy sao thế. Cổ siêu thắng, mà đổi thành bên ngoài một tổ, Vũ Trì cùng đối với Hựu Vương Trì cùng đào thế đối bính ở bên trong, Liêu Tất ý cuối cùng vẫn là đã thua bởi Lâm Đại Đầu, Lâm Đại Đầu người này tại Đao Thế phía trên quả thật có một tay. Lâm Du lại đứng dậy, như vậy, cuối cùng hai người chính là Cổ Siêu cùng Lâm Đại Đầu, hai người này rốt cuộc là ai có thể lấy được Đao Thế đệ nhất đâu này? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lâm Du hiện tại cũng kích động rồi, Cổ Siêu rõ ràng một đường giết đến nơi này. Xung đến trước hai, thật sự là một thứ hã mã, hiện tại liền xem con ngựa đen này có thể hay không tối sầm đến cùng, lại lấy được thứ hai đệ nhất. Mà người vây xem cũng đều nghị luận, tất cả xem có riêng phần mình cách nhìn, nhưng lại đều không phải không thừa nhận, Cổ Siêu tương đối rất giỏi có thể giết hiện tại. Cổ Siêu mày kiếm mắt sáng, Lâm Đại Đầu đầu lâu cực đại. Theo Lý Mã nói ủng hộ Cổ Siêu lên thêm nữa, nhưng trên thực tế nhưng là ủng hộ Lâm Đại Đầu thêm nữa, dù sao Lâm Đại Đầu Đao Thế Lợi hại nổi danh rất nhiều năm, mà Cổ Siêu cùng Lâm Đại Đầu hai người quyết đấu, đem quyết định ai là Đao Thế đệ nhất. Vạn chúng đang mong đợi Lâm Đại Đầu cùng Cổ Siêu chẳng có đứng đấy thời điểm, đột nhiên cười cười, người lớn lên thực anh tuấn. Cổ Siêu khẽ giật mình, không biết cái này Lâm Đại Đầu vì cái gì nói cái này, kỳ thật Lâm Đại Đầu tướng mạo đến cũng không kém, chỉ là đầu lâu hơi lại, Cổ Siêu tùy ý khách khí một câu. Lâm Đại Đầu tiếp tục nói, ngươi nghe không có nghe nói câu nào, nhức đầu người đặc biệt thông minh. Cổ Siêu nghe được những lời này về sau, nhưng thật ra là rất muốn phản bác Lâm Đại Đầu đấy. Ở tiếp trước trên địa cầu khoa học lý luận ở giữa, người lại nao sức nặng căn bản là không sai biệt làm đấy, mà đại não ở giữa có thể lợi dụng bộ phận cũng là không sai biệt làm đấy. Căn bản không có nhược đầu càng thông minh lý luận, bất quá những thứ này, lý luận phóng trên thế giới này hiển nhiên là nguy biện. Lâm Đại Đầu cười cười, ta cũng rất thông minh, kỳ thật cho tới nay, nói Thiên Hồ Lâm Viễn Vọng là cả nội môn thông minh nhất đấy, ta không phục lắm. Lâm Đại Đầu nói đến đây thời điểm, ở phía xa quan sát hai cái mũ rộng vành nhân trung, một cái mũ rộng vành người Liêu Thất thần thú vị đánh giá một cái khác mũ rộng vành người liếc, cái kia mũ rộng vành người, liếc, rộng vành người Lâm Viễn Vọng lơ đến nhíu mày, biểu hiện không hề để ý. Lâm Đại Đầu tiếp tục nói ra, kỳ thật ta đã sớm đang quan sát ngươi, ngươi trước đó lần thứ nhất thần binh được đệ nhất làm cho người quan chú rồi mà ở vừa rồi so đấu ở giữa ta một mực chú ý ngươi, ta đã chú ý tới, đao của ngươi thế nên là nhị trọng thiên đao thế, cộng thêm bên trên năm cái trấn ý." Lâm Đại Đầu nói ra, hắn cho là hắn quan sát rất cẩn thận. Cổ Siêu nghe xong cũng không khỏi cười, mình là nhị trọng thiên đao thế nhưng nắm giữ tuyệt đối không phải năm cái trấn ý, sợ dĩ lộ ra năm cái trấn ý đến, cũng mèn mèn chỉ là bởi vì như vậy đối chiến chỉ dùng đến năm cái trấn ý, không dùng đến quá nhiều. Đương nhiên, đối thủ xuất hiện sai lầm tin tức cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình. Lâm Đại Đầu nhìn về phía Cổ Siêu, "Mà đao của ta thế là nhị trọng thiên tăng thêm 6 cái chân ý. Lâm Đại Đầu lập tức đứng lại thân thể, hắn giải phóng lên một tiếng, trọng áp a, kỳ hình đao. Đao của hắn lập tức biến thành kỳ quái hình dạng, đao lối vào rất lớn, thân đao càng về sau đầu càng chất vật, như quỷ đầu đao bình thường, nhưng là so với quỷ đầu đao còn muốn kỳ quái một ít, phóng thích đao của ta ý. Lâm Đại Đầu lập tức phóng xuất ra hắn đao thế, nhị trọng thiên đao thế cộng thêm bên trên lục đại chân ý, hắn lục đại chân ý theo thứ tự là hậu trọng chi thổ chân ý, vô tận chi thổ chân ý, duệ lợi chi kim chân ý, hậu trọng chi kim chân ý, cùng lôi chi uy chân ý cùng với xích ôn chi hỏa chân ý. Lục đại chân ý quét ngang lúc đi ra, toàn trường quét định một mảnh. Chân ý loại vật này, tương đương có luyện. Tại ngoại trừ 7 đại cao thủ tất cả nội môn đệ tử ở giữa, mạnh nhất liền muốn thuộc Lâm đại đầu rồi, hắn là chọn vẹn 6 loại chân ý Lâm đại đầu phóng xuất ra 6 loại chân ý về sau, không ít trưởng lão cao tầng đều hài lòng nuốt nước chầm trâu, không sai à, Lâm đại đầu đao thế thực luyện được không tệ rồi, xem ra hắn lần này muốn thắng được đao thế đệ nhất. Cổ Siêu lắc đầu, 6 loại chân ý sao? Bất quá chỉ như vậy. Khẩu khí thật lớn. Đang lúc mọi người đồng đều cho rằng Cổ Siêu khẩu khí thật lớn lúc Cổ Siêu lập tức phóng xuất ra chính mình chân ý đến, Cổ Siêu có đôi khi cũng sẽ dùng tất cả của mình bộ phận chân ý, nhưng là chưa từng có tại nhiều người địa phương dùng qua tất cả của mình bộ phận chân ý, mà bây giờ cũng là lần đầu tiên đứng ở tất cả mọi người trước mặt phóng xuất ra tất cả của mình bộ phận chân ý, chân ý cháy lên gì? Giờ này khắc này, Cổ Siêu giải giống lên một tiếng. Mà Cổ Siêu chín loại chân ý, từng cái phóng xuất ra, lúc này đây phóng thích tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể làm cho bên cạnh Cắt trưởng lão có cơ hội thời gian dần qua quan sát loại này đạo thế phóng thích. Kim chi duyên chuyển chân ý, Kim chi phong lợi chân ý Kim chi phản xạ chân ý, Hải chi chân ý, Băng chi chân ý, Nhiệt độ cao chi hỏa chân ý, Khoái tốc chi phong chân ý, Thiết cắt chi phong chân ý, cùng với Lôi chi uy nghiêm chân ý. Có trưởng lão từng bước từng bước đếm lấy cổ siêu biết luyện chân ý, càng mấy càng là khiếp sợ. Trời, chín loại chân ý. Cổ siêu hắn rõ ràng đã luyện thành trọn vẹn chín loại chân ý. So với Lâm đại đầu 6 loại chân ý còn nhiều hơn bên trên 3 loại. Lâm đại đầu cái loại này đã luyện thành 6 loại chân ý, đã là cực nhỏ thấy được rồi, cổ siêu rõ ràng đã luyện thành 9 loại chân ý, hắn là làm sao luyện đấy? Trước đó nghe nói hắn ở đây đau đạo bên trên tiên phú là 500 năm chi thiên tài, kết quả hiện tại vừa nhìn, thật đúng là không lâu cái này 500 năm chi thiên tài, rõ ràng liền đã luyện thành 9 loại chân ý. Đại bộ phận nội môn đệ tử cho dù hội sẽ đạo thế đã ở đạo thế nhất trọng thiên, đặt tới đạo thế nhị trọng thiên cực nhỏ cực nhỏ. Mà như Lâm đại đầu như vậy đến đạo thế nhị trọng thiên sau đó luyện thành 6 loại chân ý càng là hiếm có, hôm nay cổ siêu càng thêm không hợp tỏi thượng, rõ ràng đặt tới đạo thế nhị trọng thiên còn đã luyện thành 9 loại chân ý. Trong lúc nhất thời, phần này chiến tích rung động vô số người. Về phần trận chiến này kết quả, tiếp tục quan sát a. Lâm Đại Đầu tin tưởng tràn đầy, tự cho là đầu đại liền thông minh, tự cho là tham dò cổ siêu ác chủ bài, cho rằng cổ siêu là đao thế nhị trọng thiên thêm năm loại chân ý, mà bây giờ chính thức kết quả đi ra, cổ siêu ác chủ bài là đao thế nhị trọng thiên thêm 9 loại chân ý đây đối với Lâm Đại Đầu đã kích tương đối lớn, Lâm Đại Đầu xưa nay rất tự ngạo chính là của hắn đao thế, cho dù nội lực của hắn so khác bài danh người phía trước yếu nhược, hắn cũng một điểm không sợ. Kết quả bây giờ đang ở hắn mạnh nhất một phương diện, cổ siêu đã sanh Lâm Đại Đầu. Lâm Du ngạc nào thanh âm tại tòa đáng thời điểm vang lên, chúc mừng cổ siêu Chúc mừng Cổ Siêu, tại vừa rồi tiến hành nội môn sáu so với Đao Thế thi đấu ở giữa, Cổ Siêu chấm dứt đúng đấy ưu thế lấy được thắng lợi, chín loại chân ý, thật sự là không thể coi thường chín loại chân ý, Cổ Siêu Đao Thế rõ ràng luyện đến trình độ này, thật là khi được đệ nhất danh tiếng, Lâm Đại Đầu sư đệ chỉ có thoảng qua tiếc nuối lấy được tên thứ hai rồi. Kỳ thật Lâm Đại Đầu vẫn là Lâm Du đường đệ, nhưng Lâm Du tương đối mà nói càng thượng tức Cổ Siêu. Hiện tại nội môn sáu so đã tiến hành ba hạng, mà Cổ Siêu lấy được thần binh so với cùng Đao Thế so với thứ nhất, ồ, ta đột nhiên phát hiện, Cổ Siêu thật là có khả năng hoàn thành tiểu mã quan chỉ cần hắn kế tiếp ba cuộc tỷ thí đều thắng, cái kia mới tiểu mãn quan liền muốn sinh ra đời. Theo như chúng ta Thái Sơn phái luôn luôn đến nay truyền thống, tiểu mãn quan mà nói sẽ gặp có hạng nhất tương đối lớn thần bí đại lễ, làm như một cái làm người tới sư tỷ, ta tình bạn khuyên bảo một tiếng, cái kia phần thần bí đại lễ tương đối hầu nặng, đối với võ đạo tu hành tương đương mới có lợi. A a, cổ siêu nhìn về phía bầu trời. Nội môn 6 so với chính mình thắng có lòng tin hai hạng, sau đó còn lại đến ba hạng khinh công so với, đạo pháp so với, cùng với sức chiến đấu so với, chính mình liền không có bao nhiêu lòng tin. Theo cổ siêu biết, Triệu Vân Yến, Vương Trạm những người này đều là cương thể cảnh 8 tầng tu vị, mà Lâm đại đầu đao thế càng mạnh hơn nữa, nội lực của hắn yếu nhược bên trên một bậc chỉ là cương thể cảnh 7 tầng tu vị. So sánh với đến, mình bây giờ chỉ là cương thể cảnh tầng 5 tu vị. Tiểu Mạn Quan cách mình chỉ có rất xa. Có cơ hội, nhất định phải nắm bắt. Chương 294, nội môn lục bị chi kinh công. Nội môn lục bị hạng thứ 3 đao thế so với đi qua. Mà đao thế so với đưa tới thảo luận, vẫn đang chưa tuyệt. Đao thế so với dùng chút thời gian, kế tiếp là giờ ăn cơm trưa. Cơm trưa đến là đơn giản một ít, đều là tại nhà An tùy ý ăn chỗ gì. Mà ở lúc ăn cơm cũng đều đang ngị luật lấy, không thể tưởng được Cổ Siêu được đao thế thứ nhất, hắn lại phải thần binh thứ nhất, xem ra hắn thật là có có thể nhỏ đại quan. Tiểu Mã Quan rồi, rất nhiều năm đều không có người được. Tiểu Mã Quan, hừ, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Tại nhà An một tờ trên bàn cơm, chác khéo léo khéo léo lạnh lùng cười cười nói ra, nội môn bảy đại cao thủ phía dưới nếu bản về đao pháp chiêu thức, liền muốn mấy chác khéo léo khéo léo là thứ nhất, nàng đương nhiên không có khả năng lại để cho Cổ Siêu đạt được Tiểu Mã Quan. Đao pháp đệ nhất sẽ là nàng đấy." Liêu Thất Ý cái kia một bàn, Liêu Thất Ý cũng trầm giọng, "Tiểu Mãn Quan, không nên nằm mơ rồi." Hắn ý định tại tổng hợp sức chiến đấu nào một khoản đánh lén cổ siêu. Dùng Liêu Thất Ý cương thể cảnh 8 tầng thực lực, quả thật có tư cách nói như vậy, hắn bây giờ sức chiến đấu có thể hết bạo cổ siêu không có thương lượng. Vương Trạm cái kia một bàn, Vương Trạm một người ngồi, trong tay hắn bưng rượu, cũng tại đối với hắn Nhạc Vương Đao nói chuyện, "Nhạc Vương Đao à." "Nhạc Vương Đao, ta biết do ngươi tương đương bất bình, bất mãn, lại có thể biết bại bởi lôi đế đao, nhưng lại yên tâm, tại tổng hợp sức chiến đấu nào một khoản Ta nhất định sẽ thắng Cổ Siêu. Vương Trạm cũng cương thể cảnh 8 tầng thực lực. Lâm Đại Đầu hiện tại đang phiền muộn cùng Lâm Du tại một bàn cờ, Lâm Đại Đầu phiền muộn tỏ ra, tổng hợp sức chiến đấu cái kia vừa so sánh với ở giữa, ta sẽ không bỏ qua Cổ Siêu đấy. Lâm Du cười cười, tiếng cười của nàng rất thanh thúy cũng rất ngọt, "Lao đệ a." "Lao đệ?" "Ngươi không phục?" Lâm Đại Đầu rất phiền muộn nhìn về phía Lâm Du, "Đường tỷ, ta nói ngươi giúp đỡ cái đó một bên ấy, ta làm sao cảm giác ngươi đang ở đây giúp đỡ Cổ Siêu nói chuyện, ngươi có phải hay không có chút yêu thích Cổ Siêu rồi?" "Ngươi nói cái gì đó ngươi?" Lâm Du mặt đỏ lên, "Ăn cơm, ăn cơm, cơm còn nhét không ngừng chó của ngươi miệng, thật sự là miệng chó không thể nhả ra ngà voi đến." Hiện tại, nhưng là Cổ Siêu tiếp cận nhất tiểu mãn quan mục tiêu, cho nên thường xuyên qua lại. Muốn đánh lén, súng ngắm, Cổ Siêu đạt được tiểu mãn quan mục tiêu người, thật đúng là không ít. Nhà ăn ở giữa, còn có một bàn. Một bàn này là Cổ Siêu, cao nhân cùng lãnh đạo, ba người đang tại ăn cơm lúc hầu, Triệu Vân Yến mang theo mấy vị phòng trị cùng sư muội tới đây. Cao nhân cùng lãnh đạo vừa thấy xinh đẹp như vậy lịt lệ girl liền muốn hít gió, huýt sáo Nhưng là tưởng tượng mấy vị này thế nhưng là nội môn bài danh tương đương trước nhân vật, đến cũng không dám thật sự loạn suy nghĩ sáo. Cổ Siêu cùng những người này giúp nhau giới thiệu một phen, Triệu Vân Yến cũng mỉm cười làm lễ, sau đó ngồi xuống. Triệu Vân Yến nhìn về phía Cổ Siêu, nếu như kế tiếp là khinh công so với, ta có thể sẽ không thỏa lòng. Mọi người công nhận đấy, mọi người ở giữa dùng Triệu Vân Yến khinh công tốt nhất. Nếu như không có ngoại ý muốn, sẽ là Triệu Vân Yến đạt được khinh công đệ nhất danh hiệu. Cổ Siêu kỳ thật cũng muốn đạt được tiểu mãn quan, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng không chiếm được rồi. Cổ Siêu cũng biết mình khinh công cùng Triệu Vân Hiên có không nhỏ trên lệnh, cho nên cái này hạng nhất xem ra cũng chỉ có bất đắc dĩ buông tha cho Triệu sư tỷ. Cẩn trọng Khùng Khánh. Khùng Khánh, Triệu Vân Hiên có chút nhắc tới thanh âm. Đúng, Khùng Khánh, hắn có thể sẽ cùng ngươi tranh đoạt lúc này đây khinh công đệ nhất. Cổ Siêu gật đầu. Bằng hắn, còn không có bọn sự kia. Triệu Vân Hiên tự tin nói. Thấy Triệu Vân Hiên như vậy tự tin, Cổ Siêu cũng không nói cái gì nữa. Dù sao mình cũng nhắc nhở. Hơn nữa Cổ Siêu cũng thật không tin tưởng Khùng Khánh khinh công có thể vượt qua Triệu Vân Hiên. Vậy thì thực tà môn. Mọi người tiếp tục ăn cơm, ăn ăn thời điểm, Cổ Siêu đột nhiên ngẩn ngơ, lúc này trong góc ở giữa, truyền đến một giọng nói, vị đại vĩ quang, tôn nghiêm tại một thân đạo quân hệ thống đại nhân. Lại lại lần nữa hiện thân. Chủ ký sinh hiện tại đụng phải khó khăn, chính là nội môn lục bị tiểu mãn quan làm sao có thể sẽ thêm khó cầm, đương nhiên có thể dễ dàng nắm bắt tới tay rồi, rất đơn giản, rất đơn giản. Nội dung cốt truyện bất luận cái gì tạo ra ở bên trong, kinh công chi huấn luyện, đem kinh công của ngươi vẫn luyện được càng mạnh hơn nữa đến đây đi, chính là nội môn lục bị đệ nhất được coi là cái gì? Đột nhiên, một hồi trời đất quay cuồng, Còn không có đợi Cổ Siêu kịp phản ứng, Cổ Siêu đã tiến nhập một cái không gian ở giữa. Sau đó thì sao? Tại cái không gian này ở trung tâm đứng thẳng một cái tượng gỗ người bộ dáng, cái này một mô hình, khuôn lúc, người trong tay còn cầm lấy một thanh cung bộ dáng. Đây là muốn làm gì? Khinh công huấn luyện, bắt đầu. Còn không có đợi Cổ Siêu kịp phản ứng, cái kia dẫn theo cung tiễn con rối đột nhiên rút ra cung tiễn, lập tức một thanh mũi tên nhọn tận hướng Cổ Siêu phóng tới, cái này một mũi tên tới quá nhanh quá hung quá ác quá tật quá tuyệt, Cổ Siêu còn không có kịp phản ứng cũng đã bị một mũi tên bắn thủng, chết rồi. Cái không gian này ở giữa chỉ là ý thức. Ý thức bị giết, một hồi kịch liệt đau nhức. Lập tức, ý thức vừa nặng tụ hợp đứng lên. Cổ Siêu lập tức hướng cái không gian này ven chạy tới, cách này cái con rối người càng xa càng tốt. Khoảng cách càng xa mũi tên phóng tới tốc độ mau nữa, cũng bởi vì khoảng cách dài chút ít cho thời gian cũng dài chút ít. Cổ Siêu bây giờ là đem tốc độ báo tố tới cực điểm, nhưng là cái tiễu con rối người lại vừa động thủ, lại làm một mũi tên bắn thẳng đến, vẫn là cái kia quá nhanh quá hung quá ác quá, quá tuyệt quá lệ một mũi tên, Cổ Siêu lại một lần bị đánh trúng rồi. Lần thứ 2 ý thức trùng sinh Cổ Siêu. Đạo ý thức được bây giờ là cục gì mặt, hiện tại cái này đạo quân hệ thống rõ ràng tại huấn luyện khinh công của mình, xem ra chỉ có vượt qua nhất định được tốc độ mới có thể không bị cái kia con rối cùng tiến thủ cho bắn trúng, như thế không, có gì có thể nói đấy, trốn chạy để khỏi chết đã đến giờ rồi. Trốn. Cổ Siêu vận khởi chính mình chọn vẹn cao tới hai thành sáu vận tốc âm thanh khinh công, bắt đầu điên cuồng trốn nổi lên mệnh đến. Không trốn đều không được a4. Veo, cổ Siêu khinh công giống như trận gió, mà con rối cùng tiến thủ lại bắn, cái này ni mã là liều mạng à, mỗi một lần ý thức bị bắn chết lại lần nữa xây dựng thoát nhìn không có việc gì kỳ thật thống khổ rất, cổ siêu đột nhiên muốn đi phía trước trốn, nhưng là chôi này mũi tên nhọn vẫn là không hề nghi ngờ bắn thẳng đến mà mặc, trực tiếp bạc miệng. Muội, bị nổ đồ hy ở có rồi, bị nổ đồ hy ở có hiển nhiên càng thêm thống khổ. Lại một lần trùng sinh về sau, cổ siêu vẫn còn tiếp tục sức chạy lấy, nhưng là lúc này đây con rối cùng tiến thủ lại là tương đương dứt khoát phóng tới, đem cổ siêu ý thức bắn chết tại chỗ, vẫn là không đủ nhanh a, ta nghĩ phải nhanh hơn. Cổ siêu tiếp tục tại đao quân hệ thống cung cấp ý thức không gian ở giữa, không ngừng huấn luyện. Con rối người cung tiến thủ cũng một lần một lần chấm dứt đúng đấy, mũi tên nhọn bắn chết cổ siêu ý thức. Mà sự thật không gian ở giữa, Triệu Vân Yến đã sớm rời đi, buổi chiều khả năng so đúng là kinh công, nàng muốn chuẩn bị một chút. Nhà ăn ăn cơm người cũng càng ngày càng ít, cao nhân cùng la đạo vẫn còn ăn cơm, nhưng lạ dần dần phát hiện không được bình thường, cổ siêu một mực trầm mặc, cao nhân không khỏi khẽ giật mình, cổ siêu đây là làm gì? Buổi chiều hắn nên còn muốn chuẩn bị đi. La đạo cũng nhìn về phía cổ siêu, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang luyện công ở giữa. Cái kia, buổi chiều tỷ tỷ đâu này? Cao nhân nói ra. La Đào cũng cầm bất định chủ ý, như vậy, chúng ta đi tìm Nam Cung Nguyên trưởng lão, nhìn hắn nói như thế nào. Cuối cùng quyết định La Đào đi tìm Nam Cung Nguyên trưởng lão, cao nhân nhìn xem Cổ Siêu, Cổ Siêu bây giờ tình huống xác thực không quá hay, bọn hắn cũng không biết rõ Cổ Siêu đang làm ạ. Nam Cung Nguyên rất nhanh tới, nhưng là hắn nhìn thấy Cổ Siêu bây giờ trạng thái, đến cũng cầm bất định chủ ý, Cổ Siêu loại trạng thái này quá khó hiểu, hắn cũng không dám vọng động, hắn cũng chỉ có thông tri đinh kiên, nhưng đoán trưởng đinh kiên cũng không có biện pháp gì. Về phần Cổ Siêu có thể vượt qua hay không bởi triều tử thí, liền có trời mới biết. Trung Khê Phong chỗ đỉnh núi Mọi người đã ăn rồi cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng cơ bản đoàn tụ đã trở về. Ngày mùa thu ánh mặt trời tại đang buổi trưa cũng rất lớn, bất quá đến không nóng, phơi nắng tại trên thân người ấm áp vô cùng thoải mái. Một thân áo trắng Lâm Du, tựa hồ hóa chút ít đồ trang sức cho nhã, lộ ra càng ngày càng ngọt ngào. Lâm Du đích nhân duyên, nhân khí ở bên trong cửa cùng ngoại môn ở rất đều tương đối tốt, mỗi người cũng biết có một mỹ nữ sư tỷ Lâm Du. Lâm Du nhìn nhìn cao tầng bên kia, chứng kiến cao tầng bọn người nhẹ gật đầu, cái này cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người, kế tiếp buổi chiều Chúng ta muốn tiến hành chính là nội môn lục bị ở giữa khinh công so với. Nói đến khinh công so với lúc, Kỳ Thật nàng qua thoáng qua lùi lại thoảng một phát, sâu đủ khẩu vị mới báo đi ra. Khinh công so với ạ. Vương Chi cùng cùng với Vũ Chi cung hai cung nhân lập tức liền tức giận. Thiết, so khinh công, ai so qua được Phong Chi cung? Phong Chi cung cũng không phải là nói không đấy, Linh xảo hệ căn cốt cũng không phải là nói dả dối, mà Phong Chi cung khinh công tốt nhất không thể nghi ngờ là Triệu Vân Nghiên. Lâm Du nói đến đây một lần quy tắc, lúc này đây khinh công quy tắc, trước tiên là theo Trung Khê phòng một đường hướng phía dưới. Sau đó lại vòng quanh toàn bộ trung khê phong chạy hai vòng, nhanh nhất đến người thì là Khinh công ở giữa vương gia. Khoảng cách này có phần dài, nhưng như thế cũng càng khảo thí Khinh công, một đám phong chi cung hơn 20 người cũng bắt đầu rồi chuẩn bị, hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, tại giữa chưa lúc ăn cơm cũng hoa tốt rồi, là một cái cực thô bạch tuyến. Đương nhiên, đến cũng có vụ chi cung cùng vương chi cung ngẫu nhiên mấy cái rảnh rỗi vô cùng nhân vật cũng tới tham gia, nhưng là những người này cơ bản cũng là phụ gia đấy, cơ bản không có thực tế ý nghĩa. Phi Thiên Vân nhạn Triệu Vân Yến tin tưởng tràn đầy đứng đấy, Triệu Vân Yến một thân hiên ngang thanh ý đi. Nàng lúc này nhuệ khí bức người, mũi nhọn bức nhân, nội môn lục bị phía trước ba hạng đều có người đạt thứ nhất, Triệu Vân Hiến cũng có một một người có gia thân, kế tiếp nên đến phiên ta đợi nhất. Khổng Khánh cũng hừ lạnh một tiếng, Triệu Vân Hiến, ngươi nhất định thua, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Khổng Khánh có chút tự tin nghĩ đến, Khổng Khánh qua được một lần kinh ngộ, hiện tại tin tưởng tràn đầy. Lâu Nguyên đám người đến cũng tham gia. Nguyên một đám đứng ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên vẫn sức chờ phát động. Lúc này thời điểm, đột nhiên có người kêu lên, "Cổ, Cổ Siêu đâu này?" "Cổ Siêu, tuyệt đối là một cái tiêu điểm nhân." Vật. Thần binh tỷ tỷ thứ nhất, đao thế tỷ tỷ thứ nhất, hiện tại cũng có người ở muốn, Cổ Siêu có thể hay không cầm bắt được khinh công tỷ tỷ đệ nhất. Nghe được vừa nói như vậy, mọi người lập tức vừa nhìn, phát hiện thật đúng là không có Cổ Siêu, Cổ Siêu người đang chỗ nào? Mà Cổ Siêu không tại, cũng đưa tới một phen tiếng nghị luận, đều tại nghị luận Cổ Siêu có phải hay không không tại. Mọi người cũng không khỏi nghi hoặc, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, cùng với cao tầng bọn người đều đều nghị luận, sau một lát, Đinh Kiên đã trở về, Đinh Kiên cùng những người này nói tình huống, Lâm Du đã ở một bên nghe xong, Lâm Du nói ra Lúc này đây cổ Siêu cố ý bên ngoài tạm thời không thể tới, nhưng là hắn có thể đằng sau nửa đường thêm tiến đến tham gia tỉ thí, hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Chương 295, cuối cùng lên sân khấu cổ Siêu. Lúc này đây nội môn lục bị lớn nhất ác Mã, không thể nghi ngờ đúng là cổ Siêu. Mà cổ Siêu không thể tới, quả thật làm cho rất nhiều người thất vọng rồi một chút, cũng có thể tiếc một chút. Bốn, rất nhiều người đều là muốn nhìn một chút cổ Siêu biểu hiện. Nội môn lục bị, Triệu Vân Yến đã liên tục mấy lần đạt được đệ nhất, nàng lại biểu diễn cũng không có bao nhiêu thú vị. Nhưng thất vọng về thất vọng tử thí hay là muốn xem đấy. Mà Triệu Vân Hiến cũng có chút thất vọng. Khổng Khánh càng là thất vọng, hắn vốn ý định tại lúc này đây muốn hung dữ thắng Cổ Siêu một lần. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể thắng Triệu Vân Hiến không thể thắng Cổ Siêu. Ngay ở chỗ này hung hăng còn hơn mụ La Sát Triệu Vân Hiến một lần a, Khổng Khánh những năm này một mực bị Triệu Vân Hiến đè nặng, sớm đã có chút ít lao phát hỏa. Khổng Khánh sợ dĩ như vậy tự tin, là bởi vì hắn tại đao cây tu hành thời điểm, được một cái đao cây quả, cái kia đao cây quả gọi nhanh chóng chi đao cây quả, cái này đao cây quả đem Khổng Khánh khinh công hung hăng tăng lên một mạng lớn. Khất Phong Chi cùng đội ngũ đã ở chuẩn bị. Lâm Du giải quát to một tiếng, bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy. Phong Chi cùng người chạy băng băng phương pháp đại khai tương tự, dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội gì gì đó. Phạm La sự tình cũng có chút ngoại lệ. Ví dụ như 400 cân đại mập mạp Khử Nguyên, chính là một cái ngoại lệ, cả người hắn như là hình tròn bình thường thẳng lăn lộn, lăn tầm thường chuyển động lấy, khơi hài tới cực điểm. Hắn cũng là dùng hắn tròn áo nghĩa ở giữa một loại pháp môn chuyển động, cùng hắn người khác tư thế hoàn toàn bất động, hắn mượn chính là tròn chi lực. Nội môn các đệ tử đã sớm thường thấy đại mập mạp khủng nguyên như vậy sức chạy, đến phải không cho rằng kỳ quái. Các trưởng lão nguyên một đám nhíu mày, mắt mà à, cái này khủng nguyên chạy hình tượng thật mất thể diện. Đến là ngoại môn đệ tử bọn người, không có mấy người gặp qua khủng nguyên chạy. Xem a, xem a, mau nhìn A4. Cái tên mập mạp kia thật thú vị. Đúng vậy a rất có thú vị, như vậy béo rõ ràng dùng bóng bình thường phương tốc chạy. Các ngươi phát hiện không có, hắn chạy tốc độ tương đối nhanh. Chậm chạp. Thật đúng là không chậm. Khủng nguyên tốc độ tự nhiên không chậm, nhưng là so với Triệu Vân Yến tốc độ không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Triệu Vân Yến không hổ là Phi Thiên Vân Nhạc, tốc độ của nàng thỉnh linh đạt tới 2 thành 9 vận tốc âm thanh tình trạng, tiếp cận 3 thành vận tốc âm thanh, kỳ thật Triệu Vân Yến đến sớm đạt cái tốc độ này, nhưng là 3 thành vận tốc âm thanh là một cái hạng, một khi vượt qua cái này hạng, liền có thể uy hóa ra tàn ảnh đến, cái này tại tốc độ bên trên thì giắc bên trên cũng có thể đối với đối phương tạo thành thật lớn khó khăn. Triệu Vân Yến mặc dù chưa đột phá cái này hạng, nhưng là cũng tương đương rất giỏi rồi. 2 thành 9 vận tốc âm thanh, đủ để khinh thường phong chi cung ngoại trừ Sở Trung Thiên bên ngoài là bất luận cái cái gì người. Triệu Vân Yến không có gì bất ngờ xảy ra xung trận ngựa lên trước, so Phong Chi cùng những người khác phải nhanh. Xem ra lúc này ở đây lại không có bất kỳ lo lắng rồi. Cái kia thân hình là ai? Rõ ràng thoáng cái vèo báo tố được cực nhanh. Ở trên hư không ở giữa thậm chí hiện hóa ra tàn ảnh đến, không đúng. Cái kia không gọi tàn ảnh, bởi vì biến ảo tàn ảnh chỉ có được cái, như vậy đối phương tương đối tốt nhận thức tàn ảnh, đây là đến gần vô hạn tại ba thành vận tốc cấm thanh nửa tàn ảnh trạng thái, cái tốc độ này thế nhưng là so với Triệu Vân Yến phải nhanh. Thoạt nhìn, một cái là đến gần vô hạn ba thành vận tốc cấm thanh một cái là hai thành chín vận tốc âm thanh. Nhưng trên thực tế, hai cái này chênh lệch tương đối lớn, bởi vì ba thành vận tốc âm thanh là một cái hạng A4. Bóng người kia lập tức gia tốc, vô dụng tôi bao lâu cũng đã vượt qua triệu vân yến. Người kia là ai? Phần Đông trưởng lão cũng không khỏi một quái lạ nhìn sang, phát hiện xông vào trước nhất lúc nãy chính là cái kia vung ra nửa tàn ảnh bóng người, rõ ràng là Khường Nguyên. Lại là hắn? Hắn rõ ràng xông đến như vậy phía trước. Khinh công tỉ thí trong tràng, từng hực khí thế. Cổ Siêu vẫn còn ý thức của mình lỗ hổng bên trong. Cùng phong khinh công bằng cao tốc độ vật khởi, nhưng là vẫn đang không cách nào ngăn cản được cái tia con rối cùng tiễn thủ một mũi tên. Nị muội, đây rốt cuộc là cái dạng gì con rối cùng tiễn thủ? Kỳ thật tại vừa rồi, Cổ Siêu đều cảm giác được tốc độ của mình rõ ràng tăng lên mấy cái hạng, nguyên lai like là hai thành 6 vận tốc cấm thanh, nhưng là trải qua 3 lượt đột phá, hiện tại nên là hai thành 9 vận tốc cấm thanh. Hai thành 9 vận tốc cấm thanh tốc độ này rất lợi hại rồi, kết quả vẫn là trốn không thoát mũi tên kia. Mũi tên kia chí hung đến tàn đến lợi đến rít gào đến nhanh đến tận. Cổ Siêu kiến thức vô số lần mũi tên kia, Bây giờ đối với mũi tên kia cảm giác càng ngày càng kinh hãi. Cổ Siêu cũng biết mình vây ở cái này ý thức không gian ở giữa, không có cách nào khác, muốn chạy ra cái này ý thức không gian chỉ có một biện pháp tăng lên lại để thăng. Lại một lần nữa chạy trốn, con rối cung tiến thủ lại một lần bắn tên, Cổ Siêu lại một lần nữa bị bắn trúng. Ý thức gây dựng lại về sau, Cổ Siêu lại một lần nữa chạy băng băng, đây là đem tất cả tinh khí thần đều dốc vào trong đó chạy băng băng, nhưng mà hiện tại vẫn đang bị một mũi tên bắn trúng. Đáng chết, tăng lên, lại để thăng. Tốc độ a. Ta nghĩ có được tốc độ Ý thức gây dựng lại, cho ta tốc độ. Cổ Siêu lại một lần chạy chạy, lúc này đây chạy bằng băng có gió cảm giác, đây là thừa lúc gió cảm giác, bạn gió mà chạy cảm giác sảng khoái, cổ Siêu lúc này thời điểm tụ hội đem cực nhanh làn gió chân ý đều sáp nhập vào chạy bộ ở giữa, cơ hồ là hô thoáng cái sức chạy, cổ Siêu thấy được con rối cung tiến thủ lại lần nữa phóng tới một mũi tên, cổ Siêu lại lần nữa chạy, hô. Mũi tên kia vừa vặn bắn trúng cổ Siêu phía sau, tránh thoát. Tại cái này ý thức không gian ở giữa, hầu như thua mấy ngàn lần, cái này còn là lần đầu tiên chênh thoát, không khỏi vô cùng mừng rỡ rõ ràng làm cho mình chênh thoát. Con rối cung tiễn thủ lại phóng tới một mũi tên, vẫn là nhanh như vậy, cổ Siêu điên cuồng sức chạy lấy kết quả lúc này đây lại chênh thoát, xem ra chính mình sắp thực lại nói ra một lần nhanh chóng. Cái kia con rối cung tiễn thủ không hề bắn ra mũi tên đến, cổ Siêu không ngừng chạy trước, tại sức chạy thời điểm cũng phát hiện một sự kiện, mình ở sức chạy thời điểm lại có thể biết tại sao lưng cách đó không xa chạy ra tàn ảnh. Tàn ảnh, đây là ba thành vận tốc cấm thanh tài năng lưu lại a. Chúc mừng vĩ đại đao quân hệ thống chủ ký sinh tiến hành đột phá, đột phá đến ba thành một vận tốc cấm thanh, hoàn thành cái này nội dung nhiệm vụ. Vất quá tổng cộng dùng trọn vẹn 3333 lần, dùng số lần quá nhiều, độ hoàn thành cực kém. Chủ ký Sinh, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng, chính là đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không thể rất thuận lợi hoàn thành. Được rồi, bỏ qua cái này giấm thối đao quân hệ tổng a, dù sao chính mình vô luận như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đều bị đao này quân hệ thống nhiều lần đả kích, nói làm được như thế nào chứ lệnh. Dung Cổ Siêu cắt nhìn, cái này đao quân hệ thống, cùng hắn nói là có tiềm lực nhất đao quân hệ thống, không bằng nói là thích nhất ca ngợi bản thân đao quân hệ thống. Đợi đã nào? Đã quên sự kiện rồi. Buổi chiều còn muốn tiến hành tỉ thí A4. Tại vừa rồi ý thức không gian ở giữa, tiến hành sinh tử cấp tốc chống tránh, nơi đó có không đi môn khác. Do tình huống như thế sớm đem buổi chiều tỉ thí ném ra, đến, lên chín tầng mây đi. Mà bây giờ mới thình lình nhớ lại đến, Cổ Siêu đột nhiên trợn mắt thấy được cao nhân cùng lão đạo cùng với Nam cung Nguyên trưởng lão. Hiện tại bao lâu? Buổi chiều tỉ thí bắt đầu rồi sao? Hiện tại đã là buổi chiều 2h nhiều, buổi chiều tỉ thí bắt đầu rồi, là khinh công tỉ thí, ngươi tính toán muộn nhưng là ngươi có thể nửa đường tham gia cuộc tỉ thí này. Nam công Nguyên lập tức đem khinh công tỷ thí đơn giản rõ ràng quy tắc dạng giải một phen, nghe xong được Nam công Nguyên trưởng lão giảng giải, Cổ Siêu thở phào thở ra một hơi, khá tốt khá tốt. Cổ Siêu đột nhiên mà động, vèo một tiếng trực tiếp phát động. Khinh công tỷ thí, người khác cũng bắt đầu chạy, chính mình chệ nhất lời mà nói, thế cục đối với mình mà nói cũng không phải có nhiều lợi, đương nhiên là muốn tốc độ nhanh nhất chạy. Mà Cổ Siêu như vậy một tốc độ cao nhất chạy trốn, Cao Nhân cùng La Đào hai người gặp quỷ rồi bình thường. Cao Nhân thì thào nói, chuyện gì xảy ra, ta hoa mắt sao? Ta làm sao thấy được hai cái Cổ Siêu? La Đào gật đầu nhất định là gặp quỷ rồi, làm sao có thể sẽ có hai cái cổ siêu? Nam Cung Nguyên Đồng tử trợn to, hai cái cổ siêu, cái này hắn có chút chần chờ. Cao nhân lập tức bắt được câu chuyện, Nam Cung trưởng lão, đây là cái gì? Nam Cung Nguyên ruốt ruột hắn trồng đau, tại khinh công phía trên có một ít cấp độ đấy, những thứ này cấp độ đều là dùng thanh âm tốc độ tính toán, nếu như có thể đến thành ba thành vận tốc gấm thanh lời mà nói, vậy thì có thể lôi ra tàn thành đến, nhưng là đến ba thành vận tốc gấm thanh tương đối không dễ dàng, ở bên trong cửa ở giữa chỉ có bài danh đệ tử Sở Trung Thiên vượt qua cái tốc độ này, những người khác chưa tới đạt cái tốc độ này. Không đúng, ta bất đồng cùng chắc duyệt hai người mặc dù không phải linh xảo hệ, nhưng hai người này có khả năng cũng đạt tới ba thành vận tốc âm thanh, dù sao bọn họ là trăm năm chi thiên tài. Những người khác chính là Triệu Vân Yến cũng còn chưa đạt tới cái tốc độ này. Ta vốn cho rằng cổ siêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cách ba thành vận tốc âm thanh nên còn cách một đoạn, không thể tưởng được hắn rõ ràng đạt tới ba thành vận tốc âm thanh. Cao nhân nói ra, cái kia vừa rồi cổ siêu không phải quỷ kia mà. Nói nhảm, đó là khinh công đến ba thành vận tốc âm thanh về sau, đẩy ra ngoài tận ảnh, cổ siêu có cái tốc độ này lợi mà nói. Hắn cực khả năng đạt được lúc này đây khinh công tỷ thí đệ nhất, nhưng là, đến cũng không định. Nam Cung Nguyên nuốt nuốt trong râu, ý của hắn rất rõ ràng, dù sao hiện tại những người khác chạy một đoạn không dài khoảng cách, Cổ Siêu mới chưa bắt đầu chạy, cho nên Cổ Siêu đến cùng có phải hay không khinh công tỷ thí thứ nhất, cũng không định. Cổ Siêu đang không ngừng chạy trước, bắt đầu là bằng tốc độ cao báo tác, nhưng là cuối cùng cũng dần dần giảm chút ít tốc độ dù sao muốn khôi phục nội lực, đặt tới trung khê phong đỉnh thời điểm trong cảm giác lực tiêu hao chút ít, nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Ta tới, hiện tại có thể bắt đầu sao? Cổ Siêu nhìn về phía Lâm Du Lâm Du cũng phản xem Cổ Siêu, Tiểu Nhãn có chút chừng, ngươi mới đến, tốt rồi, lập tức đi đi. Nàng đơn giản giản giải thoáng một phát quy tắc, Lâm Du trừng mắt Tiểu Nhãn thời điểm có chút mị. Cổ Siêu thở sâu thở ra một hơi, đứng ở bạch tuyến phía trên, rốt cục đến phiên chính mình rồi. Lúc này đây khinh công tỷ thí đệ nhất danh, mình cũng nhất định phải đạt được. Tiểu Mạn Quan, ta phải định rồi. Sau đó, Cổ Siêu đột nhiên vận khởi khinh công, nội lực vận đến bước chân, hiện lên trôi chạy hình mã động, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy bắt đầu chuyển động, lúc này Cổ Siêu tựa như cùng tồn tại ý thức không gian ở giữa. Cái kia 3333 lần đích chạy băng băng bình thường, tinh, khí, thần hoàn toàn hợp lại làm một. Chương 296, tan ảnh lại là đệ nhất. Trung Khê Phong đỉnh, còn lại đến cũng không có nhiều người. Những người này chứng kiến cổ siêu bắt đầu chạy băng băng, không khỏi đều nghị luận. Cổ siêu hiện tại mới đến, quá muộn a, Đoàn Trường hiện tại xếp hạng phía trước khủng khảnh cùng Triệu Vân Yến hai người, đều nhanh đến chân núi a. Lúc này ở đây khinh công tỉ thí, muốn chạy khoảng cách là do Trung Khê Phong xuống núi, cùng với vòng quanh Trung Khê Phong chạy hai vòng. Đúng vậy à, cổ siêu tới quá muộn. Hơn nữa nghe nói khinh công của hắn cũng chỉ là còn có thể, cũng không tính nổi môn đệ tử ở giữa cực hạng. Xem ra lúc này đây, không có ai có thể đạt được tiểu mãn quan. Đúng vậy a, cái kia phần thần bí đại lễ không có ai có thể đạt được tay. Cổ Siêu đã bắt đầu chạy băng băng, thân hình hơi thấp, dưới chân về phía trước. Tinh, khí, thân đầy đủ sản quan chu ở trong đó. Chạy băng băng a, thiếu niên. Hô. Tàn ảnh xuất hiện. Tàn ảnh vừa mới xuất hiện, tự nhiên là đưa tới rất nhiều người nghị luận, đều tại nhau nhau nghị luận, làm sao xuất hiện hai cái Cổ Siêu, đều tốt kỳ cực kỳ mà có nhãn lực trưởng lão, cao tầng bọn người thì là ngược lại hít một hơi khí lạnh, có bộ phận nội môn đệ tử cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này có chút khó tin a. Cổ Siêu hắn rõ ràng đùa nghịch ra tàn ảnh đến, có thể chỉ dựa vào tốc độ đùa nghịch ra tàn ảnh, chỉ lại biểu một sự kiện, Cổ Siêu khinh công đạt tới 3 thành vận tốc cấm thành. 3 thành vận tốc cấm thành là một cái hạm, muốn vượt qua cái này hạm rất khó, vô luận là một mực dụng công cố gắng triệu Vân Yến, hay là là đạt được kỳ ngộ khủng khảnh, đều không có đột phá cái này hạm. Tất cả nội môn đệ tử, kể cả bảy đại cao thủ ở bên trong cũng chỉ có 3 người đột phá cái này hạng. Ba người này là tá bất động, chắc duệ cùng với Sở Trung Thiên. Nhưng hiện tại, Cổ Siêu Thình lình đột phá cái này hạng. Hắn là làm sao làm được? Đông Vương chân nhân vốn lâu lịch mưa gió, nhưng là hiện tại cũng không khỏi khẽ giận mình, vốn luốt dâu tay, lại không cẩn thận đem một cọng dâu cho rãy, kiếm được, tới ra, Đông Vương chân nhân xưa nay yêu nhất hộ hắn trồng dâu. Ai dám động đến hắn một cọng dâu hắn liền muốn cùng ai tính sổ. Nhưng là hiện tại, lại giống như chưa tỉnh bình thường. Tá Trạm cũng không khỏi chừng, sau đó chuyển hướng đến nghiên, Lão Đinh. Kiên, Có phải hay không ngươi đem khinh công của ngươi truyền cho tiểu tử này một bộ phận, làm sao tiểu tử này tốc độ bây giờ nhanh như vậy? Tại ta chạm thế hệ này khinh công đệ nhất nhân, tự nhiên là khế điện đao đinh kiên. Đinh kiên núi bay, khinh công có thể như nội lực đồng dạng truyền công sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Ta chạm gật đầu, nói cũng phải, khinh công lại không thể truyền công, cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc là làm sao luyện đấy, nguyên lai tiểu tử này khinh công vẫn chỉ là bình thường, hiện tại thoáng cái biến rất tốt rồi. Chậc chậc, phong chi cung thật sự là ra hai cái tốt hẳn giống, lúc này đây khinh công tử thí Đến cùng ai được thứ nhất cũng không biết. Khổng Khánh khinh công đến nửa tàn ảnh cảnh giới, tiếp cận ba thành vận tốc cấm thanh. Bây giờ đang ở phía trước nhất. Triệu Vân Hiến tốt xấu là quanh năm quang vinh cư đệ nhất cường giả, cũng có chút thận dấu bản lĩnh. Cổ siêu tốc độ nhanh nhất, đạt tới chính thức ba thành vận tốc cấm thanh tàn cảnh cấp, kỳ thật so với ba thành vận tốc cấm thanh còn muốn hơi nhanh, nhưng cất bước chế nhất. Ba người này cũng có thể đạt được đệ nhất danh. Liêu Khinh Phong giống như cười mà không phải cười, thật sự là thật tốt hạt giống. Cũng không biết hắn như vậy tàn dương, nổi lên cái dạng gì tâm tư một mực ở quan sát việc này, Lâm Viễn vọng thở dài một hơi, áp lực càng lúc càng lớn. Cổ Siêu khinh công tình hình lình tăng lên tới 3 thành 1 vận tốc âm thanh, có thể vung ra tàn ảnh, cho tất cả thấy người chấn động đều thật lớn. Bất quá Cổ Siêu lúc này cũng không hiểu biết chính mình đưa tới chấn động, Cổ Siêu đã hết sức chăm chú tại chạy, không ngừng chạy trước. Về phía trước về phía trước lại về phía trước, chỉ có một mục tiêu, về phía trước. Mèo. Cổ Siêu tuyệt trần mà đi. Cổ Siêu là trễ nhất cất bước một cái, trải qua một thời gian ngắn Cổ Siêu mới phát hiện một cái phong chi cùng sư huynh đang tại phía trước chạy trước. Cổ Siêu không lưu tình chút nào vượt qua vị này Phong Chi Cung sư huynh. Vị kia Phong Chi Cung sư huynh chỉ cảm thấy bên cạnh có người vèo một tiếng lướt qua đi, ồ, là Cổ Siêu, Tàn Ảnh. Câu này đến không tính lời thổ tục, chỉ là vị sư huynh này bị Tàn Ảnh cho rung động đến, thân là Phong Chi Cung nội môn đệ tử, đương nhiên biết rõ vùng ra Tàn Ảnh là có ý gì. Liên vượt qua đối thủ thứ nhất, Cổ Siêu cũng biết đối thủ tổng cộng có hơn 20 cụ, đương nhiên, trên thực tế hữu lực đối thủ cạnh tranh chỉ có 2 cái, một cái là Khương Khánh, một cái là Triệu Vân Nghiên, những người khác không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Cổ Siêu cực nhanh chạy trốn, vượt qua lấy lần lượt đối thủ. Như thế một đường thẳng vượt qua, đã đạt tới chúng khê phong trấn núi, tiếp theo là lượn quanh phong chạy hai vòng. Ở trên đất bằng mặt rất tốt phát huy kinh công ưu thế, Cổ Siêu vèo không ngừng chạy cách lấy, lại vượt qua một người tiếp một người sư huynh sư tỷ, từng cái bị vượt qua sư huynh sư tỷ đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, Cổ Siêu vung ra tàn ảnh, sau đó nguyên một đám hô lên một tiếng, tàn ảnh, thật sự làng lưu bước lớn hơn. Tàn ảnh, đương nhiên lưu bước. Cổ Siêu vẫn còn không ngừng chạy băng băng, tại vòng quanh chúng khê phong trọn vẹn một vòng hơi hơn thời điểm Phát hiện phía trước có Triệu Vân Yến tấn ảnh, tại loại này tỉ thí ở giữa, Cổ Siêu cũng không cần Triệu Vân Yến nhường cho, cũng sẽ không khiến Triệu Vân Yến. Cái này vốn chính là công bình cạnh tranh, nếu như nhượng tới nhường lui phản mà là một loại nhục nhã, Cổ Siêu đem khinh công đạt đến nhanh nhất, rốt cục vèo một tiếng vượt qua Triệu Vân Yến. Triệu Vân Yến cũng cả kinh, nàng mặc dù không có khổng khái nhanh, nhưng lại cũng không cho rằng đằng sau có người có thể vượt qua chính mình, kết quả bị một người đột nhiên vượt qua, về sau rõ ràng còn thấy được Tần Ảnh, Triệu Vân Yến tự nhiên hiểu được Tần Ảnh ý tứ, cái này là vị nào lợi hại sư huynh đệ, rõ ràng có thể vùng ra Tần Ảnh đến. Triệu Vân Hiên tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, mới phát hiện là Cổ Siêu, người rốt cuộc đã tới. Đúng, Cổ Siêu không có dừng bước. Vung ra tàn ảnh, xem ra đã đạt tới ba thành vận tốc âm thanh trở lên rồi, vượt qua Khổng Khánh, đem khinh công đệ nhất tên tuổi cho lấy được a. Triệu Vân Hiên truyền âm, cái này khinh công đệ nhất tên tuổi bị Cổ Siêu lấy được Triệu Vân Hiên có thể tiếp nhận, nếu như bị Khổng Khánh cái kia hàng lấy được Triệu Vân Hiên tuyệt đối không thể nhận nhịn. Khổng Khánh tại càng đằng trước. Cổ Siêu không khỏi khẽ giật mình, bởi vì vội vàng tham gia khinh công tỉ thí nguyên nhân. Cho nên Cổ Siêu còn không biết Khổng Khánh hiện tại rõ ràng tại đệ nhất danh vị trí. Triệu Vân Hiến cũng tra lập tức giải thích, không biết Khổng Khánh được kỳ ngộ gì, rõ ràng đạt tới nửa tầng ảnh cấp tốc độ, hắn bây giờ đang ở phía chúng ta. Vậy sao? Cổ Siêu nhẹ gật đầu, khóe môi cười cười, vậy hay để cho ta vượt qua hắn a. Khổng Khánh nguyên lai là được kỳ ngộ gì, đem khinh công tăng lên tới bóng mờ cấp, chết không được như vậy tràn đầy tự tin có thể còn hơn Triệu Sư Tỷ, lấy được khinh công tỷ tỷ đệ nhất. Nhưng là hiện tại, có ta tại, Khổng Khánh a. Khổng Khánh, ngươi là tuyệt đối không thể như nguyện. Cổ Siêu thân hình như mũi tên giời cùng, không phải là bơi giật phi tiên, mà là chấm dứt đối với bá đạo có tư thế, bay thẳng dựng lên, bay thẳng trên xuống, thẳng đến phía trước. Nhanh, nhanh hơn. Mà lúc này phía trước khủng khảnh cũng rất nhanh, hắn đã đem toàn bộ tốc độ dùng được, trên không trung nhiều lần hiện nửa cái tàn ảnh, lúc này hắn cách cuối cùng khoảng cách, chỉ còn lại lượn quanh phong nửa vòng. Cổ Siêu cũng đem toàn bộ tốc độ dùng được, trên không trung hiện ra nguyên vẹn tàn, lúc này Cổ Siêu cách cuối cùng tới hạn, còn lại lượn quanh phong hơn phân nửa vòng. Ai là đệ nhất? Vèo. Cách tới hạn chỉ có lượn quanh phong non nửa vòng thời điểm, Cổ Siêu rốt cục thấy được Khổng Khánh, lúc này Cổ Siêu tốc độ nhanh hơn. Khổng Khánh cũng cảm giác được phía sau có sắc bén cực kỳ tiếng xé gió truyền đến, Khổng Khánh dùng ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua phát hiện là Cổ Siêu, không khỏi một hồi kinh dị, hắn cái nhìn này tầm đó còn chứng kiến Cổ Siêu vung ra tàn ảnh. Xem ra Cổ Siêu là đằng sau tham chiến hơn nữa tốc độ đạt tới vung ra tàn ảnh cấp, nhưng Khổng Khánh cũng không chịu thua, bây giờ là hắn Khổng Khánh vượt lên đầu, chỉ cần tiếp tục vượt lên đầu xuống dưới hắn chính là quan quân. Vì quan quân, công kích. Công kích. Cổ Siêu cũng tại công kích. Ai thắng ai thua? Tại cuối cùng tới hạ lục, cổ siêu cùng Khổng Khánh đều cơ hồ muốn chung đồng tiến rồi. Nhưng lạ cuối cùng, cổ siêu tốc độ cứng rắn nhanh một bậc, cứng rắn cái thứ nhất vọt tới tới hạ, lấy được đệ nhất. Mà Khổng Khánh chứng kiến cổ siêu trước tiên xông vào thứ nhất, cả người hắn tựa hồ héo héo bình thường, tốc độ thình lình giảm xuống rất nhiều, mặc dù còn vọt tới thứ hai, nhưng là phiền muộn tới cực điểm. Mọi người nhớ kỹ chỉ là thứ nhất, nhìn một cái cái kia ai ai ai, đã chiếm được nội môn lục bị khinh công so với đệ nhất như vậy nghị luận, khinh công thứ nhì là ai? Có người để ý sao? Khổng Khánh thở ra một hơi, hắn nguyên lai like là bị Triệu Vân Yến đệ nặng thứ hai. Lúc này đây được nhành chóng chi đao cây quả, tự tin cực kỳ muốn đoạt được thứ nhất, hắn đã được như nguyện vượt qua Triệu Vân Hiên thời điểm, trong lòng là vô cùng mừng rỡ. Nhưng là kế tiếp đâu rồi, rõ ràng vượt qua ở bên trong giết ra một cái cổ xiêu, rõ ràng là trên đường tham gia tỷ tỷ đấy, kết quả khinh công so với chính mình nhanh hơn, đem tới tay thứ nhất, đến miệng con vịt chó đã đoạt. Thật sự là làm cho người như thế nào có thể nhẫn. Khổng Khánh hiện tại chỉ hận không được có một cây đao, một đao đem cổ xiêu cho chém giết. Kế tiếp trong thời gian, những người khác cũng lần lượt đến tới hạn. Cả đám đều đối với cổ xiêu đoạt được thứ nhất ở vẻ thần kỳ. Thứ nhất, khinh công tỷ thí, muốn gia nhập tự nhiên là tương đương có hại chịu thiệt. Thứ hai, thân là phong chi cùng đồng liêu, bọn hắn càng ngày càng biết rõ ba thành vận tốc cấm thanh khó khăn, kết quả cổ siêu cứng rắn đã phá vỡ ba thành vận tốc cấm thanh. Áo trắng thanh trần thoát tục lâm du, lúc này đây khinh công tỷ thí đệ nhất danh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lại là mượn dự thi cổ siêu cổ sư đệ, nơi đây muốn chúc mừng cổ sư đệ, nửa đường dự thi cũng phải đến đệ nhất. Tại kế thần binh so với, đạo thế so với về sau, cổ siêu còn chiếm được khinh công so với thứ nhất, hiện tại Cổ sư cách tiểu mãn quan càng ngày càng gần. Hiện tại, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xem cổ sư đệ có thể hay không thật sự sáng tạo tiểu mãn quan chiến tích, đoạt được thần bí đại lễ. Lâm Du Dịch thoại ngữ bên trong cũng có vài phần kích động, rất nhiều năm đều không có người đạt được tiểu mãn quan, vậy hôm nay tỷ thí dừng ở đây. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, tà dương nhu heo, thương sơn nhu máu. Hôm nay tỷ thí liền dừng ở đây. Ngày mai sẽ là tỷ thí cuối cùng một ngày. Đến thời điểm, ai là cuối cùng vương giả, hết thảy liền đem mở màn. Trời chiều ở bên trong, mọi người tụm năm tụm ba đều nghị luận. Chương 297, cuối cùng nhất bị cổ siêu cửa hải khó. Ngày thứ 3 ở bên trong, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người thảo luận đều là hôm nay tử thí, cùng với cổ siêu đến cùng có thể hay không đạt được tiểu mãn quan sự tình. Ánh sáng mặt trời tháng trước, hồng hà đầy trời. Lửa đỏ hào quang chiếu sáng toàn bộ trung khê phong. Trọn vẹn 135 cái nội môn đệ tử đều là đứng nghiêm đấy. Thay đổi một thân màu vàng xiêm y Lâm Du, lộ ra đặc biệt đáng yêu, tay của nàng nhẹ nhàng chơi lấy trên trôi đao thủy sắc. Lâm Du đao cũng một thành tựu đương khen thần binh, tên là trăm trượng cầu vồng hà đao. Một khi vũ động có vô số sáng lạn chi đỏ xuất hiện, Lâm Du Đao là cả nội môn sinh đẹp nhất một thanh đao. Lúc này đây tỷ thí hiển nhiên là so đao pháp, bởi vì lục bị ở giữa tổng hợp sức chiến đấu cái này hàm nhất, mỗi lần một hồi đều tại cuối cùng tỷ thí đấy. So đao pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, vẫn là cùng so đao thế bình thường, phân làm bốn cái tiểu tổ, theo thứ tự là Phong chi cùng tiểu tổ, Vũ chi cùng tiểu tổ, Tạ vương chi cùng tiểu tổ, Hữu vương chi cùng tiểu tổ cái này bốn cái tiểu tổ. Bốn cái tiểu tổ mọi người chỉ có thể dùng đao pháp, không thể dùng khinh công, không thể dùng nội lực, không thể dùng đao thế không thể lợi dụng đạo năng lực, thuần túy so đạo pháp. Ai đạo pháp mạnh mẽ, ai liền hoạch lấy được. Mà bị mọi người chú ý mấy vị nội môn đệ tử bên trong cường giả, cũng bắt đầu thể hiện ra đạo pháp của mình. Bài danh thứ 8 Liêu Thất Ý đạo pháp, Miểu Miểu Mên Ngông, có một loại xử trí nhưng thất ý, tăng thương vô cực hương vị. Bài danh thứ 9 Triệu Vân Yến, đạo pháp của nàng nhẹ nhõm tự tại, mau lẹ vô cùng, có một loại linh hoạt cực kỳ cảm giác, tựa hồ người của nàng cùng đao của nàng đều là trên bầu trời tự do tự tại vút nhạn. Bài danh thứ 10 Vương Trạm, đạo pháp của hắn chính là một cái từ để hình dung. Khí phách khôn cùng khí phách, từng chiêu vượt lên trước, đao dao bước người, một bộ ai lúc liều mạng với ngươi cái ngươi chết tà sống bộ dạng. Bài danh thứ 11 vị trí chát xảo xảo, là đao pháp rất phiền phức hay thay đổi đấy, hắn đao pháp như là hồ điệp xuyên hoa, tinh xảo vô cùng. Bài danh đệ thập nhị vị trí Lâm Đại Đầu, hắn đao pháp cũng đi bá đạo một đường, bất quá đối lập nhau khí phách so với Vương Trạm phải kém hơn một chút. Còn có một đáng giá chú ý chính là xếp hạng thứ 77 vị trí của Siêu. Cổ Siêu hiện tại học được đại thành tam giai đao pháp có ba bộ đồ nhiều, trong đó có phong hỏa liên hoàn đao pháp, trong gió lôi điện đao pháp Phong chi cát liệt Đao pháp, Cổ Siêu Đao pháp, ngoạn lệ như điện hơn nữa bá đạo vô cùng, lại kiêm mà có phiền phức hơn vị. Sáu người này chính là Đao pháp mạnh nhất sáu người. Trong lúc này đã xảy ra mấy lần chiến đấu. Trong chuyện này, có Phong chi cung tiểu tổ Cổ Siêu cùng Triệu Vân Yến Đao pháp tỉ thí. Tại trận này Đao pháp tỉ thí ở giữa, Cổ Siêu Đao pháp ngoạn lệ như điện đao đao phong hầu, Triệu Vân Yến nhẹ nhàng Đao pháp tuy nhiều hấp dẫn, nhưng là thật sự không bằng Cổ Siêu Đao pháp uy lực lớn, tại Đao pháp tranh chấp bên trong thua một bậc. Mà Vũ Chi cung tiểu tổ, liều thật ý cái kia miểu miểu mênh mông Đao pháp Cung Trác Sảo sảo như xuyên hoa hồ điệp bình thường tinh xảo đạo pháp so với, nhưng là kém một bậc, Trác Sảo sảo dựa vào cực kỳ tinh diệu đạo pháp chiếm được thượng phong, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tạ Vương Chi cung tự nhiên là vương trạm thủ thắng. Hữu Vương Chi cung cái này, một tổ tự nhiên là Lâm đại đầu thủ thắng. Lại nói tiếp, Cổ Siêu tại đạo pháp phía trên lại lần nữa vươn trạm. Cổ Siêu dùng khí phách đạo pháp đối với vương trạm khí phách đạo pháp, dùng bá đạo đối với bá đạo, kết quả vẫn là Cổ Siêu khí phách đạo pháp hơi thắng nửa chủ. Mà Trác Sảo sảo tức thì dùng phiền phất vương pháp đối với Lâm đại đầu đơn giản khí phách biện pháp dùng phồn thắng, dạn, dùng phá vỡ bá, lấy được thắng lợi. Cuối cùng đao pháp quyết chiến thì là tại Trác Sảo Sảo cùng Cổ Siêu tầm đó tiến hành. Trác Sảo Sảo được công nhận đao pháp người mạnh nhất, mà Cổ Siêu là lớn nhất hạ mã. Một trận chiến này lúc ánh sáng mặt trời chói mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào Cổ Siêu Lôi Đế trên đao, cho Lôi Đế đao gia tăng lên mấy phần ánh mặt trời khí phách. Cũng khác ở Trác Sảo Sảo Vân Vũ Đao bên trên, ánh sáng mặt trời chiếu ở Vân Vũ Đao bên trên, thân đao càng ngày càng mịt mờ khó hiểu. Sau đó, xong đao giao kích. Như vậy xong đao giao kích, như là quang minh cùng hắc ám như là nam tử cùng nữ tử. Tựa hồ nam tử tại đọc lấy nho giả sách vợ, tựa hồ nữ tử tại vượt qua lấy thổi tiêu. Ánh giao phiền phức tâm đó, tựa hồ có một cái mộng. Trong mộng, vô số quán ảnh, nhưng làm mộng trung quy muốn tỉnh lại. Mộng rốt cục tỉnh lại. Cổ Siêu đao để ngang trác xảo xảo trên cổ họng, trác xảo xảo xinh đẹp nhan tuyết bạch, tại vừa rồi ánh đao giao thoa tầm đó nàng đã thua, nàng thám thiết minh bạch, so với đao pháp nàng không bằng cổ Siêu. Đao pháp so với thứ nhất, đúng là cổ Siêu. Lâm Du tuyên bố kết quả này, hiện tại, cổ Siêu đã lấy được nội môn lục bị bốn hạng thứ nhất. Hiện tại cách tiểu mãn quan chỉ kém cuối cùng hấp nhất, Cổ Siêu, hắn có thể hay không lấy được cuối cùng tiểu mãn quan đâu này? Chúng ta mỏi mắt mong chờ, thật lạ là làm cho người vạn phần chờ mong. Lâm Du hiện tại quả thật có vài phần kích động, một lúc mới bắt đầu nói Cổ Siêu có thể lấy được tiểu mãn quan, kỳ thật chỉ có vài phần hay nói giỡn hư vị, phía trước thế nhưng là tương đương khó khăn đấy, đối thủ rất nhiều. Nam Hiểu Đao Thế Lâm lại đầu, có Thần binh Nhạc Vương Đao Vương Trạm, Nam Hiểu Khinh Công Triệu Vân Nghiễn, Đao pháp Chắc Tuyệt Chắc xảo xảo, đều là trong cái này hảo thủ, muốn khi bọn hắn Nam Hiểu lĩnh vực còn hơn bọn hắn, nói dễ vậy sao? những cổ siêu làm được, hiện tại chỉ kém tổng hợp sức chiến đấu cái này hạng nhất rồi, chỉ cần cuối cùng hạng nhất thủ thắng, cổ siêu là được công rồi. Nhưng cuối cùng hạng nhất cũng là khó khăn nhất hạng nhất, trước đó những người này đã thua bởi cổ siêu, bọn hắn làm sao sẽ cam tâm, bọn hắn nhất định sẽ muốn gơ vào đấy. Đương nhiên, hết thảy còn muốn đối đãi đợi bữa chiều, hiện tại chủ yếu nhất là ăn cơm trưa. Cổ siêu cũng đến nhà ăn ăn cơm cơm, cổ siêu phát hiện mình cầm bắt được đồ ăn thời điểm, đều có một đống lớn người chỉ mình đều nghị luận, thật sự là không cẩn thận đã trở thành tiêu điểm. Cổ siêu cũng không để ý tới những thứ này chết sức chuyên chú nhắm ngay đồ ăn ở giữa thịt kho tàu, hâm lại thịt cùng với tổ đậu xào thịt bò, hơn nữa một cái bánh hồ thịt, hiện tại liền muốn ăn nhiều thịt, ăn nhiều dưới thịt buổi trưa mới có tinh thần, rượu đến cũng nho nhỏ uống một ít, không, có uống nhiều, Cổ Siêu bây giờ đối với trong truyền thuyết hoàn thành tiểu mãn quan liền có thể lấy được thần bí đại lễ, đây chính là tương đối cảm thấy hứng thú. Tại Cổ Siêu lúc ăn cơm, Tá Trạm cùng Đinh Kiên đã ở ăn cơm, hai vị này danh chấn Thái Sơn danh chấn giang hồ đại nhân vật, bí mật quan hệ không tệ, Tá Trạm nhìn về phía Đinh Kiên, làm sao không thừa dịp hiện tại đi chỉ điểm một chút Cổ Siêu. Hiện tại thế nhưng là chỉ kém cuối cùng thấp nhất, vô cùng có khả năng hội sẽ hoàn thành tiểu mãn con đấy. Đinh Kiên nhún vai, cho mình ngược lại một thanh cực đầy rượu, ung dung thưởng thức rượu, hắn cực thích rượu, Đinh Kiên nói ra, cổ siêu nhân vật này, ta không có cho hắn bao nhiêu chỉ điểm, hắn là cái loại này không cần ta ít chỉ điểm nhân vật, hắn có một loại sáng tạo tính tài năng, nếu như chỉ điểm được quá nhiều, ngược lại đã hạn chế hắn loại này sáng tạo tính đích tài năng. Tại nhà ăn ăn cơm người cũng không có thiếu, ví dụ như Liêu Thất Thần cùng Lâm Viọng. Liêu Thất Thần nguyên lai một mực rất bình tĩnh đấy. Dù sao nguyên lai like Cổ Siêu là muốn cùng Lâm Viễn vọng tranh giành nội môn đệ nhất chí giả vị trí, hắn hoàn toàn có thể xem cổ vui. Nhưng là hiện tại cổ siêu quá mức xuất sắc rồi, khiến cho bài danh thứ 6 Liêu Thất Thần cũng cảm giác được loại này mối nhọn, người này thật là làm cho người áp lực rất lớn. Đúng vậy a. Lâm Viễn vọng gật đầu, có lẽ kế hoạch kia là thời điểm giải quyết cổ siêu rồi. Trong miệng hắn kế hoạch kia cũng không nói rõ, nhưng là Liêu Thất Thần hiển nhiên biết rõ, Liêu Thất Thần hô thở ra một hơi đi ra, thật sự là một cái tương đối lớn đánh bạc, bất quá chúng ta tỷ số thắng rất lớn. Liêu Thất Thần chọn lấy một ngụm dầu tạc đậu hũ có chút không yên lòng đấy. Trong Giang Hồ Lược, không phải như vậy thì nên ấy. Mà đông dạng tại nhà ăn ở giữa vài chỗ, chắc sảo sảo, Lâm Đại Đầu, Triệu Vân Yến, Vương Trạm, cùng với Liêu Thất Ý mấy vị này cao thủ, đều là ánh mắt ở giữa lộ ra mũi nhọn, tuyệt đối muốn đánh lén, súng ngắm, cổ giêu, không thể để cho một cái mối đi vào cửa không đến một năm người đoạt được tiểu Mãn Quan, vậy đơn giản là bao trùm khi bọn hắn những thứ này sư huynh sư tỷ phía trên, cái này đối với bọn hắn mà nói có chút mất mặt. Đến cũng có khổng khái tại đâu đó hùng hùng hổ hổ, vẫn còn mắng ngày hôm qua khinh công so với thất thủ sự tình. Buổi trưa ánh mặt trời rất thịnh, đúng là ngủ gật thời cơ tốt. Bất quá hiển nhiên, hiện tại không có ai có hứng thú đi ngủ gật rồi. Giờ này khắc này tất cả mọi người tại Trung Khê Phong Đỉnh chờ cuối cùng thời khắc đã đến. Nội môn lục bị, hiện tại đã tiến nhập thời khắc nấu chốt, cuối cùng vừa so sánh với. Hơn nữa, bởi vì có cổ siêu cái này, nội môn nhân vật mới có thể hay không đạt được tiểu mãn quan nhân tố ở bên trong, khiến cho lúc này đây so với hướng lần còn muốn kích thích nhiều lắm. Mà rất nhiều nội môn đệ tử đều đã vào vị trí của mình rồi. Rất nhiều cao tầng cũng đã riêng phần mình ngồi xuống đều chờ đợi cuối cùng một màn phân khích tuồng. xinh đẹp đẹp vô song Lâm Du cũng sớm đứng bước vị trí, Lâm Du cười cười, hôm nay ta đến còn kéo một cái khác chủ trì người, người này đâu rồi? Cùng lúc này đây lớn nhất hắc mã cổ siêu có thật lớn quan hệ, do nàng cùng ta cộng đồng chủ trì lúc này, đây nội môn lục bị cuối cùng vừa so sánh với, người này chính là Dịch Vân sư cô con gái Dịch thủy vụ, mọi người hoan nghênh. Lập tức, truyền đến vang dội cực kỳ tiếng vỗ tay. Dịch Nghị tiểu thư bản thân chính là cực nổi danh nhân vật, được xưng là Thái Sơn phái mấy đại mỹ thiếu nữ một trong mà cùng cổ siêu đỉnh hôn về sau thanh danh xưng càng lớn. Lúc này ở đây nội môn lục bị lớn nhất xem chút chính là cổ siêu, cho nên nàng đi ra chủ trì dẫn tới vang trời tiếng hô tay, còn có hú gió, hú sáo thanh âm. Dịch Thủy Vũ đứng ở Lâm Du bên người, mặt có chút ửng đỏ, hắn xinh đẹp có tư thế, tuyệt đối không tại Lâm Du phía dưới. Dịch Thủy Vũ cũng là quá quan tâm cổ siêu cho nên lúc này mới một hồi mới đứng ở chỗ này khi người chủ trì đấy. Lâm Du giới thiệu xong mới một cái người chủ trì về sau, lập tức nói ra, kế tiếp tiến hành đúng là cuối cùng hạng nhất tổng hợp sức chiến đấu thi thí mà tổng hợp sức chiến đấu tỉ thí đích phương pháp xử lý, cũng tương đối đơn giản, đại luận đấu, 135 cái nội môn đệ tử đại luận đấu, không cho phép liên thủ, toàn bộ muốn tự mình đánh mình đấy, người cuối cùng lưu lại đấy, chính là tổng hợp sức chiến đấu cái này hạng nhất đệ nhất danh. 135 cái nội môn đệ tử, toàn bộ đều là vung tay vung chân. Loại này đại luận đấu, nhiều loại nhiễu loạn quá nhiều, đến chưa chắc là mạnh nhất người có thể dư đến cuối cùng. Đây là một cái thú vị tỉ thí. Địa hình ấy ư, đến cũng không phải ngay ngắn, chính là đỉnh núi địa hình, thân là một cái võ giả liền muốn thích ứng các loại địa hình. Mà cổ siêu tay đã giữ tại trên chuôi đao. Chương 298, tối hậu nhất bị toàn bộ khiêu chiến cổ siêu. Khi mặt trời lên tới cực cao thời điểm, đại loạn chiến đã bắt đầu rồi. Đại loạn đấu, đều là một VS1, không thể nhiều vây cùng một cái, đây là quy tắc